đại chu tiên lại 14 chương 19 bảo vật chi tranh cho tới giờ khắc này. tất cả mọi người mới ý thức tới. bọn hắn vị trí là một tòa trước điện quảng trường. huyễn cơ nhìn qua cung điện kia lẩm bẩm nói yêu hoàng cung. lý mộ đỉnh đầu. hạt giấy kia hít động cánh. chậm rãi hướng cung điện bay đi. cuối cùng rơi vào trước cung điện trên thềm đá. trên đời này tất cả đảo trang đều đến từ đảo kinh. quyền cơ tử cho hắn phù lục, ẩn chứa từng đạo trang khí tức, có thể cảm ứng được mặt khác đạo trang vị trí. Hiển nhiên, Yêu Hoàng Bạch Đế đã từng có một tấm kia đạo trang. Ngay tại bên trong cung điện này, Bắc tông một vị trưởng lão, la bàn trong tay kim đồng hồ xung động mấy lần, cũng chỉ hướng tòa cung điện kia. Ma tông đám người, cùng các đại yêu vương thủ hạ, nhìn qua trong sương mù cung điện Trong mắt cũng đều khác thường mang trước động Tất cả mọi người rất rõ ràng Bọn hắn mục tiêu lần này Ngay tại bên trong cung điện này Nhưng không có một người hành động thiếu suy nghĩ Đi đến quảng trường này trước ngắn ngủi một đoạn thời gian Bọn hắn liền tổn thất nặng nề Ai biết trong yêu hoàng cung này Còn có hay không cái gì khác nguy hiểm Không người nào nguyện ý phóng ra bước đầu tiên Trước hết nhất có hành động chính là linh trận phái Đạo môn sáu tông trưởng lão, tại cùng đàn yêu thi trong chiến đấu, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng thực lực tổng hợp, đều chiếm được trăm phần trăm bảo tồn. Đây cũng là đạo môn sáu tông không giống với yêu vương cùng ma đạo nổi tình. Trên thực tế, sáu tông bất kỳ một tông môn nào, đều có thể tùy tiện diệt đi ma đạo nào đó một phân tông. Nhưng so với toàn bộ ma đạo, lại kém xa tít cắp Mà sáu tông liên thủ mặc dù năng lực ép ma đạo lại không chịu đựng nổi tiêu diệt bọn hắn tổn thất. Để thất cảnh cường giả tác dụng. Cùng đạn hạt nhân không khác. Ma đạo đạo môn, triều đình, phật môn. Đều là nắm giữ hạt đại quốc. Mặc kệ giữa các phe. Có cớ nào thâm cừu đại hận. Cũng sẽ không tùy tiện quấy thượng tam cảnh chiến tranh. Nếu như không có khả năng duy nhất một lần khống chế hoặc tiêu diệt đối phương tất cả để thất cảnh cường giả. liền muốn làm tốt cùng một chỗ hủy diệt chuẩn bị. Theo Linh trận Phái hành động. Thế lực khắp nơi sau khi cân nhắc. Cũng đi theo phía sau bọn họ. Từ từ tiếp cận đại điện. Mặc dù ai cũng không nguyện ý sung phong. Nhưng đứng ở chỗ này. Bảo vật cũng sẽ không chính mình từ yêu hoàng cung bay ra ngoài. Đến lúc đó. Linh trận phái ăn thịt. Bọn hắn ngay cả canh đều uống không được. Linh trận phái không có cố kỵ Ít nhất nói rõ. Nơi đây không có trận pháp tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn vừa mới thoát ly yêu thi miệng. Lại bị nhốt ở trong trận. Lý mộ dẫn đầu triều đình cung phụng cùng phù lục phái đệ tử. Cũng không có đi ở phía trước. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Vô luận là yêu hoàng đồng phủ mê vụ. Yêu hoàng cung bốn phía Từng dãy bia đá chỉnh tề kia Hay là dưới tấm bia đá Không phải bình thường tử vong cổ yêu tộc cường giả Đủ loại sự kiện phía sau Đều lộ ra rượu dị Theo đám người đến gần yêu hoàng cung Trên quảng trường thật mỏng một tầng sương mù Dần dần không ảnh hưởng ánh mắt Yêu hoàng cung toàn cảnh hiện ra tại mọi người trước mắt Đây là một tòa tráng lễ cung điện Luận diện tích so ra kém đại chu hoàng cung nhưng chỉ liền tòa cung điện này mà nói lại so hoàng cung bất luận cái gì một tòa cung điện đều xa hoa phía ngoài cung điện trên mấy cây bạc ngọc thạc trụ khắc họa lấy rất nhiều phù điêu phù điêu hiện ra nội dung là bách yêu thăm viếng yêu hoàng cung tình hình ba ngàn năm trước yêu hoàng bạc đế là danh xứng với thực trong yêu chí tôn dưới tay hắn yêu binh vô số lại có thập đại yêu vương mỗi cách đều là thượng tam cảnh cường giả đó là đã qua vạn năm yêu tộc thực lực cường đại nhất thời điểm cường đại đến nhân tộc cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn yêu hoàng cung trước đứng vững vàng một tòa pho tượng to lớn pho tượng cao chừng ba trượng là một tên uy mãnh nam tử trung niên hắn đứng tại yêu hoàng cung trước nhìn xuống toàn bộ quảng trường trên thân tràn đầy khí thế bế nghệ thiên hạ Vẹn vẹn chỉ là một tòa pho tượng. Cũng sẽ để từ đáy lòng sinh ra thần phục chi ý. Sáu tôn trưởng lão cùng người trong ma đạo còn tốt một chút. Tứ đại yêu vương thủ hạ. Từng cây sắc mặt trắng bịch. cúi đầu. Trên mặt hiện ra thần phục chi sắc. Tại đã từng yêu tộc hoàng giả trước mặt. Bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Lý mộ nhìn xem yêu hoàng pho tượng trong lòng chỉ có cảm khái. Mặt hắn chủ nhân như thế nào cường đại. Cũng đánh không lại tối nguyệt xâm nhập. Ba ngàn năm qua đi. Cường đại tới đâu tồn tại. Cũng tránh không được bụi về với bụi. Đất về với đất. Lý mộ trong tiềm thức luôn cảm thấy ba ngàn năm rất ngắn. Nhưng suy nghĩ ký một chút. Trung Hoa văn minh cũng mới năm ngàn năm. Ba ngàn năm trước. Trung Hoa trên đại địa. Hay là Tây Trung. Khi đó. Võ Vương mới vừa vặn phạt trụ. Lập tức, Lý Mộ liền cảm giác trước mắt yêu Hoàng Cung, một trận phong cách cổ xưa xa xưa khí tức đập vào mặt. Yêu Hoàng Cung cửa cung mở rộng. Đám người cuối cùng tại trước cửa cung dừng bước lại cũng không có đi vội vã đi vào. Yêu Hoàng Cung nếu như đại môn đóng chặt, bọn hắn có lẽ sẽ không chút do dự phá cửa mà vào. Nhưng mọi người đều biết, yêu Hoàng thọ nguyên đoạn tuyệt trước đó. Là đem tự mình mở ra đi ra động phủ Trở thành mộ huyệt Nào có người mở ra chính mình mộ huyệt Hoan nghênh người khác tiến vào thẳng đến bọn hắn chú ý tới Yêu hoàng cung trước Đứng thẳng một tấm bia đá Ba ngàn năm Linh ngọc sẽ mất đi linh khí Đan dược sẽ sói mòn dược lực Pháp bảo cũng sẽ linh tính mất hết Nhưng tảng đá Lại vẫn là tảng đá Trên tấm bia đá có khắc văn tự nhưng lại vẫn là yêu tục văn tự lý mộ không biết. Huyến cơ liếc nhìn những văn tự kia một chút, trong mắt lộ ra nét mừng, nhưng lại chưa mở miệng. Một tên hùng yêu, thì lại nhìn không được thì thảo thì thầm. Dư cả đời tu hành hơn 300 năm. Đi khắp thập châu Tam đảo Đến thiên thư. Lấy được linh mạch. Thành thiên yêu chi thân. Nhất thống yêu tục. Cùng lục phái tranh phong. Hắn hữu địch thủ Lại cuối cùng đánh không lại thiên đạo Không cách nào tu được trường sinh Lục phái trưởng lão đứng tại rồng lớn yêu hoàng cung trước Nghe một đời cường giả di ngôn Trên mặt đều là toát ra vẻ mờ mịt Ngay cả để cửu cảnh trí cường giả thọ nguyên cũng mới bất quá hơn 300 năm Bọn hắn bây giờ Chỉ là đệ ngũ cảnh Nếu như trong vòng mấy chục năm Không có khả năng tấn cấp để thất cảnh Bọn hắn cũng cùng người bình thường một dạng Cuối cùng chỉ còn lại có một nắm cát vàng Để cựu cảnh trí cường giả còn như vậy Bọn hắn những người này Tu hành lại là tu cái gì bọn hắn rời xa thế tục Bế quan gian khổ tu hành Lại có ý nghĩa gì không chỉ là sáu tôn trưởng lão liền liền tại trận ma đảo cùng yêu tục Đang nghe những lời này về sau Trên mặt cũng hiện ra nồng đậm vẻ mờ mịt Đối với Lý Mộ mà nói, trường sinh cố nhiên tốt, nhưng nếu như không có khả năng trường sinh, cùng người thương trường tương tư thủ, bạch đầu dai lão, cũng là viên mãn nhân sinh. Đối với một cách không cách nào tu hành thế giới người trưởng thành mà nói, đây là mỗi người đều phải có giác ngộ. Cảm nhận được lục phái trưởng lão tâm tình bỗng nhiên trầm thấp, Lý Mộ trầm giọng nói, các ngươi tu các ngươi đạo. quản người khác làm gì tại hắn tận lực dùng pháp lực ra trì dưới một tiếng này thấp a trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai nổ vang sáu tôn trưởng lão thân thể run lên ánh mắt cấp tốc thanh minh lấy lại tinh thần đằng sau trong lòng bọn họ chính là một trận hoảng sợ ngay tại vừa rồi bọn hắn kém chút bị bạch đế trước khi chết cảm khái loạn tâm thần tu hành khó khăn nhất là tu tâm một khi đạo tâm của bọn họ thất thủ Tâm ma liền rất dễ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó. Tu vi đình trẻ cùng lùi lại đều là nhẹ. Một khi bị tâm ma khống chế. Rất có thể sẽ đánh mất thần trí. Biến thành tâm ma khôi lỗi. Đến lúc đó bọn hắn kết quả duy nhất. Chính là bị đồng môn xử lý. Để tránh làm hại nhân gian. Ba quát phủ lục phái đệ tử ở bên trong. Lục phái trưởng lão khom người đối với hắn khom mình hành lễ. Cảm kích nói, đa tạ sư thúc nếu như nói trước lúc này, bọn hắn đối với vị này phù lục phái tuổi trẻ sư thúc, trong lòng còn có không phục, vừa rồi một tiếng kia hét lớn, thì để bọn hắn đem vị này tuổi trẻ sư thúc, triệt để trở thành sư môn trưởng bối. Tại bọn hắn tu hành gặp được vấn đề lúc, vì bọn họ chỉ rõ phương hướng, đây chính là sư môn trưởng bối mới có thể làm sự tình. Hắn câu nói mới vừa rồi kia, giống như thể hồ quán đỉnh đánh thức lòng sinh mê mang bọn hắn. Mấy tên trong triều cung phụng cũng ginh suốt mồ hôi lạnh cả người, khom người nói đa tạ Lý Đại Nhân. Tứ Đại Yêu Vương Thủ Hạ. Nhưng đều đối với Lý Mộ ôm quyền. Chỉ có một cánh tay. Không cách nào ôm quyền. Đối với hắn cũng khom mình hành lễ. Tu hành để điểm chi ăn chính là Đại ăn Cho dù bọn hắn là yêu tộc cũng biết được đạo lý này. Lấy lại tinh thần huyến cơ kinh ngạc nhìn lý mộ, ánh mắt biến có chút phức tạp. Đứng tại ba ngàn năm trước cường giả yêu tộc đồng phủ trước. Nghe vị này để cỡ cảnh cường giả trước khi lâm trung cảm thán. Liền ngay cả nàng. Cũng bị nhiễu loạn nỗi lòng. Nếu như không có người đánh thức. Nàng sau này con đường tu hành. Lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Để nàng xoắn suýt là, nàng cùng Lý Mộ rõ ràng là cửu nhân. Nhưng Lý Mộ vừa rồi nhưng lại có đại ăn nàng. Chỉ báo thù không báo ăn không phải bọn hắn thiên hồ bộ tộc truyền thống. Nhưng nàng hẳn là tại sao lại báo thù lại báo ăn huyễn cơ cuối cùng khẽ cắn môi. Thiên hồ bộ tộc ăn oán rõ ràng. Mọi thứ cũng phải có cái tới trước tới sau. Liền xem như muốn báo ăn. Đó cũng là nàng báo xong thù chuyện sau đó. Tất cả mọi người khôi phục tâm thần về sau. Lý mộ tiếp tục nhìn về phía tên hùng yêu kia. Nói ra. Yêu hoàng còn nói cái gì hùng yêu kia còn chưa mở lời. Huyến cơ liền cướp lời nói. Yêu hoàng nói. Hắn sau khi chết. Yêu hoàng cung bảo vật. Cùng một tờ kia thiên thư. Lưu cho tiến vào động phủ người hữu duyên. Hy vọng đạt được hắn truyền thừa người hữu duyên Có thể lần nữa chấn hưng yêu tục Lý mộ nhìn nàng một cái Hỏi thật sao huyến cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái Nói Ra ta tại sao muốn lửa ngươi lý mộ lắc đầu Nói ra ta không tin Hắn nhìn về phía tên hùng yêu kia Hỏi lần nữa Yêu hoàng còn nói cái gì hùng yêu kia nói ra Nàng nói không sai Yêu hoàng đã chết Hắn đem yêu hoàng cung Cùng bên trong bảo vật Để lại cho về sau người hữu duyên Đến tận đây yêu hoàng cung sở dĩ không có đóng lại Cũng có giải thích Yêu hoàng cho dù là bỏ mình Trong lòng cũng nhớ tới yêu tục Đem yêu hoàng cung lưu cho hậu nhân Lập tức để ở đây tất cả yêu tục Trong lòng nổi lòng tôn kính Đây mới thật sự là trong yêu chi hoàng Lý mộ nhìn qua tấm bia đá này Lòng sinh nghi hoặc, nếu như bạc đế muốn đem hắn yêu thống truyền thừa tiếp, vì cái gì không tại lúc ấy liền truyền thừa, mà là muốn chờ ba ngàn năm cái này về tình về lý, đều nói không đi qua. Bất quá, nhìn một đám yêu vật kia nhìn xem yêu hoàng cung, một lục sùng kính, còn kém quỳ lại khấu tạ dáng vẻ, lý mộ cũng chưa nói suốt chất nghi. Hắn cũng không trông cậy vào những này toàn cơ bắp yêu vật, có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này. Hắn chỉ là ở trong lòng, lại tăng lên mấy phần đề phòng. huyễn cơ đi đến trước bia đá, nhìn xem lý mộ bọn người, nói ra các ngươi không thể đi vào. Lý mộ lườm nàng một chút. Hỏi, vì cái gì huyến cơ lớn ngực? Lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi không thấy được trên tấm bia đá này viết sao? Yêu hoàng muốn đem yêu hoàng cung truyền cho yêu tục Nhân loại các ngươi đến xem náo nhiệt gì lý mổ hai tay vây quanh Nói ra Dù sao chúng ta lại không biết yêu văn Nói không chừng là các ngươi thông đồng tốt gạt chúng ta Lại nói Nhân yêu đều là giữa thiên địa sinh linh Người là người mẹ hắn sinh Yêu cũng là yêu hắn mẹ sinh Mọi người ai cũng không so với ai khác cao quý Dựa vào cái gì các ngươi có thể đi vào Chúng ta không thể vào huyến cơ mở môi giật giật Bị lý mộ nói nhất thời im lặng Kỳ thật từ đáy lòng tới nói Nàng hay là thật thích lý mộ nói câu nói này Nhân tục là vạn vật linh trưởng, Là cao quý nhất trùng tục So ra mà nói Yêu tục là trong mắt bọn họ cấp thấp gì tục Rất nhiều người tu hành Đối với yêu tục trắng trở nổ sát Lấy yêu hồn giúp yêu phách Cũng không có bất luận cái gì chịu tội Cho dù là yêu tộc cũng không phủ nhận nhân loại vạn linh trưởng thân phận Các nàng hao hết gian nan muốn tu thành hình người Biến thành nhân loại dáng vẻ Không phải cũng là đối với chuyện này vô hình ngầm thừa nhận người là người mẹ hắn sinh Yêu cũng là yêu mẹ hắn sinh Mọi người ai cũng không so với ai khác cao quý Nàng còn là lần đầu tiên nghe được một kẻ nhân loại nói như vậy Nếu như Lý Mộ không phải cầu nhân của nàng Cũng không cùng nàng đoạt yêu hoàng bảo tàng Chỉ bằng hắn câu nói này Nàng cũng phải cùng hắn trở thành bằng hữu Đáng tiếc hắn là người đại Chu triều đình Các nàng nhất định chỉ có thể là địch nhân Huyến cơ cười lạnh nói Yêu hoàng truyền thừa Là cho chúng ta yêu tục Nhân loại các ngươi cũng tới đoạt Còn biết xấu hổ hay không rồi Lý Mộ phản bác. Yêu Hoàng nói chính là người hữu duyên. Cũng không phải yêu hữu duyên. Các ngươi có cái gì mặt đến đoạt huyễn cơ nói. Ngươi đây là cưỡng tự đoạt Lý Lý Mộ phất phất tay. Nói ra. Cái gì cũng đừng nói. Không bằng đánh một chầu đi. Người nào thắng ai đi vào. Lý Mộ cùng huyễn cơ tranh cãi tranh cãi. Phát hiện yêu tông cùng tứ đại yêu vương thủ hạ, đã đi vào yêu hoàng cung. Những yêu vật đáng chết này không nói võ đức, lý mộ cùng huyến cơ liếc nhau, ngay đầu tiên đã đạt thành ăn ý. Hừ hừ hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, vung quay đầu đi, dẫn đầu riêng phần mình người đi vào. Cùng lúc đó, yêu hoàng cung, tầng thứ nhất trong đại điện, vừa mới đi vào những yêu tộc kia, gần như là đồng thời phát ra kinh hô Trợ giúp thú loại khai linh trí khai thức đan để bọn hắn tố thành yêu thể tố thai đan để tố thai thú loại sớm hóa hình hóa hình đan loại đan dược này. Có thể gia tăng hóa hình yêu vật ngưng đan tỷ lệ. Đây, đây là có thể làm cho đệ ngũ cảnh yêu vật bước vào đệ lục cảnh phá cảnh đan. Theo yêu hoàng vẫn lạc, những đan dược này không phải đã sớm thất truyền sao? Lý mộ ánh mắt nhìn về phía trong điện. Thấy được một loạt giá gỗ. Trên giá gỗ, trưng bày từng mai từng mai ấm ánh sáng long lanh bình ngọc. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trong bình ngọc có từng khỏa đan dược, đan dược mặt ngoài còn có linh khí lưu chuyển Bất luận cái gì đan dược, đều khó có khả năng bảo tồn 3.000 năm. Những đan dược này đến bây giờ còn không có thất lạc linh lực. Nhất định là bởi vì những bình ngọc này nguyên nhân. Những đan bình ấm ánh sáng long lanh này. Khóa lại đan dược linh lực Mỗi một cách đan bình trước đó Đều có yêu tộc văn tự giới thiệu Lý mộ mặc dù không biết yêu tộc văn tự Nhưng nghe những yêu vật kia nghị luận Cũng đại khái hiểu Những đan dược này Đối với yêu tộc tầm quan trọng Từng giấy này đan dược Từ khai thức đan đến phá cảnh đan Có thể cung cấp phục vụ dây chuyền Tại trong mười mấy hoặc là hai mươi năm Tạo ra được một nhóm lớn yêu tộc cao thủ Từ giã thú đến để lục cảnh yêu vương Có lẽ chỉ cần 30 năm Loại tốc độ này Đan đỉnh phái cũng có thể làm đến Nhưng luyện trí cùng loại với phá cảnh đan Loại đan dược này độ khó Không thua gì ở dưới tình huống không có lý mộ Để phù lục phái vẽ ra thánh sai phù lục Dù vậy Có thể sử dụng thời gian 20 năm Tạo nên một tên để ngũ cảnh cường giả yêu tục. Cũng là rất nhanh tốc độ. Khó trách bạch đế là yêu hoàng lúc. Yêu tục thực lực cường đại như vậy. Cuối cùng lại dần dần xuống dốc. Tối thiểu nhất một bộ này yêu tục tấn thăng đan dược phương pháp luyện chế. Hắn cũng không có truyền xuống. Trừ đan đỉnh phái trưởng lão. Nhìn xem những đan dược này. Mặt lộ vẻ hứng thú. Những người còn lại. Chỉ là nhìn qua một chút đằng sau, liền không thế nào chú ý. Những đan dược này mạnh hơn, cũng là cho yêu tộc dùng. Nhân loại cùng yêu tộc thân thể, đến cùng hay là có khác nhau. Yêu tộc đại bổ đan dược, nhân loại ăn có lẽ sẽ muốn mạng. Nhưng đối với ở đây yêu loại tới nói, những đan dược này lại có lấy trí mạng dù hoặc. Nơi này yêu tục đều là để ngũ cảnh có mấy cái, thậm chí đắt là để ngũ cảnh đỉnh phong. Chỉ cần đạt được một khắc này phá cảnh đan. Sau khi trở về, liền có rất lớn khả năng tấn thăng để lục cảnh. Trở thành một phương yêu vương. Yêu kia có thể ngăn cản được loại dụ hoạt này đáng tiếc. Phá cảnh đan chỉ có một viên. Nơi này yêu tục. Lại khoảng chừng 20 cái. Một tên lang yêu tốc độ nhanh nhất. Dối ra móng vuốt thẳng hướng phá cảnh đan đan bình mà đi Trong tư không hiện lên mấy đảo hàn quang Một cái khác vuốt hồ xuất hiện Mục tiêu không phải phá cảnh đan Mà là lang yêu kia phía sau lưng Lang yêu vội vàng không kịp chuẩn bị Phía sau lưng chịu một trào Lập tức ra chóc thịt bong Máu tươi cuồng phốn Vết thương sâu đủ thấy xương Nó phát ra một tiếng chu lên căm tức nhìn yêu công một tên hổ yêu. hổ yêu kia tham lam liếm liếm móng vuốt huyết trâu. toét miệng nói. hỏi cũng không hỏi chúng ta một tiếng. quá phận đi thủ thương lang yêu. cùng hai gã khác đồng bạn đứng chung một chỗ. hổ yêu sau lưng. cũng có ba đạo thân ảnh đứng dậy. trải qua yêu thi chi địa về sau. lang yêu tổn thất hai vị. yêu công tổn thất một vị. đối đầu yêu tông. Bọn hắn cũng không chiếm thượng phong. Đồng thời. Sa tục. Báo tục. Hùng tục vài yêu. Cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Phá cảnh đan đối với nơi này tất cả yêu vật đều có trí mạng dù hoạt. Hổ yêu ghia liếc nhìn bầy yêu. Lạnh lùng nói. Ai dám động đến viên đan dược này. Chính là cùng ta yêu tông. Cùng ma tông đối nghịch hắn lấy ma tông áp chế chúng yêu. Nhanh chân hướng để đó phá cảnh đan giá gỗ đi đến. Nhưng mà khi hắn vươn vuốt hổ lúc một đầu roi lại quấn ở trên cổ tay của hắn. Một con xà yêu. Cầm trong tay trường tiên. Dắt lấy hổ yêu cánh tay. Lạnh lùng nói. Yêu quốc cũng không phải ma tông địa bàn. Muốn đan này. Không bằng lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nói đi. Hắn nhìn về phía năm tên hùng yêu. Nói ra. gấu chó, chúng ta cùng một chỗ cầm tới đan này. Sau khi ra ngoài, mặc kệ cuối cùng đan này về ai, đều được cho một phương khác đầy đủ bồi thường. Ý của các ngươi đâu năm tên hùng yêu không nói gì thêm, lại cùng bốn tên xà yêu đứng chung một chỗ, tạm thời kết thành đồng minh. Thấy vậy, đều chỉ còn lại ba yêu lang yêu cùng báo yêu cũng ngầm hiểu lẫn nhau đứng sóng vai. Một đoạn thời khắc. Không biết là ai đồng thủ trước, yêu tùng, báo sói đồng minh, rắn gấu đồng minh, vì tranh đoạt một viên phá cảnh đan, hỗn chiến với nhau. Những yêu vật này sử dụng nhất thuận, chính là bọn hắn sắc bén nhanh vuốt, xa yêu bộ tục, thì là lấy yêu pháp cùng độc công làm chủ, làm cho cả tòa một tầng đại điện chứng khí mù mịt. Lý mộ bọn người đối với một tầng yêu tộc đan dược không có hứng thú Bay người lên trên tầng thứ hai Yêu hoàng cung tầng thứ hai Để đó rất nhiều pháp bảo Vậy mà cũng đều phong tồn tại đặc trí trong hộp ngọc Linh tính không giảm Ngoài ra tại tầng thứ hai nơi trung tâm nhất Còn có một cái nho nhỏ bình ngọc Trong bình ngọc không có vật gì Tựa hồ không có cái gì Nhưng mà Mặc kệ là huyến cơ hay là sáu tôn trưởng lão vừa mới bước vào tầng thứ hai liền thẳng đến bình ngọc kia mà đi cảm nhận được trong tai bỗng nhiên truyền đến vù vù lý mộ ngẩng đầu bình tĩnh nói ra bình này ta muốn ai đồng ý ai phản đối hắn thoải âm rơi xuống sáu tôn trưởng lão thân thể ngừng một lát cuối cùng chậm rãi lui về tới huyến cơ tay đắt rối ra. Nghe được Lý Mộ mà nói. Quay đầu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên giậm chân. Thu tay lại. Cắn răng nói. Hiện tại. Ta không nỡ ngươi cái gì. Lý Mộ biết. Vừa rồi ở ngoài yêu Hoàng Cung. Hắn xem như cứu được huyến cơ một lần. Từ tiếng nói của nàng cùng hành vi đến xem. Huyến cơ rất có thể cũng là thiên hồ bộ tộc. Cho nên. Ngoài điện uống tỉnh chi ăn. Nàng không thể không báo. Bất quá. Nàng muốn dùng bình ngọc này đến đổi nàng suy nghĩ thông suốt, lý mộ là không thể nào để nàng được như ý. Đây vốn chính là hắn đồ vật, không cần nàng nhường. Lý mộ nhìn xem nàng, nói ra, ngươi có thể phản đối. Huyễn cơ trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, một thanh nắm chặt bình ngọc kia. Lý mộ hai tay vây quanh đối với sáu tôn trưởng lão cùng trong triều. Cung Phụng nói cho ta đoạt. Đại Chu tiên lại mười bốn chương hai mươi hốn chiến. Kinh nghi là minh chủ huyến cơ trong tay cầm bình ngọc. Chín người Mỹ Tông huyến Tông. Bảo hộ ở nàng bên cạnh. Lý mộ một bên. Bốn tên trong triều cung phụng cùng năm tên phù lục phái đệ tử. Đã hướng hai bên bọc đánh. Ngũ Tông trưởng lão đối mặt đằng sau. Cũng rất nhanh có quyết định. Ánh mắt nhìn về phía huyến cơ. Huyến cơ một phương. áp lực tăng gấp bội. Tính cả huyến Cơ mình tại bên trong các nàng nơi này cũng mới chỉ có 10 người, mà đối diện tăng thêm Đại Chu cung phụng chừng 35 người. Song phương thực lực cách xa, ngay cả đánh cũng không có cách nào đánh. Lý Mộ nhìn xem huyến Cơ, khuyên lớn: "Ngươi nhìn, người của chúng ta so với các ngươi nhiều hơn, thật đánh nhau, các ngươi khẳng định phải chết mấy cái." Đến lúc đó, trong tay ngươi đồ vật hay là không gánh nổi, không bằng ngươi bây giờ liền cho ta. Mọi người không cần động thủ. Các ngươi chẳng phải là trắng kiếm mấy cái mạng mì tông cùng huyến tông chín người trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mặc dù Lý Mộ nói rất vô sỉ, nhưng lại là sự thật. Cho hắn đi bình ngọc này sẽ rơi xuống trong tay hắn. không cho hắn đi. Những người này sau khi giết bọn họ, bình ngọc hay là sẽ rơi vào trong tay hắn. Nếu kết cuộc đã nhất định, vì cái gì không trực tiếp cho hắn đâu? Huyễn Cơ trầm mặt, đem bình ngọc ném cho Lý Mộ. Cơ hồ muốn đem răng ngà cắn nát. Quán Hận nói: Ngươi thật không phải là người Lý Mộ trước đem bình ngọc thu lại. Sau đó mới nhìn nàng, lắc đầu nói: Hai chúng ta. Đến cùng ai không phải người. Ta không rõ ràng. Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao huyến cơ tức giận vô cùng. Dứt khoát không nói với lý mộ nói. Cắn răng nói. Đi đem những tên không có đầu óc kia kêu lên đến hai người hạ tầng thứ nhất. Rất nhanh. Yêu tông cùng yêu vương thủ hạ liền bay đi lên. Nhìn thấy phá cảnh đan. Bọn hắn tựa như là người thấy mùi tanh mèo một dạng. Lại quên đi. Bọn hắn tiến vào yêu hoàng động phủ chân chính mục đích Một tờ kia thiên thư Muốn so phá cảnh đan trọng yếu hơn Lúc này bọn chúng So với bị yêu thi công gích đằng sau Còn muốn chật vật Ba đầu lang yêu Trong đó một cái Đã đã mất đi thân thể Chỉ còn yêu hồn Báo tộc ba yêu Cũng có một yêu đã mất đi nhục thân Cùng tu nguyên thần nhân loại khác biệt Yêu vật mất đi nhục thân Thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Cơ bản tương đương với phế đi. Bốn đầu xà yêu. Có hai đầu bị đánh trở về nguyên hình. Cách đuôi không cách nào huyến hóa thành đôi chân. Năm cách hùng yêu. Cũng có hai cái. Chỉ có thể lấy cự hùng hình thái tồn tại. Về phần yêu tông bốn yêu. Có một cách hóa thành điếu tình bạc ngạc mãnh hổ. Mặt khác ba yêu. Vết thương trên người đông đảo. khí tức nghề hoài suy sụt chúng yêu ở trong lòng nói với chính mình thiên thư so phá cảnh đan trọng yếu xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy yêu hoàng điện tầng thứ hai yêu tộc pháp bảo lúc bọn hắn lại mắt thả tinh quang Kịch động lý mộ lắc đầu chẳng trách trong ma đạo thập tung yêu tung là nhất bị người xem thường một cái bọn hắn dù sao không phải nhân loại có đôi khi làm việc chỉ bằng thú loại bản năng nếu như cùng nhân loại đánh quan hệ nhiều một ít loại tình huống này còn có thể sẽ phát sinh cải biến nếu là một mực tại yêu gốc lấy giả thú yêu vật tư duy sinh hoạt cùng huyến cơ loại hồ ly giảo hoạt này so sánh đích thật là thiếu gân huyến cơ nhìn xem chúng yêu xanh lép con mắt biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ lập tức nói đừng xem đi tầng 3 nếu là không có lý mộ cùng đạo môn sáu tông từ những yêu vật này trong tay thu hoạch được bảo tàng Rốt cuộc dễ dàng bất quá dưới mắt nàng nhất định phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn cùng lý mộ cùng đạo môn sáu tông chống lại một lời bừng tình yêu trong mộng chư yêu bị huyến cơ đánh thức đi theo nàng bay về phía yêu hoàng cung tầng thứ ba tầng thứ ba là yêu hoàng cung tầng cao nhất trước đó phù lục chỉ hẳn là nơi này Cùng trước hai tầng khác biệt yêu hoàng cung tầng thứ ba chỉ có một cái bạc ngọc chế thành cái bàn. Ngọc đài kia có cao hơn nửa người, một tấm lý mộ quen thuộc trang sách phiêu phù ở trên ngọc đài. Nhìn thấy trang sách kia một cái chớp mắt, không ít người mặt lộ khát vọng, nhưng không có một người có hành động. Nơi này tất cả mọi người mục tiêu, đều là một trang này thiên thư. Người đồng thủ trước nhất, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, Bởi vậy. Khi nhìn đến bảo vật này một cái chớp mắt này trong sân ngược lại an tính lại. Ngắn ngồi yên lặng đằng sau. Huyến cơ bỗng nhiên nhìn về phía những yêu tộc kia. Nói ra. Chư vị. Nơi này là yêu hoàng động phủ. Cách này thiên thư cũng là yêu tộc thiên thư. Không có khả năng rơi vào nhân tộc chi thủ. Liên thủ đoạt được một trang này thiên thư đằng sau. Chúng ta có thể tổng đồng lính hội. nguyễn cơ thoại âm rơi xuống chúng yêu lâm vào suy tư có đạo môn sáu tông tại bọn chúng căn bản không có khả năng cướp được thiên thư nếu là bị yêu tông đạt được có lẽ còn có thể có lính hội cơ hội nếu như rơi vào nhân tộc chi thủ bọn chúng liền vĩnh viễn mất đi trang này thiên thư giờ khắc này đại biểu khác biệt lợi ích thế lực chưa thảo luận liền đã đạt thành nhất trí Từ đó trong yêu hoàng cung triệt để chia làm hai cố thế lực. Một cố là lấy lý mộ cầm đầu đạo môn sáu tung. Một cố khác. Thì là ma đạo tứ tung cùng tứ đại yêu vương liên minh. Lúc đầu song phương thế lực thế lực ngang nhau. đạo môn sáu tung trưởng lão cá thể thực lực cường đại. Ma đạo cùng yêu vương người liên minh số đông đảo. Nhưng trải qua những yêu thi kia công kích. Thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Chân chính tử đấu Chỉ sợ không phải lý mộ một phương đối thủ Nhưng việc đã đến nước này Bọn hắn không có lựa chọn nào khác Những yêu vật này sẽ liên minh Không ra lý mộ sở liệu Dù sao Yêu hoàng là yêu tục hoàng Trên đảo trang kia ghi lại Cũng là yêu tục tu hành chi đạo Triều đình cùng đảo môn Đối bọn hắn tới nói Đều là cường đạo Là đến cướp đoạt thuộc về yêu tục đồ vật Nhưng lần này, Lý Mộ không muốn làm cường đạo cũng không có biện pháp. Dù sao, nếu như tấm đạo trang này bị yêu tục đạt được, có thể là rơi vào ma tông chi thủ. Vì bọn họ bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Tương lai không lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành đại chu cái họa tâm phúc. Bởi như vậy, Lý Mộ bình yêu gốc, diệt ma tông mộng tưởng, liền muốn vô hạn kéo dài thời hạn. Yêu tục cùng ma tông không muốn để cho bọn hắn đạt được thiên thư. Bọn hắn cũng không muốn để yêu tục cùng ma tông thu hoạch được đảo trang. Yêu hoàng cung tầng thứ ba, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đại chiến hết sức căng thẳng. Thật lâu an tính đằng sau, một bóng người, từ yêu tông vị trí nổ bắn ra mà ra, hướng thiên thư phương hướng mà đi. Nam tông vị trí, một tên trưởng lão thân thể hóa thành tàn ảnh, muốn ngăn cản tên kia yêu vật. sau một khắc tất cả mọi người đồng toàn bộ yêu hoàng cung tầng thứ ba đồng thời bộc phát ra mấy chục cỗ sóng pháp lực giải quyết xong vô số yêu thi kia đằng sau đám người trong tay phù lục đan dược trận kỳ duy nhất một lần pháp bào các loại đều đã tiêu hao hầu như không còn liền ngay cả linh ngọc cũng còn thừa không có mấy trong đạo môn sáu tung cần phải mượn ngoại vật phù lục phái Đan đỉnh phái cùng linh trận phái. Thực lực giảm lớn. Chỉ có thể đi đối phó hơi yếu một chút yêu vương thủ hạ. huyền Tông trưởng lão là lấy từ thân pháp lực thi triển thần thông. Nam Tông lấy pháp lực cận chiến. bắc Tông bằng vào bảo y phòng ngự cùng pháp bảo chi lợi. Có thể đem ma đạo tứ Tông áp chế gắt gao. huyễn cơ cầm trong tay hai thanh đoàn kiếm cắn răng một mình hướng lý mộ bay tới. Vẫn chỉ là để tứ cảnh lúc. lý mộ liền có thể đem huyến cơ đè lên đánh bây giờ đạo hạnh của hắn đã không thể so với huyến cơ yếu bao nhiêu nhưng ở vào trong không gian không có linh khí cũng không có thiên địa chi lực đạo thuật của hắn không cách nào thi triển thực lực còn muốn đánh lên một chút chiết khấu dù vậy hắn đối phó huyến cơ cũng thành thạo điêu luyện các cung phụng cùng sáu tôn trưởng lão cũng đem đối thủ áp chế gắt gao bọn hắn vốn là các tôn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thâm niên trưởng lão thực lực đều tại đệ ngũ cảnh đỉnh phong trong triều cung phủng. cũng là lý mộ từ cung phủng ti lựa đi ra trong tinh anh tinh anh trái lại những yêu vật kia cùng người của ma đạo thực lực mặc dù cũng có đệ ngũ cảnh nhưng phần lớn chưa kịp đỉnh phong cứ theo đà này phe mình thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi để lý mộ sầu lo chính là Đám người phù lục đan dược các loại Cũng sớm đã tiêu hao sạc sẽ Linh Ngọc cũng không có bao nhiêu Lúc này đấu pháp Tiêu hao đều là trong cơ thể của bọn hắn pháp lực Vạn nhất trong cơ thể của bọn hắn pháp lực hao hết So với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu Căn bản là không có cách lại ứng phó biến cố khác Mà đối với yêu vật tới nói Cho dù là pháp lực hao hết Bọn hắn cũng còn có thân thể Mà siêu cường sức khôi phục cùng sức chịu đựng, vốn là yêu vật ưu thế một trong. Cái kia mấy cái yêu vương thủ hạ, vốn là đã bị thương không nhẹ. Vết thương trên người còn tải hướng ra phía ngoài giớm máu. Nhưng yêu nguyên có thể cùng các trưởng lão đấu ngươi tới ta đi. Những yêu vật này mặc dù trí thông minh kém hơn một chút. Nhưng khi liều mạng, cũng làm cho người đau đầu. Đồng dạng liều mạng còn có huyến cơ. tay nàng cầm hai thanh đoàn kiếm, không muốn mạng công kích Lý Mộ, còn một mặt oán hận, không biết, còn tưởng rằng Lý Mộ đem nàng bội tình bạc nghĩa nữa nha. Lý Mộ ứng phó huyễn cơ mặc dù nhẹ nhõm, nhưng cũng không chịu nổi nàng liều mạng như vậy công kích. Pháp lực bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp. Lý Mộ thầm nghĩ lấy đối sách, ánh mắt quét qua. Nhìn hướng một chỗ chiến đoàn lúc Ánh mắt có chút ngưng tụ Chính là giờ khắc này thất thần Để huyến cơ tìm được sơ hở của hắn Nàng một kiếm đâm vào lý mộ ngực Lại tại xuất kiếm sau do dự một cái chớp mắt ngược lại đâm về bờ vai của hắn Lý mộ lấy lại tinh thần Đưa tay phải ra Hiểm mà hẳn nắm chặt nàng cầm kiếm cổ tay Cao mày nói Không thích hợp Huyến cơ hất tay của hắn ra Lại là một kiếm đâm tới. Cả giận nói. Thời điểm chiến đấu cũng sẽ phân thần. Đáng chết. Ngươi thế mà nhìn như vậy. Không dậy nổi ta. Lý mộ lần nữa nắm chặt cổ tay của nàng. Dùng một tay khác tại trên đầu nàng hung ác gõ một cái. Thấp giọng nói. Ngu xuẩn hồ ly. Ngươi còn không có phát hiện không hợp lý sao Huyễn cơ một tay khác cầm kiếm. Vẽ hướng lý mộ cổ. Phấn nộ tới cực điểm Ngươi dám mắng ta ngu xuẩn hồ ly Ta giết ngươi Lý mộ đưa nàng một tay khác Cổ tay cũng nắm chặt thanh âm Có chút trầm thấp Ngươi nhìn Hai tay bị chế Huyến cơ mặt lộ sắc mặt giận dữ Dùng sức vùng vấy mấy lần Lơ đáng cùng Lý mộ ánh mắt đối mặt lúc Nhìn thấy trong mắt của hắn Cực độ chăm chú kia Chấn động trong lòng Vô ý thức nói Nhìn cái gì Lý Mộ nhìn xem bạch ngọc mặt đất. lẩm bẩm nói. Máu đâu huyến cơ thuần ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhìn thấy một con gấu yêu. Cùng một tên phù lục phái trưởng lão đánh nhau. Lúc trước hắn đã mất đi một cánh tay. Chỗ cụt tay còn tại chảy máu. Nhưng này máu rơi trên mặt đất. Lại trực tiếp thấm xuống dưới. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Tình hình ruột dị này để huyễn cơ thân thể run lên Run giọng nói là Vì sao lại sẽ thành dạng này Lý mộ cũng không rõ ràng ở trong đó nguyên nhân Nhưng trực giác nói cho hắn biết Nơi đây không nên ở lâu Hắn một bên hướng phía dưới bay đi Vừa nói Rời đi nơi này ẩm ẩm Vừa mới bay tới yêu hoàng cung một tầng đại điện lý mộ ngẩng đầu một cái Liền nhìn thấy yêu hoàng cung đại môn Âm âm đóng cửa Bê Sơ Gần nhất viết đến tối Ngón tay gốc kim đâm một sảng đau Chương này viết đến một nửa thực sự chịu không được Một nửa khác dùng di động giọng nói gõ chứ Có thể sẽ có lỗi chứ Phát hiện lại đổi Đại chu tiên lại 14 chương 21 Huyết quan yêu hoàng cung đại môn đóng lại Cả tòa một tầng đại điện tính mịch đáng sợ đại điện cuối cùng tựa hồ tồn tại thứ gì để lý mộ dùng mình lý mộ thử nghiệm mở ra yêu hoàng cung đại môn lại phát hiện cho dù là hắn sử dụng cử lực chi thuật cũng không thể thôi động cửa này mảy may hắn lại thử mấy loại pháp thuật yêu nguyên không có kết quả vì bảo tồn pháp lực lý mộ rất nhanh liền từ bỏ nếm thử giờ phút này huyễn cơ cũng đã bay đến bên cạnh hắn Nàng nhìn xem yêu hoàng cung cửa lớn đóng chặt trấn kinh hỏi Nơi này cửa làm sao đóng lý mộ lắc đầu Nói ra Ta xuống thời điểm Cửa này liền chính mình đóng lại Huyến cơ tiến lên Dùng sức kéo đầy mấy lần Nhưng cửa đá này nặng nề không gì sánh được Đóng lại đằng sau Cùng yêu hoàng cung hình thành một cái chỉnh thể Căn bản không phải dùng man lực có thể dung chuyển Huyến cơ còn tại không ngừng nếm thử. Lý mộ thản nhiên nói. Tỉnh lại đi. Tiết kiệm một chút pháp lực. Ai biết một hồi sẽ còn gặp được biến cố gì. Huyến cơ quay đầu nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. Ai cần ngươi lo Lý mộ đương nhiên lười nhắc quan tâm nàng. Tên này ma đạo yêu nữ chết sống. Không có quan hệ gì với hắn. Nhưng dưới mắt. Tất cả mọi người bị giam tại cái này ruột gì yêu Hoàng Cung. Thuộc về trên một sợi dây thừng châu chấu. Bảo tồn thực lực của nàng. Chính là bảo tồn thực lực của mình. Huyến cơ mặc dù đối với Lý Mộ thái độ ác liệt. Nhưng cùng những yêu vật kia so sánh. Hiển nhiên càng có đầu óc. Trải qua Lý Mộ nhắc nhở đằng sau. Nàng liền không có thử lại hình mở cửa. Thời gian ngắn ngủi này trong loạn chiến đám người cũng ý thức được không đúng. Nhao nhao ngừng lại. Chuyện gì xảy ra nơi này cửa làm sao đóng ai làm. Lý mộ nhìn xem trong triều cung phụng cùng sáu tôn trưởng lão. Nói ra. Mọi người tìm một chút. Nhìn xem nơi này còn có hay không lối ra khác. Mười người một tổ. Không cần phân tán. Huyến cơ cũng phân phó ma đạo đám người tìm kiếm mặt khác lối ra. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện. Cả tòa yêu hoàng cung. Chỉ có lầu một đại điện một cái cửa ra. Ba tầng đại điện. Thế mà không có một cánh cửa sổ. Trong điện sở dĩ như thế sáng tỏ. Là bởi vì trên nóc điện phát sáng minh châu. Đây. Đây là cái gì một tên mỹ tông nữ tử. Nhìn thấy lầu một đại điện trên đất vật gì đó. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Nhìn thấy một cái cử lang thi thể. Tại vừa rồi chúng yêu trong tranh đấu. Một con lang yêu cùng một con báo yêu đã mất đi nhục thân. Chỉ còn lại có yêu hồn. Giờ phút này. Bọn hắn lưu tại nơi này yêu thân. Chẳng biết tại sao. Đã mất đi tất cả huyết nhục. Biến thành ra bọc xương thây khô. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Đối với trong điện mọi người tới nói. Thây khô cùng cương thi đều không khủng bố. Kinh khủng là. Bọn hắn không biết. Hai cái yêu thi biến thành nguyên nhân như này. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Không chỉ có hai cách yêu thi phát sinh loại gì biến này, liền ngay cả trên đất vết máu cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, phù lục phái trưởng lão cùng mấy tên trong triều cung phụng tìm kiếm lối ra. Chạy tới bọc hậu. Một tên cung phụng ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi kinh hãi. Đây là cái gì chỉ gặp tại những giá gỗ kia đằng sau. Có một bộ huyết sắc quan tài. Quan tài này dài một trượng. Rộng nửa trượng. Toàn thân huyết sắc. Đi vào đằng sau. Một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Bởi vì giấu ở những giá gỗ kia phía sau. Vừa rồi mới không có bị đám người phát hiện. Rất nhanh đám người liền xông tới. Nơi này tại sao có thể có quan tài trong quan tài này? Không phải là yêu hoàng đại nhân a có thể quan tài như thế nào là huyết sắc. Chẳng lẽ nơi này huyết nhục. Đều bị quan tài này hấp thu. Tất cả mọi người vây quanh quan tài. Nhị luận không ngớt lúc. Lý mộ bất lậu thanh sắc thối lui đến đám người sau lưng. Sau một khắc. Một đảo yếu ớt kim quang. Từ tầng ba đại điện bay ra. Bay vào lý mộ trong tay áo. Không có người nào phát giác. Sau đó. Hắn mới ngẩn đầu nhìn về phía phía trước quan tài. Quan tài này khắp nơi lộ ra cổ quái. Lại còn có thể chủ động hấp thu yêu hoàng cung huyết dịch Nhắc tới là tình huống bình thường Lý mộ đánh chết cũng không tin Liên tưởng đến phía ngoài những yêu thi phục sinh kia Lý mộ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cách suy đoán lớn mật Trong lòng của hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên Huyết sắc quan tài lớn kia Bỗng nhiên hồng quang đại thịnh Một phát ra một đảo hấp lực cường đại Khoảng cách gần nhất hai cái hùng yêu, suýt nữa bị hút vào quan tài, hao hết toàn lực, mới đứng vững thân hình. Nhưng không có yêu thần, Chỉ còn yêu hồn hai con lang yêu cùng báo yêu kia. Liền không có may mắn như thế. Tính cả hồn tông tên vượt tu cảnh giới rơi xuống kia cùng một chỗ. Bị hút hướng huyết quan. Bọn chúng hồn thể tại đụng phải huyết quan đằng sau, không có chút nào trở ngại tiến vào. Sau đó trên huyết quan hấp lực biến mất trong quan tài lại không bất luận cái gì âm thanh. Nhưng trên quan tài huyết sắc lại tại cấp tốc rút đi rất nhanh cả cỗ quan tài liền biến trong suốt như ngọc. Nhưng nó trong lòng mọi người lại càng thêm đáng sợ. Tận mắt thấy một màn rượu rỉ này. Tất cả mọi người phi tốc lui lại. Muốn khoảng cách thạch quan này xa một chút. Kéo gẹt Một đảo chói tay. Vật liệu đá ma sát thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người Thạch quan kia nắp quan tài Từng điểm từng điểm trượt Trượt đến một nửa đột nhiên hướng một bên bay lên Một bóng người từ trong thạch quan bay ra Lơ lửng tại trên thạch quan Thân ảnh kia phi thường cao lớn Nhưng lại không tính là khôi ngô Trên thực tế Chính là một lớp da Bao tải trên xương cốt một dạng húc mắt hãm sâu con mắt khô héo trên đầu thư thớt vài cọng tóc nhìn thậm chí có chút buồn cười có thể tất cả mọi người ở đây đều cười không nổi bởi vì trên người của nó tản ra một trận mãnh liệt thi khí nó so với bọn hắn trên đường đi gặp phải bất luận cái gì một bộ yêu thi đều cường đại hơn cảm nhận được thi này trên người khí tức cường đại lý mộ trong lòng thầm mắng thi thể bỗng nhiên đụng tới này Nếu như không có để lục cảnh trở lên tu vi Hắn đem đầu chặt đi xuống làm cầu để đá Là ai nói nơi không gian này không thể có để lục cảnh cường giả Đây không phải hố người sao Nhật nàng Sau đó hắn mới nghĩ đến câu nói kia là nữ hoàng nói Lại yên lặng đem phía sau muốn mắng nói thu về Trong quan tài cương thi bay ra thả quan đằng sau Liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, Nhìn có chút ngốc trệ Vừa mới hình thành cương thi Không có đủ bất luận cái gì linh trí Chỉ có bản năng lẳng lặng trôi lơ lửng một lát Cái mũi của hắn bỗng nhiên bỗng nhiên rung động mấy cái Cho dù là không có linh trí Hắn cũng bản năng phát giác được Nơi này có thứ mà hắn cần Hắn lần nữa bỗng nhiên khẽ hấp Một con lang yêu Một con báo yêu Thân thể bỗng nhiên bay tới đằng trước Hai yêu kinh hãi đằng sau Nổi giận gầm lên một tiếng Thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa Một cái hóa thành đầu sói thân người Một cái hóa thành đầu báo thân người Hai tay cũng thô to mấy lần Sinh ra cứng rắn như cương châm lông tơ Đủ để phân kim đoạn thạch lời chào, Phân biệt đâm vào thi này ngực cùng đầu Canh canh bọn hắn lời chào, Cùng thi này thân thể va nhau Lập tức hỏa tinh bốn bốc lên Hai tiếng tiếng vang lanh lạnh đằng sau. Hai yêu móng tay sắc bén đứt gãy. Móng vuốt vốn cong. Cương thi kia nắm lấy cổ của bọn hắn. Bay ngược tiến vào quan tài. Nắp quan tài tự động bay lên khép lại. Một màn này nhìn như dài rằng rặt kỳ thực chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Thẳng đến hai yêu bị bắt vào quan tài trong điện mọi người mới kịp phản ứng. Giờ khắc này. Vô luận là đạo môn hay là ma tông yêu tục. Nhao nhao tế lên pháp bảo Thi triển pháp thuật Công hướng thạch quan Mặc dù giữa bọn hắn Cũng còn có ăn oán cùng tranh chấp Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất Hay là diệt đi yêu thi cường đại này Nhưng mà thạch quan này không biết ra sao chất liệu Tại pháp bảo công kích phía dưới Chỉ để lại nhàn nhạt vết cắt Các loại pháp thuật cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn hư hao Hạ quan một trận trấn động đằng sau, nắp quan tài lần nữa bay ra, lang yêu cùng báo yêu cũng bị ném đi ra. Giờ phút này thân thể của bọn hắn đã ra bọc xương, huyết nhục biến mất, ngay cả yêu hồn đều không có ở đây. Cương thi ghia lần nữa từ trong quan tài bay ra ngoài. Hắn lúc này, làn da so vừa rồi có chút quang trạch, con mắt cũng so vừa rồi linh động quá nhiều. Trong con mắt của hắn quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang suy, nghĩ... Một màn này thấy đám người kinh hãi Cương thi sinh ra linh trí Cần đát lâu tối nguyệt, Cho dù là cường giả thi thể Cũng là như thế Vô luận là bực nào cảnh giới cường giả Tinh thần đều ký thác cùng linh hồn Nguyên thần tiêu tán Còn lại bất quá là một bộ thể xác Cho dù là thể xác thành tinh Cũng không có đủ ban đầu ký ức Cương thi này trong thời gian ngắn như vậy Thế mà có năng lực suy tư, có lẽ cùng hắn thôn phể mấy đảo hồn phách kia có quan hệ, càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, lại thôn phể hai tên yêu vật đằng sau. Cương thi này trên thân, tựa hồ có chút huyết nhục, dáng người cũng càng thêm thẳng cấp vĩ ngạn. Nhìn qua, cùng yêu hoàng cung cửa ra vào pho tượng to lớn này, cực kỳ tương tự. Tất cả mọi người trong lòng cũng nhìn không được dâng lên một cách điên cuồng suy nghĩ. Chẳng lẽ thi này là yêu hoàng thi thể biến thành đây? Sợi! Tay hay là đau? Tiếp xuống một đoạn thời gian. Muốn thích ứng giọng nói gõ chữ. Đại chu tiên lại 14 chương 22 bạch đế yêu hoàng cung tầng một đại điện. Ánh mắt đã có chút linh động cương thi. Ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn tản mát ra khí tức khát máu. Lý mộ gặp qua không ít cương thi Từ hành thi Khiêu cương Đến phi cương Hắn cùng không ít cương thi đều giao thủ qua Trước mắt một con này Không thể nghi ngờ là hắn thấy qua Mạnh nhất chi thi Sau khi chết thi thể trải qua 3.000 năm Vừa mới thành thi liền có để lục cảnh tu vi Thi thể này chủ nhân Khi còn sống thực lực mạnh bao nhiêu Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực Lý mộ vừa rồi ngay tại hoài nghi. Đây có phải hay không là yêu hoàng bạch đế thi thể. Lúc đó hắn còn không dám xác nhận. Dù sao. Thế gian đại tô hành giả. Sau khi chết bình thường là sẽ không lưu lại thi thể. Thỏ nguyên đoạn tuyệt trước đó. Bọn hắn phần lớn đều lựa chọn tự hành binh giải. Đem hết thầy trở về với cát bụi. Mặc dù tinh thần tiêu tán về sau. Nhục thể còn có thể tồn tại. nhưng này đắt là không giống với nguyên thân một loại khác sinh vật. một khi thành thi sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn. người chết hủy thi là đối với người khác phụ trách cũng là đối với mình phụ trách. một đời yêu hoàng làm sao lại không hiểu đạo lý này nhưng trong lúc thi nuốt trưởng hai cách để ngũ cảnh yêu vật về sau. dáng người mập ra ầm ầm có chút nhân dạng lờ mờ khả miệng khuôn mặt. Cùng yêu hoàng cung bên ngoài pho tượng tương tự độ. Lý mộ không tin cũng phải tin. Yêu hoàng cung bên ngoài yêu thi trong cung trong thạc quan thi thể đều chứng minh điểm này. Lý mộ thậm chí hoài nghi, những yêu thi kia căn bản chính là có người cố ý hành động. Mục đích của hắn, chính là tiêu hao người tiến vào nơi này pháp lực. Trên thực tế, vì thanh lý những yêu thi kia, bọn hắn phù lục, đan dược. Linh ngọc các loại. Gần như tiêu hao sạch sẽ. Trong yêu hoàng cung một trận đại chiến. Cũng tiêu hao không ít pháp lực. Lúc này lại hồi tưởng. Bày ở yêu hoàng cung rất nhiều bảo vật. Cùng nói là bạc đế cho yêu tộc hậu bối truyền thừa. Tựa hồ càng giống là mồi nhử. Dù hoạt bọn hắn tự giết lẫn nhau. Bị thạc quan này hấp thu huyết nhục. Tỉnh lại trong thạc quan ngủ say thi thể. Nếu như hết thầy đều như lý mộ sở liệu Như vậy bạc đế căn bản không phải một cách tâm hoài yêu tộc đại yêu Mà là một cách đến từ 3.000 năm trước lão ngân tệ lý mộ hoàn toàn không nghĩ ra Bạc đế đến cùng mưu đồ gì Liền xem như thi thể phục sinh Vậy cũng không phải chính hắn Hắn hy sinh nhiều như vậy thủ hạ Bố trí xuống như thế một cách bẫy Đối với hắn có chỗ tốt gì yêu tộc tôn hắn là yêu hoàng ba ngàn năm nay một mực tại tìm kiếm tại động phủ của hắn nhưng khi bọn hắn hao hết gian khổ tiến vào yêu hoàng động phủ về sau rơi xuống đất liền gặp được một đám bánh trưng trong yêu hoàng cung càng là có một cái siêu cấp vô địch bánh trưng lớn đang chờ bọn hắn đây là hoàn toàn hại người không lợi mình cách làm phàm là có chút nhân tính cùng yêu tính đều không làm được loại chuyện này Đủ loại chứng cứ chứng minh yêu hoàng bạc đế có thể là một cái phản xã hội nhân cách tên điên. Cho dù là hắn khi còn sống cường đại tới đâu. Giờ phút này cũng chỉ là một bộ không có nhân tính thi thể. Hưởng qua huyết nhục tư vị về sau. Càng thêm gích phát hung tính. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thân hình tại nguyên chỗ biến mất. ầm một con hùng yêu quỷ đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Một cái khô gầy móng vuốt. Từ lồng ngực của hắn nhô ra. Nắm vuốt một viên nhảy lên trái tim. Thi này chỉ là nhẹ nhàng hít vào một hơi. Con hùng yêu này tinh huyết cùng yêu hồn. Liền bị hắn hút vào trong miệng. Còn sót lại yêu tộc cùng người ma tung. Bắt đầu điên cuồng oanh kích yêu hoàng cung đại môn. Tại trong yêu hoàng cung nhỏ hẹp này. Bọn hắn như là cá trong chậu. Sớm muộn sẽ trở thành yêu thi này đồ ăn. Thi này thực lực quá mức cường đại. Để ngũ cảnh yêu vật, trong tay hắn, không có một chút sức hoàn thủ, liền bị hút hồn phách tinh huyết, tiếp tục bị giam ở chỗ này. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Mấy vị triều đình cung phụng cùng sáu tông đệ tử thì là tụ tập tại lý mỗi bên cạnh. Để lục cảnh mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn cũng bất quá là một bộ thi thể mà thôi. Không thể nào là nơi này tất cả mọi người đối thủ. Chỉ bất quá, cách này yêu hoàng cung địa phương quá nhỏ, không thi triển được, dễ dàng bị thi này từng bước từng bước đánh giết, nó nếu là lại trốn vào quan tài, nhiều người như vậy cũng lấy nó không có cách, hay là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Lý mộ quả quyết hướng mọi người nói, mọi người toàn lực oanh kích cửa này mặc dù vừa rồi mọi người đã hợp lực thử qua. Nhưng đến cùng không có bị bước đến hiện tại loại trình độ này Từng cách đều tính toán người khác Không nghĩ tới nhiều tiêu hao pháp lực Một khi tử thân pháp lực tiêu hao quá độ Trước mặt hết thầy cố gắng Rất dễ dàng vì người khác làm áo cưới Nhưng trước khác nay khác Hiện tại như còn không xuất lực Một hồi mệnh liền không có Mặc kệ là yêu vật hay là ma tông giờ phút này đều dùng tận tất cả vốn liếng công kích cửa này ầm ầm tại hơn mười vị đệ ngũ cảnh cường giả toàn lực công kích phía dưới đóng chặt yêu hoàng cung đại môn rốt cuộc bị lắc lư mấy chục đảo hoa mỹ pháp thuật quang mang lấp lóe lý mộ trong tay áo một vệt kim quang tùy theo bay ra đâm vào yêu hoàng cung trên cửa chính ầm ầm yêu hoàng cung hai phiến đại môn ầm vang sụp đổ trong điện đám người Giống như là thấy được hy vọng ánh sáng đông đồng dạng Nhao nhao bay ra đại điện Đi vào yêu hoàng cung trước trên quảng trường Mà lúc này trong yêu hoàng cung cương thi Cũng đã hấp thu xong hùng yêu kia tinh huyết hồn phách Hắn lúc này Da trên người càng có sáng bóng Không còn là da bọc xương dáng vẻ Thân hình cũng đầy đạn đứng lên Hắn liếm liếm trắng hiếu răng nanh Trong mắt khát máu quang mang càng tăng lên chậm rãi bay ra đại điện Trên quảng trường Thế lực khắp nơi cũng không có trước đó ước định Nhưng đối với liên thủ diệt sát thi này Cũng có được không hẹn mà cùng ăn ý Cương thi kia vừa mới bay ra Liền có vài chục đạo pháp thuật quang mang Rơi vào trên người hắn Giờ khắc này Vô luận là sáu tung Ma đạo Hay là mấy đại yêu vương thủ hạ Đều chỉ có một cách mục đích Diệt sát thi này chỉ tiếc Đoạn đường này đi tới. Bọn hắn phù lục. Đan dược. Trận kỳ các loại duy nhất một lần đại uy lực bảo vật. Đã sớm hao tổn tại những yêu thi kia trên thân. Lại trải qua yêu hoàng cung chiến đấu. Phá cửa. Thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này có thể thi triển ra uy lực pháp thuật. Cũng suy yếu hơn phân nửa. Không lớn bằng lúc trước. Coi như thế. mười mấy tên đệ ngũ cảnh cường giả đồng thời công kích cũng có hủy thiên diệt địa uy lực. Cương thi ghia thân thể trong nháy mắt liền bị che giấu tại mấy chục đạo pháp thuật quang mang dưới. Cho dù là đám người pháp lực đều đã còn thừa không nhiều. Cho dù là bọn hắn uy lực pháp thuật không lớn bằng lúc trước. Cho dù là yêu thi này có không kém gì để lục cảnh thực lực, nhưng mười mấy tên đệ ngũ cảnh cường giả liên thủ. Cho dù là chân chính để lục cảnh cường giả. Cũng muốn tránh lui. Oanh đại địa phát ra rung động dữ dội, Pháp thuật dư ba. Làm cho tất cả mọi người lui lại mấy bước. Khói bồi tán đi. Cương thi ghi quần áo trên người. Đã phá toái thành sởi thô. Tựa ở yêu hoàng cung trước trên tấm bia đá. Khí tức hề hoài tới cực điểm. Liền ngay cả trên thân thi khí cũng còn thừa không có mấy. Bình thường để lục cảnh cường giả. Tiếp nhận công kích như vậy, cũng có rất lớn khả năng vấn lạc. Thi này vẫn còn có còn lại một hơi, nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lúc này, một tên hùng yêu rốt cuộc nhìn không được, gầm thép sông lên trước. phẫn nộ nói, đưa ta đại ca mệnh đến đột nhiên. Yêu hoàng cung cửa ra vào pho tượng khổng lồ, lói lên một vệt sáng. Một cái chói mắt trùm sáng từ trong pho tượng bay ra, nhanh chóng bay vào cương thi kia thân thể. Hùng yêu biến sắc, bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng trùm sáng kia bay vào thi này thân thể về sau. Hắn cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Nguyên bản đã có chút linh động ánh mắt. Ngược lại lâm vào mê mang. Hùng yêu cắn răng một cái, cầm lên trong tay một cây lang nha cử bổng, hung hăng hướng cương thi kia đầu đập tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền cúi đầu xuống, chơ mắt nhìn một bàn tay khô gầy, từ bậu ngực của hắn xuyên ra, đem hắn trái tim đang đập, hung hăng bóp nát. Hắn tinh huyết yêu hồn bị thi này hút vào trong miệng. Một màn này nhìn xa xa những người khác khiếp sợ không thôi. Vừa rồi đám người hợp kích. Cho dù là để lộc cảnh cường giả cũng có thể diệt sát. Thi này đến cùng là thần thánh phương nào. Rõ ràng đã chỉ còn một hơi, vẫn còn có thể lấy loại phương thức này giết chết con hùng yêu này. Giờ phút này trong lòng mọi người thậm chí sinh ra một loại căn bản không có khả năng chiến thắng thi này cảm giác. Còn sót lại một con lang yêu đã gần như sụp đổ, đứng xa xa nhìn thi này, run giọng nói: "Ngươi rốt cuộc là thứ gì cương thi này thôn phệ con hùng yêu này tinh huyết hồn phách về sau?" Thân thể huyết nhục lại xảy ra dài một chút. Đã có mấy phần nhân dạng. Trong mắt của hắn mê mang dần dần tán đi. Đứng tại yêu hoàng cung trước. Nói ra câu nói đầu tiên. Ta chính là. Bạch đế. Đại. Chu tiên lại 14 chương 23. 3.000 năm trước chân tướng cương thi lời vừa nói ra. Mọi người không khỏi quá sợ hãi. Bạch đế là nhân vật bậc nào. Một đời yêu tộc chí tôn. truyền xuống yêu tục đạo thống. Dẫn đầu yêu tục đi đến cường đại trí cường giả. Là bao nhiêu yêu tục tín ngưỡng. Làm sao có thể là đồ sát bọn hắn ác ma ở đây yêu tục khó có thể tin. Cũng không thể tiếp nhận. Lý mộ nhìn xem con cương thi này mặt lộ nghi ngờ. Vừa mới sinh ra ý thức cương thi. Là một cách mới cá thể. Không có bất cứ trí nhớ gì. Cũng không hiểu đến bất luận cái gì ngôn ngữ. Phải cần một khoảng thời gian học tập, mới có thể cùng người giao lưu. liền tỉ như tô hòa thi thể, nàng sinh ra mới bắt đầu. Chỉ có thể cảm ứng được cùng tô hòa liên hệ, yêu nguyên bằng vào bản năng làm việc. Chân thực trí thông minh, không thể so với hài đồng 3 tuổi mạnh bao nhiêu. Cũng sẽ không biết được ngôn ngữ, còn cần thông qua ngày sau quan sát cùng học tập. Dưới tình huống bình thường yêu này căn bản không có khả năng biết bạch đế càng không khả năng có như thế rõ ràng tư duy Nghĩ đến vừa rồi từ trong pho tượng bay ra trùm sáng Lý mộ ánh mắt ngưng tụ Hỏi Ngươi thu được bạch đế ký ức cương thi gia tựa hồ cũng không riêng gì cùng Lý mộ nói đến cách này Gật đầu nói Ngươi rất thông minh Lý mộ trong lúc nhất thời cũng không biết trước mắt hắn đến cùng là cái thứ gì Nói hắn là yêu hoàng bạc đế đi Ba ngàn năm trước Yêu hoàng bạc đế liền đã vẫn lạc Trước mắt cương thi Chỉ là có bạc đế thân thể Cùng trí nhớ của hắn Căn bản không phải ba ngàn năm trước bạc đế Nhưng nói hắn không phải bạc đế đi Thân thể của hắn là bạc đế thân thể Ký ức cũng là bạc đế ký ức Nếu như cái này đều không phải là bạc đế Vậy ai mới là bạc đế lý mộ cảm thấy hắn gặp một cái triết học vấn đề. Khi một người sau khi chết. Đem ký ức cấy dép đến một cá thể mới trên thân. Như vậy hắn đến cùng là một cái sinh mệnh mới. Hay là nguyên sinh mệnh kéo dài không. Không có khả năng. Yêu hoàng đã sớm chết. Ngươi không thể nào là yêu hoàng. Ngươi mơ tưởng lừa qua chúng ta yêu hoàng mặc dù cường đại. Nhưng cũng không thể sống qua ba ngàn năm. Nếu như nói lý mộ chẳng qua là cảm thấy có chút đốt não ở đây yêu tục, thì đã có chút điên cuồng. Ba ngàn năm trước yêu hoàng trùng sinh, đối với yêu tục đại khai sát giới, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận tại trùng sáng kia tiến vào thân thể đằng sau. Cương thi này trên thân, liền không có cố khí tức khát máu kia. Nghe được chúng yêu lời nói, hắn ngắn ngủi trầm mặt một lát, mới thì thảo nói ra. Nguyên lai đã qua 3.000 năm Sau khi nói xong câu đó Hắn lại lần nữa lâm vào thật lâu trầm mặc. Lý mộ ngược lại là có thể lý giải cảm thụ của hắn Bộ cương thi này là vừa vặn đản sinh Mặc dù đã có bản thân ý thức Nhưng lại là chống không ý thức Về sau hắn đạt được bạch đế ký ức Hắn tự thân ý thức chống không Bị bạch đế ký ức Kinh liệt chỗ bổ khuyết Thân thể của hắn Ký ức Đều là bạch đế Từ trình độ nào đó nói Hắn chính là bạch đế Nhưng mà bạch đế ký ức chỉ là ký ức Ký ức là không có ý thức Cũng không cảm giác được thời gian trôi qua Đối với cách này cho là mình là bạch đế Cương thi tới nói Ý vị này hắn chỉ là ngủ một giấc Lúc mở mắt ra Cũng đã là ba ngàn năm sau Người bình thường không nhất định Có thể tiếp nhận thực tế như vậy Bạch đế không hổ là yêu hoàng. Đã từng trí cường giả. Chỉ là ngắn ngủi mê mang một hồi. Ánh mắt liền khôi phục thanh minh. Sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh. Hắn nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Tổ châu hiện tại cường đại nhất quốc gia là cái nào? Hay là đại sở sao? Bọn hắn truyền đến đời thứ mấy rồi Lý Mộ nhìn xem hắn. Bình tĩnh nói. Đại sở đã vong quốc 2.500 năm. trong hai ngàn năm trăm năm này, trung thổ chi địa đổi ba cách vương triều, hiện tại tổ châu cường đại nhất vương triều, tên là đại chu. bạch đế trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc lẩm bẩm nói, nói như vậy sở quốc mấy lão gia hỏa kia cũng đã chết. lý mộ gật đầu nói chết nhanh ba ngàn năm, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cách đảo qua, tự mình nói ra. các ngươi lại là môn phái nào đối mặt ba ngàn năm trước yêu tộc hoàng giả sáu tôn trưởng lão cũng không dám lãnh đảm Nhao nhao mở miệng đạo môn phù lục phái đạo môn đan đỉnh phái đạo môn huyền tung đạo môn bắc tung bạch đế trầm tư một hồi lắc đầu nói chưa nghe nói qua đạo môn sinh ra đến nay vẫn chưa tới hai ngàn năm bạch đế chưa nghe nói qua là chuyện rất bình thường Ánh mắt của hắn tiếp tục dao động Đảo qua ma đảo đám người lúc Dừng lại một cái chớp mắt Nói ra Các ngươi là người ma đảo A ma đảo đám người nhau nhau khom người Cung kính nói ra Tham kiến bạch đế tiền bối Bạch đế ánh mắt Cuối cùng nhìn về phía còn thừa không nhiều yêu tục Nói ra Các ngươi hoài nghi bản hoàng thân phận yêu tục tâm tư không nhiều Từ trước đến nay cố chấp Một tên hùng yêu cắn răng nói ra Liền xem như yêu hoàng Cũng sống không quá ba ngàn năm Ngươi rốt cuộc là thứ gì Dám giả mạo yêu hoàng bạch đế thản nhiên nhìn hắn một chút Nói ra Đều đã đi qua ba ngàn năm Các ngươi cầu hùng bộ tộc, Hay là giống như trước đây ngu dốt, Sớm biết Bản hoàng năm đó liền không truyền các ngươi yêu Pháp Để cho các ngươi vĩnh viễn Đều làm xúc sinh Có lẽ là bởi vì ba ngàn năm đều không có người nói chuyện Cùng những cường giả luôn luôn ra thích bưng giá đỡ kia khác biệt Bạch Đế cũng không gheo hiệt mở miệng Hắn ngay từ đầu nói chuyện Còn có chút gập rình Rất nhanh Ngôn ngữ liền càng ngày càng trôi chảy Càng ngày càng rõ ràng Hắn đứng tại pho tượng to lớn trước đó Chậm rãi nói ra Không sai Cho dù là ta Cũng không thể chiến thắng thiên đạo Thỏ nguyên chỉ có 300 năm Trên mặt hắn lộ ra phiền muộn chi sắc Tiếp tục nói Nhưng ta không cam tầm Ta cả đời 300 năm 290 năm Đều tại tu hành Lại lấy được vô số cơ duyên Thật vất vả mới tu hành đến thiên yêu cảnh giới Nhưng ta thỏ nguyên Lại chỉ còn lại có 10 năm ta nếm thử vô số phương pháp đều không thể cải biến chỉ có thể ở thọ nguyên đoạn tuyệt trước đó đem nhục thân phong tại bảo quan đem suốt đời ký ức phong tại trong tượng đá lưu lại trở về sau trùng sinh kể từ đó liền lại có thể thêm ra mấy trăm năm thọ nguyên lý mộ bờ môi khẽ nhích biểu lộ ngạc nhiên hắn đây là đang cùng thiên đạo bất đâu thọ nguyên cùng linh hồn có quan hệ 300 năm đại nạn vừa đến, cho dù hắn giống thiên huyến thượng nhân một dạng, đoạt xá trùng sinh, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Linh hồn nên tiêu vong lúc, hay là sẽ tiêu vong. Nhưng nhục thân khác biệt, chỉ cần bảo tồn phương pháp thỏa đáng, nhục thân là có thể vĩnh sinh. Chỉ bất quá vĩnh sinh này không có ít lời gì. Có thể vĩnh sinh nhục thân, không có ý thức. mà khi bọn hắn đàn sinh ra ý thức lúc lại sẽ lần nữa nhận thiên đạo trói buộc một lần nữa đi đến luân hồi bạc đế đem nhục thân cùng ký ức phong tồn đợi đến nhục thân thành tinh hóa thi đằng sau sẽ cùng ký ức dung hợp thêm ra mấy trăm năm thọ nguyên là cương thi kia thọ nguyên có thể nói lý mộ trước mắt đồ vật là bạc đế cũng không phải bạc đế bạc đế linh hồn cùng ý thức tại ba ngàn năm trước liền đã tiêu vong điểm này không có bất kỳ cái gì tranh luận cho nên nó không phải bạc đế nhưng cương thi vừa mới sinh ra chỉ là có được ý thức còn không có ký ức cùng kinh lịch hắn có được bạc đế thân thể đồng thời lại có trí nhớ của hắn trong lòng hắn hắn chính là bạc đế nói hắn là bạc đế cũng không sai Tạm thời coi như hắn là bạch đế đi còn như vậy xoắn suyết xuống dưới, lý mộ cảm thấy mình sẽ điên mất. Bạch đế một phen cũng đem hiện trường tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Đường đường yêu tục hoàng giả. Sẽ dùng phương thức như vậy trùng sinh. Tất cả mọi người ở đây. Đều là đến kế thừa bạch đế bảo tàng. Hiện tại bạch đế bản nhân liền tại bọn hắn trước mặt. Bầu không khí liền có chút lúc túng. Người khác còn chưa chết Đây cũng không phải là kế thừa Mà là tranh đoạt. Kể từ đó Mặc kể là những đan dược kia Pháp bảo hay là thiên thư Bọn hắn đều không cầm được Một tên yêu tông cường giả khom người nói Chúng ta vô ý quấy nhớ yêu hoàng Nếu yêu hoàng đã phục sinh Chúng ta bây giờ có thể rời đi Người còn lại nhìn xem hắn Giống như là đang nhìn một kẻ ngốc Nếu như bọn hắn có thể tùy tiện rời đi như thế nào lại có sự tình vừa rồi giờ phút này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ yêu hoàng cung chung quanh những yêu thi kia căn bản không phải ngoài ý muốn đây là yêu hoàng sớm tại 3.000 năm trước liền thiết kế tốt mục đích của hắn chính là tiêu hao người sông vào cung pháp bảo cùng pháp lực mà tầng một đại điện đan dược tầng hai đại điện pháp bảo cùng tầng cuối cùng đảo trang Cũng là vì để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tiếp tục tiêu hao đám người pháp lực đồng thời. Là cương thi kia sinh ra. Cung cấp huyết nhục chất dinh dưỡng. Nếu như không phải tất cả mọi người pháp lực đều tiêu hao nghiêm trọng. Vừa rồi đạo kia hợp kích. Liền có thể giết chết thi này. Hắn phí hết tâm tư bố trí xuống như thế một cách bẫy. Làm sao lại thả người bọn hắn rời đi bạch đế nhìn xem con hổ yêu kia. Mỉm cười. Nói ra Nếu đã tới Chính là hữu duyên Có thể hay không mượn bản hoàng một vật lại đi hổ yêu kia nhìn xem bạch đế ánh mắt Trong lòng không khỏi có chút trột dạ Hỏi Thứ gì bạch đế thản nhiên nói Mượn ngươi tinh huyết hồn phách Hổ yêu kia trên mặt Đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi Sau đó liền ý thức đến cái gì Căm tức nhìn bạch đế Nói ra Ngươi bây giờ Đã là nỏ mạnh hết đà Có tư cách gì nói như vậy Tiếp nhận vừa rồi đám người hợp kích đằng sau Cho dù là cương thi kia Thực lực cường đại tới đâu Cũng đã bị trọng thương Nơi này bất cứ người nào Đều có thể đem hắn triệt để diệt sát Vừa rồi đám người đơn giản là bị hắn trấn trụ, Tỉnh táo tới đằng sau Rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông suốt Cho dù hắn đã từng là yêu hoàng Hiện tại cũng bất quá là một bộ bị trọng thương yêu thi mà thôi. Bạch đế nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, nói ra, hổ tục hậu bối, ngươi khả năng quên, nơi này là địa phương nào. Thiếu cố làm ra vẻ hổ yêu hét lớn một tiếng. Giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Điều khiển hai thanh khai sơn cử phủ. Hướng bạch đế chém bổ xuống đầu. Bạch đế một. Khắc không chết, lòng của bọn hắn liền một khắc không thể thả dưới. Canh hai thanh khai sơn phủ bổ vào cùng một chỗ. Bắn tung tóe ra một chuối hỏa hoa. Nguyên địa nhưng không thấy bạc đế thân ảnh. Mà hổ yêu kia phía sau. Một bóng người trống sống xuất hiện. Bạc đế hé miệng. Trắng hếu răng nanh. Cắn lấy trên cổ của hắn. Chỉ một cái chớp mắt. Trong cơ thể hắn tinh huyết yêu hồn. Liền bị hút không. Chỉ còn lại có một bộ thây khô. Bị bạc đế ném xuống đất. Hấp thu hổ yêu này đằng sau. Bạch đế sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt Thân thể càng thêm đầy đặn. Ngay cả tóc đều một lần nữa mọc mấy cây. Hắn lao khói miệng vết máu. Lần nữa nhìn về phía đám người. lẩm bẩm nói. Hiện tại thân thể. Ta còn không hài lòng lắm. Lại thêm các ngươi. Cũng đủ rồi. Đại chu tiên lại 14 chương 24 khốn cảnh lại một con hùng yêu bị giết. Cho dù trước mắt bạch đế nhìn hết sức yếu ớt, cũng sẽ không có người coi là hắn thật đã dầu hết đèn tắt. Đồng bạn chết thảm, yêu tông một tên khắc hổ yêu nghiêm nghị nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Ta không tin hắn còn có thể lại tiếp nhận một lần hợp kích đám người giữ im lặng. Sau một khắc, lại có vô số đạo pháp thuật quang mang sáng lên, đem bạch đế nuốt hết. Lúc này đã không có người quan tâm pháp lực tiêu hao, không giết chết trước mắt yêu thi chết chính là chính bọn hắn. Nhưng mà lần này bạc Đế cũng không có đứng tại chỗ tiếp nhận công kích, Thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến một tên khác hùng yêu sau lưng. Hai tay móng tay sắc bén đâm vào thân thể của hắn. Chỉ một cái trước mắt, hùng yêu này liền hóa thành thây khô ngã xuống đất. Lại là hơn 10 đạo công kích ấm vang mà tới bạch đế thân ảnh lại một lần rượu dị biến mất. Cùng lúc đó, Lý mộ chỉ cảm thấy dùng mình toàn thân lông mao dựng đứng càng là người thấy một cỗ nồng đầm thi khí. Sau một khắc, bạch đế tại phía sau hắn xuất hiện, sắc bén móng tay màu đen đâm về thân thể của hắn. Lý mộ trên thân thể bắn ra một vệt kim quang đem bạch đế xa xa bắn ra. Mặc dù không có thổ thương, nhưng Lý Mộ sắc mặt lại trầm xuống. Thi này rõ ràng đã bị trọng thương. Dầu hết đèn cắt, nhưng vẫn là có thể thi triển thuấn di Tiếp tục như vậy, đám người căn bản công kích không đến hắn, sớm muộn cũng sẽ trở thành hắn huyết thực. Hắn không chút do dự tay lấy ra phù lục trong nháy mắt dùng pháp lực thôi động. Một vị kim giáp thần binh, cầm trong tay cử kiếm Xuất hiện ở trong hư không Để lục cảnh kim giáp thần binh xuất hiện Không gian này yêu nguyên vững chắc Không có chút nào muốn dấu hiệu hỏng mất Lý mộ nhìn xem bạch đế thân ảnh Trong lòng suy đoán đã được chứng thực Từ đối với hồ thiên không gian bảo hộ Ở dưới tình huống vô chủ Để lục cảnh cường giả không thể tiến vào Giờ phút này cương thi vừa mới đản sinh kia Đạt được bạch đế ký ức Cũng đã nhận được truyền thừa của hắn Từ giờ trở đi động phủ này đã có chủ rồi. Nhưng cái này cũng không hề xem như một tin tức tốt. Bởi vì hồ thiên không gian chủ nhân tại trong không gian của mình cùng thần minh không khác. Kim giáp thần minh vừa mới xuất hiện, liền huy động cự kiếm bổ về phía bạc đế yêu thân. Bạc đế thân ảnh biến mất cự kiếm chém hụt. Huyến cơ thấy vậy. Do dự một cái trước mắt đằng sau. Từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù màu đen. Dùng sức bóp nát Một đảo hắc khí nồng đậm Từ trong ngọc phù phun ra ngoài Hình thành một cách đầu mọc ra hai sừng yêu hồn Trên thân cũng tàn mát ra để lộ cảnh khí tức ba động Yêu hồn tại huyến cơ điều khiển Hướng bạc đế bay nhào mà đi Cùng lúc đó kim giáp thần binh cử kiếm Lần nữa chém xuống Huyến cơ thả ra yêu hồn Bỗng nhiên hư không tiêu thất Lần tiếp theo xuất hiện Đã ở kim giáp thần binh cử kiếm dưới Một kiếm chém xuống. Yêu hồn một phân thành hai. Mặc dù rất nhanh liền lại hợp lại cùng nhau. Nhưng hồn thể lại hư ảo rất nhiều. Khí tức cũng hề hoài xuống tới. Trong thời gian thật ngắn yêu tông sau cùng hai tên yêu vật cũng chết ở bạc đế tri thủ. Lúc này bạc đế. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, Tóc cũng dài đi ra. Trừ trên người thi khí bên ngoài. Nhìn qua đất cùng thường nhân không khác. Mà hắn lúc đầu suy yếu khí tức cũng lần nữa cường đại lên Giờ phút này trong lòng mọi người đã tuyệt vọng Tại trong không gian này bạc đế căn bản không thể chiến thắng Giết mấy tên yêu vật này đằng sau Bạc đế rốt cuộc đem ánh mắt Nhìn phía sáu tôn trưởng lão Thân hình lần nữa biến mất Lý mộ tâm niệm vừa động đạo trung bay ra Bỗng nhiên biến lớn Đem lý mộ cùng sáu tôn trưởng lão Cùng mấy vị trong triều cung phụng Gắn vào cùng một chỗ. Đông trên đảo Trung truyền đến một tiếng vù vù. Bạch đế thân ảnh xuất hiện. Bị ngăn cản tại đảo Trung bên ngoài. Hắn dối ra song trào. Bỗng nhiên đâm về đảo Trung. Móng tay lại trực tiếp bẻ gãy. Mặc dù rất nhanh liền dài đi ra. Nhưng cũng đối đảo Trung bất lực. Ngay sau đó. Hắn bắt đầu thi triển ra từng đảo cường đại pháp thuật. Lại chỉ có thể nhường đường chung phát ra tiếng vang. Không cách nào tiến vào trong chung. Bỗng nhiên, giống như là phát hiện cái gì, bạch đế thân ảnh vặn vẹo, hóa thành một đảo khói xanh. Lý mộ hơi biến sắc mặt. Trên tay xuất hiện tại yêu hoàng cung tầng thứ hai đại điện. Từ huyến cơ trong tay giành được bình ngọc kia. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem bình ngọc bóp nát. Trên đảo chung, một tia vết nứt còn sót lại kia. Bỗng nhiên tản mát ra kim quang Cuối cùng một vết nước Rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa Lý mộ lúc đầu không nghĩ đến đến cái bình ngọc này Nhưng hắn nhưng từ đạo trung nơi đó Cảm nhận được nó đối với vật này khát vọng Căn cứ suy đoán của hắn trong bình kia chứa Hẳn là có thể giúp đạo trung chữa trị thiên địa nguyên khí Có những nguyên khí này đạo trung rốt cuộc lần nữa hoàn chỉnh Ban đầu vết nước chỗ Khói nhẹ lần nữa hóa thành bạc đế thân ảnh. Hắn có chút không cam lòng nhìn trong chung đám người một chút. Bay về phía hồn tông ba người. Ba tên hồn tu kia muốn trốn. Nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Mấy hơi thở công phu. Hồn thể liền bị bạc đế hút vào trong bụng. Đến tận đây. Bốn vị yêu vương thủ hạ. Tổn thất nặng nề. Ma đạo hồn tông cùng yêu tông. Người tới đã toàn diệt. Chỉ có huyến cơ bên người người Mỹ Tông cùng huyến Tông đạt được bảo toàn. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Lý mộ thả ra kim giáp thần binh cùng huyến cơ thả ra yêu hồn căn bản là không có cách tới gần Bạch Đế. Bọn hắn chỉ cần tiếp cận Bạch Đế mười trưởng. Liền sẽ bị Bạch Đế Nazi đến nơi xa. Ngay cả góc áo của hắn đều không cách nào đụng tới. Mà hai cách này đều có thời gian hạn định chỉ sợ không được bao lâu đều sẽ tiêu tán. lý mộ không có khả năng nhìn lại bạc đế tiếp tục xếp tiếp cho dù hắn cùng huyễn cơ bọn người thuộc về khác biệt lập trường nhưng nếu như bọn hắn chết sạch liền đến phiên chính hắn thừa dịp bạc đế lại bắt hai cái yêu vật hấp thu bọn hắn tinh huyết lúc lý mộ điều khiển đảo chung đem còn lại người cùng nhau bao lại huyễn cơ yên lặng cúi đầu xuống rơi vào trầm mặc Thù dễ báo, ăn khó trả, đây là thiên hồ bộ tộc trung nhận thức, cũng là hồ tộc các tiền bối truyền xuống kinh nghiệm. Mặc dù nàng không muốn lại tiếp nhận Lý Mộ ăn tình. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người tại trên một con thuyền. Nếu muốn mạng sống, liền phải quên đi tất cả ăn oán Cộng đồng đối phó duy nhất địch nhân. Lý Mộ nhìn xem huyến cơ. Nói ra, còn có cái gì ác đáy hòm đồ vật. đều lấy ra đi, bằng không, tất cả chúng ta đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. huyến cơ nghĩ nghĩ, lần nữa lấy ra một tờ ngọc phù, nói ra, hồ thiên không gian không cách nào truyền tin, nhưng trong tử phù này, có ta một giọt tinh huyết, chỉ cần bóp nát phù này, cho dù là ở ngoài hồ thiên không gian, huyên trưởng ta trong tay mấu phù cũng sẽ có cảm ứng Hắn liền sẽ biết chúng ta gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm Lý mộ hỏi ngươi huyên trưởng biết lại có thể thế nào huyến cơ nói Huyên trưởng của ta chính là Mỹ Tông Đại trưởng Lão Hắn bây giờ tại bên ngoài Lý mộ minh bạch huyến cơ ý tứ Mặc dù bọn hắn không cách nào nói cho người bên ngoài nơi này xảy ra chuyện gì Nhưng chỉ cần cho hắn biết huyến cơ gặp nguy hiểm Phía ngoài hơn 10 người để lục cảnh cường giả Liền sẽ lần nữa hợp lực mở ra không gian Đến lúc đó Cho dù là bạc đế có ba đầu sáu tay Cũng không thể nào là nhiều cường giả như vậy đối thủ Trong đảo Trung Huyến cơ không chút do dự bóp nát ngọc Phù Yêu hoàng đồng phủ bên ngoài Trong sơn cốc Chính khoanh chân ngồi tính tỏa một tên nam tử tuấn tú Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Mạnh mẽ đứng dậy Yêu tông đại trưởng lão hỏi Đã xảy ra chuyện gì nam tử kia nói Huyến cơ gặp nguy hiểm hắn không chút do dự nói Mở ra không gian yêu tông đại trưởng lão Tần Quảng Vương Cùng huyến tông gã cường giả kia Đồng thời phi thân lên Mị tông cáo này Là vạn Huyễn thiên quân nhi tử Mà vạn Huyễn thiên quân Tại toàn bộ ma đảo Đều có địa vị vô cùng quan trọng Hành động lần này Chính là lấy mì tung làm chủ Tứ đại yêu vương Cũng đều lơ lửng giữa không trung, đạo môn cùng đại chu triều đình liên thủ Vì cân bằng thế lực Bọn hắn cùng ma đạo Tạm thời kết thành đồng minh Tám người đem pháp lực tập trung tại một chút Trong hư không dần dần xé sách ra một cái cửa hang Một cỗ siêu việt để ngũ cảnh khí tức cường đại Từ trong cửa hang kia phát ra Mấy người cảm nhận được khí tức kia đằng sau đồng thời biến sắc. Tại sao có thể có đệ lục cảnh cường giả thật mạnh thi khí? Có người thi tông trà trộn vào đi có thể không gian kia làm sao yêu nguyên ổn định. Đối diện. Lão đảo lôi thôi cũng đứng lên. Giận dữ nói. Đáng chết. Các ngươi ma đảo quả nhưng không nói đảo nghĩa. Vậy mà vụng trộm bỏ vào đệ lục cảnh yêu tông đại trưởng lão cả giận nói. Đánh sắm. Ta nhìn không nói đạo nghĩa chính là bọn ngươi đi tất cả mọi người biết. Loại vô chủ không gian này. Chỉ có thể để người để lục cảnh trở xuống tiến vào. Mặc dù bọn hắn cũng nghĩ len lén lẻn vào đi vào. Nhưng đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhất định là đối với mặt những người kia dở trò vượt ngay tại tất cả mọi người không rõ chỗ đã lúc. Bọn hắn thật vất vả xé sách không gian. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa Lúc này bọn hắn rốt Cuộc phát hiện không tầm thường chỗ Chẳng lẽ là bên trong xảy ra chuyện rồi đồng loạt ra tay tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ Muốn lần nữa xé sách không gian Nhưng mà lần này Pháp lực của bọn hắn giao hồi chỗ Trừ thiên địa chi lực trở nên cực độ hỗn loạn bên ngoài Không còn có xuất hiện cái gì gì tưởng Làm sao có thể yêu hoàng đồng phủ không ở nơi này vô chủ không gian Làm sao lại tự mình di động hẳn là đây không phải là yêu hoàng đồng phủ Mà là một chỗ có chủ không gian Nam tử tuấn tiếu kia trên mặt tràn ngập lo lắng Huyền chân tử càng là sắc mặt đại biến Lý mộ đại biểu phù lục phái tương lai Nếu như hắn ở chỗ này xảy ra chuyện Hắn trở về tại sao cùng trưởng giáo bàn giao Tại sao cùng thái thượng trưởng lão bàn giao lão đảo lôi thôi vỗ đùi. Vẻ mặt đau khổ nói. Xong. Lão phu thiên cơ phù xong. Mọi người tại đây sắc mặt âm tình bất định. Hồ thiên chi thuật. Là thượng tam cảnh pháp thuật. đệ thất cảnh cũng chỉ có thể chế tác chế tác chứ vật pháp bào. Mở cỡ nhỏ không gian. Chân chính muốn tại chủ không gian bên ngoài. Mở ra một phương tiểu thiên địa. Cần thực lực mạnh hơn Có chủ không gian đại biểu cho cái gì Không cần nói cũng biết Chẳng lẽ là bọn hắn không cẩn thận Xâm nhập một vị cường giả động phủ lão đạo lôi thôi lắc đầu Nói ra Không có khả năng Nếu như cái kia thật là một chỗ có chủ không gian Chỉ dựa vào chúng ta Căn bản là không có cách mở ra cửa vào Bọn hắn là gặp mặt khác nguy hiểm Vừa rồi thi khí mãnh liệt kia Chẳng lẽ là trong yêu Hoàng động Phủ cổ thi thành tinh Huyền Trân Tử nói trước mặt kể nguyên nhân Nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra lại nói Hắn nhớ tới đến đạo Trung trên người Lý Mộ Trong thời gian ngắn Hắn hẳn là có thể đủ tự vệ Nhưng dần dần liền nói không chừng Lúc này Yêu Hoàng Đồng Phủ Đám người đứng tại trong đạo Trung Nhìn lên trong bầu trời vết nứt Tại Bạc Đế khống chế phía dưới, dần dần khép lại, trên mặt dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nơi này là Bạc Đế động phủ, ở chỗ này có thể phát huy ra mười thành trở lên thực lực, mà bọn hắn những người này chính là hắn cá trong chậu. Đạo môn tất cả trưởng lão còn có thể bảo trì chấn định. Một tên cung phụng lo lắng nhìn xem Lý Mộ, hỏi: "Lý đại nhân, Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ lý mộ khẽ nhà khẩu khí. Nói ra. Không cần lo lắng. Hắn một lát công không tiến vào. Hoàn chỉnh đạo chung. Thế nhưng là ngay cả để thất cảnh đều không thể làm gì. Chỉ cần bạch đế thực lực không có hoàn toàn khôi phục. Liền không thể bắt bọn hắn thế nào. Phía ngoài đồ vật. Mặc dù đạt được bạch đế truyền thừa. Nhưng từ trên bản chất tới nói. Hắn chẳng qua là một bộ lời hại điểm cương thi Thực lực sẽ không vượt qua để lục cảnh Nếu như không phải trong không gian này Không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực Lý mộ không cách nào thi triển đạo Pháp Một mình hắn liền có thể chấn áp thi này Tại ý thức đến Hắn không cách nào công phá cái chun này phòng ngự đằng sau bạc đế liền từ bỏ công kích Hắn quay người đi vào yêu hoàng cung Lần nữa đi tới lúc Đã đổi một bộ quần áo Tóc cũng buộc chặt lên Hắn lúc này Cùng pho tượng kia Đã không có khác nhau chút nào Hắn đứng tại ngoài chung Nhàn nhạt hỏi Các ngươi ai cầm bản hoàng đồ vật đám người tả hữu tứ phương Đều một mặt mở mịt Ngay từ đầu Mục tiêu của bọn hắn là thiên thư Căn bản không có đem mặt khác đồ vật để vào mắt Về sau Tất cả mọi người đang chạy chối chết Chỗ nào chú ý đạt được khác Lý mộ nhìn xem huyến cơ Hỏi Ngươi có phải hay không bắt hắn thứ gì huyến cơ trầm mặt Lạnh lùng nói Không có bạch đế nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn Nói ra Bản hoàng không vội Những thứ kia Sớm muộn đều là bản hoàng Lý mộ nói Đừng bản hoàng bản hoàng Ngươi căn bản cũng không phải là bạch đế Bạch đế đã chết Ngươi chẳng qua là hắn bộ thi thể này đản sinh ý thức mà thôi Bạc đế nói ta là Lý mộ kiên định nói không ngươi không phải Bạc đế trầm giọng nói ta là yêu hoàng bạc đế Lý mộ trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ cương thi này xa so với hắn tưởng tượng muốn cố chấp Hắn nghĩ nghĩ Nói ra Tốt a yêu hoàng đại nhân Ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề bạc đế không có đồng ý Nhưng cũng không có tự tuyệt. Ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn xem hắn. Ung Dung hỏi. Nếu có một chiếc thuyền có thể ở trên biển đi thuyền 3.000 năm. Chỉ cần trên thuyền một tấm ván gỗ hỏng. Liền sẽ bị hủy đi thay đổi mới. Đợi đến có một ngày. Trên chiếc thuyền này tất cả tấm ván gỗ đều bị thay đổi qua một lần. Như vậy nó hay là trước đó chiếc thuyền kia sao bạc đế thản nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Lý mộ tiếp tục hỏi. Như vậy nó là từ lúc nào không phải bạc đế há to miệng. Muốn nói ra cái gì. Nhưng không có nói ra cái gì. Cẩn thận suy nghĩ qua người này vấn đề này đằng sau. Hắn hiện tại có chút loạn. Đại Chu tiên lại 14 chương 25 liên thủ đảo chung bên ngoài. Bạc đế rơi vào trầm mặc. Lý mộ nhìn xem hắn thúc giục nói. Ngươi thế nào? Ngươi nói một câu A. Bạch đế suy nghĩ thật lâu Nói ra ta chính là yêu hoàng Không, ngươi không phải Không ta là Lý mộ nhìn xem ánh mắt của hắn Nghiêm túc nói Giảng đạo lý Ngươi chỉ là một bộ thi thể Ngươi hẳn là có chính mình nhân Thi sinh Ngươi là độc nhất vô nhị Không nên bị bạc đế ký ức chỗ bắt cóc Này sẽ để cho ngươi mất đi bản thân Đúng Ngươi biết bản thân là cái gì không bạc đế không có trả lời Nhìn lý mộ một chút đằng sau Quay người rời đi Cùng tên nhân loại này nói chuyện Sẽ để cho hắn lo lắng Thậm chí sinh ra bản thân hoài nghi Hắn không thích loại cảm giác này Hắn không còn cùng bọn hắn giao lưu Xếp bằng ở yêu hoàng cung cửa ra vào Nhắm mắt điều tức bạc đế yêu thi tránh Lý mộ ý đồ cùng hắn giảng đạo lý kế hoạch tuyên cáo thất bại Lý mộ bọn người chỉ có thể đợi tại trong chung Đạt được bạch đế ký ước đằng sau Trở thành động phủ không gian chủ nhân Thi này ở chỗ này Là không thể chiến thắng Chí ít đối với lý mộ những người này tới nói Không thể chiến thắng Đương nhiên hắn cũng không đánh tan được đạo trung phòng ngự Bất quá Cứ như vậy dông dài thua thiệt hay là lý mộ bọn hắn Đối phương trên bản chất là thi thể Không ăn không uống không ngủ Mấy chục năm cũng có thể Nhưng lý mộ cùng sáu tôn trưởng lão Huyến cơ Cùng cách kia mấy cái yêu tộc khác biệt Nhục thể của bọn hắn Là sống sờ sờ thân thể Người tu hành đến bọn hắn loại cảnh giới này Có thể làm được hoàn toàn tích tốc Không ăn không uống Nhưng điều kiện tiên quyết là có thiên địa linh khí. Dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Mới có thể bảo trì bọn hắn nhục thể bất diệt. Nhưng nơi này không có cái gì. Bằng vào thể nội còn sót lại pháp lực. Có thể tích tốc mấy tháng. Sau mấy tháng. Nhục thể liền sẽ tử vong. Chỉ còn lại nguyên thần. Hắn cùng liễu hàm yên lý thanh. Chính là chân chính âm dương lưỡng cách. Khi đó. Ngược lại là sẽ cùng Tô Hòa trở thành chân chính đồng loại. Nói đến Tô Hòa. Cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nếu như biết hắn biến thành dược. Nàng đến cùng là sẽ khổ sở. Hay là sẽ cao hứng. Hắn cũng có thể giống cùng thiên huyến thượng nhân một dạng đoạn xá trùng sinh. Nhưng này không phải Lý Mộ muốn kết cuộc. Lý Mộ ánh mắt liếc nhìn. Nơi này ngược lại là còn thừa lại một con gấu. Một con rắn. Thời khắc tất yếu Có lẽ có thể áp dụng khẩn cấp tránh hiểm Bắt một cái nướng đến ăn Con xà yêu kia thôi được rồi Nướng hắn Lý mộ về sau còn thế nào đi gặp bạch đại ca cùng hắn hai cái chất nữ Về phần con gấu kia Trên người hắn vết thương trồng chất Có nhiều chỗ đã biến thành màu đen Hiển nhiên là chúng thi độc xác suất lớn không sống nổi Chúng độc tay gấu Lý Mộ cũng không thể đi xuống miệng, không biết chân hồ ly có thể hay không nướng. Lý Mộ nhìn về phía Huyễn Cơ trong nháy mắt đó, Tiểu Bạch vô cùng đáng thương khuôn mặt nhỏ tại trong đầu hắn hiện hiện, hắn mới lập tức bỏ đi ý nghĩ tội ác này, nhìn thoáng qua ngồi tại yêu hoàng cung cửa ra vào, bất động như núi yêu thi. Lý Mộ khoanh chân ngồi xuống, thở dài, bộ thi thể này. là muốn đem bọn hắn ngao chết a. Có đạo trung bảo hộ, tất cả mọi người tạm thời yên tâm. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, chữa thương chữa thương, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Huyễn Cơ ngồi tại Lý Mộ phía sau, khi thì ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong ánh mắt cảm xúc rất là phức tạp. Lý Mộ đối với nàng đã có hai lần ăn tình, nhưng cũng cùng nàng có không thể hóa giải đại thù Như thế nào báo ăn cùng báo thù? Nàng đã suy nghĩ thật lâu Cũng không có nghĩ thông suốt Khi còn bé Trong tộc trưởng bối nói cho nàng Yêu sinh phiền não hóa hình bắt đầu Lúc kia Nàng còn không hiểu ý tứ của những lời này Cho tới bây giờ Mới có một chút trải nghiệm Làm sao đồng thời báo ăn cùng báo thù Đây quả thật là một kiện để cho người ta phiền não sự tình Huyến cơ bên cạnh phía trước Lý mộ mặc dù đang nhắm mắt Nhưng không có đình chỉ suy nghĩ Tại chỗ đồng phủ này cùng yêu thi này chiến đấu thủ thắng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không Đừng nói là hắn liền xem như lão đảo lôi thôi tiến đến cũng chưa hẳn là thi này đối thủ Ở chỗ này cùng bạch đế yêu thi đồng thủ Chẳng khác nào lên bạch vân sơn cùng huyền cơ tử ước giá Chạy đến thần đô cùng nữ hoàng đấu pháp Thậm chí càng nghiêm trọng hơn một chút Hai cách thực lực tương đương người tu hành. Ở bên ngoài có thể đánh đến cân sức ngang tài. Nhưng ở một người trong đó hồ thiên đồng phủ. Một người khác ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Lý mộ cho là mình đã đủ cẩn thận đủ ổn thỏa Cầm tới đạo trang vạn vô nhất thất. Nhưng người nào nghĩ đến. Nơi này có lớn như vậy một kinh hỉ đang chờ hắn. Trên người hắn. Còn có mấy cái xem như lá bài tẩy đồ vật. Nhưng cũng đều sẽ không mạnh hơn kim giáp thần binh phù bao nhiêu. Mà cái sau, tại trong không gian này, mỗi lần muốn tới gần yêu thi, liền sẽ bị hắn Nazi đến nơi xa. Như vậy lập lại mấy chục lần. Ngay tại vừa rồi, đã hao hết linh lực, triệt để tiêu tán. Cùng một chỗ tiêu tán còn có huyến cơ triệu hoán đi ra yêu hồn cường đại kia. Lý mộ thử nghiệm xuất ra truyền âm phù, liên hệ huyền cơ tử, phát hiện căn bản không có đáp lại Hắn lại lấy ra linh loa truyền âm nữ hoàng, cũng tốn Công vô ích Hắn đưa tay núp ở trong tay áo, mặc niệm cửu tự chân ngôn, không có phản ứng Hắn lại đổi thành trảm yêu hổ thân huyết yêu nguyên không được liền ngay cả mọi việc đều thuận lợi, cũng lần đầu mất đi hiệu lực Không gian này không có linh khí liền thiên địa chi lực đều không có Hoàn toàn là một cách tính mịch chi địa Hắn dĩ vãng dùng để bảo mệnh thoát khốn thủ đoạn Một cách cũng được không thông Lý mộ tiếp tục suy nghĩ Bên tai bỗng nhiên truyền đến trận trận gầm nhẹ Hắn mở to mắt Nhìn thấy con hùng yêu kia co quắp Tại trên mặt đất Cực độ thống khổ dáng vẻ Nhìn thấy hùng yêu này dáng vẻ Trong mị tông cùng huyến tông Có không ít người lập tức sợ hãi lên tiếng Hắn chúng thi độc thi độc này rất bá đạo. Dùng pháp lực căn bản là không có cách xua tan. Yêu tông một người. Chính là chúng độc mà chết. Tại hắn thi biến trước đó được nhanh điểm giải quyết nó. Không phải vậy tất cả chúng ta đều sẽ có phiền phức. Yêu hoàng đồng phủ tất cả yêu thi. Đều là ba ngàn năm cổ thi. Thi độc không phải phổ thông cương thi có thể so sánh. Ngay cả nguyên thần cùng yêu hồn cũng khó khăn trốn công kích. Nếu là ở hắn pháp lực đỉnh phong thời điểm tốn hao khí lực lớn còn có thể loại trừ. Nhưng liên tiếp kinh lịch mấy trận đại chiến. Nơi này tất cả mọi người cùng yêu. Pháp lực đều đang tiêu hao biên giới. Một khi chúng thi độc. Không cách nào thu trừ. Chỉ có chờ chết phần. Hùng yêu kia mặt mũi tràn đầy thống khổ trong mắt đều là tuyệt vọng. Cuối cùng. hắn tựa hồ là làm quyết định gì vươn tay bỗng nhiên chụp về phía đầu của hắn nhưng mà hắn tay gấu trung quy là không thể hạ xuống huyến cơ cản lại hắn mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra yêu tục tu hành gian nan giường nào ngươi cứ thế từ bỏ hùng yêu trên thân đã tản mát ra nồng đậm thi khí nhưng hắn trong mắt còn còn có một tia lý trí hắn cắn răng Gian nan nói ra, ta, ta không cứu nổi, giết ta, ta không muốn biến thành loại đồ vật kia. Huyến cơ không nói gì thêm, chỉ là đem thể nội pháp lực chuyển vào thân thể của hắn. Nhưng mà thi độ kia quá mức bá đạo, pháp lực căn bản là không có cách thanh trừ. Lý mộ xa xa nhìn xem, huyến cơ con hồ ly này, mặc dù đối với nhân loại không thế nào thân mật, nhưng đối với các nàng yêu tục. Lại là thật tốt Gặp pháp lực vô dụng Huyến cơ trầm mặt một cái chớp mắt trên bàn tay Dần dần tản mát ra kim quang Lý mộ lần này là thật lấy làm kinh hãi Nàng một cách yêu tinh Thế mà còn hiểu phật pháp hắn Ở trong lòng không khỏi cảm thán Có một cách để thất cảnh cha Là thật tốt Huyến cơ bảo vật trên người tầng tầng lớp lớp Rất nhiều đồ vật chân quý Ngay cả hắn đều không có Còn có thể yêu Phật đồng tu. Điều này đại biểu khắc chế yêu tộc Phật Pháp. Đối với nàng vô dụng. Sinh sinh đem yêu tộc điểm yếu. Biến thành sở trường. Nàng tuổi không lớn lắm. Tu vi không cản. Còn yêu Phật song tu. Áp đáy hòm bảo vật một cái tiếp một cái. Đây mới thật sự là yêu nhị đại. Tại Phật quang chiếu dòi xuống. Hùng yêu kia trên người thi khí. Bị đuổi tản ra một tia. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi Căn bản chậm lại không được hắn thi biến tốc độ Cứ theo đà này Rất nhanh Hắn sẽ triệt để thi biến Mất đi linh trí Lý mộ nghĩ nghĩ Đứng người lên chậm rãi đi qua Gặp hắn đi tới huyễn cơ biến sắc Cầm lấy một thanh đoàn kiếm Chỉ vào lý mộ Cảnh giác nói ngươi muốn làm gì lý mộ thản nhiên nói Lại không tránh ra Hắn liền thật không cứu nổi. Tại huyến cơ sưởng sốt một cách trước mắt công phu, hắn đã ngồi xổm người xuống, tay phải ấm tại hùng yêu kia trên thân. Lý mộ trên tay đồng dạng tản mát ra kim quang. Nhưng hắn trên tay quang mang. So huyến cơ trên tay quang mang càng tăng lên. Kim quang tiến vào hùng yêu thân thể về sau. Yêu này thể nổi. Có vô số khí xám bị buộc đi ra. Lý mộ một tay khác bắn ra một đảo lôi quang Đem đoàn kia khí xám triệt để tiêu diệt Làm xong đây hết thảy Hắn phủi tay đứng người lên đi trở về vị trí của mình Khoanh chân ngồi xuống Thể nội thi khí bị buộc ra đằng sau Hùng yêu ngồi xuống cảm thụ một phen đằng sau Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ Hắn xa xa đối với Lý mộ dập đầu mấy cái vang tiếng Liền khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ chữa thương Lý mộ nhìn về phía sáu tông trưởng lão cùng mấy tên cung phụng. Hỏi. Trong các ngươi. Có người chúng thi độc sao phù lục phái trưởng lão cùng mấy tên cung phụng đều không có thù thương. Còn lại vài tông. Cũng đều không việc gì. Duy chỉ có đan đỉnh phái một tên nữ đệ tử. Bị yêu thi trảo thương cánh tay. Thi khí nhập thể. Bị nàng một mực dùng đan dược đè ếp. Lý mộ đưa tay che ở trên cánh tay của nàng. giúp nàng thanh trừ thi khí để tử kia cung chính khom người nói ra đa tạ sư thúc lý mộ phất phất tay nói ra người một nhà không cần khách khí chỉ chút lát sau huyễn cơ đi tới tại lý mộ bên cạnh tỏa hạ hỏi vì cái gì cứu nó lý mộ hỏi ngược lại tại trong lòng ngươi nhân loại chúng ta Chẳng lẽ sẽ chỉ làm một ít giết yêu lấy phách hoạt động huyến cơ phản trào phúng. Tại nhân loại các ngươi trong mắt. Chúng ta yêu tục. Không phải cũng là ăn lông ở lỗ. Khắp nơi ăn người gì loại trên thế giới này. Yêu ăn người. Người ăn yêu hiện tượng. Đều thường có phát sinh. Mặc kệ là nhân loại cùng yêu tục đối với đối phương đều có chút cứng nhắc ấm tượng. Cái này không cách nào tránh khỏi. Lý mộ đương nhiên sẽ không đem tất cả yêu tộc đều dáng một gậy chết tươi Trong nhà hắn tiểu hồ ly kia So tuyệt đại đa số nhân loại đều muốn đáng yêu Mà hắn sở dĩ lựa chọn cứu con hùng yêu này Là bởi vì yêu này trên người yêu khí tinh khiết mà rõ ràng Không phải cái gì ác yêu Nếu như là ma đạo yêu tông mấy yêu vật kia chúng thi độc Lý mộ vừa rồi cũng không phải là dùng Phật quang cứu hắn Mà là thừa cơ đưa bọn hắn đi gặp Phật tổ. Lý mộ ánh mắt lơ đáng đảo qua huyến cơ ngực. Phát hiện vai trái vị trí. Có một vết thương. Quấn quanh lấy nhàn nhạt khí xám Hắn lườm huyến cơ một chút. Hỏi. Ngươi cũng trúng thi độc rồi huyến cơ quay đầu chỗ khác. Nói ra. Không cần ngươi quan tâm. Lý mộ nhích miệng. Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi huyến cơ hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không lại tiếp nhận an tình của ngươi. Lý mộ một chỉ ngoài chun, nói ra, vậy ngươi ra ngoài. Trầm mặt một hồi đằng sau. Huyến cơ không còn cùng Lý mộ đấu võ mồm. Hỏi. Ngươi còn có cái gì thoát khốn phương pháp sao Lý mộ lắc đầu. Hỏi. Ngươi đây huyến cơ đồng dạng lắc đầu nói. Có thể sử dụng đều đã dùng. Chỉ có thể kỳ vọng phụ thân có thể tìm tới nơi này. Phá vỡ không gian. Cứu chúng ta ra Lý mộ khẽ thở dài Giống như huyến cơ Hắn bây giờ có thể trông cậy vào Cũng chỉ có nữ hoàng Mặc dù chỗ đồng phủ này Chủ nhân là bạc đế yêu thi Hắn ở chỗ này thực lực Có thể phát huy ra hai phần trăm, Nhưng nếu như đem so với hắn Càng mạnh tồn tại Dẫn vào động phủ Cũng không phải là bắt rùa trong hũ Đóng cửa đánh chó Mà là dẫn sói vào nhà Bất quá, hai người hy vọng đều rất xa vời Đây vốn chính là một chỗ không gian độc lập Bạch đế sau khi chết Nơi không gian này trở thành nơi vô chủ Sẽ cố định tại một chỗ Nhưng giờ phút này nó đã có chủ Cũng không biết bị yêu thi này thao túng di động tới nơi nào Bạch đế trước khi chết Dù sao cũng là để cổ cảnh cường giả Cường giả loại này phủ đệ như thế nào dễ dàng như vậy bị tìm tới dựa vào vạn huyễn thiên quân hoặc là nữ hoàng không bằng dựa vào bọn họ chính mình lý mộ nghĩ nghĩ trong đầu một tia sáng hiện lên bỗng nhiên nhìn về phía huyễn cơ hỏi ngươi yêu phật đồng tu phật pháp tu đến cảnh thứ mấy rồi huyễn cơ hừ lạnh một tiếng cách này cùng ngươi có quan hệ sao lý mộ thản nhiên nói nếu như ngươi còn muốn ra ngoài Liên thành thật trả lời vấn đề của ta Ngươi có biện pháp nói nhanh một chút Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi ném ra cho ăn bộ thi thể kia Để ngũ cảnh Huyến cơ vốn chính là ngũ vĩ linh hồ Thế mà ngay cả Phật Pháp cũng tu đến để ngũ cảnh Mà tuổi của nàng Phải cùng Liễu Hàm Yên không sai biệt lắm Điều này nói rõ nàng tuổi căn so huyền độ còn tốt hơn Lý Mộ bỗng nhiên có một cách ý nghĩ. Đạo Pháp mặc dù so Phật Pháp càng thêm huyền diệu, nhưng ở trên đối với yêu dù tà vật khắc chế, Phật Pháp hiển nhiên mạnh hơn so với đạo Pháp. Ngay từ đầu, Lý Mộ mặc dù cũng nghĩ Phật đạo xong tu, nhưng hắn không giống huyến cơ. Có một người cha đệ thất cảnh, đồng tu hai đạo. Kết quả sau cùng chính là, một đạo đều không sửa được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ Phật đạo. Cho đến nay, hắn Phật môn Pháp lực cũng bất quá là để nhất cảnh mà thôi. Vẹn vẹn dùng để nhất cảnh Pháp lực, niệm động tâm kinh, liền đạt vô cùng có hiệu quả. Nếu như dùng để ngũ cảnh Pháp lực, chẳng phải là sẽ càng mạnh mặc dù nơi này là bạch đế động phủ. Yêu thi kia lại là phi cương đỉnh phong, có thể so với đệ lục cảnh, nhưng lại sẽ bị Phật Pháp khắc chế. Nếu như Lý Mộ có thể vận dụng Phật môn Pháp lực Cũng có thể có thứ năm Pháp tướng cảnh Cũng chưa chắc không có khả năng thắng nàng Lý Mộ nhìn xem huyến cơ Hỏi Muốn hay không hợp tác huyến cơ trong mắt ánh sáng nhạt lói lên Hỏi Hợp tác ra sao Lý Mộ đưa lỗ tai đi qua Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu Huyến cơ sườn sốt một chút Sau đó cao mày nói Ngươi muốn ta nguyên thần lên thân thể của ngươi lý mộ ngoài ý muốn nói. Ngươi thế mà còn tu nguyên thần yêu vật là không tu nguyên thần. Bọn chúng có chính mình phương pháp tu hành. Cũng không luyện phách cùng ngưng hồn. Huyến cơ thế mà đem yêu hồn ngưng tụ thành nguyên thần. Nói rõ nàng trừ yêu Phật bên ngoài. Còn kiêm tu đạo môn. Huyến cơ không trả lời thẳng chỉ nói là còn có hay không những biện pháp khác lý mộ nhẹ gật đầu có. Huyễn cơ liền vội vàng hỏi còn có cái gì biện pháp lý mộ nói hoặc là ta lên thân thể của ngươi. Huyễn cơ quả quyết nói. Mơ tưởng lý mộ nhìn nàng một cái. Nói ra. Nếu như không phải là không có những biện pháp khác. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi lên bị người phụ thân. Là người tu hành một đại hối kỵ. Lý mộ biết Huyễn cơ sẽ không đồng ý bị hắn lên thân cho nên căn bản cũng không có sách. Mà chính hắn. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất đắp lên thân, về tâm lý, cũng không như vậy kháng cự. Đối với chuyện như thế này, hắn lần thứ nhất cho Tô Hòa đằng sau lại cho nàng mấy lần, về. Sau lại cho nữ hoàng, nhưng này đều là ở dưới tình huống lý mộ đối với hắn các nàng đã phi thường tín nhiệm. Lý mộ đối với huyến cơ tự nhiên chưa nói tới cái gì tín nhiệm, nhưng đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Bày ở trước mặt hắn chỉ có 3 cách lựa chọn Hoặc là huyễn cơ lên hắn thân Hoặc là hắn lên huyễn cơ thân Hoặc là hai người tiếp tục tại trong chung đợi Đợi đến yêu thi kia thay đổi chủ ý Chính mình thả bọn họ ra ngoài Làm ra quyết định này Lý mộ tâm lý đã trải qua một phen mánh liệt giấy rua Cuối cùng mới thuyết phục chính mình Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Hắn bị vượt phụ qua Bị người phụ qua Cũng không kém một con hồ ly này Mặc dù loại ý nghĩ này Có chút cam chịu Vò đác mẻ không sợ rơi Nhưng dưới mắt Thật sự là không có biện pháp tốt hơn Huyến cơ cúi đầu Khẽ cắn môi tựa hồ là đang dinh lịch nội tâm lựa chọn Nguyên thần của nàng tiến vào thân thể người khác Chuyện này đối với nàng tới nói Là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình Hướng chi người này hay là cầu nhân của nàng Nhưng nghĩ tới muốn lý mộ nguyên thần tiến vào thân thể của nàng So sánh xuống Nàng trong nháy mắt liền cảm giác Việc này tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận Nàng cuối cùng nhìn về phía lý mộ cắn răng nói Nói cho ta biết kế hoạch của ngươi Lý mộ nói ta cần mượn dùng ngươi Phật môn pháp lực Một lát sau Huyến cơ hỏi Ngươi vững tin có thể lý mộ nói Thử trước một chút đi Thực sự không được Chúng ta cũng có thể lại trốn vào đến Dù sao ngươi cũng không tổn thất cái gì Huyến cơ trầm tư hồi lâu Gật đầu nói Tốt lý mộ tay phải tản mát ra kim quang Nói ra Để tỏ lòng thành ý Ta trước vì ngươi chỉ thương Huyến cơ cúi đầu nhìn một chút chậm rãi đối với lý mộ vương tay Trong yêu Hoàng Đồng Phủ, Lý Mộ cùng huyến cơ liền liên thủ một chuyện đạt thành nhất trí. Bắt đầu thương nhị chi tiết lúc, yêu Hoàng Đồng Phủ bên ngoài, đã nhấc lên thao thiên cử lãng. Lần trước vây quét Lý Mộ, ma đạo cường giả, vốn là tổn thất không ít. Ngay cả hồn tông đại trưởng lão U Minh Thánh Quân đều vẫn lạ. Lần này, vì đạt được thiên thư cùng yêu Hoàng truyền thừa, hồn tông, yêu tông. Huyến Tông, Mỹ Tông, lại xuất động mười mấy tên cường giả. Nhưng không có một người trở về. Ba quát vạn huyến thiên quân con gái ruột đều bị vây ở trong yêu hoàng đồng phủ. Đạt được tin tức này về sau, vạn huyến thiên quân đã sớm kết thúc bế quan, rời đi Mỹ Tông chẳng biết đi đâu. Đồng thời, tất cả người trong ma đạo đều thu đến mệnh lệnh. Vừa có yêu hoàng đồng phủ tin tức. Lập tức hướng phân tông báo cáo, bắt quận Bạch Vân Sơn, phù lục phái trưởng giáo thu đồ để đại điển không lâu nữa liền muốn cử hành. Những ngày này, đã có không ít tông khác trưởng lão thủ tọa chi lưu đến đây Bạch Vân Sơn chúc mừng. Nhưng ngay lúc loại thời điểm này, phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử, nhưng Thủy Trung không hề lộ diện, hỏi tham qua đằng sau mới biết được. Nguyên lai hắn đã không trong núi. Thần đô. Bách xuyên thư viện. Ngay tại đánh cờ hai tên trung niên nhân. Bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời. Mặt lộ chấn kinh. Đã xảy ra chuyện gì bể hạ thế mà rời đi thần đô đế vương rời cung đơn giản hồ nháo. Trường lạc cung. Mai đại nhân thở dài. Thu hồi trên mặt vẻ lo âu. Nói ra. Chuyện chỉ các đại quan nha. bề hạ bế quan tu hành ngày mai tảo chiều không cần lên lúc nào vào chiều lại đi thông chi đại chu tiên lại 14 chương 26 có chấm tại đừng sợ yêu hoàng động phủ lý mộ khoanh chân ngồi tại trong đạo trung không được lắc đầu thở dài ba ngàn năm mới thật không dễ dàng ra đời ý thức của mình lại muốn vì người khác mà sống không thể làm chân thực chính mình thật đáng buồn a Đáng tiếc, thân là một người, một đầu thi, ngay cả mình ý nghĩ đều không có, liền xem như ra đời ý thức, thì có ít lời gì cái này nếu là ta, còn không bằng chết đi coi như xong, có chút thi à, còn không bằng lại nằm ba ngàn năm, lấy thân phận của người khác sống mấy trăm năm, người nói ngươi mưu đồ gì, nằm nhiều dễ chịu a Lý mộ nhìn như đang lầm bầm lầu bầu thanh âm lại xuyên thấu đạo trung, vang vọng tại toàn bộ yêu hoàng đồng phủ. Yêu hoàng cung cửa ra vào. Khoanh chân ngồi bạch đế yêu thi. Mặc dù nhắm hai mắt. Khói mắt lại tại không được co rúm. Khí tức trên thân cũng phát sinh ba động. Lý mộ bén nhảy đã nhận ra chút biến hóa này. rèn sắt khi còn nóng. Nhìn xem huyễn cơ. Hỏi. Hồ ly. Ngươi nói, cái này cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào huyến cơ chừng mắt liếc hắn một cái. Cắn răng nói, đừng gọi ta hộ ly lý mộ nói. Lần sau chú ý, huyến cơ thở sâu. Ánh mắt nhìn về phía bạch đế yêu thi. Đáp lại lý mộ nói, đương nhiên là có khác biệt. Người bị đoạt xá, còn biết kháng cự. Chính mình cam tâm tình nguyện bị người đoạt xá. Ta chưa bao giờ thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Hắn vốn cũng không phải là người, là Thi. Thi cũng không có ngu xuẩn như thế Thi. Trong đạo Trung, mọi người thấy Lý mộ cùng huyến cơ kẻ sướng người họ đều thầm than trong lòng một tiếng. Bọn hắn bị bạch đế yêu Thi vây ở trong chun, cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện đến tìm kiếm bản thân an ủi. Mà yêu Hoàng cung cửa ra vào. Yêu Thi nghe Lý mộ cùng huyến cơ đối thoại. Chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng loạn Không thể nhịn được nữa Trực tiếp phong bế thính giác Mặc dù nghe không được đôi cậu nam nữ kia thanh âm Nhưng trong lòng hắn còn có hai thanh âm tranh chấp không ngớt Một thanh âm nói Ngươi là bạch đế Thân thể của ngươi là thân thể của hắn Ký ức là trí nhớ của hắn Ngươi chính là yêu hoàng bạch đế Một thanh âm khác phản bác Bạch đế đã chết ba năm trước liền đã chết rồi. Ngươi không phải hắn, là hắn đem ghi ước mới này ác đặt đưa cho ngươi, ngươi là bạch đế, ngươi không phải bạch đế. Trong thức hải của hắn, tựa hồ tạo thành hai cái ý thức, hai cái ý thức đối với hắn là vấn đề của ai, tranh chấp không ngớt, dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Yêu thi rốt cuộc nhìn không được, cả giận nói, im miệng trong đạo chung Lý mộ dương lên cái cầm Hỏi huyến cơ nói Hắn tại cùng ai nói chuyện huyến cơ lắc đầu Không biết Sau đó nàng nhìn về phía lý mộ Hỏi Là lúc này rồi sao lý mộ nhìn xem bắt đầu trở nên lại nhảy yêu thi Thấp giọng nói Chờ một chút Huyến cơ nghĩ nghĩ Trong tay xuất hiện một cái nhấn ngọc Nàng đem nhẫn ngọc đưa cho lý mộ Lý mộ hỏi đây là cái gì huyễn cơ nói nó có thể chứa đựng pháp lực cùng linh khí để trong này tất cả mọi người đem pháp lực chuyển vào đi đeo nó lên có thể tùy thời điều động trong đó pháp lực cơ hội của chúng ta lớn hơn một chút lý mộ không có trước tiên đưa tay đón hồ nghi nói cái này sẽ không lại là ngươi âm mưu gì à huyễn cơ hừ lạnh một tiếng không muốn mang thì thôi tại nàng thu hồi vật này trước một khắc lý mộ đem đoạt lại nói ra hay là đeo lên đi đeo lên bảo hiểm một chút làm một con hổ ly huyễn cơ mặc dù giảo hoạt thừa kế đa đoan nhưng nàng không ngốc lúc này nếu như nàng còn cho lý mộ đặt bẫy cũng không phải là một chữ ngu xuẩn có thể hình dung lý mộ đem nhẫn truyền cho một tên cung phụng để bọn hắn thay phiên đem thể nội pháp lực chuyển vào đi Đám người đối với cái này không có bất kỳ cái gì gì nhỉ Bọn hắn cũng biết Nơi này tất cả mọi người có thể hay không thoát khốn mạng sống Một đường sinh cơ kia Toàn trên người Lý Mộ Chờ đợi thời điểm Lý Mộ tiếp tục hỏi huyến cơ nói Còn có cái gì đồ tốt Đều cùng một chỗ lấy ra đi Hiện tại không cầm Khả năng về sau đều không có cơ hội Huyến cơ nghĩ nghĩ Lại lấy ra một cái bình ngọc Lý mộ hỏi Đây là cái gì huyễn cơ nói Trong bình phong tồn một chút thiên địa chi lực Là tại thời khắc mấu chốt Thi triển đạo thuật Lý mộ sau lưng cầm qua bình ngọc Bất mãn nói có thứ này Ngươi làm sao không nói sớm Vạn huyễn thiên quân hay là so với hắn suy tính chu đáo, Lý mộ liền không có nghĩ tới Yêu hoàng đồng phủ sẽ không có thiên địa chi lực Sớm biết Hắn cũng làm cho nữ hoàng cho hắn phong mấy bình mang vào Cũng không trở thành giống như bây giờ chật vật Huyến cơ hừ lạnh một tiếng Nói ra Ta tại sao phải nói cho ngươi biết những này Ta và ngươi rất quen sao Lý mộ tiếp tục hỏi Còn có cái gì huyến cơ hiển nhiên cũng có một cách hồ thiên không gian Nàng không muốn cùng Lý mộ nói nhiều Một mạch đổ ra một đống đồ vật Lý mộ hai mắt tỏa sáng biết cơ hội tới cái này lại là một cái tiểu phú bà. Hắn thích nhất dạng này phú bà. Lý mộ nhìn xem những bảo vật này không ngừng mở miệng. Còn có nhiều như vậy Linh Ngọc. Ngươi vừa rồi làm sao không lấy ra chuối Phật Châu này. Là tốt bảo bối a. Một hồi có thể sẽ dùng tới. Đan dược này mùi thuốc nồng đậm dùng để khôi phục pháp lực khẳng định rất không tệ ta cầm trước. Huyến cơ quả nhiên là một cái yêu nhị đại, một đống bảo vật thấy lý mộ hoa mắt. Lý mộ cuối cùng nhìn về phía một cây màu trắng. Lông xù đồ vật. Hỏi, đây cũng là cái gì huyến cơ cầm lấy vật kia? Cổ tay rung lên. Nguyên bản sút cái đuôi. Lập tức trở nên cứng rắn trực tiếp. Giống như là một thanh kiếm sắc bén. Trên đó linh lực lưu động. Thậm chí không kém hơn lý mộ thanh huyền kiếm. cái này hiển nhiên là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Lúc này, huyến cơ mới thản nhiên nói, huyền hồ chi vĩ là tộc ta bảo vật đối với ngươi không có tác dụng gì. lý mộ tử trong tay nàng đem cái này huyền hồ chi vĩ đoạt lại. nói ra cầm trước đi. vạn nhất binh khí của ta có hại. cũng có cách thay thế. dưới mắt các nàng có cùng chung địch nhân. huyến cơ cũng chưa suy nghĩ nhiều. chỉ là nói. ta đã toàn bộ lấy ra. ngươi đâu lý mộ nhìn nàng một cái, nói ra, tiểu thư, ngươi cho rằng ai cũng sống như ngươi, có một cách để thất cảnh cha tốt sao? đồ của ta, sớm tải tiêu diệt những yêu thi kia thời điểm, liền đã sử dụng hết. bằng không ta làm sao lại tìm ngươi muốn? ta cũng không phải loại người không biết xấu hổ kia. chứa đựng pháp lực nhẫn tại mọi người trong tay dạo qua một vòng đằng sau lần nữa về tới lý mộ trong tay mọi người tại đây vô luận là sáu tôn trưởng lão hay là ma đạo đệ tử đều cam tâm tình nguyện đem còn lại đại bộ phận pháp lực chuyển vào đi lý mộ còn đang chờ đợi thời cơ tiếp tục cùng huyễn cơ kẻ sướng người họa. thật đáng buồn a đáng tiếc dạng này thi sinh còn có ý nghĩa gì Còn không bằng tiếp tục làm một bộ không có tình cảm thi thể. Sau đó, Lý Mộ thấy được bạch đế yêu thi trên thân phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Hắn không còn đáp lại Lý Mộ cùng huyến cơ. Xếp bằng ở yêu hoàng cung cửa ra vào. Bắt đầu tấp ngập nói một mình. Giống như là tinh thần phân liệt đồng dạng. Trên người thi khí. Cũng lúc ồn lúc loạn. Khí tức chợt cao chợt thấp. Một đoạn thời khắc. Ở đây thi khí tức lần nữa nghệ hoài lúc Lý mộ nhìn về phía huyến cơ Nói ra Là lúc này rồi Huyến cơ khẽ cắn môi dưới Thở sâu về sau Ánh mắt dần dần kiên định Một đảo hư ảnh Từ trong cơ thể nàng bay ra Tiến nhập lý mộ thân thể Lý mộ lặng yên không tiếng động đứng người lên đi ra đảo trung Trong đảo trung tầm mắt mọi người đều ở trên người hắn Bạch đế yêu thi như cũ tại yêu hoàng cung cửa ra vào ngồi xuống. Thanh huyền kiếm tại kiếm huyết điều khiển dưới thanh quang đại thịnh đâm về yêu thi đầu lâu. Yêu thi con mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt huyết quang lói lên một cái rồi biến mất. Hai tay của hắn hướng về phía trước rối ra. Dùng bàn tay gẹp lấy thân kiếm. Thanh huyền kiếm liền không có khả năng tiếp tục tiến lên một tấc Trước mắt về sau thân thể của hắn từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Lý Mộ sau lưng, một đảo hắc ảnh trống giống hiển hiện. Hắn mười ngón như điện, móng tay màu đen, đâm rách không khí, đâm vào Lý Mộ cổ. Ngay vào lúc này, Lý Mộ trên thân chợt bột phát ra một trận kim quang chói mắt. suy tựa như nước lạnh rồi lên nóng hồi tảng đá. Tại bị kim quang chiếu xả đến đằng sau. Yêu thi so pháp bảo còn cứng rắn thân thể. Lập tức xuất hiện đốt bị thương. yêu thi phát ra một tiếng tức giận gào thép, muốn thuấn di si rời đi, lại phát hiện, nơi này không gian, tựa hồ cũng bị kim quang ảnh hưởng, để hắn căn bản không có khả năng thuấn di, si. thân thể của hắn tật tốt lui lại ý đồ thoát đi kim quang này, mắt thấy lấy huyễn cơ pháp lực thôi động tâm kinh hữu hiệu, lý mộ làm sao có thể để hắn toại nguyện, yêu thi điên cuồng lui lại, lý mộ như bóng với hình, Khiến cho từ đầu đến cuối bãi lộ tại kim quang phía dưới Yêu thi khoảng cách lý mộ rất gần Trên thân thể Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Cấp tốc đốt bị thương thối giữa Hắn dối ra hai tay Hai tay móng tay thoát ly bay ra Đâm về lý mộ Lý mộ sử dụng thanh huyền đón đỡ Thân hình trì trệ Cái này ngắn ngủi công phu Yêu thi đã rời xa Phật quang này mặc dù lợi hại Nhưng suy giảm cũng rất nhanh Rời đi lý mộ mấy chục trượng, Kim quang cũng đã không có khả năng đối với yêu thi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì Nhưng nó muốn phủ cận công kích lý mộ cũng là chuyện không thể nào Yêu thi trốn ở trước điện pho tượng trong bóng tối Bị kim quang chiếu không tới địa phương Gào thét một tiếng Bỗng nhiên từ yêu hoàng cung Bay ra một vật Lý mộ trước tiên liền chú ý đến đó tựa hồ là một bộ áo giáp Bộ áo giáp kia bay ra đằng sau Liền tự hành phá giải ra Chia đầu giáp Giáp ngực Giáp tay Giáp chân các loại Tự động dán vào tại thi này trên thân Đồng thời bắt đầu nhúc nhích Áo giáp các bộ phân khe hở chỗ Lập tức liền dung hợp lại cùng nhau Kể từ đó bạch đế yêu thi thân thể Liền bị triệt để bao trùm tại áo giáp phía dưới Không chỉ có như vậy Trên tay của hắn còn nhiều thêm một thanh cự kiếm binh khí Dù vậy hắn cũng không có hướng lý mộ vọt tới Mà là tay cầm cự kiếm đối với phía trước Bỗng nhiên chém xuống Tại hắn chém xuống một kiếm này trong nháy mắt Sau lưng của hắn xuất hiện một cái cử đại hư ảnh Hư ảnh này thân cao mấy chục trượng, Đồng dạng người khoác áo giáp Tay cầm trăm trượng cự kiếm Hướng Lý Mộ chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Mộ liền phát giác được. Hắn bị một đảo khí tức cường đại khóa chặt. Tựa hồ mặc kể hắn làm sao tránh né. Một kiếm này. Đều sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Cách này hiển nhiên là yêu thi căn cứ bạch đế ký ức thi triển ra thần thông. Hắn có thể trốn ở trong đảo Trung. Tránh đi một kiếm này. Nhưng hắn sở dĩ rời đi đảo Trung. Chính là vì chiến thắng thi này Vì thế Đã đem người trong chun cùng huyến cơ cùng một chỗ ép khô Bây giờ đi về Tất cả mọi người cũng chỉ có lặng lặng ngồi tại trong chun chờ chết Hắn một bàn tay bóp nát chứa đựng thiên địa chi lực bình ngọc Một tay khác bóp cái pháp quyết Bờ môi rung động Hai đầu hắc bạch song ngư hiện lên ở đỉnh đầu Hình thành một tấm to lớn thái cực đồ. Thái cực đồ hình thành sau một khắc Cử kiếm rơi xuống. Mũi kiếm rơi trên thái cực độ liền bị trực tiếp thôn phệ, sau đó là thân kiếm chui kiếm. Cử kiếm bị thái cực độ thôn phệ, người mặc áo giáp hư ảnh cũng biến mất theo. Thiên địa chi lực có hạn. Lý mộ không có lãng phí thời gian. Trên tay pháp quyết lại biến. Thanh huyền kiếm một hóa hai. Hai hóa bốn. Trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh. Hướng bạch đế yêu thi tề phát mà đi. Từng đạo kiếm ảnh đâm vào trên áo giáp. Bạch đế yêu thi không ngừng lùi lại. Áo giáp kia cũng dần dần xuất hiện vết sản. Lại tiếp nhận không biết bao nhiêu đạo kiếm quang về sau. Trực tiếp sụp đổ. Vô số đạo kiếm quang. Chạm tại trên bản thể của hắn. Yêu thi trên thân thể. Xuất hiện tinh mìn vết thương. Có sâu đủ thấy xương. Nhưng không có huyết dịch chảy ra. từng đạo khí xám từ trong miệng vết thương của hắn tuôn ra bao trùm toàn thân tại khí xám tầm bổ dưới từ từ nhúc nhích khép lại chạm yêu hổ thân chú một thức sau cùng uy lực mặc dù cực lớn lấy lý mộ cảnh giới bây giờ thi triển coi như không có khả năng trực tiếp chém giết để lục cảnh nguyên thần cũng có thể đối với hắn sinh ra trí mạng tổn thương đáng tiếc là Bạch đế yêu thi Là thi thể thành tinh Ý thức xấu tại nhục thân Không có nguyên thần Lý mộ lần nữa bấm niệm pháp quyết Lặng tiếng nói Càn khôn vô cực Phong lôi thủ mệnh long chiến vô giá Thập phương câu diệt Thái ấp thiên tôn Lập tức tuân lệnh bạch đế yêu thi đỉnh đầu Lôi vân sành rụm chung quanh thân thể Cũng thổi lên cương phong màu xanh Cương phong thổi qua Hắn trên nhục thể vừa mới khép lại vết thương. Lần nữa ra chóc thịt bong. Cùng lúc đó. Đỉnh đầu hắn trong lôi vân. Cũng có vô số đảo lít nha lít nhít lôi đỉnh đánh xuống. Cuối cùng. Lôi vân này càng là trực tiếp hạ xuống. Đem yêu thi triệt để bao khỏa. Trong lôi vân. Lôi đỉnh màu tím dao động không ngừng. Thanh âm ầm ầm, Nghe người ra đầu run lên. Trong bình ngọc chứa đựng thiên địa chi lực chỉ có thể để Lý Mộ thi triển ba thức đạo Pháp này. Còn sót lại những thiên địa chi lực kia. Nếu rơi vào tay bước đến tuyệt cảnh. Liều mạng lần nữa trọng thương phong hiểm. Lý Mộ cũng không thể không dùng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào Lôi Vân. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Lôi Vân rốt cuộc tán đi. Yêu thi đứng tại chỗ. Như là bị lăng trì đồng dạng. Trên thân lít nha lít nhít đều là vết thương. Khắp nơi đều là xét đánh đằng sau cháy đen vết tích. Trên người thi khí. Cũng đã gần như không tồn tại. Nhưng hắn vết thương trên người. Hay là tại ngọa ngợi không ngừng. Khép lại. Khí tức cũng tại một chút xíu kéo lên. Yêu thi phát ra hét dài một tiếng. Bỗng nhiên hít vào một hơi. Tiếng gào đằng sau. Từ yêu hoàng cung bốn phía. Những mổ bia kia phía dưới Tuôn ra vô số thi khí Đều tràn vào thân thể của hắn Chỉ là trước mắt Trên người hắn tất cả vết thương liền triệt để khép lại Khí tức cũng lần nữa đạt đến một cái đỉnh phong Trong đạo chung đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng Để cửa cảnh cường giả Thật chẳng lẽ cường đại như thế Vẹn vẹn sau khi hắn chết thi thể Bọn hắn cũng vô pháp chiến thắng Khôi phục lại đỉnh phong yêu thi. Dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lý mộ. điềm nhiên nói. Ta cảm thấy. Bản hoàng một tờ kia thiên thư. Ở trên thân thể ngươi. Nhân loại tham lam. Bản hoàng sẽ người đầu tiên giết ngươi. Hắn nhìn chằm chằm lý mộ. Đang muốn bước ra một bước thân thể bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phản phất tận thế sắp xảy ra. Đây là một loại dự cảm. Đối với hắn loại cảnh giới này cường giả tới nói, dự cảm ở mức độ rất lớn đại biểu cho biết trước. Loại cảm giác này nơi phát ra đến từ tên nhân loại kia. Rất hiển nhiên, nếu như hắn tiếp tục đối với nhân loại kia xuất thủ, liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Yêu thi bấm ngón tay tính toán trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác đại nạn lâm đầu này để hắn nhìn không được lui lại một bước. Lúc này, trong thân thể của hắn, một thanh âm hét lớn, "Ngươi chẳng lẽ sợ sao? Nhanh giết hắn, nuốt hồn phách của hắn huyết nhục. Đây là hắn trộm lấy thiên thư, xâm phạm yêu hoàng uy nghiêm đại giới lúc này." Lại có một thanh âm khác trầm giọng nói, "Ngươi chính là ngươi, không phải Bạch đế, cũng không phải bất luận kẻ nào, tuân theo ngươi bản tâm." không phải trở thành người khác khôi lỗi giết hắn làm chính mình giết hắn làm chính mình hai âm thanh đồng thời tại trong đầu của hắn quanh quẩn bạc đế yêu thi ôm đầu hét lớn im miệng đều im miệng nhìn xem bạc đế yêu thi ôm đầu lại bắt đầu nói một mình khí tức trên thân chợt cao chợt thấp lý mộ lặng lẽ rút lui thủ thế cái này vốn là là hắn chuẩn bị áp chủ bài Hiện tại xem ra, không nhất định có thể dùng tới. Lý mộ bình tĩnh nhìn ngay tại dãy rua yêu thi. Rất hiển nhiên. Giờ phút này trong cơ thể của nó. chí ít có hai cái ý thức. Tại tranh đoạt thân thể chủ quyền. Dưới tình huống bình thường. Đây là gặp được tâm ma bình thường biểu hiện. Có một bộ phận tâm ma. Sẽ ở trong đầu. Sinh ra cái thứ hay Hoặc là càng nhiều hơn ý thức. Cũng chính là nhân cách phân liệt. Bản thể tính cách quyết định bởi tại cách nào ý thức khống chế thân thể. Nếu rơi vào tay tà ác ý thức khống chế. Người tu hành phần lớn sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. Bị mặt khác tâm ma khống chế. Tính cách cũng sẽ đại biến. Đối với yêu thi này tới nói. Nếu như kiên trì hắn là bạc đế ý thức thắng lợi. Như vậy từ nay về sau. Hắn chính là bạc đế. Nếu như là một ý thức khác thắng lợi Về sau Hắn chính là một cái phổ thông yêu thi Mặc dù không có bạc đế ký ức cùng năng Lực Nhưng nó sẽ có chính mình thi sinh thế giới này hết thảy Đối với nó tới nói đều chính là mới lạ Lý mộ nhìn xem thống khổ yêu thi Lớn tiếng nói Ngươi mới vừa vặn đi vào thế giới này Chẳng lẽ ngươi không muốn dùng ánh mắt của mình Đi thăm dò thế giới này hết thảy bạc đế chỉ là một cách ba ngàn năm trước lão cổ đồng Thế giới này Đã không phải là hắn biết thế giới làm chính mình Hay là làm người khác Ngươi đến cùng lựa chọn cách nào Tại pháp lực gia trì dưới Thanh âm của hắn Không ngừng trong động phủ quanh quẩn Yêu thi ôm đầu Trong miệng gầm nhẹ nói Ta là bạc đế Ta không phải bạc đế ta là bạch đế? không, ta không phải bạch đế? thuyền, thuyền đã không phải là chiếc thuyền kia, ta không phải bạch đế? đáng chết, từ thân thể của ta lăn ra ngoài, lăn ra ngoài hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên người thi khí đột nhiên bộc phát, một cái trùm sáng, bị hắn sinh sinh từ thể nội ép ra ngoài, trùm sáng ly thể đằng sau yêu thi bỗng nhiên an tính lại, trong con mắt của hắn hiện ra mê mang lẩm bẩm nói ta ta là ai rất nhanh một tia mê mang kia liền dần dần thối lui hắn đã không còn bạc đế ký ức nhìn xem lý mộ trong đầu chỉ là hiện ra vạn đạo kiếm ảnh kia cùng để hắn thống khổ không chịu nổi phong lôi giờ phút này nhân loại này trên thân phát tán ra kim quang cũng làm cho hắn bất an cùng chán ghét Yêu thi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bỗng nhiên phi thân lên. Xé mở không gian. Lộ ra một mảnh khắc xanh thắm bầu trời. Hắn nhảy ra khe hở không gian. Khe hở kia rất nhanh liền khép lại trong yêu hoàng đồng phủ. Hoàn toàn yên tĩnh. Hồ thiên đồng phủ ra ngoài dễ dàng. Muốn tiến đến bằng chính hắn. Liền không cách nào làm được. Chạy yêu thi kia rời đi chúc ta an toàn. Trong đảo trung. Đám người nhảy cấm hoan vô lúc Lý mộ không lộ ra dấu vết đem trùm sáng kia thu hồi Sau đó thu đạo trung Đem huyến cơ nguyên thần bước ra thân thể Huyến cơ nguyên thần về thể Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý mộ cắn răng nói Là ngươi cầm thiên thư Lý mộ phất phất tay Nói ra Đừng nghe tên kia nói mò Ta là cái thứ nhất đi Làm sao có thể là ta cầm huyến cơ cắn răng nhìn xem hắn Trầm dọn nói Đem ta những bảo vật kia trả lại cho ta lý mộ nhìn xem nàng Nghi ngờ nói Bảo vật Bảo vật gì huyến cơ sườn sốt một chút Ánh mắt nhìn về phía lý mộ trên tay nhẫn, Bạch quang lói lên Lý mộ trên tay nhẫn biến mất Huyến cơ ngẩng đầu nhìn lý mộ Nghiêm túc nói Mặc dù ta không phải người Nhưng ngươi cũng không phải Lý mộ mặt không đỏ tim không đập Hắn từ đầu đến cuối không có quên Huyến cơ là địch nhân của hắn Cùng mình địch nhân Không có cái gì khách khí Huống chi Nếu như không phải hắn Huyến cơ đã chết chí ít hai lần Nàng trả lại thân thể của hắn Chiếm hắn tiện nghi Từ trên người nàng thu chút chỗ tốt Cũng là nên Nhìn xem huyến cơ khinh bị ánh mắt Lý mộ nói Ta cứu được ngươi Hai lần, các ngươi thiên hồ bộ tộc chính là đối đãi như thế ăn nhân sao được. Huyến cơ giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Nói ra, những vật kia ta không muốn, coi như là ngươi cứu ta thủ lao. Từ nay về sau, ta không nỡ ngươi bất luận cái gì ăn tình. Lý mộ nhìn xem nàng, lắc đầu nói, đường đường thiên quân chi nữ, tính mạng của ngươi. Chẳng lẽ liền đáng giá chút đồ vật kia Nói cái gì không ai nợ ai Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không huyến cơ phấn nộ nói Ta Lý mộ nói Ngươi cái gì ngươi Ngươi muốn nghĩ như vậy Ta cũng không có cách Dù sao ta cũng không cầu lấy ngươi báo ăn Nói cái gì thiên hồ bộ tộc có ăn tất báo Bất quá cũng như vậy nha Huyến cơ sắc mặt đỏ lên ngực chập trùng không dứt một lát sau nàng dối ra hai tay hai thanh đoàn kiếm xuất hiện ở trong tay cắn răng nói ta trước hết giết ngươi sau đó từ sát chúng ta vừa chết mẫn ăn cừu lý mộ nhanh chân đi đến trước mặt mọi người nói ra hiện tại yêu hoàng đồng phủ đã vô chủ mọi người cùng nhau thi pháp rời đi nơi này yêu quốc Nơi nào đó trên ngọn núi, không gian một cơn chấn động, mấy chục đạo thân ảnh trống giống xuất hiện, phô hấp đến không khí mới mẻ. Cảm nhận được chung quanh cỏ cây động vật sinh cơ, trên mặt mọi người lộ ra kiếp sau dư sinh biểu lộ. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy có được hoa cỏ cây cuối thế giới là tốt đẹp như vậy. Tính mịt không gian kia cho bọn hắn lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Yêu thi kia đã không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Xa xa chân trời, bỗng nhiên xẹt qua một đảo lưu quang. Một vị nam tử trung niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên thân nam tử này, không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, nhìn qua giống như là một phàm nhân. Nhưng phàm nhân là không thể nào trước mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy. Giải thích duy nhất chính là tu vi của hắn. Vượt qua mọi người tại đây rất rất nhiều Huyến cơ nhìn thấy nam tử trung niên kia Bay nhào đến trong ngực của hắn hoa một tiếng liền khóc lên Lý mộ biến sắc trên thân nam tử này khí tức Hắn rất quen thuộc Thôi minh bị vạn Huyễn thiên quân Phân thân phụ thân Thời điểm trên thân chính là loại khí tức này Không hề nghi ngờ Người trước mắt Chính là phụ thân của huyến cơ Ma Đạo huyến tông cùng mị tông trưởng khống giả Trước huyến tung đại trưởng lão Vạn huyến thiên quân Nếu như biết người này tại phổ cẩn Hắn vừa rồi liền đối với huyến cơ tốt một chút Đáng tiếc Hết thầy đều vì lúc đã muộn Nam tử trung niên đau lòng nhìn xem huyến cơ Hỏi Nữ nhi ngoan Làm sao vậy Ai khi dễ ngươi rồi huyến cơ lau lau nước mắt Đưa tay chỉ hướng Lý mộ Giờ khắc này Lý mộ phát giác được Hắn bị một đạo khí tức vô cùng cường đại khóa chặt. Một cố ý lạnh. Từ xương đuôi bay thẳng cách ấp. Thân thể của hắn cùng tư duy. Tại thời khắc này. Tựa hồ bị đông lại đồng dạng. Không chỉ có thân thể không cách nào hành động. liền ngay cả tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Đây là lý mộ lần thứ nhất chân chính cảm nhận được để thất cảnh cường đại. Mặc dù hắn cùng nữ hoàng mỗi ngày đều cùng một chỗ. Nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua nữ hoàng triển lộ toàn bộ thực lực Đây là lý mộ gặp phải hung hiểm nhất trong nháy mắt Giờ khắc này, sinh tử của hắn hoàn toàn bị người khác điều khiển Bất quá, loại cảm giác mặt người chém giết này chỉ duy trì một cách chớp mắt Tiếp theo một cách chớp mắt, lý mộ liền khôi phục đối với thân thể cùng ý thức khống chế Một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn Nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh xâm nhập linh hồn kia, người được quen thuộc hương khí, Lý Mộ cảm động có chút nhớ nhung khóc bật thốt lên. "Bệ hạ." Chu Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, nói khẽ, có chấm tại, "Đừng sợ." Đại Chu Tiên lại mười bốn chương 27 nhập chủ động phủ Nam Tử Trung niên nhìn xem Chu Vũ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại Chu nữ hoàng. Chu Vũ hờ hứng nhìn xem hắn. lạnh lùng nói, lão hồ ly, hai người ánh mắt đối mặt cũng không có dư thừa động tác. đám người đỉnh đầu trên bầu trời, rành rụm mây trắng, ầm vang tản ra trên đỉnh núi, không có sát cơ, nhưng từng bước sát cơ. vạn huyễn thiên quân nhìn xem nữ hoàng, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nói ra, ngươi thế mà đích thân đến vạn huyễn thiên quân nhìn xem huyễn cơ. Nói ra Bản tỏa chỉ có một đứa con gái Vì bản tỏa nữ nhi bảo bối Tự nhiên muốn đến một chuyến Chu Vũ nói Hắn là chấm thần tử Vì chấm Chấm thần tử Chấm vì cái gì không thể tới nàng thoại âm rơi xuống Phương xa chân trời Xẹt qua một đảo lưu quang Lại là một bóng người trước mắt đã tới Huyền cơ tử nhìn xem Lý mộ Hỏi Sư đệ Ngươi không sao chứ lý mộ cười cười. Nói ra. Không có việc gì. Huyền cơ tử. Vạn huyến thiên quân. Huyền cơ tử cùng vạn huyến thiên quân ánh mắt giao hội. Người sau ánh mắt đảo qua huyền cơ tử cùng nữ hoàng. Tay áo hất lên. Cuốn lên huyến cơ bọn người. Nói ra. Chúc ta đi. Nhìn xem bọn hắn hóa thành lưu quang đi xa. Nữ hoàng cùng huyền cơ tử cũng không có ngăn cản. siêu thoát cường giả ở giữa trừ phi thực lực chinh lệch cực lớn nếu không sẽ không dễ dàng khai chiến cho dù là lấy một tròi hay trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại đối với ở đây những người khác tới nói lại là một trận tai nạn trên bầu trời vạn huyễn thiên quân hỏi huyễn cơ nói chuyện gì xảy ra huyễn cơ quý đầu nói yêu hoàng truyền thừa là một cách âm mưu Là bạch đế tại ba ngàn năm trước. liền thiết tốt một cách bẫy. Mục đích của hắn là dẫn người sống đi vào. Lấy máu tươi của bọn hắn. Để hắn yêu thi trùng sinh. Tất cả chúng ta. Kém chút chết tại bộ yêu thi kia trong tay. Vạn Huyễn thiên quân lại hỏi thiên thư lấy được sao Huyễn cơ lắc đầu. Nói ra hẳn là rơi vào lý mộ trong tay. Vạn Huyễn thiên quân tiếc hận nói. Đáng tiếc. nếu như không phải đại chu nữ hoàng cùng phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử cầm tới một tờ kia thiên thư chúng ta liền có thể thống lính yêu tục tái hiện yêu tục năm đó huy hoàng huyền cơ hỏi phụ thân vì sao không đem thiên thư cướp về vạn huyền thiên quân lắc đầu nói ra chưa nói xong có huyền cơ tử cho dù chỉ có đại chu nữ hoàng một người vi phụ cũng không thể khả năng ở trước mặt nàng cướp đoạt thiên thư huyễn cơ nhớ tới vị kia từ trên trời giáng xuống nữ tử tuyệt mỹ lẩm bẩm nói nàng chính là đại chu nữ hoàng vạn huyễn thiên quân nói còn trẻ như vậy để thất cảnh toàn bộ đại lục chỉ có một mình nàng nữ nhân này rất mạnh chỉ sợ cũng chỉ có thánh tông mấy tên trưởng lão mới có cùng nàng sức đánh một trận huyễn cơ khó có thể tin nói có thể nàng còn trẻ như vậy Vạn huyến thiên quân lo lắng nói Vạn dân niệm lực thai nghén đế khí Há lại bình thường Thập châu tam đảo, Trừ những lão quái vật ẩm thế không ra kia Mạnh hơn nàng Không có mấy người Huyến cơ quay đầu nhìn thoáng qua Nắm chặt nắm đấm Âm thầm cắn răng Vạn huyến thiên quân sờ lên đầu của nàng Nói ra Không cần thất lạc Sớm muộn có một ngày Ngươi cũng có thể đạt tới tu vi của nàng. Lần này sau khi trở về. Hảo hảo bế quan. Lính hội thiên thư tu hành. Huyến cơ nhẹ gật đầu cắn răng nói. Chờ ta đột phá tu vi. Lại tìm ngươi tính sổ sách. Vạn Huyễn thiên quân lại nghĩ tới cái gì. Ánh mắt chớp động. Nói ra. Phù lục phái trưởng giáo cùng đại chu nữ hoàng vì hắn. Thế mà đều bản thể đích. Thân đến. Lý mộ này trên thân Nhất định có đại bí mật Hắn lại lấy được yêu tộc thiên thư Thủy chung là cái uy hiếp Ngày sau có cơ hội Phải tất yếu diệt trừ hắn Huyến cơ ngầm đầu Ánh mắt phức tạp nhìn xem vạn huyễn thiên quân Nói ra Phụ thân Hắn đối với ta có đại ăn cứu mạng Vạn huyễn thiên quân nhíu mày lại Nói ra Như vậy liền không dễ giết hắn Tốt nhất có thể làm cho hắn cho chúng ta sử dụng. Nếu là không có khả năng. Chờ ngươi báo hoàn ăn. Hoàn lại xong nhân quả đằng sau. Lại giết hắn cũng không muộn. Trên đỉnh núi Con hùng yêu kia đối với lý mộ chắp tay. Nói ra. Về sau nếu có cơ hội. Lý đại nhân có thể đến ta hùng tộc ngồi một chút. Tiểu yêu nhất định thình tình khoản đãi. Xà yêu kia cũng đối lý mộ ôm quyền. nói ra đa tạ lý đại nhân ăn cứu mạng ngài vĩnh viễn là tộc ta bằng gấu lý mộ đối bọn hắn khoát tay áo cũng không có khó xử bọn chúng đại chu cùng yêu quốc ma sát rất lớn một bộ phận là ma đạo bốc lên yêu quốc không phải một cái chỉnh thể trong đó yêu vương vô số cũng không phải là tất cả yêu vương đều đối địch với đại chu tiểu yêu cáo lui trước Hai yêu đồng thời đối với hắn khom người thân hình hóa thành lưu quang biến mất tại trong núi rừng. Lần này tứ đại yêu vương phái ra trong tộc tinh nhuệ. Kết quả. Hai mươi tên để ngũ cảnh yêu vật. Cũng chỉ còn lại có một gấu một rắn. lang tộc cùng báo tộc toàn quân bị diệt. Mấy cách này yêu tộc Tại yêu quốc địa vị. Chỉ sợ cũng phải phát sinh biến hóa. Trừ cách đó ra. Ma đảo hồn tung. Yêu Tùng không chỉ có chỗ tốt gì cũng không có mò được. Tiến vào động phủ cường giả, một cách đều không thể còn sống đi ra. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ cũng phải biến thành ma đạo mạt lưu. Lại thêm trước đó chết ở trong tay Lý Mộ Ma Đạo cường giả, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ma đạo đều được trung thực một chút. Trái lại sáu tông đệ tử cùng trong chiều cung phụng, mặc dù nhiều thiếu đều mang một ít thương nhưng tối thiểu một người không ít lý mộ càng là trở thành chuyến này lớn nhất bên thắng huyền cơ tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời nói ra sư đệ ngươi không bằng rời đi đại chu triều đình đến bạch vân sơn tu hành được rồi triều đình loại nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm nếu như ngươi có cái gì sơ suất ta làm như thế nào cùng phù đạo tử sư thúc bàn giao từ huyền chân tử trong miệng đạt được lý mộ tin tức lúc tim của hắn liền nhấc lên nếu như lý mộ xảy ra chuyện tuyệt đối là phù lục phái khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn phát sinh chuyện như vậy đằng sau lại để cho lý mộ lưu tại đại chu triều đình hắn vô luận như thế nào đều không an tâm huyền cơ tử thoại âm rơi xuống chu vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái cũng không nói cái gì Ngắm nhìn phong cảnh phía xa Trong tay áo nắm đấm lại nắm chặt Lý mộ lắc đầu nói ra Tu hành vốn là tràn đầy nguy hiểm Nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ Nhiều tôi luyện chính mình Đối với sau này tu hành có chỗ tốt Tại Bạch Vân Sơn bế quan là an toàn Nhưng đối với về sau tăng lên phá cảnh Nhưng không có chỗ tốt Huyền cơ tử thở dài Nói ra sư để nói cũng có đạo lý liền theo sư để nói đi. Chu Vũ tiếp tục thưởng thức phong cảnh trong tay áo nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Lý Mộ vươn tay tâm niệm vừa động đạo trung lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn xem Huyền Cơ Tử, nói ra: Bạch Đế trong đồng phủ có một đạo nguyên khí, trên đạo trung vết sản đã chữa trị. Sư huynh đưa nó mang về núi đi. Hắn vừa mới nói xong, đạo trung ông một tiếng, bay đến Lý Mộ sau lưng trốn tránh. Huyền cơ tử bất đắc dĩ nói: "Nếu đạo trung nguyện ý đi theo sư đệ, liền để nó đi theo đi. Có đạo trung tại sư đệ bên người, ta cũng yên tâm một chút." Kỳ thật Lý Mộ cũng chính là khách khí một chút. Lợi hại như vậy bảo bối, ai không muốn muốn? Tại Yêu Hoàng động phủ, nếu như không phải có đạo trung bọn hắn chỉ sợ cũng không gặp được hắn cũng chính bởi vì có đạo trung hắn có thể từ đầu đến cuối đều không có sợ hãi huyền cơ tử nhìn về phía chu vũ nói ra linh cơ tử sư đệ liền xin nhờ nữ hoàng bệ hạ chu vũ thản nhiên nói người của chấm chấm sẽ chiếu cố không cần ngươi nhắc nhở huyền cơ tử không cần phải nhiều lời nữa đối còn lại ngũ tôn đệ tử nói các ngươi cũng theo ta cùng một chỗ về bạch vân sơn đi các ngươi các môn phái trưởng mối cũng ở đó ngũ Tông trưởng lão nhao nhao hành lễ xưng là huyền cơ tử mang theo đám người rời đi nguyên địa chỉ còn lại có lý mộ nữ hoàng cùng trong triều cung phủng lý mộ vươn tay đem lòng bàn tay một cái trùm sáng hóa tan vào thân thể nhắm mắt một lát lại lúc mở mắt ra trong mắt khác thường ánh sáng chợt lói lên Ba đạo lưu quang từ đằng xa bay tới chính là lão đạo lôi thôi cùng hai gã khác đại cung phụng. Hai vị đại cung phụng đối với nữ hoàng hành lễ nói tham kiến bệ hạ. Lão đạo lôi thôi chỉ là có chút chắp tay, nhìn thấy lý mộ lúc mới khẽ buông lòng khẩu khí. Chu vũ bình tĩnh nói, hồi thần đô đi. Nàng nắm lấy lý mộ bả vai, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nguyên địa, một tên cung phụng thở dài. Lý Đại Nhân không hổ là sủng thần. Vì cứu hắn. Nữ hoàng thế mà tự mình đến đây. Lão đảo lôi thôi hai tay gối lên sau đầu. Thản nhiên nói. Sủng là thật sủng. Thần không phù hợp quy tắc. Coi như không biết. Bắc quần. Dương khâu huyện. Lý gia lão trạch trong tiểu viện. Lý mộ sờ lên cái ấp. Không hiểu nhìn đứng ở trong viện một bóng người. Hỏi. Bệ hạ, chúng ta không trở về thần đô sao hắn coi là nữ hoàng sẽ dẫn hắn trực tiếp về thần đô. Có thể nữ hoàng lại làm cho hắn mang nàng đến dương khâu huyện. Còn nhất định phải đến nhà hắn tổ trạch nhìn xem. Chu vũ thản nhiên nói, gấp cái gì, thật vất vả đi ra một lần, mấy ngày nữa lại trở về. Lý mộ tiếp tục hỏi. Bệ hạ không vào chiều rồi chu vũ nhìn xem hắn. Hỏi, cùng chấm đơn độc ở chung. Để cho ngươi rất không thoải mái sao lý mộ cười làm lành nói Chỗ nào Thần tẩu còn không được Làm hoàng đế Nàng ngay cả thần đô đều không có rời đi Thừa cơ hội này Để nàng tận mắt nhìn nàng Giang Sơn cũng không tệ Đây chính là nàng chủ động Không phải lý mộ câu dẫn nàng Không để cho nàng để ý triều chính Mặc dù đồng dạng đều là để quân vương không tảo triều. nhưng hắn đã không có phù dung nợ ấm, cũng không có hầu hạ tùy tùng yến, cùng Dương quý phi có bản chất khác nhau. Chu Vũ ngắm nhìn bốn phía, hỏi: ngươi từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên? Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra: vâng. Chu Vũ ánh mắt tiếp tục dò xét, Lý Mộ tâm tư lại tại nơi khác. Nhiệm vụ lần này, mặc dù hiểm lại càng hiểm, kém chút bàn giao tại yêu hoàng đồng phủ. Nhưng cũng may hữu Kinh vô hiểm. Bốc lên lớn như vậy phong hiểm, hắn thu hoạch cũng là to lớn. Bạch đế ký ức bị yêu thi kia bức ra thân thể, rơi vào lý mộ trong tay. Yêu thi kia vừa mới sinh ra, không gian ý thức hay là trống sống đột nhiên tiếp nhận những ký ức này, đương nhiên lại nhận ảnh hưởng rất lớn, đến mức cho là mình chính là bạc đế. Nhưng Lý Mộ có chính mình thành thục mà còn chỉnh ý thức. Một đoạn xa là ký ức. Đối với hắn sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu hóa người khác ký ức, với hắn mà nói, đã không phải là lần đầu tiên. Có thiên huyến thượng nhân phía trước, Lý Mộ chẳng mấy chốc liền tiêu hóa bạch đế ký ức. Mà có được bạch đế ký ức trước tiên. Hắn đã tìm được điều khiển bạch đế động phủ phương pháp. Trở thành động phủ này tân chủ nhân. Lý mộ tâm niệm vừa động thân thể liền xuất hiện lần nữa tại trong đồng phủ. Nơi này vẫn là hoàn toàn hoang lương. Khắp nơi đều là xương trắng. Lý mộ thổi ngụm khí. Xương trắng dần dần tán đi. Bạch đế đồng phủ hình dáng. Lần đầu xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nơi này bầu trời là tối tăm mờ mịt. Không có một áng mây màu thứ gì cũng không có. Đại địa thì đều là màu nâu. Trên đó đổ nát thê lương. Mộ bia vô số. Yêu thi khắp nơi trên đất. Yêu hoàng cung lẻ loi trơ trọi ở vào trong không gian. Nhìn xem giống như là một tòa to lớn phần mộ. Cả vùng không gian tràn đầy tính mịch ngay cả một tia sinh cơ đều không có. Nữ hoàng lơ lượng ở bên cạnh hắn, nói ra đây chính là bạch đế động phủ. Lý mộ giật nảy mình, ngạc nhiên nói bệ hạ, ngài vào bằng cách nào. chu vũ liếc mắt nhìn hắn nói ra chấm muốn vào đến liền tiến đến từ bên ngoài phá vỡ không gian cưỡng ép tiến vào có chủ động phủ lấy nàng để thất cảnh tu vi còn làm không được nhất định là tại lý mộ mở ra động phủ lúc cùng theo vào cách này cũng cho lý mộ gõ cảnh báo cho dù là hắn có được để cửu cảnh cường giả động phủ Cũng không có nghĩa là để thất cảnh cường giả đối với hắn không có cách nào Mặc dù hắn là động phủ này chủ nhân Nhưng hắn thực lực quá thấp Tại trong động phủ này Yêu Nguyên không phải là đối thủ của siêu thoát cường giả Chu Vũ nhìn xem hắn Nói ra tại để thất cảnh trở lên cường giả trước mặt Không nên tùy tiện tiến vào động phủ Lý mộ chăm chú nhẹ gật đầu Nói ra thần biết Sau đó hắn nhìn qua không gian tính mịt này, hỏi, bệ hạ, nơi này vì sao không có một tia sinh cơ, cái này bình thường sao chu vũ nói, không bình thường, lý mộ lại hỏi, vậy bình thường hồ thiên không gian, hẳn là bộ dáng gì chu vũ nhìn hắn một cái, đưa tay đặt ở trên vai của hắn, lý mộ thấy hoa mắt xuất hiện tại một không gian khác, Không gian này không lớn, đại khái chỉ có hai cái lý phủ lớn như vậy, nhưng lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Bầu trời xanh lam như tẩy. Mặc dù không có mặt trời, nhưng cũng giống như là thân ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Vài đám mây tô điểm trên đó, đều là động vật hình dạng. Có hồ điệp, con thỏ, hưu con. Lý mộ đứng tại trên một bãi cỏ, dưới chân cỏ xanh như ấm. Khi thì có vài đóa hoa nhỏ tô điểm Bên chân có một thềm đá đường nhỏ Đường nhỏ hậu phương Là một chỗ đơn sơ nhà cỏ Phòng trước hai bên Có hai cái vườn hoa Trong hoa viên Muôn hoa đua thắm khoe hồng Trong không khí đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa Đường nhỏ phía trước kéo dài đến trong một cái hồ nhỏ Nước hồ thanh tỉnh trong nước vài con cá cá Lây động lấy cái đuôi vui sướng bơi về phía chỗ sâu Đây là nữ hoàng trong lòng tiểu thế giới Lý mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi có vẻ đáng yêu bảy sắc đám mây Thầm nghĩ trong lòng Nữ hoàng niên kỳ không nhỏ Nhưng vẫn rất có thiếu nữ tâm Đương nhiên đây Chỉ là không trọng yếu nhất một chút Trọng yếu là Nơi không gian này tuy nhỏ Lại tràn đầy sinh cơ Yêu hoàng động phủ mặc dù lớn. Nhưng lại đều là tính mịn. Lý mộ hít sâu một cái thơm ngọt không khí. Nói ra. Thực không dám giấu xếm. Thần thoái ẩn về sau. Liền muốn ở tại nơi này loại địa phương này. Đương nhiên. Nếu như địa phương lớn hơn chút nữa liền tốt. Thần nhà đông người. Một gian phòng nhỏ khẳng định ở không xuống. Sau một khắc. hắn lại xuất hiện tại yêu hoàng động phủ trong không gian tính mịt lý mộ ngắm nhìn bốn phía hỏi bệ hạ nơi này tại sao phải biến thành dạng này nữ hoàng nhìn hắn một cái nói ra tất cả hồ thiên động phủ vừa mới mở ra lúc đến đều là dạng này tính mịt chi địa là động phủ chủ nhân cho động phủ sinh cơ Bạch đế chết ba ngàn năm Động phủ không có khả năng từ ngoài giới bổ sung linh khí Trong động phủ linh khí Sẽ từ từ tiêu tán Biến thành dạng này cũng không kỳ quái Chỉ cần chính ngươi dùng tâm kinh doanh Nơi này sớm muộn sẽ lần nữa khôi phục sinh cơ Nghe được nữ hoàng nói như vậy Lý mộ liền rất yên tâm Thật vất vả lấy không một tòa động phủ Nếu như một mực là âm u đầy tử khí Không thể ở người Vậy muốn nó còn có cái gì dùng dù sao nơi này về sau cũng coi là lý mộ một ngôi nhà. Trong nhà loạn thành dạng này. Hắn một khắc đồng hồ đều nhìn không đi xuống. Nói làm liền làm. Hắn trước đem những yêu thi không trọn vẹn kia tụ tập cùng một chỗ. Một mồi lửa thiêu hủy. Sau đó đem tất cả mộ bia một lần nữa hóa thành vật liệu đá. Đem mặt đất chỉnh lý vung vứt. Tối hôm qua đây hết thảy, Lý mộ mới phát hiện tới gần yêu hoàng cung quảng trường chỗ còn có mười tòa mộ bia. Hắn phất phất tay. Sau cùng mười tòa mộ bia cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó Lý mộ liền phát hiện. Mỗi một tòa bia đá phía dưới. Đều có một bộ yêu thi. Không nghĩ tới trong yêu hoàng cung còn có mười đầu cá lọt lưới. Hắn đem mười bộ yêu thi này tụ tập cùng một chỗ, lần nữa thả một mồi lửa. nhưng mà, mười bộ yêu thi này tại trong tam mũi chân hỏa, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Mộ đang muốn tăng lớn hỏa lực, Chu Vũ bỗng nhiên vươn tay, nói ra, "Chờ một chút." Nàng nhìn xem ngay tại dục hỏa yêu thi, nói ra, "Mấy bộ thi thể này không giống bình thường. Bọn hắn khi còn sống, hẳn là để thất cảnh, thậm chí là để bát cảnh cường giả." Nói xong, nàng lại lắc đầu, Nói ra, đáng tiếc chấm không hiểu luyện thi. Cường giả mực này thi thể. Hẳn là có thể luyện chế ra để lục cảnh yêu thi. Lý mộ sườn sốt một chút, sau đó lập tức dập tắt hỏa diễm. Hắn nhìn xem nữ hoàng, xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, luyện thi nha thần vừa vặn hiểu một chút xíu. Đại chu tiên lại 14 chương 28 lính hội thiên thư đối với luyện thi, lý mộ thật hiểu ước điểm điểm. Không chút nào khoa trương trên thế giới này không có người so với hắn càng hiểu luyện thi. Thiên huyến trừ âm hiểm xảo trá. Chú ý cẩn thận bên ngoài. Còn có một cái thân phận. Hắn là ma đảo thi tông đại trưởng lão. Luyện thi là thi tông ăn cơm bản sự. Thập châu tam đảo. Có người nào có thể so sánh thi tông đại trưởng lão càng hiểu luyện thi tại ma đảo. Thi tông địa vị một mực rất đặc thù Cho dù là người trong ma đảo thường thường cũng kính thi tông mà viễn chi Thực lực của bọn hắn Tại trong thập tông xếp hàng hàng đầu Dù sao Cùng người thi tông giao thủ Chứ phải cẩn thận bản thân bọn họ bên ngoài Còn phải phòng bị thi thể của bọn hắn Có chút thi tông cuồng nhân Luyện chế thi thể Thực lực so với bọn hắn chính mình còn cường đại hơn Thi tông đệ tử Trừ cả ngày cùng thi thể đợi cùng một chỗ bên ngoài Thích nhất làm sự tình Chính là đào mộ đào mộ Bọn hắn nhất là ra thích trộm cường giả mộ huyệt Trộm ra thi thể đằng sau Thông qua bí pháp Đem luyện chế thành cường đại cương thi Trở thành chính mình thi khôi Lần này yêu hoàng động phủ mở ra Nếu như không phải thi tông cách nơi này quá xa Không kịp chạy đến chỉ sợ bọn họ trong tôn cường giả sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nói thi tông luyện thi bản sự có một không hai thập châu. Trừ những pháp môn đã bị đứt đoạn truyền thừa kia. Theo thời gian trôi qua, các loại đạo pháp đều là đang không ngừng tiến bộ cùng hoàn thiện. Ba ngàn năm trước luyện thi thủ đoạn đương nhiên không thể cùng hiện tại so sánh. Nếu như ba ngàn năm trước để cửu cảnh bạch đế. Có hôm nay thiên huyến luyện thi kinh nghiệm, thông qua một chút thủ đoạn đặc thủ, thật sớm tế luyện thi thể của mình. Như vậy ở trong bạc đế đồng phủ, vừa mới sinh ra ý thức thức tình yêu thi. Thực lực coi như không có để bát cảnh, cũng có để thất cảnh. Bao quát lý mộ ở bên trong, tiến vào trong đồng phủ tất cả mọi người phải chết. Lý mộ vừa mới đạt được bạc đế ký ức. Chỉ là từ đó tìm ra động phủ điều khiển chi pháp Còn không có thời gian đi đọc qua toàn bộ Giờ phút này hắn ngưng thần tìm kiếm Rất nhanh liền biết được 10 bộ yêu thi này lai lịch 10 bộ thi thể này Là bạch đế thủ hạ thập đại yêu tướng Bạch đế trước khi chết Đem dưới tay tất cả yêu tướng yêu binh Cùng một chỗ chết theo Những yêu binh kia Sẽ ở có người ngoài tiến vào động phủ lúc Trước tiên thức tình, tiêu hao kẻ xông vào pháp lực, suy yếu thực lực của bọn hắn, đồng thời cũng vì bạch đế yêu thi thức tình cung cấp huyết thực, còn có thể tránh cho pháp lực toàn thỉnh kẻ xông vào. Là sau khi tỉnh dậy yêu thi tạo thành phiền phức, về phần thập đại yêu tướng thức tỉnh đồng dạng cần tiêu hao đại lượng huyết thực, vì không để cho bọn hắn cùng mình yêu thi tranh đoạt huyết thực, ảnh hưởng hắn phục sinh. Bạch đế lựa chọn phong ấm yêu tướng Tính toán đợi đến chính hắn phục sinh đằng sau Lại tỉnh lại bọn hắn Cứ như vậy Đã từng yêu tướng Liền có thể một lần nữa tại dưới tay hắn hiệu lực Đương nhiên Hắn không nghĩ tới Lý mộ bằng vào ba tấc không nát miệng lưới Đem một cách vừa mới sinh ra ý thức đơn thuần cương thi Nói tinh thần phân liệt Cuối cùng bước ra trí nhớ của hắn Xé sách không gian chạy trốn Quyết định sau này thi sinh Chỉ vì chính mình mà sống Dưới tay hắn thập đại yêu tướng Liền tiện nghi lý mộ Từ bạn đế nhớ được biết Cách này mười vị yêu tướng Có 8 cái Là để thất cảnh linh yêu hai cách là để bát cảnh huyền yêu Để bát cảnh tồn tại Mặc kệ là người hay là yêu Tại lập tức Đều là xưng bá đại lục siêu cấp cường giả Ba ngàn năm trước Thế mà chỉ là người khác chết theo phẩm Lý mộ kinh hãi không thôi Chu Vũ nhìn ra hắn tâm tư Giải thích nói ra Ba ngàn năm trước Linh khí trong thiên địa Muốn so hiện tại nồng đậm nhiều lắm Cũng càng dễ dàng sinh ra cường giả Ngay lúc đó nhân tục yêu tục Đều có không ít để cửu cảnh tồn tại Trên thực tế Đang tiêu hóa bạch đế bộ phận ký ức đằng sau Lý Mộ cũng ý thức được. Bây giờ thiên địa linh khí. Hoàn toàn chính xác so 3.000 năm trước mỏng manh rất rất nhiều. Căn cứ cái hiện tượng này. Không khó phỏng đoán. 6.000 năm trước. 9.000 năm trước. Vạn năm trước. Thậm chí kỷ nguyên trước thế giới. Linh khí nên đến cỡ nào nồng đậm. Khó trách qua nhiều năm như vậy. Đạo Pháp tại tiến bộ. Nhưng cường giả số lượng. Lại càng ngày càng ít. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm. Trên đại lục người tu hành. Ngay cả tấn thăng trung tam cảnh đều rất khó khăn. Bất quá những này đều cùng lập tức không quan hệ. Lý mộ đem 10 bộ thi thể này tạm thời cất giữ ở trong yêu hoàng cung. Không gian tính mịt này không có cái gì. Bọn chúng tạm thời không tồn tại thi biến khả năng. Thông qua nuốt huyết thực làm thi thể sinh ra ý thức. Là cấp thấp nhất luyện thi phương pháp Nếu như dùng các loại thiên tài địa bảo Dựa vào dưỡng thi đại trận Dùng thi tông bí thuật luyện chế Bạc đế yêu thi thức tình lúc Thực lực tuyệt không chỉ như vậy một chút Bất quá Muốn đem bọn hắn luyện chế thành yêu thi Cần rất nhiều chuẩn bị Lý mộ trước mắt căn bản thu thập không đủ vật liệu Cần bàn bạc kỹ hơn Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu Là cải tạo yêu hoàng đồng phủ Đi qua 3.000 năm Vô chủ yêu hoàng đồng phủ Là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách Đây là mảnh không gian này hoàn toàn tính mịt nguyên nhân Lý mộ đầu tiên muốn làm Là đem động phủ cùng ngoại giới một lần nữa kết nối Để ngoại giới linh khí cùng thiên địa chi lực tràn vào đến Đây là để yêu hoàng đồng phủ tái hiện sinh cơ bước đầu tiên Lý mộ bước thứ hai làm Là đem yêu hoàng cung cùng trước điện quảng trường phá hủy Tòa này kiến trúc to lớn Đứng cô đơn ở nơi đó Giống như là một tòa to lớn phần mộ Mà nơi đó vốn chính là bạch đế phần mộ Lý mộ cảm thấy điềm xấu Rất nhanh liền đem san thành bình điện Ngoài ra Hắn còn tại trong đồng phủ Mở ra một vũng hồ nước nhỏ Từ bích thủy loan dẫn vào nước chảy Tính cả trong nước tôm cá cũng dẫn vào Thuận tiện Hắn còn đem tô hoa mép nước phòng nhỏ Cùng một chỗ rời vào đồng phủ Nữ hoàng rất tình nguyện Trồng hoa nuôi cỏ Nàng từ bên ngoài mua được hạt giống hoa Ở bên hồ vây quanh Một cách to lớn vườn hoa Phất ốm tay áo một cái Không có một tia sinh cơ mặt Đất liền cỏ xanh như tấm đệm Lại dùng hai người ăn thừa hột đào Ở phía xa thôi Sinh một mảnh rừng đào Mầm cây rất nhanh phá đất mà lên Cấp tốc lớn lên Nở ra hoa màu trắng cùng màu đỏ Động phủ nhìn xem là rực rỡ hẳn lên Nhưng còn thiếu khuyết một chút sinh khí Thế là lý mộ lại từ trong rừng bắt một chút chim Nắm mấy cái con thỏ Bãi cỏ nhiều một đoàn màu trắng tô điểm Trong nước tôm cá du đắng Trong rừng chim hót hoa nở Trên trời giống tuyết Hắn lại bóp vài đóa mây trắng Tung bay ở trên trời. Chu Vũ nhìn lên trong bầu trời các loại động vật hình dạng đám mây thản nhiên nhìn Lý Mộ một chút, nói ra, ngây thơ. Nhìn xem hai người cộng đồng mở ra tiểu không gian, Lý Mộ cảm giác thành tựu tràn đầy. Nhưng mà, đối với Bắc Quận Bách tính tới nói, mấy ngày nay bên người phát sinh chuyện kỳ quái tình cũng có chút nhiều. Đầu tiên là bích thủy loan thủy vị. Không hiểu giảm xuống một nửa. Về sau phủ cận đỉnh núi. Cũng thiếu vài tòa. Lúc đầu trên núi một khối rừng cây rậm rạp. Trong vòng một đêm. Biến trụi lùi. Tựa hồ là bị người nào cho tận gốc cho đào. Có bách tính đem chuyện lạ này bẩm báo quan phủ. Quan phủ phái người cha xét đằng sau. Cũng không có cha ra cách như thế về sau. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trong. Hồ Thiên Đồng Phủ. Lý mộ nằm ở bên hồ trên bãi cỏ. Nhìn xem bên hồ đứng vững vài tòa nhà gỗ. Thổi từ mặt hồ Phật tới gió nhẹ. Cả người đều lâm vào một loại không linh cảnh giới. Tòa Động Phủ Nguyên bản tính mịt này. Đã bị hắn liên thủ với nữ hoàng chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên. Về sau cũng không cần lại tìm hắn chỗ. Tại địa phương ngăn cách với đời này. Tính tâm tu hành. Tịch mịt liền rời đi Động Phủ. Du lịch hồng trần thế tục. Há không đẹp quá thay chu vũ đứng ở bên hồ. Gió nhẹ lưu động nàng trên trán sợi tóc. Nàng đưa tay bó lấy vài tia loạn phát. Hỏi. Trong nhà ngươi bao nhiêu người? Ở chỗ này đóng nhiều như vậy phòng ở làm cái gì lý mộ nói. Nhiều đóng mấy gian. Sớm muộn sẽ dùng đến. Coi như không chính mình ở. Vạn nhất đến cái khách nhân cái gì. Cũng tốt an bài. Bệ hạ muốn hay không chọn một tòa. Ngày sau bệ hạ ở trong cung nhàm chán. Có thể thường đến thần nơi này làm khách. Chu vũ cũng không có khách khí với Lý mộ. Chỉ vào khoảng cách vườn hoa gần nhất một gian. Nói ra chấm muốn gian này. Nữ hoàng đã tải cho nàng phòng mua thêm đồ dùng trong nhà. đạo trung ở trong rừng đuổi chim. Lý mộ khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ. Vươn tay. Một tấm phong cách cổ xưa trang sách. Lơ lượng trong tay hắn. Đây cũng là tất cả mọi người tiến vào yêu hoàng đồng phủ mục đích cuối cùng nhất. Đạo môn xưng là đạo trang. Yêu tục xưng là thiên thư. Ba ngàn năm trước, bạch đế chính là thông qua một trang này thiên thư truyền xuống yêu tục đạo thống. Lý mộ nhắm mắt lại. Ý thức chìm vào trong trang sách. Tiếp theo một cái trước mắt. Hắn liền đi tới một cái thế giới trắng xóa. Đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này, Lý Mộ nhắm mắt lại bắt đầu tấp ngập niệm động thanh tâm quyết. Không biết niệm bao nhiêu lần, khi hắn mở mắt lần nữa lúc trước mắt xương trắng đã biến mất. Thân thể của hắn, ở vào một cái không gian kỳ dị. Lý Mộ khoanh chân ngồi dưới đất, trong bầu trời, tràn đầy các loại thân ảnh khổng lồ. Lại cũng không là Lý Mộ tại phù lục phái trong đạo trang thấy qua những quái vật kia. Đỉnh đầu thân ảnh đều là lý mộ quen thuộc yêu khu. Có trửa dài ngàn trượng cử xà. Cũng có thân cao trăm trượng cử hùng. Cử lang các loại. Những yêu vật này chủng loại. Không dưới trăm loại. Mỗi một loại. Đều tàn mát ra khí tức vô cùng cường đại. Lý mộ tả hữu tứ phương cũng không có nhìn thấy hắn đã từng thấy qua những quái vật kia. Hắn cuối cùng nhìn về phía một con cử xà. Sau trước mắt. trước mắt hắn hoa một cái chợt phát hiện chính mình lơ lửng tại không trung cúi đầu nhìn lại một đầu khổng lồ thân rắn ở phía dưới quay cuồng vặn vẹo chính hắn thế mà biến thành con cự xà kia mà cùng lúc đó lý mộ trong đầu cũng bỗng nhiên nhiều hơn một chút tin tức lý mộ rất nhanh liền ý thức tới đây là xà tộc phương pháp tu hành yêu vật cùng nhân loại khác biệt Bọn chúng yêu khu vết cấu khác nhau, mặc dù đều có thể thổ nạp linh khí tu luyện, nhưng mỗi một loại tộc loại đều có thích hợp nhất chính mình phương pháp tu hành. Lấy thích hợp nó bọn họ phương pháp tu hành tu hành, sở trường gấp dưới, cũng có thể phát huy ra toàn bộ của bọn họ thực lực. Bất quá, lý mộ còn chưa kịp trải nghiệm, con cử xà này liền phát ra một tiếng gào thét. Ngửa đầu bay về phía trời cao Thời khắc này lý mộ Mặc dù có cử xà này thì rác Nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của nó Hắn chỉ có thể theo cử xà lên cao không ngừng Tựa hồ muốn cùng rắn này bay đến thiên ngoại đi Nhưng mà Thân rắn bay càng cao Gặp phải lực cản lại càng lớn Nó cuối cùng lơ lửng tại hư không nơi nào đó Không cách nào lại hướng lên một bước Âm um, cử xà thân thể chiếm cứ, một đầu vọt tới phía trên cũng rất nhanh lại rơi xuống. Âm um, âm um, âm um, âm um, âm um, âm um, nó lần lượt va chạm. Lần lượt ngã xuống. Đâm đến đầu rơi máu chảy. Yêu nguyên nghĩa vô phản cố. Oanh một lần cuối cùng va chạm lúc. Nó đốt hết thể nổi tất cả yêu lực. Thân thể nổ thành một đoàn huyết nhục. Cùng lúc đó, Lý mộ ý thức cũng nhanh chóng rơi xuống. giống như là ở trong giấc mộng rơi xuống đồng dạng. Bạch đế đồng phủ trên đồng cỏ, Lý Mộ thân thể co gấp một chút, đột nhiên mở to mắt, cái trán tràn đầy mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển. Đại Chu Tiên lại mười 14 chương 29 trên bầu trời Chu Vũ đứng tại Lý Mộ bên cạnh, ném cho hắn một phương khăn tay, hỏi: "Ngươi thấy cái gì rồi?" Lý Mộ lấy tay khăn lau mồ hôi nước Nuốt nước miếng một cái. Nói ra. Yêu vật. Cực kỳ cường đại yêu vật. Lấy lý mộ từ bạc đế trong trí nhớ tăng trưởng kiến thức. Không khó đánh giá ra. Trong thiên thư những yêu vật kia. Đều là để cỡ cảnh thiên yêu. Mặc dù không rõ ràng trong hình ảnh kia một màn. Là có hay không thực phát sinh qua. Nhưng này ngàn trượng cử xà. Tựa hồ muốn đánh vỡ màn trời một màn. Hay là cho Lý Mộ lưu lại khó mà ma diệt hồi ức. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn cũng thường xuyên ngự phong giá vân. Nhưng phi hành độ cao. Bất quá là trăm trượng ngàn trượng. Chưa từng có thử qua bay về phía chỗ cao nhất. Thế giới này. Có nhập nguyệt tinh thần. Đủ loại hiện tượng cho thấy. Dưới chân bọn hắn đại địa. Cũng là một cái hình cầu. Trên nguyên tắc nói. Một mực bay lên trên Hẳn là sẽ đến bầu trời cao Nhưng liên quan tới phương diện này ghi chất Lý mộ nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Hắn nhìn về phía nữ hoàng Hỏi Bệ hạ Trên bầu trời là cái gì Chu vũ thản nhiên nói Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết Nói xong nàng đưa tay đặt ở lý mộ trên bờ vai Sau một khắc hai người liền rời đi động phủ xuất hiện tại hiện thực không gian chu vũ nắm lấy lý mộ bả vai nhất phi trùng thiên lý mộ cúi đầu nhìn lại nhìn thấy dưới chân tổ trạc đang không ngừng thu nhỏ rất nhanh liền có thể nhìn thấy dương khâu huyện thành toàn cảnh trong thành người đi đường xe ngựa tựa như giống như con kiến rất nhanh bọn hắn vào chỗ tại trên tầng mây đứng ở chỗ này nhìn xuống dưới Đầy giấy đều là mây mù Không khí chung quanh Đã mỏng manh tới cực điểm Nhiệt độ cũng cực thấp Chưa từng tu hành qua phàm nhân ở chỗ này Chỉ sợ ngay cả một chén trà thời gian đều không thể kiên trì Nữ hoàng tay yêu nguyên đặt ở trên vai của hắn Một cố ấm áp từ trong lòng bàn tay nàng truyền ra Lý mộ một tia khó chịu kia Rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung Thô sơ giản lược đoán chừng bọn hắn bay lên trên ước chừng vạn trưởng chu vũ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên nói ra lại hướng lên chính là cửa thiên cương phong tầng. nàng nắm lấy lý mộ lần nữa lên cao trăm trưởng tựa hồ là vượt qua giới hạn nào đó bỗng nhiên lý mộ cảm giác được thân thể áp lực tăng gấp bội nhiệt độ của nơi này diện rộng hạ thấp lý mộ cần vận chuyển pháp lực mới có thể chống cự giá lạnh Đồng thời, chung quanh từng cách phương hướng, tựa hồ cũng có lạnh thấu xương gió xét thổi tới. Gió này thổi vào người, trừ mang đến giá lạnh bên ngoài, cũng làm cho thân thể giống như đao cách. Lý mộ thậm chí cảm thấy đến, liền ngay cả nguyên thần của hắn, đều nhanh muốn bị thổi ly thể mà ra. Thẳng đến nữ hoàng thi triển một cái vòng bảo hộ, đem hai người bao vây lại, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. nữ hoàng mang theo lý mộ một đường lên cao, thân thể hai người bên ngoài vòng bảo hộ, dần dần bắt đầu đè ép biến hình, ngăn trưởng đằng sau, nữ hoàng chậm rãi dừng lại, nói ra, càng lên cao, cương phong càng mãnh liệt, bằng vào tu vi của ta, chỉ có thể hộ tống ngươi đến nơi đây. lúc này, vòng bảo hộ kia đã phát sinh rất nhỏ run run. Lý mộ suy đoán, nơi này cương phong, chỉ sợ để lục cảnh cường giả cũng vô pháp chống cự, lại hướng lên. Tất nhiên cũng có để thất cảnh cường giả dừng bước chỗ, dựa vào nhục thể phàm thai, muốn bay đến bầu trời cao cơ hồ là không thể nào. Hai người đang muốn xuống dưới, chợt thấy phía trước tại chỗ rất xa, có quang mang màu vàng sáng lên. cầu thiên cương phong tầm. không có khả năng giống gần đất một dạng nhanh chóng ngự không phi hành chu vũ mang lý mộ bay chuông trà thời gian mới đến kim quang kia chỗ lý mộ trước mắt xuất hiện một người mặc nạp y hòa thượng hòa thượng lơ lửng tại cửa thiên cương phong tầm Mặt cho cương phong thổi qua thân thể của hắn lạnh thấu xương cương phong từ bốn phương tám hướng thổi tới hòa thượng tăng bào bị thổi kêu phần phật thân thể lại bất động như núi tại trong tầng cương phong phát ra quang mang nhàn nhạt một màn này nhìn lý mộ âm thầm kinh hãi nơi này cương phong cực kỳ mãnh liệt động huyền người tu hành bại lộ ở chỗ này chỉ sợ ngay lập tức sẽ mất đi nhục thân hòa thượng này chỉ dựa vào thân thể liền có thể chống cự cử ở cửa thiên cương phong nhục thể nên mạnh mẽ đến mức nào theo hai người đến gần lão hòa thượng từ từ mở mắt nhìn xem nữ hoàng trong ánh mắt lói lên một tia kinh ngạc hỏi thế nhưng là đại chu nữ hoàng bệ hạ giới thiệu thân phận loại chuyện này tự nhiên không thể để cho nữ hoàng chính mình đến làm nữ hoàng số một chó săn lý mộ thay thế nàng mở miệng nói chính là nữ hoàng bệ hạ xin hỏi đại sư pháp danh ở nơi nào tu hành lão hòa thượng đỉnh lấy gương phong chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật Gặp qua nữ hoàng bệ hạ. Lão tăng không minh. Tứ hải giảo chơi một lão tăng. Lý mộ trên dưới dò xét hắn vài lần. Hỏi. Đại sư tại cách này cửa thiên cương phong tầng Chẳng lẽ là tại tu hành lão tăng cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, Đi lên mài rúa một chút gân cốt. Dùng cửa thiên cương phong rèn luyện gân cốt. Lý mộ còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nói Phật môn tu thân thể. Nhưng đồng giảng hòa thượng cũng gánh không được như thế tạo. Lão hòa thượng này chỉ sợ là Phật môn bàn nhược cảnh. Cùng nữ hoàng huyền cơ tử một giảng đệ thất cảnh cường giả. Lý mộ dò xét lão hòa thượng đồng thời. Lão hòa thượng cũng đang đánh giá lý mộ. Nhìn một chút. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra kỳ mang. Nói ra. Tiểu thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Nếu như uy yêu ngã Phật. Ngày sau tất thành một đời thánh tăng Nữ hoàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái Âm thanh lạnh lùng nói Niệm kinh ngươi đi Đây là nàng cùng lão hòa thượng nói câu nói đầu tiên Cũng là duy nhất một câu Nói đi Nàng liền bắt được Lý mộ bả vai Hai người tật tốt hạ xuống Mấy hơi thở công phu Lý mộ lại lần nữa đứng ở trên mặt đất Nhanh chóng hạ xuống Để hắn một trận mê mùi thân thể lung lay Vịn, nữ hoàng mới không có ngã sấp xuống, Lý mộ chỉ cảm thấy thân thể của hắn mặc dù về tới mặt đất, nhưng linh hồn còn ở trên trời. Lấy lại bình tĩnh, Lý mộ mới lập tức buông ra nữ hoàng. Bất đắc dĩ nói, bệ hạ, lần sau đừng nhanh như vậy. Thần, thần có chút chịu không được. chu Vũ nói chấm biết, sau đó mấy ngày, hai người lại qua mấy ngày thế giới hai người. Lúc đầu y theo nữ hoàng tốc độ Từ bắc quận đến thần đô Nửa canh giờ cũng chưa tới Nhưng nàng tựa hồ không có chút nào sốt ruột trở về Một đường cùng lý mộ chậm rãi ngự phong phi hành Gặp được thành trấn Liền xuống dưới nghỉ ngơi một chút Nhìn một chút nơi đó phong thổ Nếm thử địa phương quà vặt Đi dạo nửa đường phố mua chút đặc sản Mười ngày đi qua Bọn hắn ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến. Lý mộ ngay từ đầu còn rất sốt ruột, về sau gặp nàng không vội cũng liền không thế nào gấp. Coi như là theo nàng cải trang vi hành. Đối với chưa từng sinh ra thần đô nữ hoàng tới nói. Thế giới bên ngoài, tràn đầy tươi mới cảm giác. Trong thời gian này, Lý mộ lại nhiều lần nếm thử cảm ngộ thiên thư. Phụ thân các loại yêu vật. Đạt được đông đảo yêu tộc phương pháp tu hành Bạch đế năm đó lính ngộ được Còn lâu mới có được lý mộ lính ngộ nhiều Hắn lính ngộ cũng truyền cho yêu tộc phương pháp tu hành Kỳ thật chỉ có một loại Chính là hổ tộc phương pháp tu hành Chẳng qua là hắn tại trên cơ sở này Tiến hành một chút cải tiến Khiến cho tất cả yêu vật Đều có thể căn cứ pháp này tu hành Nhưng lại xa xa không có phát huy ra Các chủng tộc thiên phú thần thông Nếu như Lý Mộ đem hắn biết yêu tục phương pháp tu hành Truyền thụ cho đối ứng yêu tục tục đàn Khiến cho các đại yêu tục Đều có chế tạo riêng công pháp Yêu tục thực lực Tất nhiên sẽ lại tiến thêm một bậc thang Đương nhiên loại hành vi này không khác tư địch Lý Mộ sẽ không đi bồi dưỡng địch nhân Tiếc nuối là Hắn cũng không có ở trong đó tìm tới hồ tục công pháp Hồ tục mặc dù cũng là yêu Nhưng chúng nó tu hành. Từ thành hệ thống. Cở vĩ thiên hồ vừa ra. Bày yêu tránh lui. Bọn chúng phương pháp tu hành. Hẳn là thuộc về đỉnh cấp. Lý mộ trong lòng suy đoán. Vạn huyễn thiên quân trong tay một tấm kia thiên thư. Vô cùng có khả năng ẩn chứa hồ tục bí mật. Không biết có cơ hội hay không cho tiểu bạch làm tới. Ngoài ra còn có một chuyện tại lý mộ trong lòng sinh ra to lớn nghi hoặc Tại trang sách chỗ trong không gian Mặc kệ là chủng tộc nào loại thiên yêu Cuối cùng lựa chọn Đều là trên bầu trời cuối cùng Tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật Đang hấp dẫn bọn hắn một dạng Vì thế Những cường giả yêu tộc này Thậm chí không tiếc từ bỏ sinh mệnh Đối với cái này Lý mộ hoàn toàn không biết gì cả Thiên không cuối cùng cửu thiên cương phong tầng phía trên Đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn hắn. Chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Cho dù là lý mộ từ bạch đế trong trí nhớ. Cũng không có tìm tới đáp án. Đồng giảng, hắn tại phù lục phái trong đạo trang. Nhìn thấy quái vật to lớn, cũng là hắn trong lòng chưa giải bí ẩn. Ở bên ngoài lãng hơn nửa tháng đằng sau, lý mộ cùng nữ hoàng rốt cuộc về tới thần đô. Bách quan bọn họ đạt được thông chi, ngày mai tảo chiều như thường lệ. Xem ra bệ hạ hẳn là bế quan kết thúc. Để thất cảnh cường giả. Một lần bế quan. Động một tí chính là mấy tháng. Thậm chí mấy năm. Nửa tháng bế quan. Không đáng kể chút nào. Ngoài ý muốn chính là lần này trên tảo triều biến mất thật lâu lý mộ cũng xuất hiện. Bách quan bọn họ cũng không biết lúc trước hắn đi làm cái gì. Chỉ là suy đoán. Hắn phải cùng các cung phụng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có người thử thông qua cung phụng ti nghe ngóng. Lại không có cái gì hỏi thăm ra tới. Cung phụng ti. Lão đảo lôi thôi chắp tay sau lưng. Nhìn chung quanh đám người. Nói ra. Cho lão phu nhớ kỹ. Các ngươi cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không có nghe được. Ra ngoài không nên nói lung tung. Nếu không đừng trách lão phu vô tình. Trở lại trường Lạc Cung, Lý Mộ sẽ từ huyến cơ nơi đó vơ vét tới huyền Hồ Chi Vĩ đưa cho Tiểu Bạch Binh khí trong tay của nàng Hay là Lý Mộ trước đó đưa cho hắn Không hề nghi ngờ Cách này huyền Hồ Chi Vĩ Chỉ có tại các nàng hồ tộc trong tay Mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất Tiểu Bạch đối với pháp bảo mới này yêu thích không buông tay Lý mộ lại đem ở trong yêu hoàng cung vơ vét đến đan dược lấy ra một hạt Được sự giúp đỡ của nữ hoàng Thành công để tiểu bạch tiến hóa ra năm đuôi Về việc tu hành Bất luận là lý mộ hay là nữ hoàng Đều chỉ có thể giúp nàng tới đây Sau này mỗi một bước Đều cần chính nàng hoàn thành Lý mộ nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu Đem tiểu bạch gọi vào trước mặt Hỏi Các ngươi thiên hồ bộ tộc Đều là có thù tất báo Có ăn tất trả lại sao Tiểu bạch trình trọng nhẹ gật đầu Lý mộ lại hỏi Vậy nếu như có một người Cùng các ngươi có ăn lại có cừu oán Đâu tiểu bạch sườn sốt một chút Tựa hồ không nghĩ tới Có loại tình huống này Có chút mê mang nói Cái này Ta ta cũng không biết Lúc này Ở một bên nghe lén vãn vãn chạy chậm tới nói ra, cái này ta biết, ta biết, trước lấy thân báo đáp báo ăn, sau đó cùng hắn sinh một đống hài tử, mỗi ngày đánh con của hắn báo thù, dạng này không được sao? Đại Chu tiên lại mười bốn chương 30 luyện thể ngươi thật đúng là cách tiểu cơ linh duyệt. Lý Mộ tại vắn vắn trên đầu gõ một cái, nhìn xem nàng dáng vẻ ủy khuất, lại nhìn không được đưa tay vuốt vuốt. Thiên hồ bộ tộc ăn oán rõ ràng. Ăn là ăn thủ là thủ Một pháo mẫn ăn cừu đúng là nằm mơ Huống chi Lý mộ trong nhà đã có một con hồ ly Không nghĩ tới cùng phía ngoài cáo hoang sinh tiểu hồ ly Cùng là thiên hồ bộ tục Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ tiểu bạch tại gặp được trong chuyện này lựa chọn Hắn lần nữa nhìn về phía tiểu bạch Hỏi Tiểu bạch Nếu như tại ta cứu ngươi trước đó Như cùng ngươi kết thù hận. Ngươi sẽ làm như thế nào tiểu Bạch không chút do dự nói, An công làm sao lại cùng ta kết xuống thù hận đâu? Lý Mộ nói, đây chỉ là một giả thiết. Tiểu Bạch lắc đầu kiên định nói ra, không có giả thiết như vậy. Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất khó tưởng tượng chuyện này. Lý Mộ cũng không có lại làm khó nàng, đem trên bàn mấy phần tấu chương phê duyệt đằng sau, liền trở lại hậu cung nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang tiêu hóa hắn thu hoạch lần này. Vô luận là một tờ kia thiên thư, hay là bạch đế ký ức, đều không phải là lý mộ trong thời gian ngắn có thể tiêu hóa xong toàn. Những ngày này đến, hắn đã học xong hơn 10 loại yêu vật tộc loại phương pháp tu hành, biết luyện chế trợ giúp yêu vật tăng trưởng tu vi, đột phá cảnh giới đan dược, càng là biết được không ít yêu thuật thần thông. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian Lớn mạnh yêu tục Ở trong tầm tay Đáng tiếc chính hắn là cá nhân Hắn chỉ có một thân yêu tục bản lĩnh Lại không chỗ thi triển Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì Tạm thời đem đầy ngập suy nghĩ trong lòng đè xuống Lý mộ ổn định lại tâm thần Bắt đầu yên lặng tụng niệm tâm dinh Tu hành sơ kỳ Lý mộ hâm mộ huyền độ nhục thân cường đại Muốn Phật đạo xong tu Tu hành một đạo, đạo môn tu nguyên thần Phật môn tu nhục thân Người bình thường chỉ có thể chọn một Nhưng lý mộ gặp được lựa chọn lúc Đồng giảng sẽ trước tiên nghĩ có thể hay không hai cách đều muốn Về sau hắn dần dần phát hiện vẻn vẹn tu hành một môn Còn kém không tiêu hao thêm lấy hết hắn toàn bộ tinh lực Phật đạo xong tu ý nghĩ Chỉ có thể vô kỳ hàn gác lại Hiện tại Tại đảo môn trên tu hành Hắn đã đi đến có thể đi tất cả đường tắt Muốn tiến thêm một bước Cần khổ tu cùng cơ duyên Không phải một sớm một chiều chi công Ngược lại là có thể khởi động lại trước kia kế hoạch. Nếu như hắn Phật môn tu vi Cũng có thể cùng lên đến Tại bạc đế đồng phủ lúc Cũng không cần bị huyến cơ lên Vì để tránh cho về sau lại phát sinh tình huống tương tự Hắn phải nhanh một chút đền bù chính mình thiếu khuyết. Phật môn tu hành tiền tam cảnh chỉ cần siêng năng niệm tụng Pháp Kinh. Nhận huyến cơ kích thích. Lý mộ lại bắt đầu khắc khổ tu hành. Dòng giá nửa ngày. Đều tự giam mình ở trong phòng. Chưa hề đi ra. Khoảng cách huyền cơ tử thu đồ đệ đại điển. Còn có một đoạn thời gian. Lý thanh đang bế quan. Hắn cũng không vội mà đi bạch vân sơn. Trong khoảng thời gian này hẳn là đủ để cho hắn Phật Pháp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bữa tối thời điểm nữ hoàng hỏi hắn thời gian dài như vậy trong phòng làm gì? Lý Mộ Thành thật trả lời. chu Vũ hỏi. Ngươi muốn Phật đạo xong tu Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Phật đạo hai môn. Ai cũng có sở trường riêng. Đều có sở đoạn. Đồng thời tu hành. Có thể lấy thừa bù thiếu. Dù sao hiện tại thần đạo Pháp tu vi rất khó lại có đột phá lớn, không bằng trước tu Phật Pháp. Đây là một nguyên nhân trong đó, một nguyên nhân khác là hắn bị huyến cơ cho kích thích. Làm một con hổ ly, nàng đều có thể yêu Phật đạo tam tu, đồng thời đều tu hành đến cao thâm cảnh giới. Lý mộ cũng không cam chịu tại huyến cơ phía sau. Mặc dù huyến cơ là yêu nhị đại, nhưng Lý mộ tự thân điều kiện cũng không tệ. Phần dương chi thể thiên phú liền không nói. Phía sau hắn còn có phù lục phái làm chỗ dựa. Đồng thời còn ôm thật chặt nữ hoàng đùi. Không có lý do bại bởi một con hồ ly. Chu vũ nhẹ gật đầu nói ra đã ngươi quyết định cách này cho ngươi. Nàng tiện tay dương lên. Một vệt kim quang tử trong tay bay ra. Lý mổ tiếp trong tay. Phát hiện đây là một khối đá. Ước chừng gần phân nửa bàn tay lớn nhỏ. ngay tại tản mát ra kim quang nhàn nhạt. tảng đá vào tay có chút trọng lượng mà lý mộ cũng rất nhanh phát hiện từ trong viên đá tản ra kim quang chính là phật quang hắn tựa hồ là ý thức được cái gì hỏi vật này chẳng lẽ là phật môn xá lợi nữ hoàng gật đầu nói đây là một tên tâm tông cao tăng sau khi tỏa hóa lưu lại lúc ấy bọn hắn vì tại các quận thành lập chùa miếu Đem một tên cao tăng xá lợi, đưa tặng cho triều đình. Phật môn xá lợi là Phật Pháp tinh thâm cao tăng, viên tịch đằng sau lưu lại bảo vật. Trong xá lợi có bọn hắn suốt đời pháp lực, phàm nhân người mang bảo vật này bách bệnh bất xâm yêu dù chớ gần. Đồng thời, đây là một loại khó được vật liệu. Đem mài thành phấn đằng sau. Có thể thay thế một ít chân quý thiên tài địa bảo. Dùng để viết thánh khít phù lục. Đương nhiên, đối với Phật môn người tu hành tới nói cao tăng xá lợi càng là có tác dụng lớn. Xá lợi tử là Phật môn cao tăng cả đời Phật Pháp ngưng ghét. Tại viên tịch trước đó, bọn hắn sẽ đem suốt đời Pháp lực, ngưng tụ thành xá lợi, lưu cho hậu bối. Đây cũng là một loại Phật Pháp truyền thừa. Hậu nhân chỉ cần hấp thu trong xá lợi Pháp lực, liền có thể miễn ở mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. bất quá trong xá lợi pháp lực không có khả năng toàn bộ giữ lại một vị Phật môn cao tăng tại viên tịch trước đó có thể đem pháp lực lưu lại một hai thành ngưng tụ thành xá lợi đã là khó được dù vậy đối với đây sai người tu hành tới nói đó cũng là thiên đại tạo hóa chân quý như vậy lễ vật đổi lại người khác lý mộ có thể xe khách khí khách khí Nhưng hắn cùng nữ hoàng ở giữa bất kỳ cái gì dư thừa khách khí đều không có tất yếu Lý mộ có thể vì nàng bán mạng cũng có thể bình yên tiếp nhận nàng quý giá như thế lễ vật Viên tịch đằng sau Có thể lưu lại xá lợi tử cao tăng Tối thiểu cũng là để thất cảnh Cho dù là trong xá lợi này Chỉ có hắn một thành pháp lực Đối với lý mộ tới nói Cũng vô cùng khổng lồ Có vật này đằng sau Lý mộ Phật Pháp tu hành tiến cảnh thần túc, chỉ dùng mấy ngày, liền thế như trẻ tre đột phá đến để tam cảnh, khoảng cách để tứ cảnh kim thân, cũng không xa. Nếu như đem trong xá lợi này Pháp lực toàn bộ hấp thu, tu hành kim thân là chuyện tất nhiên, bất quá mọi thứ không có khả năng nóng vội. Lý mộ tiến cảnh quá nhanh, hắn cần triệt để vững chắc trước mắt cảnh giới, mới có thể nếm thử đột phá. Nhục thể của hắn nhìn xem không có thay đổi gì Nhưng lý mộ dùng bạc ấp kiếm nhẹ nhàng xẹt qua Trên cánh tay chỉ là xuất hiện một đảo bạc ấm Hắn vận chuyển pháp lực Lại nặng nặng vẽ một chút Trên cánh tay mới xuất hiện vết máu nhàn nhạt Bất quá Vết thương kia vừa mới xuất hiện lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại Rất nhanh biến mất không còn tam tích Đây vẫn chỉ là để tam cảnh Đợi đến hắn tu thành kim thân về sau. Phối hợp quyết chứ đấu. Vô luận là sát người vật lộn. Hay là viễn trình đấu pháp đều có thể. Thực lực đem sẽ không còn có rõ ràng thiếu khuyết. Dưới mắt cần giải quyết vấn đề là. Thông qua viên kia cao tăng xá lợi. Lý mộ pháp lực mặc dù cùng lên đến. Nhưng lại cũng không cùng nhục thân triệt để dung hợp. Từng bước một khổ tu đi lên phật môn người tu hành. Pháp lực giấu tại nhục thân Nhục thân theo pháp lực tăng trưởng mà mạnh lên Lý mộ pháp lực tăng trưởng quá nhanh Rất nhiều còn phân ly ở trong nhục thân Không cách nào phát huy ra mạnh nhất nhục thân chi lực Mà nhanh nhất để cả hai dung hợp phương pháp Chính là chiến đấu Đáng tiếc Lý mộ trung quanh Không có tu Phật bằng hữu Mai đại nhân cùng thượng quan ly mặc dù tu vi đầy đủ Nhưng thân thể không đánh được hắn vài quyền. Nữ hoàng ngược lại là có thể hắn cẩn thân vật lộn. Nhưng thực lực của hai người cách biệt quá xa. Không được tôi luyện tác dụng. Mà lại. Lý mộ cũng không nguyện ý lại bị nữ hoàng trà đạp. Để tránh mỗi ngày đều tự mình trải nghiệm sự cường đại của nàng. Để hắn ban đêm lại làm một chút cổ quái kỳ lạ. Xấu hổ một lý mộ trầm tư suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng hắn nhớ tới cùng nữ hoàng tại cửu thiên cương phong tầng gặp phải hòa thượng kia cẩu thiên cương phong tầng là tự nhiên luyện thể chi địa mỗi lên cao một trưởng cương phong uy lực tăng thêm một tầng có thể căn cứ từ mình có thể tiếp nhận cương phong uy lực lựa chọn vị trí độ cao thời thời khắc khắc đều tại khiêu chiến cực hạn khi thực lực sau khi tăng lên, còn có thể khiêu chiến chỗ càng cao hơn vị trí, tiếp tục khiêu chiến cực hạn mới. một lúc lâu sau, thần bô trên không cửu thiên cương phong tầng, tầng cương phong tận cùng dưới đáy hai bóng người cách xa nhau một khoảng cách ngồi xếp bằng. lý mộ thân thể, hoàn toàn bại lộ tại trong tầng cương phong, mặc cho cương phong diễn tấu, cách đó không xa thượng quan ly. Dùng pháp lực chống lên một cái vòng bảo hộ Hết sức đem cương phong chống cử tại thân thể bên ngoài Một canh giờ trước Khi Lý Mộ Hướng Nữ Hoàng đưa ra ý nghĩ của hắn đằng sau Thượng Quan Ly cũng nhất định phải đi theo Vô luận là rèn luyện thân thể Hay là tôi luyện pháp lực Nơi này đều là một cách tự nhiên bảo địa Có thể thời thời khắc khắc nhiên ép thân thể cùng pháp lực cực hạn Đột phá mỗi một tầng cương phong Liền sẽ tiến vào một cái thiên địa mới Nhưng quá trình này Lại cũng không dễ dàng Nơi này nhiệt độ cực thấp Cương phong thổi vào người Giống như là đao cắt đồng dạng Nhục thể thừa nhận áp lực thực lớn Đổi lại một phàm nhân ở đây Tương đương với mỗi thời mỗi khắc Đều đang tiếp thủ lăng trì Lý mộ thân thể Trong gió rét, Tản mát ra kim quang nhàn nhạt Cương phong thổi qua Thân thể của hắn kim quang có chỗ ảm đảm. Rất nhanh lại lần nữa sáng lên. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tại loại cực hạn áp lực này dưới. Trong cơ thể hắn rời dạc Phật môn pháp lực. Bắt đầu cùng nhục thân phát sinh dung hợp. Một đoạn thời khắc, hắn mở to mắt, nhìn thượng quan ly một chút. Phát hiện nàng cũng đang khổ cực trèo trống. Thượng quan ly giống như Lý Mộ. Hai người bọn họ tu vi. Đều là thông qua đi đường tắt, tăng lên trên diện rộng, vô luận là kinh nghiệm, hay là pháp lực tinh thuần, cũng không bằng chân chính táo hóa cảnh. Cửu thiên cương phong tầng đối với bọn hắn tới nói là khó được tu hành bảo địa. Bất quá, cho dù là tầng cương phong tận cùng dưới đáy, cương phong uy lực cũng không yếu. Lý mộ cùng thượng quan ly chống cử một khắc đồng hồ, liền song song đến cực hạn. chu Vũ Phất ốm tay áo một cái, mang theo hai người rời đi tầng Cương Phong trở lại Hoàng Cung. Lúc này, Lý Mộ cùng Thượng Quan Ly trên tóc đều kết lên một tầng xương trắng. Cương Phong chi lạnh thấu tâm thấu xương đợi lâu, cho dù là người tu hành cũng sẽ bị sinh sinh đông chết. Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ một chút. Hai người bọn họ, cộng đồng trải qua sinh tử. Cùng một chỗ thổi qua Cương Phong, cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Giữa lẫn nhau khoảng cách Cấp tốc bị kéo vào Nàng nhìn xem lý mộ Hiếm thấy chủ động mở miệng Nói ra Cương phong dư lạnh Sẽ kéo dài thật lâu Tìm chỗ ấm áp Trước dùng pháp lực khô hàn đi thoại âm rơi xuống Tiểu bạch cùng vãn vãn từ trong cung chạy đến Nhìn thấy lý mộ bị đông cứng đến sắc mặt tái nhợt Song song lộ ra đau lòng biểu lộ Vãn vãn nâng lên Lý Mộ tay. Dùng sức A mấy hơi thở. Đặt ở chính nàng trên khuôn mặt. Hỏi. Công tử. Hiện tại ấm áp một điểm A tiểu bạc nắm Lý Mộ một tay khác. Thúc giục nói. Ăn công trên thân làm sao như thế băng. Chúng ta mau trở lại gian phòng. Cho ngươi ấm người thể. Thượng quan ly nhìn xem Lý Mộ bị hai vị thiếu nữ vây quanh đi xa. Tại nguyên chỗ đứng thẳng hồi lâu. Chắp tay trước ngực A mấy hơi thở Sau đó cố gắng ôm chặt thân thể của mình Đại Chu tiên lại 14 chương 31 lời đồn đại mai đại nhân nhìn xa xa thượng quan ly Thở dài Hiện tại biết Bên người có người chỗ tốt rồi sao thượng quan ly thân thể còn tại có chút phát run Thản nhiên nói Không gì hơn cách này Mai đại nhân lắc đầu nói Điều lạnh thành dạng này Còn mạnh miệng Khẩu thị tâm phi nha đầu. Đến. Tỷ tỷ ôm một cái. Cho ngươi ủ ấm. Cương phong mặc dù rét lạnh thấu xương. Nhưng có vãn vãn cùng tiểu bạch hùa chăn. Lại ấm áp nhập lòng người. Thậm chí ấm áp có chút xa đỏa. Vừa nghĩ tới Lý Thanh đang bế quan khổ tu. Hắn ở chỗ này. Hưởng thụ vãn vãn cùng tiểu bạch làm ấm giường. Lý mộ đã cảm thấy hắn thật là quá xa đỏa. Bản thân tỉnh lại một hồi Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa Đem cánh tay từ vãn vãn cùng tiểu bạch trong ngực rút ra Khoanh chân ngồi ở trên giường Tiếp tục tham ngộ thiên thư Mà lúc này Đã trải qua nhiều ngày lên men Yêu hoàng bạch đế đồng phủ hiện thế một chuyện Cũng rốt cuộc triệt để gieo rắc ra đạo môn sáu tung Ma đạo tứ tung Cùng mấy đại yêu vương Thậm chí đại chu triều đình Đều tham dự yêu hoàng động phủ tranh đoạt Mặc dù đại bộ phận người Cũng không biết kết quả cuối cùng Nhưng có thể tưởng tượng được Nhiều như vậy thế lực Có vô số đếm không hết cường giả Thiên thư chỉ có một tấm Bạc đế truyền thừa cũng chỉ có một cái Vô luận cuối cùng hoa rơi vào nhà nào Trong lúc này Tất nhiên sẽ ginh lịch không gì sánh được thảm liệt tranh đoạt Mấy ngày này các đại thế lực biểu hiện ra động tác cũng không khỏi đa chứng minh điểm này. Trong yêu quốc, hùng tộc cùng xà tộc, lang tộc cùng báo tộc, bỗng nhiên kết minh. Mà trước lúc này, các đại yêu vương ở giữa, cũng bởi vì lãnh địa chi tranh, có nhiều ma sát, không có một chút kết minh dấu hiệu. Mà tại tứ đại yêu vương song song ghét minh đằng sau bọn hắn yêu quốc nội bộ cũng có một chút tin tức truyền ra. Nghe nói. Lần này yêu hoàng động phủ tranh đoạt. Tứ đại yêu vương thủ hạ tinh nhộ tổn thất nặng nề. Phải đi ra yêu tướng. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Vì để tránh cho tài thực lực bọn hắn tổn hao nhiều đằng sau. Bị mặt khác yêu vương chiếm đoạt. Chỉ có thể bất đắc dĩ ghét minh. mà ở vào yêu quốc ma đạo yêu tung từ trước đến nay khí diễm phách lối không ngừng chiếm đoạt xung quanh tiểu yêu tục mở rộng tự thân thế lực gần nhất những ngày này bỗng nhiên trung thực rất nhiều phạm vi thế lực không chỉ có chỗ rút về trước kia ì vào yêu tông bối cảnh vô pháp vô thiên chi yêu cũng từng cay sợ cái này cũng ấm chứng từ hùng vương cùng xà vương lãnh địa truyền ra một chút lời đồn đại Nghe nói Yêu Tông lần này phái năm tên để ngũ cảnh yêu tướng tiến vào bạc đế đồng phủ Cuối cùng một cách đều không có trở về Yêu Tông đại trưởng lão thủ hạ đắc lực Lập tức hao tồn một nửa Cũng khó trách Yêu Tông bỗng nhiên trung thực xuống dưới Mà cùng lúc đó Xa xôi u đô vượt vực, vực Hồn Tông Hai đảo hồn ảnh đứng tại trong hồn điện Hai mặt nhìn nhau Hai năm trước đó Hồn Tông có được để lục cảnh đại trưởng lão một tên. Nó bên dưới càng là có thập điện riêng la. Từng cái tu vi đều tại để ngũ cảnh trở lên. Từ sở Giang Vương chết tại Bắc quận đằng sau. Ngũ Quan Vương. Tống Đế Vương. Bao quát đại trưởng lão U Minh Thánh Quân. Đều chết bởi lý mộ kia chi thủ. Hồn Tông thực lực đại tổn. Lần này yêu hoàng động phủ tranh đoạt. tần Quảng. Vương càng là một hơi lại phái ra ngũ điện diêm la. Kết quả, ngũ điện diêm la, ngay cả một cách đều không thể trở về. Đã từng huy hoàng nhất thời hồn tung. Cường giả vô số. Bây giờ chỉ còn lại có bị cưỡng ép tăng lên tới để lục cảnh tần quảng vương. Cùng trong thập điện diêm la. Còn sót lại chuyển luôn vương. Triệt để biến thành thập tung mạt lưu. Nếu như là vượt vực thế lực khác. Gặp được sáng này trọng tỏa. chung quanh nhìn chầm chầm các rượu vương. Chỉ sợ sớm đã ngồi không yên. Kết quả của bọn hắn. Chỉ có chiếm đoạt cùng bị chia cắt. Nhưng mà. Cho dù hồn tông yếu hơn nữa. Cũng là ma đạo thập tông một trong. Phía sau có ma đạo cây đại thụ này. Trong rượu vực. Không có thế lực dám chiếm đoạt bọn hắn. Chủ yếu là chính bọn hắn. Không thể nào tiếp thu được hồn tông suy sụt. Tần Quảng Vương trầm giọng nói. Nhất định phải nhanh mời chào một chút cường giả. Nếu không ta hồn tông. Sợ là sẽ phải chỉ còn trên danh nghĩa. Chuyển Luân Vương lắc đầu nói. Tuyệt vực để ngũ cảnh u hồn. Đều đã bị các loại thế lực hợp nhất. Cũng không thể từ bọn hắn nơi đó cướp tới. Tuyệt vực các đại thế lực không dám đồng hồn tông là kiêng kỵ ma đạo. Nhưng nếu là hồn tông gây tới cửa đi. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí Lấy hồn tông thực lực bây giờ Ai cũng trêu chọc không nổi Tần Quảng Vương nói Cũng không phải là tất cả u hồn Đều đã bái nhập các đại thế lực Ta nghe nói Tây Sơn có một nữ dược Vừa mới tấn thăng u hồn Một năm trước đó Mi Sơn phía đông Cũng bị một đệ ngũ cảnh hồn tu chiếm cứ Chuyển luân Vương nghĩ nghĩ Nói ra, đại trưởng lão nói là, Tây Sơn vị kia lâm phu nhân, cùng Mi Sơn vị kia tồn tại cường đại. Tần Quảng Vương nói chính là các nàng. Chuyển Luân Vương lắc đầu nói. Nửa năm trước, Thái Sơn Vương liền đáp từng phụng thánh quân chi mệnh, đi mời vị kia lâm phu nhân. Nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Mi Sơn vị kia, thực lực cực kỳ cường đại. Ta cùng Bình Đẳng Vương đi mời nàng. Lại ngay cả mặt nàng đều không có nhìn thấy. Bình Đẳng Vương bởi vì nói năng lỗ mãng. Kém chút chết trên tay nàng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt. Ta chuyển ra thánh quân tên. Sợ là chúng ta hai cách liền không về được. Tần Quảng Vương nhíu mày. Hỏi. Hai người các ngươi ngay cả mặt nàng đều không có nhìn thấy. Thiếu chút nữa vẫn lạc Chẳng lẽ hồn tu kia. Đã tiến vào để lục cảnh thế thì không có. Chuyển luân vương nói. Tu vi của nàng. Không thể so với chúng ta mạnh bao nhiêu. Nhưng thần thông kia. Quả thực đáng sợ. Đơn giản trước đây chưa từng gặp. Tần quảng vương hỏi. Dạng gì thần thông chuyển luân vương nói. Để mời dặm phương viên. Trên trời rơi xuống tuyết lớn. Tuyết kia hàn ý thấu xương. Có thể thương hồn thể. Nàng còn có thể điều khiển lôi đình Đối với chúng ta có sức mạnh khắc chế Tần Quảng Vương trong mắt tinh mang chớp động Nói ra Quả nhiên có chút bản sự Nếu là có thể đưa nàng thu phục Bản Vương bên người Chẳng phải là lại nhiều một trợ lực Nàng này tuyệt đối không thể bỏ qua Bất quá Tại thu phục nàng trước đó Bản Vương muốn trước đi gặp một hồi cái kia lâm phu nhân Thoại âm rơi xuống thân thể của hắn hóa thành một đoàn xương mù xám rời đi hồn điện, hướng phương Tây bay đi. Cùng một thời gian trong ma đảo, bởi vì một chuyện nào đó, lần nữa đã dẫn phát oanh động. Vạn huyễn thiên quân lần thứ hai truy nã lý mộ cho ra thủ lao, so lần thứ nhất còn muốn phong phú. phàm là người có thể bắt sống người này, có thể thành là thiên quân để tử thân truyền chấp trưởng thiên thư một năm. Phải biết, liên quan tới lý mộ này. Lần trước treo giải thưởng. Bất quá là chỉ đạo tu hành. Cảm ngộ một lần thiên thư mà thôi. Trở thành thiên quân để tử thân truyền. Có thời gian một năm cảm ngộ thiên thư. Thế này sao lại là chiêu độ đệ. Rõ ràng là chọn rể. Loại chỗ tốt này. Cũng không giống như là cho ngoại nhân. Người nào không biết. Thiên quân có một cái dung mạo tuyệt mỹ. Thiên tư cực cao nữ nhi. Nếu có thể trở thành thiên quân để tử thân truyền. Có rất lớn cơ hội Không Cơ hội là hơn chín thành Có thể cưới huyến cơ Cùng thiên quân trở thành người một nhà Việc này một khi truyền ra liền tại trong ma đảo Phạm Vi Đã dẫn phát mãnh liệt nhị luận Lý mộ kia đến rốt cuộc Đã làm gì sự tình gì Thế mà để thiên quân như vậy Treo giải thưởng đây Đã là lần thứ hai treo giải thưởng hắn Người này sẽ không phải là ngũ thiên quân nữ nhi à, thiên quân đối với huyến cơ công chúa thế nhưng là không gì sánh được sủng ái. Ta cảm thấy có khả năng. Không được. Lý mộ người này. Ta tất phải giết. Không làm trở thành thiên quân đệ tử. Cũng không vì thiên thư. Chủ yếu là nhìn không xuống hắn làm bẩn huyến cơ công chúa khẩu khí này thôi đi ngươi. Thiên quân nói. Lần này chỉ cần sống. Vì sao bắt sống nhưng so sánh vô chết độ khó lớn hơn? Vạn huyễn thiên quân đối với Lý Mộ treo giải thưởng Không chỉ có cực hạn tại ma đảo Mặc kệ là yêu tục Thủ vật Hay là nhân loại Chỉ cần có thể đem Lý Mộ kia còn sống đưa đến trước mặt hắn Đều có thể đạt được thiên quân nhận lời ban thưởng Đối với vì cái gì thiên quân chỉ cần sống Đám người cũng đều nhao nhao cấp ra phòng đoán Cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng, hẳn là lý mộ kia đối với huyến cơ công chúa bội tình bạc nghĩa. Chọc giận thiên quân. Thiên quân hẳn là dự định bắt sống hắn đằng sau. Biết dùng không gì sánh được tàn khốc thủ đoạn. Đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Trường lạ cung. Chu vũ trong tay cầm một phần đến từ ma tông mật báo. Nhìn xem lý mộ. Nhiều hứng thú nói nói. Ma tông thám tử nói. Ngươi làm lớn vạn Huyễn thiên quân chi nữ bụng Vạn huyến thiên quân đắc tại trong tổ châu phạm vi truy nã ngươi người bắt sống ngươi Có thể trở thành hắn để tử thân truyền Có thời gian một năm lính ngộ một tờ thiên thư Ngươi cùng con hồ ly kia sự tỉnh Là lúc nào phát sinh vãn vãn khiếp sợ há to miệng Liền trong tay bánh kẹo mất rồi cũng không biết Tiểu bạch biểu lầu ngốc trệ, nghĩ đến An Tông ở bên ngoài đã có khác hồ ly, lập tức cảm thấy hồ sinh vu ám. Chẳng lẽ An Tông đối với nàng sủng ái cũng sẽ biến mất à? Đại Chu Tiên lại 14 chương 32 luyện tập nói bậy nói bạ Lý Mộ kịp phản ứng đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói ra: đây là ai truyền về tình báo giả, một chút đều không chịu trách nhiệm, là tạo ra chuyện xấu ngược lại cũng thôi. nếu như đây là trọng yếu chiến báo sẽ chậm chế bao nhiêu sự tình cho triều đình tạo thành bao lớn tổn thất hắn tiền thưởng năm nay không có chu vũ đem phần tình kia báo buông xuống từ tốn nói chuyện này đã truyền khắp toàn bộ ma đảo là cá nhân liền có thể thăm dò được lý mộ ngẩng đầu nhìn nàng nói ra xin mời bệ hạ tin tưởng thần thần đối với nương tử trung trinh không Dù là lý mộ ra mặt dù dày, cũng nói không ra trung trinh không hai cái từ này. Thậm chí ngay cả không đứng đắn cũng không phải. Nếu không, hắn lại đưa lý thanh, tiểu mạch, vãn vãn ở chỗ nào hắn lo nhẹ một tiếng. Nói ra, thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, có thể nào sẽ cùng ma đạo yêu nữ cấu kết. Càng không khả năng làm, làm lớn bụng của nàng. Đây là lời đồn. Là chuyện xấu Thần bên người có tiểu bạch Làm sao lại đi trêu chọc mặt khác hồ ly tiểu bạch trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng Cảm thấy ăn công đối với nàng yêu lại trở về Chu vũ gảy ngón tay một cái Một đạo hỏa quang bay ra Đem đạo tình báo kia đốt thành cho bụi Nói ra Tốt tốt Chấm tin tưởng ngươi Đi làm việc đi Lý mộ đi ra trường lạc cung chậm rãi thở ra một hơi Cái này vạn huyễn thiên quân thật đúng là không dứt Lần này treo giải thưởng, đừng nói người trong ma đảo, liền ngay cả Lý Mộ chính mình cũng tâm động không thôi. Trở thành vạn huyễn thiên quân để tử thân truyền, có thể là cưới huyễn cơ, Lý Mộ cũng không có hứng thú. Nhưng vạn huyễn thiên quân trong tay một tờ kia thiên thư, Lý Mộ lại phi thường tò mò. Nghe nói, hoàn chỉnh thiên thư tổng tổng có 24 trang, ẩn chứa trong đó thiên địa đại đảo. Lý mộ chỉ tìm hiểu trong đó hai trang Đạt được phủ đạo cùng yêu đạo truyền thừa Đồng thời Trong thiên thư lưu lại hình ảnh Cũng cho lý mộ lưu lại ấn tượng khắc sâu Những cử thú kia là cái gì Cường giả yêu tục Lại vì sao nhau nhau lấy đầu đụng trời Trong thiên thư khác Còn có cái gì dạng bí ẩn làm cho này trên đời nhất truyền kỳ trí bảo Thuộc về thiên thư truyền thuyết quá nhiều Nhưng không hề nghi ngờ, lính ngộ hoàn chỉnh thiên thư, liền có thể nhìn rõ thế gian này đại đảo, để lộ thời kỳ viễn cổ bí ẩn Hai chuyện này đối với Lý Mộ hấp dẫn, muốn xa xa lớn hơn huyến cơ. Không biết nếu như hắn đi tự thú, đem còn sống Lý Mộ mang đến, vạn huyễn thiên quân có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Để hắn lính hội trong tay hắn một tờ kia thiên thư Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy khả năng này không lớn. Triệt để bỏ đi loại ý nghĩ này. Thập vạn đại sơn, huyến tông nơi ở. Vạn huyến thiên quân đem một tấm phong cách cổ xưa trang sách giao cho huyến cơ trên tay. Nói ra. Nếu như không có khả năng cảm ngộ càng nhiều. Cũng đừng có miễn cưỡng. Huyến cơ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã biết. Nàng cầm trang sách này đem ý thức chìm vào trong đó. Rất nhanh liền xuất hiện tại trong một mảnh hư vô không gian Nơi đây không gian Đều là mênh mông sương mù Đưa tay chỉ có thể nhìn thấy bên người mấy bước xa Sương mù khi thì quay cuồng Tựa hồ có đồ vật gì nhanh chóng bay qua Huyến cơ tính hạ tâm Tính tâm ngưng thần Nếm thử dùng ý niệm đem xua tan Trước mắt sương mù tựa hồ mỏng manh một chút Một đảo bóng trắng bỗng nhiên từ trong sương mù xuyên qua. Đó là một con hổ ly có hai cái đuôi màu trắng. Huyến cơ ánh mắt từ con yêu hổ này trên thân khẽ quét mà qua. Tiếp tục xua tan sương mù. Trong một tờ thiên thư này có các nàng hổ tộc truyền thừa. Hổ tộc mặc dù cũng là yêu vật. Nhưng các nàng tu hành. Lại cùng yêu tộc khác biệt. Hổ tộc các tiền bối. Vì bọn họ mở ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tu hành Nhỏ yếu hồ tục Tu hành đến đỉnh phong Nhưng vì yêu tục chi vương Bọn hắn lấy thiên yêu là thủ hạ Lấy thiên long làm tỏa kỵ Chỉ là theo từng vị thiên hồ vẫn lạc Nhưng không có thiên hồ mới sinh ra Hồ tục dần dần xuống dốc Trước mắt sương mù dần dần trở thành nhạt càng ngày càng nhiều hồ ảnh Từ huyến cơ trước mắt bay qua Những hồ ly này, có hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi, trong đó một cái, nhiều đến năm đuôi. Huyến cơ trên mặt, vẫn không có lộ ra hài lòng biểu lộ. Ba năm trước đó, nàng liền có thể từ trong thiên thư thu hoạch được ngũ ví yêu hồ truyền thừa. Đến nay đều không có gặp được một cái sáu đuôi. Phụ thân năm đó, chính là cơ duyên xảo hợp, đạt được thất ví huyền hồ truyền thừa. Mới có hôm nay thực lực cùng địa vị Nếu như có thể gặp được một con lục vĩ linh hồ Đạt được nó truyền thừa Nàng liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất Tấn thăng sáu đuôi Chỉ tiếc muốn có được loại cấp bậc này truyền thừa Ngoài trừ thực lực còn cần vận khí Vạn Huyễn thiên quân nhìn xem đắm chìm ở trong thiên thư Huyễn cơ yên lặng đi ra đồng phủ Hắn nhìn xem một tên Huyễn tông đệ tử Hỏi Tìm tới yêu hoàng linh thi sao để tử kia lắc đầu. Nói ra. Hồi thiên quân. Còn không có tra được tung tích của nó. Vạn huyễn thiên quân bình tĩnh nói tiếp tục tìm. Thiên thư đã rơi vào lý mộ chi thủ. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Nhưng có thiên thư. Chỉ là để cho người ta có được trở thành cường giả khả năng. Cũng không thể lập tức để cho người ta biến thành cường giả. Đạo Môn Sáu Tông đều có thiên thư, bọn hắn người mạnh nhất cũng bất quá là để thất cảnh. huống chi đó là yêu tộc thiên thư đối với nhân tộc căn bản vô dụng. Nhưng yêu hoàng thi thể không giống với. Đây chính là thiên yêu chi thi. Nếu như giao cho thi tùng, tiến hành luyện chế, liền xem như không có khả năng khôi phục hắn đỉnh phong thực lực. Cũng nhất định có thể tạo ra được đến một vị thượng tam cảnh cường giả. Cái này so thiên thư mang tới chỗ tốt càng thêm trực tiếp Doanh châu Doanh châu cùng tổ châu Đông Bắc Bộ giáp giới Cảnh nổi nhiều núi nhiều độc trướng Mặc dù địa vực rộng rộng rãi Nhưng không có nhân loại quốc gia thành lập Có Chỉ là khắp nơi trên đất độc trùng độc thú Có thể ở chỗ này sinh tồn cây cối hoa cỏ Bình thường cũng có kịch độc Cực ít có người biết Ma đạo thập Tông Thi Tông, liền tại Doanh Châu. Trong ma đạo thập Tông, mọi người đối với Thi Tông nhất là bài xích. Hồn Tông cùng yêu Tông. Mặc dù làm nhiều việc áp, nhưng ruột là người chi hồn. Yêu vật cũng là sinh linh. Cùng nhân loại có chung tình cảm. Một chút trong tiểu thuyết, người cùng ruột nhân cùng yêu vượt qua sinh tử. Vượt qua chủng tộc tình yêu. Lúc đó có phát sinh. nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai viết hơn người cùng thi cố sự dù sao trong mắt đại đa số người cương thi đều là chỉ biết là hút máu cắn người không có nhân tính đồ vật so yêu dược càng để cho người sợ hãi người thi tung cả ngày cùng thi thể đợi cùng một chỗ ngấm lại cũng có chút không rét mà run không chỉ là chính đạo liền ngay cả ma đạo cũng không thích thi tung trên người của bọn hắn Luôn luôn tràn đầy nồng đậm thi khí Còn Tổng nhớ thân thể người khác Ma Tông nếu có cường giả vẫn lạ Thi thể vẫn còn tồn tại Người thi Tông liền sẽ chủ động tìm tới cửa Đòi hỏi thi thể Nếu như có cường giả đại nạn sắp tới Bọn hắn càng là sẽ sớm tới cửa Chờ lấy tiếp thu bọn hắn di thể Hoàn toàn không để ý người sắp chết cảm thụ Bởi vậy, tại ma đảo Thi Tông cũng là tựa như sao trổi một dạng tồn tại. Doanh Châu, nơi nào đó trống giống giữa ngọn núi truyền đến trận trận trấn Kinh Thanh âm. Cái gì bạch đế đồng phủ hiện thế bên trong có vô số 3.000 năm trước yêu thi. Bạch đế bản nhân thi thể cũng ở bên trong. Đây chính là đề cửa cảnh cường giả thi thể A. Mấy trăm năm đều không gặp được đồ tốt. Vì cái gì không nói sớm đời này nếu có thể lấy để cửa cảnh thi thể làm tài liệu luyện chế linh thi. Cho dù chết cũng đáng. Lần lượt từng bóng người, khoanh chân ngồi ở trong đồng trên bệ đá. Bọn hắn mặc dù đều là nhân loại, nhưng trên thân thể tràn đầy nồng đậm thi khí. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn đại nạn sắp tới, mà là bọn hắn quanh năm cùng thi thể đợi cùng một chỗ nguyên nhân. Dưới bệ đá. Có một chỗ diện tích cực kỳ rộng lớn bình đài Trên bình đài Chỉnh chỉnh tê tê đứng vững mấy trăm bộ thi thể Toàn bộ hang đá đều bị thi khí tràn ngập Trên bể đá bóng người Từng cái mặt mũi tràn đầy hối hận Luyện chế để cử cảnh yêu thi Là bọn hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới Bất kỳ một cách nào thi tôn đệ đề tử Đều coi đây là nhân sinh mục tiêu cuối cùng nhất Bỏ lỡ đạt được đề cử cảnh yêu thi cơ hội Mọi người không khỏi cảm thán tiếc hận Nghe nói có không ít người chết trong yêu hoàng đồng phủ Đáng tiếc thi thể của bọn hắn Chư tông những lão gia hỏa kia Đến cùng lúc nào chết a? Nếu như có thể có một bộ đệ thất cảnh thi thể lấy ra luyện một chút Thì tốt biết bao đại trưởng lão cũng không biết có phải thật vậy hay không chết rồi Đáng tiếc thi thể của hắn không có lưu lại Không có đệ thất cảnh Để lục cảnh đỉnh phong cũng có thể chịu đựng Lấy đại trưởng lão âm Thông minh cơ trí Làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc Hắn cũng không phải lần thứ nhất chết Dài nhất một lần Hắn biến mất 10 năm mới xuất hiện Vừa mới qua đi hai năm không đến Nói không chừng hắn ngày nào liền chính mình trở về Yêu Hoàng Đồng Phủ Lý mộ nhìn xem trước mặt 10 bộ yêu thi Mặt lộ suy nghĩ 3.000 năm trước Thiên địa linh khí nồng đậm. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Làm yêu hoàng thủ hạ. Bọn hắn mười yêu. Đạo hạnh thấp nhất. Cũng có được hôm nay huyền cơ tử tu vi. Nếu như dựa theo thi tôn đỉnh cấp luyện thi chi pháp. Tối thiểu nhất cũng có thể luyện chế ra để lục cảnh yêu thi. Trong đó hai bộ. Thậm chí có hy vọng đạt tới để thất cảnh. Đương nhiên. Loại đẳng cấp này yêu thi. Không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Cần tiêu hao luyện thi vật liệu. Mười phần to lớn. Lý mộ hỏi qua huyền cơ tử. Cũng hỏi qua nữ hoàng. Thứ mà hắn cần. Bạch Vân Sơn cùng triều đình cổng lại cũng thu thập không đủ. Nghĩ tới đây, Lý mộ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía đông bắc phương hướng. Nơi đó là Doanh Châu phương hướng, có rất ít người biết thi Tông Tông Môn, ngay tại ít ai lui tới Doanh Châu. Tại trên luyện thi Thi tung không thể nghi ngờ là nhất chuyên nghiệp Mấy ngàn năm tích lũy Nơi đó có được lý mộ Cần có hết thầy vật liệu Lý mộ suy nghĩ một lát Khí tức trên thân đột nhiên biến đổi Chính lười biếng nghiêng Dựa vào trên ghế đọc sách nữ hoàng Dương mắt hít lên hắn Hỏi ngươi đang làm gì lý mộ phất phất tay nói Bề hạ không cần Phải để ý đến ta Ta trước sớm luyện tập một chút. Quê quán một vị trưởng bối qua đời. Hôm nay trở về vội về chịu tăng. Buổi tối 7 giờ mới có thời gian gõ chữ. Hôm nay liền cách này canh một. Ngày mai khả năng cũng chỉ có canh một. Đại chu tiên lại 14 chương 33 cung nghinh đại trưởng lão trở về bạch đế yêu thi đã từng xoắn suyết. Liên quan tới ta là ai vấn đề. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Giờ phút này ngồi tại trường là cung, là lý mộ, cũng là thiên huyến thượng nhân, hay là yêu hoàng bạc đế. Hắn có được thiên huyến thượng nhân cùng bạc đế ký ức. Biết bọn hắn tất cả bí mật. Biết bọn hắn nhận biết tất cả mọi người. Bằng vào những này, hắn có thể không có chút nào sơ hở giả ra bị thiên huyến thượng nhân hoặc là bạc đế đoạt xá sáng vẻ. Hắn nói hắn là thi tôn đại trưởng lão, hắn chính là thi tôn đại trưởng lão. So với thiên huyến thượng nhân bị người khác đoạt xá, phần lớn người càng muốn tin tưởng là hắn đoạt xá người khác Thi Tông mặc dù cũng là ma đạo thập Tông một trong Nhưng trừ trộm mộ luyện thi Bọn hắn đối với ma đạo làm sự tình khác đều không có hứng thú Lý mộ cùng nữ hoàng thật vất vả mới đưa yêu hoàng đồng phủ chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên Núi thanh thủy lục Chim hót hoa nở Nhưng dù sao có 10 bộ chết 3.000 năm đống thi thể ở nơi đó Lý mộ mỗi lần nhớ tới Trong lòng liền một trận không thoải mái Cùng đưa chúng nó trong đồng phủ rơi bụi Không bằng đưa đến thi tung Để những cao thủ luyện thi ghi hỗ trợ luyện chế Đồng thời là lý mộ tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên Là để bọn hắn tin tưởng lý mộ chính là thiên huyến thượng nhân Muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng hắn cũng không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Biến hóa chi thuật. Là để lục cảnh mới có tư cách tu tập thần thông. Liền xem như lý mộ dùng giả hình phù. Cũng không dám cam đoan. Nhất định sẽ không lộ ra sơ hở. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu tìm kiếm một phen. Lần nữa lúc mở mắt. Khuôn mặt một trận biến ảo. Rất nhanh. Hắn liền biến thành một người xa lạ dáng vẻ. Đó cũng không phải đạo môn thần thông, mà là yêu pháp. Giả hình thần thông, là lấy pháp thuật thi triển huyến thuật, gặp được người tu vi cao thâm, một chút liền sẽ bị nhìn xuyên. Ngược lại là môn này theo bạc đế vấn lạc, đã thất truyền yêu pháp, có thể hào không đấu vết thay hình đổi dạng. Đương nhiên yêu pháp có yêu pháp ưu điểm, đạo pháp cũng có đạo pháp cực hạn. Đạo môn thần thông... có thể bằng vào pháp thuận biến hóa thành bất luận cái gì muốn biến hóa dáng vẻ vô luận là của người khác khuôn mặt hay là một khối đá một cây cọp gỗ hoặc là một con trâu một con chó không gì làm không được yêu pháp không có như thế tùy tâm sở dục nhiều nhất cải biến khuôn mặt không thể thay đổi dáng người muốn tùy tiện biến thành người nào bộ dáng còn cần tu hành đến chỗ cao thâm nhìn xem tựa hồ là đạo pháp càng mạnh một chút nhưng đạo pháp trên bản chất là huyễn thuật tất cả huyễn thuật đều có bị nhìn xuyên phong hiểm mà môn này yêu pháp mặc dù thi triển ra có rất nhiều cực hạn có thể biến đổi hóa đằng sau lại hào không đấu vết không dễ dàng bị người phát hiện tương tự còn có ẩn hình thuật đạo môn ẩn hình pháp thuật có thể ẩn nấp thân thể quần áo Binh khí Pháp bảo Trên người tất cả đồ trang sức Còn có người thi Pháp muốn ẩm tàng ngoại vật Đồng dạng là ẩm hình yêu Pháp liền không có thần kỳ như vậy Nó chỉ có thể ẩm tàng người thi Pháp thân thể tóc ra Không bao gồm quần áo Cùng bất luận cái gì ngoại vật Nói cách khác Muốn thông qua yêu Pháp ẩm hình Liền muốn đem toàn thân cao thấp thoát không mảnh vải che thân Cách này nhìn qua tựa hồ là một cách gân gà Pháp thuật Nhưng đạo Pháp ẩn hình rất khó triệt để ẩn tàng khí tức cùng Pháp lực. Một khi toát ra bất luận cái gì sóng Pháp lực, cho dù người khác không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, cũng có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại. Mà ẩn hình yêu Pháp là thoát thai từ một loại nào đó thành làn thiên phú thần thông. Căn bản không cần hao phí Pháp lực, tự nhiên cũng sẽ không có sóng Pháp lực. Nó không chỉ có thể để cho người ta hư không tiêu thất Còn có thể cùng chung quanh bất luận cái gì hoàn cảnh hóa làm một thể Không có chút nào không hài hòa Cho dù là thượng tam cảnh cường giả Cũng không phát hiện được Lý mộ từ bạch đế trong trí nhớ Lính ngộ được không ít yêu pháp Đầu tiên học xong hai cái này thực dụng Sẽ không bị người phát hiện biến hóa chi thuật Có thể cho hắn ở dưới tình huống không bại lộ chính mình Dùng thân phận khác làm việc, mà yêu Pháp ẩn hình. Mặc dù thi Pháp điều kiện có chút xấu hổ, nhưng thật đứng trước nguy cơ sinh tử. Hoặc là một chút thời khắc vô cùng mấu chốt lúc. Có ai còn quan tâm mặc hay không mặc quần áo đương nhiên. Lấy lý mộ cẩn thận, hắn sẽ không chưa chứng thực. liền dùng an toàn của mình nói đùa. Yêu Pháp biến hóa chi thuật là sẽ không bại lộ điểm này. Lý mộ đã thông qua nữ hoàng xác nhận Về phần một cách khác Hắn liền không tiện đi chủ động tìm nữ hoàng Lý mộ nghĩ nghĩ trở lại gian phòng của mình Một lát sau Chính khoanh chân ngồi ở trên giường bên dưới phi hành kỳ vãn vãn cùng tiểu bạch Chợt phát hiện Các nàng cửa phòng Bị người đẩy ra Tiểu bạch quay đầu nhìn một cái Kinh ngạc nói Cửa làm sao mở Là gió sao vãn vãn quay đầu quan sát Rất mau trở lại quá mức Nói ra Hẳn là gió đi Đến lượt ngươi hạ Ván này người nào thắng Ai ban đêm ngủ ở bên trong Lý mộ đi ra vãn vãn cùng tiểu bạch gian phòng Xem ra ba ngàn năm trước yêu pháp Quả nhiên có chút đồ vật Tiểu bạch nhìn không thấu coi như xong Thế mà ngay cả linh đồng tiểu thành vãn vãn Đều không có phát hiện ẩn hình sau hắn Gian phòng trên giường. Tiểu bạch di động xong quân cờ vị trí. Lơ đã nhìn vãn vãn một chút. Nghi ngờ nói. Ngươi thế nào? Nhan sắc làm sao hồng như vậy? Từ gian phòng của các nàng đi ra, lý mộ tự tin lại nhiều mấy phần. Hắn đi chân đất, sử dụng nguồn gốc từ miêu tục thiên phú thần thông yêu Pháp đi đường lặng yên không một tiếng động. Hắn đi đến trường lạc cung cửa ra vào. Nhìn thấy đứng ở bên ngoài phòng thủ thượng quan ly. vươn tay. Ở trước mắt nàng lung lay. Thượng quan ly không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả nàng cũng không phát hiện được. Lý mộ càng thêm lớn mật một chút đi vào trong trường lạc cung. Nữ hoàng đang xem sách. Giờ phút này trong cung không người. Nàng lấy một loại so bình thường càng thêm lười biến tư thế. Nằm nghiêng tại trên long ỉa. Long ỉa rất lớn. Cơ hồ tương đương tại nửa cái giường Nữ hoàng cách tư thế này Càng thêm hiển lộ ra nàng uyển chuyển thân hình Nàng bình thường mặc rộng lớn long bào Hiển lộ không ra dáng người Cho đến giờ phút này Lý mộ mới phát hiện Nữ hoàng lại có như vậy ngạo nhân dáng người Hắn ở trong điện đi tới đi lui Nữ hoàng vẫn như cố an tính đọc sách Tựa hồ không phát hiện chút gì Ý vị này Tại cái khác để thất cảnh cường giả trước mặt. Lý mộ cũng có thể làm đến hào không đấu vết ẩm tàng thân hình. Hắn lại đang bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò mấy lần. Nữ hoàng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Lý mộ tâm triệt để để xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, nữ hoàng bỗng nhiên buông xuống ở trong tay sách. Nàng thuần thuộc kết xuất một cái thủ ấm. Thủ ấm này lý mộ nhận biết đây là huyền quang thuật thủ ấm. Không hiểu thấu. Nàng dùng huyền quang thuật làm gì? Là muốn nhìn trộm người nào sao giờ khắc này? Lý mộ trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, huyền quang thuật hiện ra hình ảnh không khỏi xứng sờ. Trong tấm hình, lại là trường lạc cung. Lý mộ nhất thời nghi hoặc Nữ hoàng đây là đang làm gì? Chính mình nhìn trộm chính mình sao mà cùng lúc đó? Chu vũ trên khuôn mặt. cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. Tựa hồ là ý thức được cái gì, nàng ánh mắt nhìn về phía huyền quang thuật đối ứng một cái hướng khác. Tại nàng cối tầm mắt trạng thái ẩn thân lý mộ, đối đầu nữ hoàng ánh mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chu Vũ đứng người lên, nghi ngờ nói ra: "Ngươi đây là pháp thuật gì? Thế mà ngay cả chấm cũng vô pháp xem thấu. Ngươi làm như thế nào trong hư không?" Truyền đến lý mộ luống túng thanh âm. bệ hạ thần hiện tại không tiện lắm chờ một hồi thần lại tới giải thích chu vũ nói có cái gì không tiện tại chấm trước mặt cũng dám chơi trò hề này còn không mau hiện ra thân hình nói đi nàng phất ốm tay áo một cái một đạo pháp lực phong bạo quét ngang lý mộ lập tức cảm thấy toàn thân mát lạnh yêu pháp này tự nhiên thực dụng nhưng lại cũng không thể chống cử quá lớn ngoài giới quấy nhiễu càng thêm thích hợp trộm gà mắt chó một khi bị người cảm ứng được liền muốn lập tức bắt đầu dùng đối sách khác tại đạo pháp lực phong bảo này phía dưới hắn không cách nào lại duy trì trạng thái ẩn thân mặc dù lý mộ trước tiên liền trốn vào yêu hoàng động phủ nhưng chu vũ hay là bắt được hắn hốt hoảng mà chạy trước đó một màn kia ánh kéo. nàng thật vất vả lãng quên hình ảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu trường lạc cung mai đại nhân chậm rãi đi tới đem một phong thư đưa cho chu vũ nói ra bệ hạ đây là lý mộ để cho ta giao cho bệ hạ chu vũ còn không có từ trong chuyện hồi sáng này kịp phản ứng ánh mắt có chút thất thần nói ra đặt lên bàn đi mai đại nhân lắc đầu có chút kỳ quái nói ra cũng không biết hắn có chuyện gì, không thể làm mặt cùng bệ hạ nói. vội vàng đem phong thư này giao cho ta. liền rời cung. chu vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương nói: cái gì? hắn rời cung rồi nàng cảm ứng một phen. trong hoàng cung quả nhiên đã không có lý mộ khí tức, nhưng vẫn vẫn cùng tiểu bạch vẫn còn. cái này khiến nàng có chút an tâm. chỉ cần các nàng vẫn còn. Lý mộ liền không phải chạy trốn Nàng mở ra tin Phía trên chỉ có ngắn ngủi hai hàng chữ Bệ hạ Thần muốn đi một chuyến doanh châu Xử lý mười bộ yêu thi kia Sau đó thuận tiện về Bạch Vân Sơn Tham gia huyền cơ tử sư huyên thu đồ để đại điển Ít ngày nữa đem về thần đô Lý mộ Chẳng biết tại sao Nhìn thấy phong thư này đằng sau Chu vũ ngược lại nhẹ nhàng thở ra Nàng mới vừa rồi còn đang lo lắng Lý mộ một hồi đến trường lạc cung Nàng là giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh Hay là giả bộ như nổi trận lôi đình, Giăn dạy hắn một phen Lại hời hợt bỏ qua Nếu như giả bộ như không có chuyện gì phát sinh Trong lòng của hắn sẽ nghĩ như thế nào Có thể hay không cho là Nàng là một cách không thận trọng nữ nhân nếu là giả bộ như sinh khí Hung hăng trách cứ hắn, vạn nhất bị thương tim của hắn. Để hắn sinh ra cách ý, nàng sẽ càng thêm hối hận. Cùng hai lựa chọn này so sánh, tạm thời tách ra. Chờ qua một thời gian ngắn, hai người đều quên việc này. Lại làm làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Hiển nhiên là biện pháp tốt hơn. Trường lạc cung chu vũ nhẹ nhàng thở ra đồng thời thần đô bên ngoài, lý mộ cũng thở phào một hơi. trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng lại hữu dụng nếu không hắn thật đúng là không biết hẳn là làm sao đi đối mặt nữ hoàng hắn thậm chí ngay cả giải thích cũng không biết giải thích thế nào nữ hoàng mặc dù đã ba mươi nhưng vẫn là một cái trong sạch chưa thấy qua việc đời hoàng hoa đại khoe nữ lý mộ thật lo lắng sẽ cho nàng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý Lo lắng hơn nàng nghĩ lầm hắn có cái gì kỳ quái đam mê. Đột nhiên, hắn liền không có bước vào trường lạc cung dũng khí. Cùng lưu tại nơi này, hai người đều xấu hổ không bằng tạm thời tách ra, để thời gian đi hóa tan hết thảy. Hắn vốn định chậm chút thời điểm. Lại đi tìm kiếm thi tung. Xử lý mười bộ yêu thi kia. Bây giờ chỉ có thể bị ép sớm. Cung phụng ti. Lão đảo lôi thôi nhìn xem lý mộ. cau mày nói, ngươi lại muốn chỉnh yêu thiêu thân gì lần trước đi theo lý mộ đi yêu hoàng động phủ. Nếu như hắn chưa hề đi ra, chính mình thiên cơ phủ không hề nghi ngờ liền không có. Lão đảo lôi thôi chỉ muốn thật tốt lăn lộn xong một năm này. Cầm tới thiên cơ phủ, sau đó tiếp tục tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lý mộ nói đi doanh châu, lão đảo lôi thôi lắc đầu nói không đi. Loại địa phương cướp chim cũng không có kia có cái gì tốt đi Lý mộ nói từ Doanh Châu sau khi trở về thiên cơ phù cho ngươi Lão đảo lôi thôi đứng người lên hỏi lúc nào xuất phát Lý mộ nói hiện tại Mấy ngày sau Doanh Châu nội địa Nơi này bầu trời tối tăm mờ mịt Trong không khí khắp nơi tràn ngập có độc chứng khí Hai bóng người đặt không mà đến Lơ lượng tại một cái sơn cốc trên không Thi Tông vị trí Mười phần bí ẩn liền ngay cả ma đảo Cũng chỉ biết bọn hắn tại Doanh Châu Không biết Thi Tông vị trí cụ thể Nhưng đối với có thiên huyến ký ước Lý Mộ tới nói Đến Thi Tông tựa như là về nhà một dạng Không phải giống như là căn bản chính là Lão đảo lôi thôi hỏi Thật không để cho ta cùng đi Lý Mộ lắc đầu Nói ra không cần Hắn lôi kéo lão đảo lôi thôi đến đây Vốn chính là vì để phòng vạn nhất Lấy thực lực của hắn bây giờ Nếu như gặp được đệ lục cảnh đỉnh phong địch nhân Hắn rất khó đào thoát Có lão đảo lôi thôi tại Trừ phi gặp được đệ thất cảnh Nếu không cơ bản không có ngoài ý muốn gì phát sinh Mà tử thiên huyến thượng nhân sau khi ngã xuống Trong thi tùng Liền không có đệ lục cảnh cường giả Mặc dù đệ ngũ cảnh còn có không ít nhưng có yêu hoàng động phủ cùng đạo trung tại đối với lý mộ tới nói lại nhiều để ngũ cảnh đều có thể ứng phó hắn khuôn mặt một trận biến hóa rất nhanh liền đổi lại một người xa lạ khuôn mặt người này mặt trắng không sâu là một tên thanh niên bộ dáng là lý mộ căn cứ lão vương hình dạng cải biến hắn rời đi lão đạo lôi thôi tiếp tục hướng phía trước bay mười dặm đi tới một ngọn núi trước mặt. Lý mộ lại bay về phía trước mười trượng trong sơn phong bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm. Lăn nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới cho ngươi mười hơi. Không lăn mà nói. Liền rút hồn của ngươi. Luyện thi thể của ngươi. Lý mộ thân thể lơ lửng giữa không trung thản nhiên nói. Làm càn, thanh, âm của hắn trầm vùng hữu lực. Vang vọng cả ngọn núi. Hư hư hư lần lượt từng bóng người. Từ trong ngọn núi bay ra. Hơn 10 đạo bóng người. Phiêu phù ở lý mộ đối diện. Từng cái mặt lộ kinh sợ. Hơn 10 người này. Đều có để ngũ cảnh tu vi. Thi Tông ở trong ma đạo thập Tông. Trung kiên thực lực chỉ yếu tại Thánh Tông. Nếu là đại trưởng lão thiên huyến thượng nhân tấn cấp để thất cảnh. liền có thể lực áp phản huyến thiên quân. Để Thi Tông đưa thân Thánh Tông phía dưới để nhất Tông. Chỉ tiếc. Theo thiên huyến thượng nhân vẫn lạc Thi Tông rắn mất đầu trực tiếp biến thành ma đạo mạt lưu Một tên dáng người cao gầy Sắc mặt trắng bịch Tựa như tử thi đồng dạng nam tử Ánh mắt nhìn tròng trọc vào lý mộ Hỏi Ngươi là người phương nào Đến ta Thi Tông Có gì muốn làm lý mộ khóe miệng hiện ra mỉm cười Nói ra Trần thập nhất Ba năm không thấy Ngươi liền không biết bản tỏa rồi trần thập nhất sắc mặt đại biến người trước mắt Mặc dù dung mạo khác biệt Thanh âm khác biệt Nhưng vô luận là thần thái hay là động tác Thậm chí là một cách vi diệu ánh mắt Đều cùng thần trong lòng hắn minh Thiên huyến đại trưởng lão giống nhau như đúc ngươi Ngươi là đại trưởng lão trần thập nhất thốt ra Sau đó lại quả quyết nói Không Điều đó không có khả năng Đại trưởng lão hồn đăng đắc diệt Hắn không có khả năng còn sống thiên huyến thượng nhân hồn đăng đắc diệt Điều này đại biểu linh hồn của hắn sớm đã tiêu vong Căn bản không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mọi người Hồn đăng cùng mệnh phủ Cùng hồn phách tương liên Lý mổ lúc ấy không có lừa qua U Minh Thánh Quân Giờ phút này Cũng vô pháp lừa qua những người này Hắn cũng không có phủ nhận Thản nhiên nói đã từng thiên huyễn hoàn toàn chính xác đã chết hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi là bản tỏa ký ức gửi lại thể bản tỏa xóa đi hắn nguyên thân ký ức hiện tại bản tỏa chính là hắn hắn chính là bản tỏa hồn tung đám người nghe vậy đều chấn kinh thất sắc xóa đi người khác ký ức dùng trí nhớ của mình thay thế đến cùng là người điên cuồng cỡ nào Mới có thể làm ra chuyện như vậy cứ như vậy. Người bị xóa đi ký ức. Đến cùng là thân phận gì muốn nói hắn là chính mình. Nhưng hắn có. Chỉ có một người khác ký ức. Nhưng nếu là hắn là thiên huyến. Nhưng hắn chỉ có được thiên huyến ký ức. Không có cái gì. Thi Tông làm sao có thể đem hắn xem như đại trưởng lão trần thập nhất nhìn qua lý mộ. Trầm giọng nói. Ngươi có cái gì chứng cứ lý mộ thản nhiên nói. trần thập nhất. Ngươi lại dám như thế cùng bản tỏa nói chuyện. Ngươi chẳng lẽ quên. Năm đó là ai đem trong đống người chết kiếm về. dạy ngươi tu hành. dạy ngươi luyện thi sao nói xong. Hắn liền nhìn về phía một người khác. Nói ra. Hàn thập tâm Ngươi đó là cái gì ánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi cùng ngươi luyện chế bộ nữ thi kia sự tình. Bản tỏa không biết Tôn thất đã sớm đem chuyện này nói cho tất cả mọi người Hàn thập tam sắc mặt đỏ bừng Nhìn qua một người khác Cắn răng nói Tôn thất ngươi đứa cháu này Không phải nói giữ bí mật cho ta sao tôn thất sắc mặt xấu hổ Nói ra Ta cũng là trong lúc vô tình nói lộ ra Lý mộ tiếp tục nói Tôn thất Có một lần ngươi thừa dịp hàn thập tam không tại, vụng trộm cùng hắn bộ nữ thi kia làm không thể miêu tả sự tình. những năm này, bản tỏa nhưng không có nói cho bất luận kẻ nào. hàn thập tam nổi giận nói, cái gì, tôn thất cái tên vương bát đản ngươi, uổng ta coi ngươi là huyên đệ, ngươi thế mà làm ra loại sự tình không bằng cầm thú này tôn thất phản bác, ta không bằng cầm thú, Vậy ngươi tính là gì mắt thấy hai người vì một bộ linh thi Đã nhanh muốn đánh đi lên Trần thập nhất trầm giọng nói Im miệng Chuyện này Một hồi lại nói ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mộ Giờ khắc này Hắn đối với Lý Mộ lời mới vừa nói Đã không có bất luận cái gì hoài nghi Nếu như hắn không có đạt được đại trưởng lão ký ức Lại thế nào khả năng tìm tới nơi này Mà lại đối với Thi Tông sự tình như lòng bàn tay dù vậy. Hắn cũng vẫn là không thể nào tiếp thu được dạng này một tồn tại đặc thù Hắn nhìn xem Lý Mộ. Cắn răng nói. Ngươi cũng đã nói. Ngươi không phải đại trưởng lão. Ngươi chẳng qua là có được đại trưởng lão ký ức. Thi Tôn đại trưởng lão đã chết. Ngươi từ đâu tới đây? Chạy về chỗ đó đi. Lý Mộ thở dài. Tiếc nuối nói. Đã như vậy, bản tỏa tìm tới 10 bộ ngàn năm cổ thi kia, cũng chỉ có thể chờ đến bản tỏa thành lập thi tông mới đằng sau. Lại chậm chậm luyện chế ra, cũng không biết hai bộ để bát cảnh cổ thi kia, có thể hay không luyện chế ra hai cách linh thi. Lời vừa nói ra thi tông đám người đều xôn xao. Cái gì để bát cảnh cổ thi đây chính là cực phẩm vật liệu A, không biết là nam hay nữ. đời này có thể luyện chế ra một bộ linh thi chết cũng không tiếc. Lý Mộ nhàn nhạt nói một câu, liền quay người rời đi. Sau một khắc, phía sau hắn liền truyền đến một đạo cấp bách thanh âm. Dừng bước Trần Thập Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Mộ, hỏi có thể để cho chúng ta nhìn xem những cổ thi kia. Lý Mộ vung tay lên, mười bộ yêu thi chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy những yêu thi này ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau triệt để xôn xao. Trời ạ. Chết lâu như vậy. Thi thể còn có mạnh như vậy uy ác. Hắn khi còn sống nhất định là để bát cảnh cường giả hai bộ này đều là để bát cảnh. Còn lại những này. Cũng sẽ không thấp hơn để thất cảnh. Những này cực phẩm cổ thi. Là từ đâu tìm đến ta đã bắt đầu ngứa tay. Hai bộ để bát cảnh cổ thi này. Ta muốn một bộ đánh sắm. Đó là của ta vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không nếu không đánh một chầu. Nhìn xem tranh chấp không nhỉ thi tông đệ tử. Lý mộ lại vung tay lên. mười bộ yêu thi. Lại bị hắn thu hồi. Hắn nhìn qua một đám thi tông đệ tử. Hờ hững nói. Nhìn đủ chưa đám người tiếng ngồn ào im bặt mà sừng. Bọn hắn ánh mắt đối mặt. Rất nhanh. Mỗi người trong mắt liền có quyết định. Sau một khắc. Lấy trần thập nhất cầm đầu. Tất cả mọi người đồng thời ôm quyền khom người. Lớn tiếng nói. Toàn thể thi công đệ tử. Cung nghênh đại trưởng lão trở về đại chu tiên lại 14 chương 34 trở lại trốn cũ Cung nghênh đại trưởng lão. Cung nghênh đại trưởng lão. mười mấy tên thi công đệ tử đứng tại trên ngọn núi đối với Lý mộ khom mình hành lễ. Lý mộ ánh mắt hờ hứng. Thản nhiên nói. Lời của các ngươi. Ngược lại là đề tỉnh bản tỏa Bản tỏa không phải thiên huyến Chỉ là đạt được trí nhớ của hắn mà thôi Thi tông cùng bản tỏa không quan hệ Các ngươi cũng cùng bản tỏa không quan hệ Sau ngày hôm nay Các ngươi là các ngươi Bản tỏa là bản tỏa Bản tỏa cùng các ngươi Lại không liên quan Phù phù nghe nói lời ấy mười mấy tên thi tôn đệ tử trực tiếp té hủy dưới đất Đại trưởng lão Ngài không có khả năng vứt bỏ chúng ta Thi Tông không thể không có đại trưởng lão Ngài đạt được đại trưởng lão truyền thừa Ngài chính là chúng ta đại trưởng lão Xin mời đại trưởng lão tha thứ chúng ta vừa rồi Mạo phạm đối với Thi Tông đệ tử tới nói Người trước mắt có phải hay không thiên huyến không sao Có hay không đạt được thiên huyến ký ức Cũng đừng gấp Bất kể là ai Có thể cho bọn hắn hai bộ đệ bát cảnh cổ thi Tám bộ đệ thất cảnh cổ thi Hắn chính là thi tông đại trưởng lão. Không phải cũng thế. Cho dù là thiên huyến đại trưởng lão tại thế, cũng cho không được bọn hắn nhiều như vậy. Thân là một cách người luyện thi. Có cái gì là so tự tay luyện chế ra một bộ linh thi. Càng có thể khiến người ta hưng phấn rồi huống chi. Người trước mắt. Còn thân có thiên huyến đại trưởng lão ký ức. Hắn so bất luận kẻ nào. Đều có tư cách trở thành thi tông đại trưởng lão. Lý mộ sắc mặt hòa hoãn thản nhiên nói đứng lên mà nói. Hắn câu nói mới vừa rồi kia mục đích là lập uy cũng không phải là thật muốn cùng thi tông phổi xạc quan hệ. Nếu như hắn rời đi thi tông, luyện chế yêu thi cần thiết vật liệu, còn có những này chuyên nghiệp, không cầu hồi báo người làm tông, lại muốn đi chỗ nào tìm kiếm thu phục những người này đằng sau. Lý mộ liền có thể yên tâm khi bọn hắn vung tay trưởng quỹ. Gặp Lý Mộ sắc mặt hòa hoãn. Thi Tông người biết Đại trưởng Lão đã tha thứ bọn hắn. Nhao nhao yên lòng. Bắt đầu cùng Lý Mộ rút ngắn quan hệ. Đại trưởng Lão tu vi thông huyền. Thiên thu vạn tái. Nhất thống thập châu Thi Tông tại Đại trưởng Lão dẫn đầu xuống. Sớm muộn siêu Việt Thánh Tông. Trở thành thập Tông đứng đầu Đại trưởng Lão. Những cổ thi này là ngày từ nơi nào tìm tới. Lý mộ dơ tay lên thanh âm của mọi người im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người. Nói ra. Mười bộ cổ thi này. Là ta thi tung quật khởi mấu chốt. Bất kỳ người nào đều không được tiết lộ tin tức. Cho dù là thánh tôm cùng mặt khác vài tung Như có trái với. Nghiêm chỉ không tha thoải âm rơi xuống. Trong cơ thể của hắn tàn mát ra một đạo cực mạnh khí thế. Khí thế kia quét ngang mà qua. Thi tôn đám người từ đáy lòng cảm nhận được một loại cực hàn uy áp. Từ vừa mới bắt đầu. Đám người liền có thể cảm nhận được. Trước mắt vị này tự xưng là đại trưởng lão người. Tu Vi không đến để lục cảnh. Đây cũng là bọn hắn vừa rồi không nguyện ý thừa nhận hắn nguyên nhân. Đơn giản là bởi vì mười bộ cổ thi chân quý kia. Tạm thời thỏa hiệp. Giờ phút này tại đảo khí thế này phía dưới bọn hắn phảng phất thấy được đại trưởng lão phục sinh. Không hề nghi ngờ trước mắt vị này mới đại trưởng lão cũng là một vị tuyệt đối cường giả. Sau khi khiếp sợ. Hàn thập tam vớ ngực bảo đảm nói. Đại trưởng lão yên tâm. Ai dám tiết lộ phong thanh. Ta hàn thập tam cái thứ nhất giúp hắn hồn. Luyện hắn thi chúng ta sinh là thi tông người. Chết là thi tông thi. Toàn bằng đại trưởng lão hiệu lệnh cần tuân đại trưởng lão pháp lệnh. Thiên huyến du chết. Nhưng hắn khi còn sống tại thi tông trong lòng mọi người uy tín cực cao. Lý mộ bất quá là lược thi tiểu kế. liền không cần tốn nhiều sức kế thừa hắn tại thi tông địa vị. Toàn bộ ma đạo thi tông đều là thiên huyến lưu cho hắn di sản. Lý mộ coi như đây là thiên huyến phụ thân lão vương tổn thương hắn tình cảm bồi thường. Đương nhiên. Hắn vô cùng rõ ràng. Thi tông thái độ của những người này. Sở dĩ sẽ có cải biến lớn như thế. Đều là bởi vì mười bộ yêu thi kia. Từ trình độ. Nào đó nói. Thi công đệ đề tử. Đều là nghệ thuật ra Bọn hắn đem luyện chế thi thể. Xem như là nghệ thuật. Đơn giản là bọn hắn nghệ thuật. Không bị thế nhân chỗ lý giải. Lý mộ đem mười bộ yêu thi kia lần nữa thả ra. thi tung mọi người thấy bọn chúng từng cái sắc mặt đỏ lên hô hấp dồn dập lý mộ nhìn xem bọn hắn nói ra bản tòa còn có chuyện quan trọng không cách nào lưu tại thi tung những thi thể này liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi đừng cho bản tòa thất vọng hàn thập tam liếm môi một cái nói ra đại trưởng lão yên tâm có những này chúng ta thi công quật khởi ở trong tầm tay sau đó ba ngày lý mộ đều tại thi tung luyện chế bình thường thi thể cùng luyện chế loại trình độ này yêu thi khác nhau rất lớn để bảo đảm vạn vô nhất thất hắn tự mình chỉ đạo thi tung đám người bố trí luyện thi đại trận lại đem mấy cái trọng yếu trình tự cùng bọn hắn xác nhận sau đó mới yên tâm rời đi mười bộ yêu thi này Luyện trí cần thiết vật liệu rất nhiều, sẽ triệt để hao hết sạc thi tôn vốn liếng, nhưng không có người quan tâm. Vật liệu không có có thể lại tích lũy, loại đẳng cấp này thi thể cũng không phải cái gì thời điểm đều có. Sớm tại đến Doanh Châu trước đó, Lý Mộ liền dùng bí pháp từng tế luyện những yêu thi này một lần. Lần này tế luyện, có thể cam đoan mặc kệ bọn chúng về sau được luyện chế sau khi hoàn thành. Thực lực như thế nào? Cũng sẽ không sinh ra độc lập ý thức. Lại có thể bị lý mộ chỗ điều khiển. Cứ như vậy. Cho dù là thi tông đệ tử ngày sau có cái gì ý khác. Cũng lật không nổi cái gì quá lớn bọt nước. Rời đi doanh châu lúc. Lão đảo lôi thôi mặt khác thường sắp nhìn xem lý mộ. Nói ra. Tiểu tử. Ngươi có gan. Cho tới bây giờ đều là ma đảo đánh người khác chủ ý. Dám đánh như vậy bọn hắn chủ ý. Ngươi là người thứ nhất Lý mộ không nói gì thêm Dương một tay lên Một vệt kim quang bay ra Bị lão đảo lôi thôi trộp trong tay Lão đảo lôi thôi nhìn hắn một cái Một năm kỳ hạn còn sớm Lý mộ nói Từ giờ trở đi tiền bối tự do Lúc đó hắn lôi kéo lão đảo lôi thôi Bất quá là vì trấn nhiếp cung phụng ti Bây giờ cung phụng ti Đã không cần hắn chấn nhiếp Lý mộ cũng không có tất yếu mạnh hơn lưu hắn. Loại cường giả cấp bậc này, suốt đời truy cầu, chính là tìm kiếm siêu thoát một tia hy vọng kia. Lưu tại cung Phụng ti, trở thành triều đình nanh vuốt, nghe lệnh của người khác làm việc. Hắn rất khó tìm đến chính mình đạo. Năm đó hắn đối với lý mộ đánh thức chi ăn cũng không phải là chỉ là 800 văn có thể hoàn lại. cái này một tấm thiên cơ phù, coi như là báo chỉ điểm của hắn chi ăn. Lão đảo lôi thôi cầm linh lực vận động thiên cơ phù. Mắt lộ ra vẻ hân thường. Nói ra, nếu như không phải là bị phù đảo tử đoạt trước, lão phu thật muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Lý mộ cười cười, chắp tay nói, chúc tiền bối sớm ngày bước vào siêu thoát đại đạo Lão đảo lôi thôi khoát tay áo Nói ra cũng chúc ngươi sớm ngày bước vào đồng phòng mẫu nghi thiên hạ Hắn cuối cùng nhìn Lý mộ một chút Thân thể hóa thành một đảo lưu quang thoáng qua biến mất ở chân trời Lý mộ một người phiêu phù ở trong hư không Trong lòng thầm than Hắn tu hành đến bây giờ Đường tắt đã đi tận Bước vào đồng huyền Nào có dễ dàng như vậy Về phần xưng bá thiên hạ thì càng không thể nào Thập châu tam đào Minh mông bát ngát Mặc dù người tận biết Để thất cảnh chính là đỉnh phong Nhưng người nào cũng không biết Tại một ít chỗ bí ẩn Còn có hay không để bát cảnh Để cửu cảnh tồn tại Lý mộ thở phào một cái Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này Đừng muốn từng bước một đi Quá sớm đi cân nhắc những chuyện này Đối với tu hành không có chỗ tốt Hắn phân biệt một chút phương hướng Hướng phương hướng Tây Bắc bay đi. Mấy ngày về sau, Bạch Vân Sơn. Chủ phong đạo cung. huyền cơ tử kinh ngạc nói. Sư đệ không phải nói. Phải mấy ngày nữa mới đến. Làm sao sớm như vậy đã đến Lý Mộ nói. Trong chiều vô sự. liền sớm đến mấy ngày này. Chân thực nguyên nhân là hắn tại trốn tránh nữ hoàng. Lần này hắn ở trước mặt nữ hoàng. Có thể nói là mất mặt quá mức rồi. Ngay cả vãn vãn cùng tiểu bạch đều không có mang. liền chạy trối chết. Tối thiểu phải đợi đến thu đồ để đại điển kết thúc. Chờ nữ hoàng triệt để quên chuyện kia. Lại ở trước mặt nàng xuất hiện. Huyền cơ tử cười nói. Ngươi trở về vừa vặn thanh nhi hôm qua vừa vặn xuất quan. Lý thanh vốn là có đệ tứ cảnh tu vi. Hai tháng này đến. Tại phù lục phái bất kể tài nguyên bồi dưỡng ra. Tu vi của nàng. Đã là để tứ cảnh đỉnh phong, khoảng cách để ngũ cảnh, chỉ thiếu chút nữa, một bước nho nhỏ này, dựa vào là cũng không phải là bế quan mà là cơ duyên. Liễu Hàm yên cùng Ngọc Trân Tử Du lịch ở bên ngoài, Lý Mộ nắm Lý Thanh tay tại Bạch Vân Sơn tản bộ, hai người cùng một chỗ gặp Hàn Chiết, trò chuyện lên trước kia tại Dương Khâu huyện khi bộ khoái thời gian, nhìn thấy Lý Thanh mặt lộ hồi ức. Lý Mộ đề nghỉ hai người cùng một chỗ về huyện nha nhìn xem. Thanh Huyền Phong. Hàn Trích nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, thở dài, nói ra, "Lý sư muội cuối cùng vẫn tiện nghi ra hỏa kia, dáng dấp dễ nhìn không nổi a. Dáng dấp đẹp mắt liền có thể cưới hai cái." Tần sư muội đứng ở bên cạnh hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Ngươi có phải hay không còn đối với lý sư tỉ chưa từ bỏ ý định hàn chiếc lắc đầu. Nói ra. Làm sao có thể. Sớm tại hai năm trước. Nàng cử tuyệt ta thời điểm. Ta liền đối với nàng tuyệt vọng rồi. Lại nói. Nàng cùng lý mộ đều là bằng hướng của ta. Ta làm sao có thể đối với nàng còn có loại tâm tư kia tần sư muội nhíu mày lại. Thật thật. Hàn chiếc thở phào một hơi. Nói ra. Lý sư mũi tựa như là hoa trong kính, chăng trong nước, cùng truy cầu những này hư ảo, chẳng chân quý người trước mắt. Lý tứ trước đây thật lâu như thế cùng ta nói qua, ta thế mà đến bây giờ mới hiểu được. Tần sư muội mím môi, lại bó lấy trên trán sợi tóc, hỏi, ngươi, ngươi rốt cuộc khai khiếu. Hàn chiết liếc nàng một cái, nói ra, ta lại không ngốc. tần sư muội hỏi ngươi dự định làm sao chân quý người trước mắt hàn chiết bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng tần sư muội hơi đỏ mặt hai tay dao thoa nắm vào cúi đầu nhìn mũi chân của mình hàn triết nói tần sư muội ta có câu nói muốn nói với ngươi rất lâu không biết ngươi có nguyện ý hay không tần sư muội không chút do dự nói ta nguyện ý hàn triết cao hứng nói vậy ngươi giúp ta hỏi một chút trình sư tỷ Nàng có nguyện ý hay không làm ta xong tu đạo lữ Tần sư muội quý đầu. Trầm mặt hồi lâu sau, ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Được." Nàng bay trở về Sơn môn, đi vào nữ đệ tử nơi ở, gõ mở một chỗ cửa phòng. Một tên nữ đệ tử mở cửa phòng, nghi ngờ nói: "Tần sư muội, có chuyện gì sao Tần sư muội nhìn xem nàng." Nói ra, Trình sư tỷ Hàn sư huyên có câu nói để cho ta chuyển đạp ngươi. Nữ đệ tử hỏi. Lời gì tần sư muội nói. Hắn nói ngươi mọc ra khuôn mặt ổ dưa. Không có ngực không mung. Tính tình còn lớn hơn vô cùng. Nếu ai cùng ngươi thành song tu đạo lữ. Thế nhưng là đổ tám đời huyết môi. Một khắc đồng hồ sau. Mặt mũi bầm dập. Quần áo tràn đầy lỗ rách hàn chiết. Chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất. ngẩng đầu nhìn lên trời. Lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ra thích một người cũng có lỗi sao tần sư muội một bên dùng linh dịch giúp hắn đột phá trên mặt ư thương. Một bên lắc đầu nói ra. Đây cũng là một chuyện tốt. Để cho ngươi sớm thấy rõ trình sư tỉ tính nết. Nếu như ngày sau các ngươi trở thành song tu đạo lữ. Nàng nếu là mỗi ngày đối ngươi như vậy. Ngươi hối hận cũng đã muộn Hàn triết cẩn thận nghĩ nghĩ Gật đầu nói Ngươi nói giống như đúng Tần sư mỉm cười nói Đương nhiên Ngươi là ta trên thế giới này Thân nhân duy nhất Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ Lần sau ngươi ra thích vì nào sư tỷ, liền nói cho ta biết Ta còn giúp ngươi tỏ tình Hàn triết khoát tay áo Nói ra Được rồi Ta nghĩ rõ ràng, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tu hành tốc độ. Ta về sau muốn toàn tâm toàn ý tu hành tần sư mỗi cười khanh khách nhìn xem hắn. Nói ra, vậy ta bồi tiếp ngươi a, Dương Khâu huyện. Huyện nha. Lý mộ cùng Lý Thanh đã từng cùng một chỗ cộng sự địa phương. Đã không nhìn thấy mấy cách khuôn mặt quen thuộc. Đã từng trong chỉ phòng. chu bộ đầu nhìn xem bọn hắn chăm chú sắp tại cùng nhau tay cười nói ta liền biết ta liền biết trong nha môn người tu hành đã đổi một lứa lại một lứa bọn bộ khoái cũng phần lớn đổi khuôn mặt mới chỉ có chu bộ đầu yêu nguyên huyện nha hay là huyện nha kia nhưng lý mộ cùng lý thanh đều đã không phải năm đó cùng chu bộ đầu từ trong chốc lát cũ hai người đi ra huyện nha Dắt tay đi ở trên đường Thời gian 2 năm Lý Thanh thích ăn nhất một nhà kia xe bán mì Đã không phải là lúc đầu hương vị Bên đường một chút quen thuộc cửa hàng Có bề ngoài càng thêm phô trương Có Là bởi vì kinh doanh bất thiện Thay cái khác nghề kiếm sống Gà quay Ngoài giòn trong mềm gà quay Gà quay chỉ cần 10 đồng tiền Một cách 20 văn ba cái 100 văn 12 cái Đi tại đầu đường Lý mộ bỗng nhiên ngửi thấy một đảo mùi thơm mê người. Hắn cùng Lý Thanh đồng thời nhìn về phía góc đường. Lý Thanh kinh ngạc nói. Là bọn hắn. Nơi góc đường, một đôi vợ chồng trung niên đứng tại một cái lâm thời trước gian hàng, lớn tiếng hét lớn. Vợ chồng trung niên dáng người thấp bé. Sinh đầu trâu mặt ngựa. Hình dạng xấu xí. Nhưng bọn hắn bán gà quay. Lại mùi thơm mê người. Để cho người ta hít vào một hơi. liền thèm ăn đại động. Chính là bởi vậy, việc buôn bán của bọn hắn vô cùng tốt. Phía trước gian hàng khách nhân đã xếp thành hàng dài. Ở trong mắt Lý Mộ, thế này sao lại là cái gì vợ chồng trung niên? Rõ ràng là hai cái con trồn. Thời gian qua đi hai năm, Lý Mộ cùng Lý Thanh lần nữa gặp được hoàng thử vợ chồng. Khách nhân rất nhiều. Hai cái yêu vật mặc dù luống cuốn tay chân, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Hôm nay không có, mọi người ngày mai lại đến. Thực sự thật có lỗi, ngày mai chúng ta nhất định chuẩn bị thêm mấy cái. Thật có lỗi, thật có lỗi, ngày mai tới đây mua gà quay, chúng ta miễn phí đưa một bát canh gà uống. Hoàng thử vợ chồng bán xong cuối cùng một cái gà quay, hảo hảo thu về sạp hàng. Trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Nếu như bảo trì giảng này sinh ý, nhiều nhất nửa năm bọn hắn liền có thể ở chỗ này mua một tòa nho nhỏ tòa nhà. Đột nhiên, Hoàng thử giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, tay nắm tay, đối bọn hắn phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Hoàng thử sườn sốt một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra nếp mừng. Theo bản năng muốn lên tiến đến đuổi. Lại bị bên cạnh phụ nhân ngăn lại Phụ nhân lắc đầu Nói ra không nên quấy dày bọn hắn Hoàng thử áng mắt lần nữa Nhìn về phía phía trước Nếu như ánh mắt của hắn hy vọng Là một bức tranh Như vậy hai đạo thân ảnh kia Chính là trong bức tranh này Đẹp nhất sắc thái Đẹp để cho người ta không đành lòng phá hư Hoàng thử đã bước ra bước chân Lại thu hồi lại Nếu như không phải bọn hắn Vợ chồng bọn họ, sớm đã hình thần câu diệt. Hoàng thử vợ chồng quỳ xuống đến, không để ý trên đường người đi đường ánh mắt kinh ngạc. Rất cung kính đối với hai bóng người biến mất phương hướng. Dập đầu mấy cái vang tiếng, nhìn thấy hoàng thử vợ chồng bây giờ dáng vẻ. Lý mộ trong lòng rất là vui mừng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến già đầu bạc. Hai yêu này. Đem thời gian qua thành Lý Mộ kỳ vọng dáng vẻ. Hắn chỗ ước mơ cũng không phải là địa vị cùng quyền thế, Có thể cùng chỗ yêu người, làm chuyện ăn ái, liền là đủ. Hắn nắm chặt Lý Thanh tay. Dẫn hắn tiến vào hồ thiên không gian. Hai người đứng ở bên hồ. Lý Mộ nhìn xem bị cảnh sắc trước mắt rung động Lý Thanh. Nói khẽ, đây chính là chúng ta về sau sinh hoạt địa phương. Lý Thanh hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lý mộ mang nàng đi đến một hàng kia bên hồ phòng nhỏ trước. Nói ra. Ngươi ta thích cách nào một gian. Về sau liền ở tại cách nào một gian. Lý Thanh nghĩ nghĩ chỉ vào một tòa đẹp đẽ. Trước viện có vườn hoa lầu nhỏ. Nói ra ta thích cách này. Đại Chu tiên lại 14 chương 35 một chút xíu. Lý mộ nhìn xem giấy kia đẹp đẽ mang vườn hoa lầu nhỏ. Nhất thời im lặng. Tòa nhà này là nữ hoàng vì nàng chính mình kiến tạo Lầu nhỏ mỗi một cây xà ngang Mỗi một khối tấm ván gỗ Vườn hoa một ngọn cây cọng cỏ Đều xuất từ nữ hoàng chi thủ Nếu như nàng ngày sau tới đây Thấy có người chiếm nhà của nàng Lý mộ không tưởng tượng nổi thật là là thế nào lôi đình tức giận Một cách là yêu hắn bảo vệ hắn cấp trên Một cách là hắn yêu dấu nữ tử Lý mộ trong lòng cây cân. Hẳn là hướng phương hướng nào nghiêng. Đây là một cách lưỡng nan vấn đề. Chọc giận nữ hoàng là không có kết cuộc tốt. Điểm này không có người so lý mộ rõ ràng hơn. Nhưng lý mộ cũng không muốn để hắn yêu dấu nữ tử thương tâm. Lý thanh gặp hắn sắc mặt khác thường. Hỏi. Làm sao vậy? Tòa lầu nhỏ này không được sao lý mộ yết hầu giật giật. lắc đầu nói. Không phải không được. Chỉ là ta bỗng nhiên muốn cùng ngươi tổng đồng kiến tạo một tòa phòng ở. Một tòa chúng ta tự tay kiến tạo. Thuộc về chúng ta phòng ở. Phòng ở mỗi một chỗ ghét cấu. Đều do chúng ta tự tay thiết kế. Chúng ta cũng có thể tại phòng trước mở một tòa tiểu hoa viên. Tại trong hoa viên trồng lên chúng ta ra thích hoa. Lý Thanh tưởng tượng lấy Lý Mộ miêu tả tình hình trên gương mặt xinh đẹp lộ ra ý đồng chi sắc. So với trước mắt tòa lầu nhỏ này Có thể cùng người thương Cộng đồng kiến tạo một tòa yêu phòng nhỏ Hiển nhiên càng có ý định hơn nghĩa Nàng có chút ý động nhẹ gật đầu Nói ra tốt Lý mộ không lộ ra dấu vết lau đi mồ hôi lạnh trên trán Nói ra Đi thôi Chúng ta đi chuẩn bị lợp nhà vật liệu Ba ngày sau Bạch Vân Sơn Khoảng cách thu đồ để đại điển còn có chút thời gian Lý Thanh lần nữa tiến nhập bế quan. Huyền cơ tử từ đan đỉnh phái đổi lấy một viên cực phẩm đan dược. Có thể trợ giúp nàng triệt để bước qua thần thông đến táo hóa cuối cùng một đạo bình chướng. Lý Mộ cũng thừa dịp nhàn dối tại Bạch Vân Phong bế quan tu hành. Hắn đạo Pháp tu vi. Trong thời gian ngắn rất khó lại có tiến bộ. Phật Pháp tu hành. Cũng tiến nhập một cách bình cảnh. Lý Mộ đem đại bộ phận tinh lực. Đều đặt ở trên học tập yêu pháp. Tu hành các đạo. Ai cũng có sở trường riêng. Đều có sở đoàn. Đọc lướt qua càng nhiều. tự thân sở trường càng nhiều. Điểm yếu càng ít. Yêu tục trong thiên thư ghi lại các loại yêu pháp. Để lý mộ hưởng thụ vô tận. Cũng làm cho hắn bắt đầu nhớ thương mặt khác thiên thư tới. Đạo môn sáu tung. Đều có một tấm đạo trang. Phật môn vô cùng có khả năng cũng có Yêu tục thiên thư ở trong tay Lý Mộ Hồ tục Trong tay vạn Huyễn thiên quân Thuộc đạo thiên thư Không biết tung tích Mặt khác thiên thư Cũng đều hắn hữu hạ lạ Trong những thiên thư này Lý Mộ dễ dàng nhất tiếp xúc đến chính là đạo môn còn lại ngũ tung Nhưng sáu tung mặc dù cùng thuộc đạo môn nhưng cũng không có khả năng đem môn phái chí bảo cấp cho những người khác lính hội. Trừ phi Lý Mộ che giấu tung tích bái nhập hắn tông môn dưới, đồng thời trở thành đệ tử hạt tâm, hoặc là tham dự các phái thu đồ để thí luyện, lấy được thứ nhất. Bất kỳ một cách nào phương pháp đối với Lý Mộ tới nói đều không thực tế. Lý Mộ không suy nghĩ thêm nữa những này, tiếp tục tham ngộ yêu pháp. Một đoạn thời khắc, Một đạo phù lục từ bên ngoài bay tới Rơi xuống trong viện Trên phù lục linh quang lói lên Lý mộ liền nghe được huyền cơ tử thanh âm Làm phiền sư để đến chủ phong đạo cung một chuyến Huyền cơ tử gọi hắn Hẳn là có chuyện gì Lý mộ rời đi tiểu trúc Rất nhanh bay tới chủ phong Chủ phong trong đạo cung Trừ huyền cơ tử bên ngoài Còn có một nữ tử Nữ tử nhìn qua ba mươi mấy tuổi Làn da tinh tế tỉ mỉ chặt chẽ Giống như là phong vận thiếu phụ Tu vi cũng đã là đệ lục cảnh Lý mộ đương nhiên sẽ không cho là nàng chỉ có ba bốn mươi tuổi Nữ tử này trên thân một cố đan hương Đan đỉnh phái người Từ trước đến nay chú trọng bảo dưỡng Cũng không thiếu chú nhan đan dược Nàng này cũng là đan đỉnh phái thủ tỏa cấp bậc nhân vật Niên kỷ không thể so với ngọc chân tử nhỏ bao nhiêu lý mộ đi vào đạo cung hỏi sư huyền có chuyện gì không huyền cơ tử nhìn xem nữ tử kia đối với lý mộ giới thiệu nói vị này là đan đỉnh phái hành dương tử đạo hữu lý mộ đối với hắn chắp tay nói ra gặp qua hành dương tử đạo hữu hành dương tử đáp lễ nói gặp qua linh cơ tử đạo hữu huyền cơ tử trầm trầm nói ra thực không dám giấu xếm Ta phải có thể luyện chế ra thiên cơ phủ. Chỉ có linh cơ tử sư đệ. Việc này. Cần bản thân hắn đồng ý. Hành dương tử án mắt chỗ sâu mặc dù xẹp qua một tia chấn kinh. Nhưng cũng không nghi ngờ huyền cơ tử mà nói. Lần nữa đối với Lý mộ chắp tay nói. Xin nhờ linh cơ tử đảo hữu. Lý mộ hay là không hiểu ra sao ánh mắt nhìn về phía huyền cơ tử. Huyền cơ tử giải thích nói. Là như vậy, đan đỉnh phái một vị tiền bối. Nghe hắn nói xong đằng sau. Lý mộ mới hiểu được. Lần này đan đỉnh phái phái hai tên thủ tọa đến Bạch Vân Sơn. trừ chúc mừng Huyền cơ tử mừng đến Á Đồ bên ngoài. Còn có một chuyện muốn nhờ. Đan đỉnh phái một vị thái thượng trưởng lão. Đại nạn sắp tới. Hy vọng từ phủ lục phái cầu được một tấm thiên cơ phù. Giúp hắn kéo dài thêm 10 năm thọ nguyên. Đây đối với Lý Mộ tới nói cũng không phải là việc đại sự gì, nhiều nhất là tốn nhiều chút thần mà thôi. Bất quá, thân huyên để cũng muốn tính sổ sách rõ ràng tại tu hành giới, không có như thế cầu người hỗ trợ. Lý Mộ nhìn về phía Huyền cơ tử, hỏi, viết thiên cơ phù vật liệu. Hành dương tử chủ động nói ra, viết phù này sử dụng hết thảy vật liệu, đều do đan đỉnh phái gánh chịu. Đây vốn chính là bọn hắn hẳn là gánh chịu. Lý mộ chính không biết hẳn là làm sao ám chỉ nàng lúc Hành dương tử tiếp tục nói Nếu như vẽ bùa có thể thành công Trừ cái đó ra Chúng ta sẽ còn chuẩn bị một phần hậu lễ Tặng cho phù lục phái Bị liên lụy chính là lý mộ Tiện nghi không có khả năng bị huyền cơ tử được Lý mộ nghĩ nghĩ Nói ra Kỳ thật ta đối với luyện đan cũng có chút hứng thú Hành Dương Tử lập tức nói. Ta có thể tặng cho Đạo hữu một bộ đan thư. Trong sách có ta phái tiền bối đối với đan Đạo cảm ngộ. Lý mộ nói, nghe nói đan đỉnh phái trong đạo trang kia, ẩm chứa đan Đạo trí lý. Hành Dương Tử nghe hiểu hắn ý tứ. trầm mặt sau một lát. Nói ra. Chuyện này. Ta một người không cách nào làm chủ. Cần trước thỉnh giáo trường giáo. Hành Dương Tử đi ra đạo cung. Rất nhanh lại đi về tới Nói ra Sư tỷ đã đồng ý Nếu như thiên cơ phù có thể thành công Có thể đem ta phái đảo trang Để linh cơ tử đảo hữu lính hội một lần Kết quả này tại lý mộ trong dữ liệu Đảo trang mặc dù là các phái trọng bảo Nhưng cũng không phải từ trước tới giờ không gặp người Phù lục phái liền sẽ để phù đảo thí luyện thứ nhất Lính hội một lần đảo trang Bọn hắn lính hội đằng sau Có thể lựa chọn gia nhập bản phái Cũng có thể lựa chọn không gia nhập Lý mộ lựa chọn gia nhập Mà năm đó chu trọng liền lựa chọn rời đi Còn lại năm phái cũng có đồng giảng quy củ Các phái truyền thừa đến nay Là trăm ngàn năm qua Môn phái vô số tiền bối thông qua cảm ngộ đạo trang Một bên truyền thừa Một bên sửa cũ thành mới Mới có hôm nay lục phái. Thành tựu lục phái. Không phải đạo trang. Mà là môn phái nhiều đời tiền bối cố gắng. Bởi vậy. Hắn mượn đan đỉnh phái đạo trang cảm ngộ cảm ngộ. Đối với đan đỉnh phái tới nói. Cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Đạt được đan đỉnh phái hứa hẹn. Lý mộ nhéo nhéo đốt ngón tay. Hoạt động một phen gân cốt. Đối với huyền cơ tử nói. Sư huyền. Có thể bắt đầu. Mấy ngày sau, Bạch Vân Sơn trên không, lần nữa dành rụm lên mây đen, nương theo có mánh liệt thiên uy giáng lâm. Trải qua một lần đằng sau, Bạch Vân Sơn trưởng lão đệ tử đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đã biết. Loại thiên tượng này xuất hiện tại Bạch Vân Sơn. Đại biểu cho có thánh giai Phù Lục sinh ra. Phù Lục phái tổ đình sinh ra thánh giai Phù Lục. Không phải chuyện rất bình thường sao rất nhanh. Thủ tỏ bọn họ liền bay về phía lôi vân. Không bao lâu. Lôi vân tiêu tán. Bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chủ phong đảo cung. Huyền chân tử đem linh lực vận động thiên cơ phù giao cho hành dương tử. Hành dương tử cẩn thận nhận lấy. Chắp tay nói. Đa tả Huyền cơ tử đảo hữu. Linh cơ tử đảo hữu. Sau đó. Nàng vươn tay, một tấm không có chữ trang sách hiện lên ở trong lòng bàn tay nàng. Lý mộ tu vi đắt xưa đâu bằng. Nay! Lại thêm vẽ bùa trước đó. Đan đỉnh phái liền cho hắn không ít khôi phục pháp lực cùng tâm thần đan dược. Giờ phút này tình trạng của hắn còn tốt. Lý mộ tiếp nhận trang sách. Ngồi xếp bằng. Ý niệm của hắn chạm đến đạo trang, lập tức chìm vào một không gian khác. Đập vào mắt là quen thuộc sương mù Lý mộ không có trì hoãn, Nhắm mắt lại Bắt đầu một lần lại một lần tụng niệm thanh tâm quyết Không biết niệm bao nhiêu lần Đợi đến hắn mở mắt thời điểm trước mắt sương mù đã biến mất Hoang vu thế giới tàn phá Khắp nơi đều là đất khô cằn Vô số cử thú Ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi Nơi xa Vô số đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không Từ trong tay bọn họ bay ra vô số đảo lưu quang. Lưu quang từ lý mộ trước mắt xẹp qua. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy trong quang mang là từng khỏa tròn vo đan dược. Một viên đan dược bay đến vài đầu cự thú ở giữa ẩm vang nổ tung. Đan dược vị trí nổ mạnh. Xuất hiện một cái lỗ đen. Mấy cái cự thú trong nháy mắt liền bị lỗ đen hút vào. Biến mất không thấy gì nữa. Một viên đan dược bay vào một đầu cự thú trong miệng. cử thú kia phát ra một trận gào thét, thân thể vô lực ngã xuống đất, rất nhanh liền hóa thành tảng đá, có chút đan dược vỡ ra, hóa thành không cách nào dập tắt chi hỏa, có chút đan dược chạm đến cử thú, biến thành cực lam chi băng, lý mộ tại phù lục phái trong đảo trang, gặp qua tương tự tràng diện, khác nhau là, những người kia có thể hư không vẽ bùa, mà những nhân loại này, Đem đan dược trở thành vũ khí. Dùng để công kích những cử thú này. Bọn hắn cũng sẽ đem một chút đan dược ném vào trong miệng. Tựa hồ là dùng để khôi phục pháp lực. Một viên đan dược từ đằng xa bay tới. Xuyên qua lý mộ thân thể. Lý mộ trong đầu. Bỗng nhiên nhiều hơn một đoạn tin tức. Ý thức được đây là cái gì đằng sau. Lý mộ khẽ vươn tay. Chụp vào một viên khác từ trước mắt hắn bay qua đan dược. Đan dược từ bàn tay của hắn xuyên qua, Lý mộ bắt hụt, nhưng hắn trong đầu, lại nhiều một đoạn tin tức. Đan đỉnh phái đạo Trang dù sao cũng là nhà khác đồ vật. Chỉ có một lần cảm ngộ cơ hội. Lý mộ dứt khoát bay đến trong đám người. Khoảng cách gần tiếp xúc những đan dược kia. Từng đoạn phân tạp đan đạo tin tức. Tràn vào Lý mộ não hải. Trong đạo cung, hành dương tử bản năng phát giác được địa phương nào không đúng. Mặt lộ nghi ngờ. Huyền cơ tử cười hỏi. Hành dương tử đảo hữu. Thế nào hành dương tử nói. Lính ngộ đảo trang cần tiêu hao tâm thần. Linh cơ tử đảo hữu tu vi không cao. Thế mà có thể kiên trì cảm ngộ lâu như vậy. Huyền cơ tử nhìn nàng một cái. Ý vị thâm trường nói ra. Bản tỏa người sư đệ này. Mặc dù tu vi có hạn. Tâm thần kiên định lạ thường. Ngay cả bản tỏa đều rất bội phục Một đoạn thời khắc Khoanh chân ngồi dưới đất lý mộ Bỗng nhiên mở mắt Hắn đứng người lên đem đạo trang Còn cho hành dương tử nói ra đa tả Hành dương tử thu hồi đạo trang Hỏi Không biết linh cơ tử đạo hữu Cảm ngộ đến bao nhiêu lý mộ khiêm tốn nói Một chút xíu Một chút mà thôi Đại Chu tiên lại 14 chương 36 tước chiếm cưu xào có lần trước cảm ngộ phù lục đạo trang ginh lịch. Lần này Lý mộ đã học xong điệu thấp. Đã nói xong tùy tiện nhìn xem. Kết quả đan đỉnh phái từ trong đạo trang truyền thừa đến. Lý mộ toàn bộ truyền thừa. Đan đỉnh phái từ trong đạo trang không có lính ngộ được. Lý mộ cũng học lén. Không chút nào khoa trương. Hắn hiện tại. Đã có thể bằng vào đan đạo tri thức hai tôn lập phái. Thành lập cái thứ hai đan đỉnh phái. Đơn giản là không có dạng này tất yếu. Nghe được Lý Mộ nói chỉ lính ngộ một chút xíu, hành dương tử rốt cuộc yên tâm. đạo Trang dù sao cũng là môn phái vật truyền thừa. Nếu như không phải lần này các nàng hoàn toàn chính xác muốn cầu cảnh phù lục phái. Là tuyệt đối sẽ không đem đạo Trang lấy ra giao dịch. Hành dương tử thu hồi thiên cơ phù cùng Đạo trang rất nhanh rời đi Huyền cơ tử nhìn về phía lý mộ Hỏi Đan đỉnh phái truyền thừa Sư để đến cùng lính ngộ bao nhiêu lý mộ nhún vai Nói ra Ta có thể hướng thiên Đạo phát thệ Thật chỉ có ước điểm điểm Huyền cơ tử thầm nghĩ trong lòng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều Hắn có thể có như thế phù đạo thiên phú Cùng đạo pháp thiên phú Đã là ngàn năm khó gặp Muốn hắn đồng thời có cao thâm đan đạo tạo nghệ Cũng có chút ép buộc Lúc này Lý mộ ánh mắt sáng rực nhìn về phía huyền cơ tử Hỏi Còn lại tứ tôn đạo trang Sư huyên có thể hay không cùng một chỗ mượn tới nhìn xem huyền cơ tử lắc đầu Nói ra Chỉ sợ không có khả năng Nếu chỉ là một cách đan đỉnh phái còn có thể lấy sư để đối với đan đạo cảm thấy hứng thú giải thích, đồng dạng lý do đối với từng cách môn phái đều dùng một lần, liền lộ ra chúng ta có ý khác. Huyền cơ tử nói cũng có đạo lý, phù lục phái có chính mình đạo trang, còn muốn đi bạch chơi người khác, rõ ràng không có lòng tốt. đạo môn chư tung. có thể sẽ cảm thấy phù lục phái có chiếm đoạt ngũ tung lòng lang dạ thú. Mặc dù các phái đều có ý nghĩ này, nhưng muốn cùng làm là không giống với. Sau đó mấy ngày, Lý Mộ bắt đầu tiêu hóa từ trong đạo trang lấy được đan đạo tri thức. Người tu hành phổ biến cho là đan dược tác dụng chính là tập thiên địa linh vật chi kinh hoa. Phục dụng đằng sau, có thể tăng tiến pháp lực, trị liệu thương thế. Nhưng loại lý giải này hiển nhiên là nhỏ hẹp Lý mộ nhìn thấy Thời kỳ thượng cổ người tu hành Càng nhiều hơn chính là đem đan dược xem như vũ khí Tựa như cùng phù lục phái phù lục một dạng Có thể tăng lên rất nhiều sức chiến đấu Đáng tiếc là những cái kia cường đại đan bảo Đan đỉnh phái cũng không truyền thừa xuống Đan đỉnh phái vẫn rất có thành ý Để Lý mộ cảm ngộ đạo trang đằng sau Lại đưa hắn một bản đan thư Một chiếc đan lô. Đan thư cũng không chân quý. Là tu hành giới cấp độ nhập môn. Đạo môn Sáu Tông đều rất hào phóng. Cũng không cấm chỉ một chút cơ sở phù lục. Đan dược. Trận pháp lưu truyền. Đối với cách này ngược lại tuân theo thái độ ủng hộ. Đây cũng là đạo môn tại mấy trăm năm này đến. Cấp tốt lớn mạnh nguyên nhân. Không giống với những lưu phái khác của mình mình quý đạo môn càng muốn chia sẻ. Đương nhiên. Môn phái Hạc tâm cơ mật. Yêu nguyên chỉ có trong môn cao tầng cùng đệ tử Hạc tâm biết. Đan đỉnh phái đưa tặng cho Lý mộ đan thư. Cũng chỉ là đệ tử trong môn phái nhân thủ một quyển nhập môn thư tịch. Chân chính chân quý là trên đan thư chú giải cách này có thể để Lý mộ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hướng huyền cơ tử yêu cầu một ít linh dược. Lý mộ liền bắt đầu thử nghiệm luyện đan. Mới đầu phế đi vài lô. nhưng khi hắn phát hiện thanh tâm quyết đồng dạng có thể dùng tại lúc luyện đan tỷ lệ thành đan liền tăng lên trên diện rộng vẽ bùa cùng luyện đan mặc dù là hai hiện khác biệt sự tình nhưng cũng có chỗ giống nhau một cách cần khống chế vẽ bùa pháp lực một cách cần khống chế luyện đan hỏa hầu tâm thần có chút ba động phù lục liền sẽ phế bỏ đồng dạng sóng pháp lực dẫn đến đan hỏa bất ổn Trong lò đan dược cũng liền phế đi Thừa dịp mấy ngày này Lý mộ chức dùng huyền cơ tử cho vật liệu Tại Bạch Vân Sơn luyện tay một chút Chờ qua ít ngày trở về thần đô Liên thủ với nữ hoàng Có lẽ có cơ hội luyện chế ra thánh giai đan dược Nửa tháng sau Phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử Cùng Ngọc chân tử trưởng lão thu đồ Để đại điển đúng hạn cử hành Đây là những năm gần đây Phù lục phái ít có thịnh sự đạo môn còn lại ngũ tung, phù lục phái các đại phân tung, cùng tu hành giới một chút có mặt mũi môn phái, đều phái người lên bạc vân sơn chúc mừng. Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên danh tự, cũng bị tu hành giới các đại tung phái biết được, làm phù lục phái trưởng giáo cùng đại trưởng lão để tử thân truyền. Tương lai của các nàng, bất khả hạn lượng, thậm chí có thể nói, phù lục phái tương lai. liền tại trên người các nàng. Mấy ngày nay, hai nữ thu lễ vật thu đến mỏi tay. Lý Mộ cố ý trong động phủ nhiều đóng mấy gian phòng ở, chỉ vì cất giữ hai người các nàng nhận được lễ vật. Trong động phủ, Liễu Hàm Yên đứng ở bên hồ, cảm thán nói: "Thật xinh đẹp địa phương." Lý Mộ nói ra: "Nơi này chính là chúng ta sau này nhà." Liễu Hàm Yên nhìn xem Lý Mộ, hỏi: "Nghe thanh muội muội nói" Hai người cắt ngươi tự tay ở chỗ này đóng một tòa lầu nhỏ lý mộ lập tức nói. Lúc kia ngươi ở bên ngoài. Ta vốn là dự định. Chờ ngươi sau khi trở về. Chúng ta cũng ở nơi đây đóng một tòa. Liễu hàm yên khoát tay áo. Nói ra. Ta mới lười nhắc đóng đâu. Nơi này lầu nhỏ cũng không tệ. Ta tùy tiện tuyển một tòa liền tốt. Nàng thoải âm rơi xuống. Lý mộ một trái tim đột nhiên nói tới. Hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào, nói ra, vậy ngươi liền tùy tiện tuyển đi. Liễu Hàm Yên dọc theo bên hồ đi một vòng ánh mắt tại từng tòa trên tiểu lâu dò xét. Lý Mộ đi đến bên người nàng, đề nghị, ngươi nhìn tòa này thế nào, tòa Bắc Triều Nam, phong thủy tốt nhất. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, ta không thích tòa này. Lý Mộ tiếp tục nói, vậy tòa này đâu? Phía ngoài sân thượng tốt bao nhiêu a? ngươi bình thường có thể ở phía trên đánh đàn Liễu hàm yên tiếp tục lắc đầu Nói ra thường thường không có gì lạ Không có chút nào đặc sắc Đi qua một tòa khác lầu nhỏ thời điểm Lý mộ bước chân tăng tốc Ánh mắt khẽ quét mà qua Thầm nghĩ trong lòng Tuyệt đối đừng tuyển tòa này Tuyệt đối đừng tuyển tòa này Liễu hàm yên dừng bước lại Chỉ vào một chỗ nhuốm máu đào phố tinh xảo lầu nhỏ Nói ra liền tòa này đi Lý mộ bước chân dừng lại. Trên mặt tươi cười. Nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy. Hai người chúng ta tự tay dựng một tòa yêu phòng nhỏ. Không phải càng có ý định hơn nghĩa sao Liễu hàm yên nói. Nhưng ta thật ra thích tòa lầu nhỏ này a, ngươi nhìn nó bao nhiêu xinh đẹp. Giống như là cung điện một dạng. Phía trước còn có một tòa vườn hoa nhỏ. Lý mộ yết hầu giật giật. Nói ra chúng ta có thể phỏng theo tòa lầu nhỏ này đóng một gian giống nhau như đúc Liễu Hàm Yên hỏi ngược lại Như là đã có Chúng ta tại sao muốn một lần nữa đóng một tòa lý mộ nói Cái này không giống với A Chẳng lẽ ngươi không muốn có được một tòa hai người chúng ta tự tay kiến tạo lầu nhỏ sao Liễu Hàm Yên không có vấn đề nói Không cần phiền toái như vậy Dù sao lại không có cái gì khác nhau Lý mộ nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói ra ngươi người này làm sao như thế không hiểu Tình thú liễu hàm yên lông mày dựng lên Nói ra ngươi nói là ta không có thanh mũi mũi có tình thú sao Quả nhiên là có người mới quên người cũ Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chỗ nào cũng không sánh nổi nàng Lý mộ vội vàng giải thích nói Không phải như vậy nhưng thật ra là Liễu hàm yên sinh khí hỏi Là cái gì kỳ thật tọa lầu nhỏ này, là nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ lầu nhỏ, tại sao phải đắp lên nhà chúng ta đúng, đúng. Ngươi vì cái gì ập ốn, chẳng lẽ là. Khó trách chúng ta không ở nhà. Ngươi liền chạy đi trong cung. Ngay cả nhà đều không trở về. Khó trách bệ hạ đối với ngươi tốt như vậy. Khó trách truyền ngôn nói ngươi là Lý Hoàng hậu. Nguyên lai like bọn hắn nói đều là thật. Thôi diễn một phen đằng sau, Lý Mộ lắc đầu đem những ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Tuyệt đối không có khả năng đối với Liễu Hàm Yên nói như vậy, nếu không, sự tình trở nên càng thêm khó mà kết thúc. Liễu Hàm Yên còn đang chờ Lý Mộ trả lời. Hỏi, ngươi lắc đầu làm gì? Đến cùng vì cái gì không để cho ta tuyển cách này Lý Mộ ngẩng đầu? Giải thích nói, bởi vì ta cùng Thanh Nhi lầu nhỏ. Là hai người chúng ta tự tay kiến tạo, ta lo lắng ngươi nếu như không có sẽ cảm thấy ta bất công, thì ra là như vậy. Liễu Hàm Yên kéo Lý Mộ tay, nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, là chính ta không muốn phiền toái như vậy." Nàng nắm Lý Mộ đi vào lầu nhỏ, dò xét trong tiểu lâu bộ đằng sau, biểu lộ càng thêm hài lòng. Bên trong cũng xinh đẹp như vậy, cái giường này thật lớn nằm thật thoải mái nơi này cách bàn cũng đều là linh mộc chế phía trên khắc hoa thật là tinh xảo nhất định là xuất từ danh gia tri thủ trên tường vẽ là tiền triều đạo huyền chân nhân bút tích thực sao hắn họ tác phần lớn di thất ngươi là từ đâu tìm tới hai cái bình hoa này cũng tốt xinh đẹp nhất định có giá trị không nhỏ a lý mộ đứng trong phòng Trên mặt cố nặng ra vẻ tươi cười. Nói ra. Ngươi ra thích liền tốt. Huyền cơ tử cùng Ngọc Trân tử thu đồ để đại điển kết thúc. Lý mộ lại chờ đợi mấy ngày. Liền trở lại thần đô. Liễu hàm yên cùng Lý Thanh chưa có trở về. Trong thời gian ghế tiếp. Các nàng sẽ tiếp nhận phù lục phái chân chính truyền thừa. Đây là các nàng về sau có thể bước vào để lục cảnh. Thậm chí để thất cảnh. Trọng yếu nhất thời cơ. Về thần đu đằng sau, Lý mộ trước tiên ở trong nhà chờ đợi hai ngày. Làm xong chuẩn bị đầy đủ, mới đi đến hoàng cung. Trường lạc cung cửa ra vào. Hắn thấp thỏm hỏi thượng quan ly nói. bệ hạ có ở đây không thượng quan ly nhẹ gật đầu. Nói ra, bệ hạ đang đọc sách. Chính ngươi đi vào đi. Lý mộ đi vào trường lạc cung, nhìn thấy nằm nghiêng khắp nơi trên long ỉa nữ hoàng thấp giọng nói bệ hạ. Nữ hoàng mặt dấu ở lời bạc thản nhiên nói, chờ chấm xem hết một trang này. Trang sách này, nàng nhìn khoảng chừng một khắc đồng hồ. Lý mộ đã sớm thấy được nàng sách cầm ngược, nhưng lại không dám nhắc tới tỉnh. Không biết qua bao lâu, nàng mới để sách xuống. Đứng người lên, hỏi, doanh châu một chuyến. Kết quả như thế nào Lý mộ nói? Thần đã thành công lấy được người thi tông tín nhiệm. Để bọn hắn thay luyện chế mười bộ yêu thi kia. Nữ hoàng hỏi. Ngươi không sợ bọn họ sau khi luyện thành. Dùng bọn chúng tới đối phó ngươi sao lý mộ giải thích nói. Bề hạ yên tâm. Thần đã dùng phân thần chi thuật. Đem mười bộ yêu thi kia xử lý qua một lần. Vô luận là người phương nào luyện thành. Bọn hắn sẽ chỉ nghe thần chỉ huy. Đằng sau. Nữ hoàng lại hỏi hắn thu đồ để đại điển một vài vấn đề. Nhưng đối với Lý Mộ lần trước tại trường Lạc Cung chạy trần chuồng một chuyện, lại không nói tới một chữ. Nàng không đề cập tới, Lý Mộ đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi sách. Hai người đối với việc này đã đạt thành một loại ăn ý. Ăn ý bỏ qua việc này về sau. Nữ hoàng tử tốn nói. Mang chấm tới ngươi đồng phủ. Chấm mau mau đến xem chấm vườn hoa. Đại chu tiên lại 14 chương 37 tội khi quân nếu như Lý mộ thật sự có tội. Hắn nguyện ý tiếp nhận đại chu luật pháp chế tài. Mà không phải mỗi ngày đều đối mặt trường hợp như vậy. Nữ hoàng lầu nhỏ. Bị liễu hàm yên chiếm. Nàng ngủ nữ hoàng giường Còn hái nữ hoàng hoa. Lý mộ muốn làm sao cùng nữ hoàng bàn giao trong trường lạc cung. Chu vũ nhìn thấy Lý mộ yêu nguyên đứng tại chỗ. Nói ra. Còn không mở cửa lý mộ thở dài. Tâm niệm vừa động. Xuất hiện trong động phủ. Nữ hoàng thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chu vũ đang muốn tiến về chính mình lầu nhỏ. Lại phát hiện nơi này cùng lần trước tới thời điểm có chỗ khác biệt. Bên hồ nhiều hai tòa lầu nhỏ. Một tòa độc đáo thanh nhã. Một tòa khác to lớn hùng vĩ. To lớn hùng vĩ tòa kia. Liếc nhìn lại. Giống như là một tòa rút nhỏ trường lạc cung. trước tiên liền đưa tới chu vũ chú ý nói là lầu nhỏ đó kỳ thật càng giống một tòa cung điện điêu lan hỏa đống ngói xanh phi manh tại trong một loạt lầu nhỏ đặc biệt dễ thấy trong độc đáo lộ ra một cỗ lộng lấy chi khí trước điện hai bên đều là vườn hoa một đầu đường nhỏ khúc chính thông ngu bên trái trong vườn hoa có một tòa nho nhỏ đình nghỉ mát Trong đình có băng dế đá bàn đá Bên phải trong vườn hoa Một gốc bóng cây xanh dâm mát như đóng cổ thủ rú xuống một cái bàn đu dây Bàn đu dây kia cũng không phải là đơn giản một tấm ván gỗ Mà là một cái đẹp đẽ cái dế Trên dế điêu khắc có điêu khắc hoa văn Xem xét liền dùng tâm tư Nhìn thấy lần đầu tiên chu vũ liền yêu nhà kiến trúc này Lý mộ lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ hoàng biểu lộ cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra rèn sắt khi còn nóng nói bệ hạ đây là thần vì ngài kiến tạo chu vũ ngoài ý muốn nói cho chấm lý mộ gật đầu nói bệ hạ thân phận cớ nào tôn quý chỉ có tòa lầu nhỏ này mới có thể hiển lộ rõ ràng bệ hạ thân phận xin mời bệ hạ rời bước trong lâu nhìn qua chu vũ trong mắt toát ra vẻ hài lòng nhẹ gật đầu nói ra Vậy liền xem một chút đi Hai người dọc theo trong vườn hoa ở giữa đường mòn Đi vào tòa nhà nhỏ ba tầng này Lý mộ một hạng một hạng vì nữ hoàng giới thiệu Gian phòng này là bệ hạ tẩm điện Tẩm điện không gian không cần quá lớn Nếu không bệ hạ không nỡ ngủ Nơi này là hưu nhàn khu bệ hạ ngày sau Ở chỗ này cùng vãn vãn tiểu bạch đánh cờ Hoặc là đánh bài đều có thể Nơi này là phòng bếp bên cạnh vùng này Là dùng bữa địa phương Giới thiệu xong lầu 1 Hai người lại lên lầu 2 Lầu 2 rất trống trải, Chỉ có một cái đại sảnh Lý một tiếp tục nói Nơi này bệ hạ có thể làm thành bế quan địa phương Bốn phía vách tường Cùng trên dưới hai mặt Đều có sán cách âm phủ. Ở chỗ này bế quan Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quấy dày Tiếp lấy hai người lên lầu 3 Lầu ba Lý Mộ làm một cách bể bơi Phía trước nhất dọc theo một cách ban công Thông hướng gian phòng bên ngoài Lý Mộ nói Đây là một cách tắm địa phương Bể hạ ban đêm nghỉ ngơi trước Có thể ở chỗ này ngâm một chút Có trợ giúp giấc ngủ Phía ngoài ban công Có thể quan sát cảnh hồ Cũng có thể nằm ở nơi đó Nhìn xem đám mây Vì tòa lầu nhỏ này lý mộ có thể nói đã hao hết tâm tư đứng tại lầu ba trên ban tung hắn nhìn xem nữ hoàng hỏi bệ hạ đối với nơi này còn hài lòng không chu vũ nhẹ gật đầu nói ra không sai ngươi có lòng lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói ra bệ hạ ra thích liền tốt chu vũ nói tiếp tốt hiện tại đi chấm lầu nhỏ nhìn xem lý mộ biểu tình ngưng trọng hỏi cái kia tòa lầu nhỏ kia, bệ hạ còn cần không chu vũ nói, đó là chấm tự tay kiến tạo, đương nhiên muốn. lý mộ lau lau cái chán, nói ra, thần, thần cho là có nơi này, bệ hạ cũng đừng có tòa kia, cho nên liền tự tác chủ trương ở nơi đó ngủ một đêm, xin mời bệ hạ thứ tội. chu vũ lườm hắn một cái, hỏi, ngươi có chỗ của mình? vì cái gì ngủ chấm địa phương lý mộ giải thích nói hồi bệ hạ là bởi vì thần rất ra thích bệ hạ tòa lầu nhỏ kia chu vũ khoát tay áo nói ra được rồi đã ngươi ra thích mà nói liền đưa ngươi chấm đi xem một chút chấm hoa lý mộ triệt để nhẹ nhàng thở ra cười nói bệ hạ xin mời một lát sau lầu nhỏ trước trong vườn hoa chu vũ nhíu mày Chỉ vào một chỗ vườn hoa nơi hẻo lánh. Hỏi. Nơi này thiếu một đóa mẫu đơn. Là ai hái thiếu một đóa mẫu đơn nàng cũng có thể phát hiện. Lý mộ thấp thỏm nói. Là thần không cẩn thận. Chu vũ nhìn lý mộ một chút. Lông mày dần dần giãn ra. Trung quy là cũng không nói đến cái gì. Nàng đi ra vườn hoa. Nói ra. Lầu nhỏ này cùng vườn hoa. Chấm đều đưa cho ngươi. Vườn hoa ngươi tốt nhất quản lý. Trong lâu có một bức họa. Chấm muốn dẫn đi. Còn lại đồ vật. Đều đưa cho ngươi. Nàng đi vào gian phòng. Vươn tay. Trên vách tường bức họa kia liền bay xuống xuống tới. Tự động cuốn lên. Bị nàng cầm trong tay. Mặc dù liễu hàm yên cũng rất la thích bức họa này. Nhưng về sau nàng hỏi... lý mộ có thể nói tranh này là nữ hoàng cho hắn mượn vì biên thật một chút hắn quay đầu hỏi nữ hoàng nói bệ hạ bức họa này có huyền diệu gì chu vũ nói đây là tiền triều họa gia cao nhân đạo huyền chân nhân búc tích thực hắn lấy vé nhập đạo trong bức họa này có hắn họa đạo truyền thừa chỉ tiếc từ họa đạo đoạn tuyệt đằng sau liền rốt cuộc không ai có thể lính ngộ Lý mộ nhớ kỹ lý do này. Ngày sau liễu hàm yên hỏi tới. Hắn liền nói đây là nữ hoàng cho hắn mượn lính ngộ họ đảo. Họ ra cùng đảo ra. Phật ra một dạng. Đã từng là một cách tu hành lưu phái. Chỉ bất quá về sau truyền thừa đoạn tuyệt. Hoàn toàn biến mất. Cho tới bây giờ. Pháp gia, Binh gia, Nho gia truyền nhân. Còn chợt có xuất hiện. Cũng suốt cuộc chưa từng có hỏa ra truyền nhân tung tích. Lý mộ không quan tâm cách này. Hắn dù sao cũng phải nhìn kỹ một chút bức hỏa này. Về sau cùng liễu hàm yên giải thích. Cũng giống có chuyện như vậy. Thừa dịp nữ hoàng còn không có đem nó thu lại. Lý mộ nói. Bệ hạ. Có thể hay không để thần nhìn xem bức hỏa này chu vũ hỏi. Bức hỏa này treo ở nơi này lâu như vậy. Ngươi không có nhìn qua sao Lý Mộ nói Chỉ là thô sơ giản lược đảo qua vài lần Chu Vũ không nói gì nữa vươn tay bức họa kia tự động bay lên Một lần nữa triển khai Lý Mộ ánh mắt nhìn về phía bức tranh Đây là hắn lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ bức họa này Cái này kỳ thật chính là một bức thủy mặt tranh sơn thủy Vẽ lên yếu tố không nhiều Núi xa gần nước thuyền cô độc cùng đầu thuyền đứng yên, một người mặc áo tơi lão ông. Lý mộ không hiểu gì họ đảo. Hắn chỉ có thể nhìn đi ra. Bức họa này mặc dù đơn giản, lại có thể cho người một loại cực kỳ trống trải xa xăm cảm thụ. Nhưng muốn nói hắn từ trong bức tranh cảm ngộ đến cái gì đó là thật một chút đều không có. Hắn nhìn ngang nhìn dọc. Trái xem phải xem. Cái này cũng bất quá là một bộ bình thường. Thường thường không có gì là tranh sơn thủy mà thôi. Bình thường tới nói, khi hắn nội tâm yên ảo nhất thời điểm, lực lính ngộ mạnh nhất. Lý mộ theo thói quen tụng niệm thanh tâm quyết, lại nhìn về phía bức họa kia lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngày bình thường tâm hắn phiền khí nóng này lúc, niệm động thanh tâm quyết. Có thể bình tâm tính khí, tính tâm ngưng thần. Nhưng lần này, hắn tụng niệm xong thanh tâm quyết về sau. Bức họa này trong mắt hắn Lại bóp méo đứng lên Chỉ là tùy ý cong lên Lý mộ liền cảm thấy hoa mắt Nương theo mà đến Còn có một trận mê muội Hắn càng là tụng niệm thanh tâm quyết Hình ảnh liền càng phát ra vặn vẹo Đến cuối cùng Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn xoay tròn vết mực Lý mộ cảm giác mình linh hồn cũng đang xoay tròn Tiếp theo một cái trước mắt Hắn liền xuất hiện ở mênh mông thế giới. Núi xanh. Nước biếc. Thuyền cô độc. Hắn đứng tại thuyền đuôi. Một người mặc áo tơi lão giả. Đưa lưng về phía hắn. Đứng tại đầu thuyền. Lão giả trong tay cầm một chi bút vẽ. Lý mộ ánh mắt trông đi qua thời điểm bút vẽ kia động. Lão giả nắm bút vẽ cổ tay di chuyển nhanh chóng tựa hồ là đang trong hư không vẽ tranh. Một đoàn vết mực. Xuất hiện trên không trung tựa hồ là một con cá bơi lội Lão giả cuối cùng một bút điểm tại con cá kia trên ánh mắt Con cá kia vấy vấy đuôi tăng vọt trong nước Lão giả trong tay bút vẽ vẫn còn tiếp tục di động Chỉ chốc lát sau Một con tiên hạc vặn vẹo cổ Phát ra một tiếng thanh thúy hót vang Vỗ cánh bay về phía không trung Lão giả dài rác mấy bút Vẽ ra một ngọn núi Ngọn núi kia bay về phía nơi xa Biến thành một tòa cử phong Cử phong rơi vào trong nước nhấc lên thao thiên cử lãng Giống như là muốn đem thuyền nhỏ lật tung Đầu thuyền lão giả Vẫn còn tiếp tục vẽ tranh Hắn vẽ ra một đôi cánh Chiếc cánh này xuất hiện ở phía sau hắn Kích động hai lần Thân thể của lão giả cách thuyền mà lên Bay về phía không trung Đùng sóng lớn đánh tới thuyền nhỏ bị lật tung. Lý mộ ngã vào trong nước. Sau một khắc. Hắn liền xuất hiện lần nữa tại nữ hoàng trong phòng nhỏ. Bức họa kia lặng lặng lơ lường giữa không trung. Trên tấm hình. Vẫn là núi xa. Gần nước. Một thuyền cô độc. Một lão ông. Hồi tưởng lại trong huyến cảnh tràng cảnh. Lý mộ trợn mắt hốc mồm. Dựa vào một cây bút. liền có thể từ không sinh có đây chính là hỏa ra lý mộ rung động trong lòng lúc chu vũ chạy tới bên giường nàng quay đầu lại hỏi lý mộ nói ngươi ngủ ở chỗ này qua sao lý mộ nhẹ gật đầu nói ra ngủ qua chu vũ cúi người nhẹ nhàng hít hà ánh mắt ngưng tụ nói ra ngươi đang gạt chấm đây không phải ngươi hương vị lý mộ há to miệng giải thích nói cái này chu vũ lạnh lùng nói Ngươi nghĩ kỹ lại nói. Ngươi hẳn phải biết. Tội khi quân. Nên như thế nào lý mộ bất đắc dĩ nói. Trừ thần bên ngoài. Thần nương tử. Cũng ở trên đây ngủ qua. Chu vũ lần nữa hít hà. Quả nhiên người thấy hai người hương vị. Một cách là Liễu hàm yên. Một cách là lý mộ. Hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau. Nói cách khác. Hai người bọn họ. chiếm phòng của nàng, ngủ giường của nàng. Nói không chừng Lý Mộ còn tại trong vườn hoa của nàng hái được một đóa hoa, đeo tại những nữ nhân khác trên đầu. Chu Vũ khó có thể tưởng tượng bọn hắn tại trên cái giường này làm qua cái gì sự tình. Nàng nhắm mắt lại, nói ra, ngươi đi đi, chấm muốn một người đợi một hồi. Lý Mộ thở dài, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Hắn muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích cái gì Cuối cùng hắn chỉ có thể chắp tay Nói ra thần cáo lui Thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất chu Vũ đi ra lầu nhỏ Đi đến bên hồ Hai tay ôm đầu gối ngồi xuống Bên hồ Mấy con cá mà không buồn không lo bơi qua bơi lại Trong đó hai con cá Tại bơi tới trước mặt nàng lúc Bỗng nhiên dừng lại Sau đó bắt đầu miệng đối miệng lẫn nhau mổ. Chu Vũ không hiểu thấu sinh khí, nhặt lên một viên cục đá, ném vào trong nước. Phù phù, cục đá rơi vào trong nước, Tói lên một trận bọt nước. Hai đầu cá bơi bị kinh sợ, riêng phần mình tách ra, bơi về phía phương hướng khác nhau. Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, để cho các ngươi lại thân. Đại Chu tiên lại 14 chương 38 thừa nhận sai lầm Lý Mộ ra đồng phủ mới ý thức tới. Nơi đó là hắn địa phương. Bất quá nữ hoàng chiếm liền chiếm đi. Ai bảo nàng là nữ hoàng đâu. Mà lại trước không nói đạo nghĩa chính là hắn. Lui một bước cũng là nên. Liên quan tới bước kia sơn thủy cô chu đồ. Lý Mộ trong lòng có chút cảm ngộ. Giờ phút này cũng không tâm tư đi thể hội. Nữ hoàng muốn một người lẳng lặng. Tiểu bạch cùng vãn vãn không biết chạy đến đâu chơi. Một mình hắn vô sự có thể làm. Ở trên đường tản bộ. Bất chi bất giác liền đi tới thần đô nha. Trong thần đô nha. Vương ngũ liếc thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đằng một chút đứng dậy. Vừa mừng vừa sợ nói. Lý đại nhân. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới Lý mộ hỏi. Lý tứ có ở đó hay không? Vương Ngũ lập tức gật đầu nói, ở, đại nhân ở phía sau nha. Ta cái này đi thông báo. Lý Mộ phất phất tay nói ra, ngươi làm việc của ngươi đi, chính ta đi tìm hắn. Thần đô nha hiện tại là Lý tứ địa bàn. Bây giờ Lý tứ có thể nói là nhân sinh đỉnh phong, sự nghiệp gia đình song bội thu. Chẳng ai ngờ rằng. Năm đó dương khâu huyện một cách bộ khoái nho nhỏ Ngắn ngủi hai năm liền có địa vị như vậy Đúng lúc là ăn chưa thời gian Lý mộ chọn lấy một tòa tửu lâu Cùng Lý tứ uống rượu mấy chén Qua ba lần rượu Lý tứ thuận miệng hỏi Đầu nhi cùng hàm yên cô nương đâu Lý mộ nói Tại mạch vân sơn Các nàng còn có chút chuyện trọng yếu Lý mộ vốn là muốn mượn rượu dài sầu Nhưng rượu đắng vào cổ họng sầu càng sầu, hắn đặt chén rượu xuống, lần nữa nhìn xem Lý Tứ, hỏi, ta muốn thay bằng hấu thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Lý Tứ liếc hắn một cái uống một hớp rượu, nói đi, Lý mộ trầm tư một lát, nói ra, ta người bạn này, làm một kiện chuyện sai, tổn thương hắn một cách khác bằng gấu hắn hiện tại không biết làm sao thỉnh cầu sự tha thứ của nàng lý tứ nghe xong lý mộ miêu tả hỏi ngươi người bạn này còn có ngươi bằng hữu của bằng hữu chính là ngươi lần trước nói hai vị kia a lý mộ nhẹ gật đầu nói ra không tệ lý tứ nói đã lâu như vậy ta còn tưởng rằng bọn hắn đã sớm ở cùng một chỗ làm sao còn là bằng hữu lý mộ giải thích nói Bọn hắn không phải ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lý Tứ hỏi ngược lại. Không phải loại quan hệ đó. Sẽ sớm chiều làm bạn. Ngay cả ở đều ở cùng một chỗ Lý Mộ nói. Là bởi vì làm việc quan hệ. Lý Tứ nhấp miệng rượu. Nói ra. Sớm làm kết thúc làm việc quan hệ không được sao. Tiếp tục như vậy. Bọn hắn sẽ không phiền sao Lý Mộ lắc đầu nói. Thật không phải như ngươi nghĩ. Ta vì bằng hữu kia có gia thất Lý tứ hỏi ngược lại Ngươi có gia thất lúc Không phải cũng cùng đầu nhi ở cùng một chỗ Cái này không giống với chỗ nào không giống với Nàng lập gia đình cũng không tính là Vậy ngươi sợ cái gì bọn hắn không phải như ngươi nghĩ Ngươi cũng không phải hắn Làm sao ngươi biết không phải Lý tứ mỹ nghĩ, nghĩ Nói ra Như vậy đi Từ giờ trở đi Nếu ngươi chính là ngươi vị bằng hấu kia, ngươi tưởng tượng một chút. Nếu như vị nữ tử kia lập gia đình, trong lòng ngươi là cái gì cảm thụ lý mộ bỗng nhiên bừng tỉnh. Giả tưởng một chút. Nếu như nữ hoàng có hoàng hậu, phi tử, trong lòng của hắn là cái gì cảm thụ đáng chết. Không muốn không biết. Nghĩ tới đây, lý mộ mới biết được. Hắn đối với nữ hoàng lại có mãnh liệt như vậy tham muốn giữ lấy. Đương nhiên không phải chiếm hữu thân thể của nàng mà là thánh sủng Hắn cũng không nguyện ý cùng người thứ hai chia sẻ nữ hoàng sủng ái Không nguyện ý có người thứ hai cùng nàng sớm chiều ở chung Không nguyện ý nàng vì người thứ hai Không tiếc chính mình thủ thương Cũng muốn dáng lâm phân thần Thậm chí là rời đi thần đô Tự mình cứu Nữ hoàng đối với hắn tốt như vậy Hắn lại ị lại sùng mà kêu tổn thương nữ hoàng, ngấm lại thật là quá phận. Lý mộ đứng người lên, nói ra chính ngươi uống vào, ta đi trước. Rời đi tiểu lâu đằng sau. Lý mộ trước dùng truyền âm pháp bảo liên hệ tại phía xa bắc quận Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh. Nói cho các nàng biết. Trong động phủ tòa lầu nhỏ nào. Là nữ hoàng bệ hạ. Về phần nguyên nhân, hắn cũng giải thích rất rõ ràng. trở thành đại chu hoàng đế cũng không phải là bản ý của nàng đợi đến trong tổ miếu đế khí ngưng tụ đại chu có hoàng đế mới lúc nàng liền sẽ công thành lui thân nuôi chút cò trồng chút hoa lấy một nữ tử bình thường thân phận trở thành hàng xóm của bọn họ cùng lý mộ thôi diễn khác biệt liễu hàm yên cũng không có trách cứ hắn cũng không có cố tình gây sự Nàng ngược lại để Lý mộ thay nàng cùng nữ hoàng biểu đạt ái náy Cứ như vậy Lý mộ chỉ cần lấy được nữ hoàng tha thứ là được Hắn chầm rãi thở phào một cái Hướng cửa cung đi đến Trường lạ cung Chu vũ ngồi tại trên long ỉa Nhưng không có đọc sách hào hứng Mai đại nhân nhìn ra nữ hoàng tâm tình không vui Lặng lặng đứng ở một bên Không có mở miệng Không nói nhiều Chu vũ hừ lạnh một tiếng Hỏi Mai vệ Tội khi quân Theo luật như thế nào Mai Đại Nhân nói khẽ Hồi bệ hạ Tội khi quân Theo luật nên chém Nàng ngẩng đầu nói ra Không biết người nào lớn mật như thế Thần cách này để cho người ta bắt hắn trở về hỏi tội chu Vũ tức giận nói Hắn Chỉ nói một chữ Nàng liền xì hơi Lắc đầu nói được rồi Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ Hỏi Là lý mộ lại gây bệ hạ tức giận A gặp có người nhấp lên Chu vũ trong lòng lại cảm thấy ủy khuất đứng lên Nhìn không được nói Hắn đem chấm tự tay khiến tạo lầu nhỏ Chấm vườn hoa Đưa cho người khác Còn lừa gạt chấm Người nói chấm có nên hay không trừng phạt hắn Mai đại nhân nghe xong Trên mặt cũng hiện ra Tức giận chi sắc Nói ra hẳn là bệ hạ đối với hắn tốt như vậy Tên tiểu Tử hỗn chứng này cũng dám như thế Đối với bệ hạ Thần cây này bắt hắn trở về Đánh hắn một trăm đánh gậy Chu vũ do dự nói Vậy cũng không cần phạt nặng như vậy A mai đại nhân nói Hẳn là để hắn hào hào Ghi nhớ thật lâu Chu vũ khẽ thở dài Nói ra Được rồi Chấm cũng không phải hắn người nào Hắn đối với nàng nương tử tốt là nhân chi thường tỉnh mai đại nhân càng thêm không cam lòng lớn tiếng nói bệ hạ đối với hắn tốt như vậy sủng ai hắn che chở hắn các quận tống phẩm đến cái thứ nhất nhớ hắn hắn chính là như thế hồi báo bệ hạ không được thần nuốt không trôi một hơi này không hào hào giáo huấn một chút hắn thần hổ thẹn với mình hổ thẹn tại bệ hạ Lúc này thượng quan ly đi tới, nói ra bệ hạ, lý mộ cầu kiến. Mai đại nhân lạnh lùng nói, để hắn chờ ở bên ngoài lấy, đứng một canh giờ lại đi vào. Chu vũ mặt lộ do dự. Đang muốn mở miệng. Nàng lại kiên định nói ra. Bệ hạ, lần này ngài không có khả năng che chở hắn nữa. Chu vũ trầm tư đằng sau, nhẹ gật đầu. Nàng ngồi tại trên long ỉa. Biểu lộ do dự bất định. Nửa khắc đồng hồ về sau Nhìn về phía ngoài điện Mở miệng nói ra Tiến đến Mai Đại Nhân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Lại cũng chỉ có thể nhìn xem Lý Mộ đi đến trong điện Nàng dùng ánh mắt hung tận nhìn qua Lý Mộ Hỏi Ngươi còn dám tới nơi này Lý Mộ không để ý đến Mai Đại Nhân Nhìn xem nữ hoàng khom người nói Bệ hạ Thần có tội Chu Vũ mắt lộ ra kinh ngạc, pho nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra uy nghiêm biểu lộ. Hỏi: Ngươi có tội tình gì? Lý Mộ chân thành nói: Thần không nên lừa gạt bệ hạ, không nên chưa bệ hạ cho phép, liền ngủ ở bệ hạ trong tiểu lâu. Xin mời bệ hạ trách phạt. Mai đại nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra: Tội khi quân, phải làm hỏi chém. Ngươi cho rằng nho nhỏ trách phạt? liền có thể đền bù tội của ngươi sao trên long ỉa chu vũ đứng người lên thản nhiên nói ngươi biết sai liền tốt lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mai đại nhân ngơ ngác nhìn nữ hoàng một mặt mờ mịt lý mộ khom người nói tạ ơn bệ hạ không bao lâu lý mộ thượng quan ly mai đại nhân cùng nhau đi ra trường lạc cung vừa mới bước ra cửa cung lý mộ liền quay đầu nhìn mai đại nhân Thất vọng nói. Mai tỉ tỉ. Thiệt thòi ta kêu ngươi nhiều như vậy âm thanh tỉ tỉ. Tại trước mặt mệ hạ. Ngươi thế mà đối với ta như vậy. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Lý mộ lắc đầu rời đi. Mai đại nhân ngây người tại chỗ hồi lâu. Một đoạn thời khắc. Nàng quay đầu nhìn thượng quan ly. Nghiêm túc nói ra. Ta thề. Về sau nói thêm nữa nửa câu. Ta chính là chó. Đại chu tiên lại 14 chương 39 nữ hoàng thích nhất đồ vật ăn một hố. Khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Một cách hoang ngôn phải dùng vô số hoang ngôn đi tròn. Còn không bằng ngay từ đầu liền thẳng thắn gặp nhau. Có nhà mới đằng sau. Nữ hoàng hào phóng đem tòa lầu nhỏ kia đưa cho lý mộ. Sự kiện lần này. Hữu kinh vô hiểm lắng lại. Chỉ là mai đại nhân biểu hiện để hắn có chút thất vọng. Hai người sâu như vậy giao tình. Nàng thế mà ở trước mặt nữ hoàng đổ thêm dầu vào lửa. Lý mộ có cần phải một lần nữa suy tính một chút hai người hữu nhị. Đối với nữ hoàng, lý mộ thì tràn đầy thật có lỗi. Nữ hoàng đối với hắn rất tốt. Mà lý mộ tựa hồ đang lợi dụng nữ hoàng đối với hắn tốt. Muốn làm gì thì làm. Không để ý đến cảm thụ của nàng. Bị thiên vị cũng không thể có ý lại không sợ gì. Một đoạn quan hệ muốn lâu dài duy trì Nhất định là lẫn nhau y vào thiên vị Làm trời làm đất làm chính mình Cuối cùng sẽ chỉ làm không có gì cả Đây là lý mộ quan sát qua vô số đoạn tình cảm cuối cùng được đến kết luận Còn tốt nữ hoàng rồng lượng Còn tốt liễu hàm yên tha thứ Bạch Vân Sơn Chủ Phong Lý Thanh nhìn xem liễu hàm yên phiền muộn biểu lộ Hỏi Tỷ tỷ Ngươi thế nào Liễu Hàm Yên thở dài Nói ra Ta hiện tại có chút hối hận Lý Thanh hỏi Hối hận cái gì Liễu Hàm Yên nói Nếu như ta lúc ấy cùng hắn lưu tại Bắc Quận Thì tốt biết bao Ngày thứ hai trường Lạc Cung bên ngoài Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đứng ở ngoài điện ngẫu nhiên nhìn một chút trong điện Lý Mộ đi vào trường Lạc Cung đã có một canh giờ cũng không biết hắn cùng nữ hoàng có cái gì tốt nói dòng dã một canh giờ đều không có nói xong hôm qua còn hận không được đem chỗ hắn chém hôm nay liền lại anh anh em em nói không xong mai đại nhân thở dài nàng nhìn xem bệ hạ lớn lên nàng cho là mình đã hiểu rất rõ bệ hạ nhưng không biết từ lúc nào nàng liền càng ngày càng đoán không ra tâm tư của bệ hạ Trong trường lạc cung Lý mộ kỳ thật tại cùng nữ hoàng chơi phi hành kỳ Đây là vãn vãn cùng tiểu bạch thường xuyên chơi trò chơi Các nàng thường dùng cách này đến quyết định Ban đêm ai ngủ trong lý mộ Nữ hoàng cùng các nàng mỗi ngày cùng một chỗ Cũng học xong loại phương thức giải trí mới này Lý mộ chủ động thừa nhận sai lầm Nữ hoàng cũng tha thứ hắn quân thần quan hệ trở lại trước kia Lúc này lý mộ mới có tâm tư cùng nàng nói lên bức họa kia sự tình chu vũ ném bên dưới xúc sắc hỏi ngươi cảm ngộ đến bức họa kia huyền diệu lý mộ nhẹ gật đầu xét tại trong bức họa kia nhìn thấy tràng cảnh miêu tả một lần chu vũ trầm mặt một cái trước mắt trầm rãi nói ra đạo huyền chân nhân quả nhiên đem họ đạo truyền thừa giấu ở trong bức họa kia vài ngàn năm trước trăm nhà đua tiếng họa đạo lấy từ không sinh có chi thuật, đã từng đưa thân bách ra nhất lưu. chỉ là từ đạo huyền chân nhân sau khi ngã xuống, họa đạo liền đã mất đi truyền thừa. Này tấm là đạo huyền chân nhân lưu lại duy nhất họa tác, hậu nhân chỉ là suy đoán. trong bức họa này, có lẽ ẩn giấu đi họa đạo huyền bí, không nghĩ tới là thật. lý mộ nhớ tới những hình ảnh kia, cũng có chút khiếp sợ nói ra. có được từ không sinh có huyền diệu như thế pháp thuật năm đó họa đảo người tu hành chẳng phải là vô địch thiên hạ chu vũ lắc đầu nói ra tu hành chi đảo có ai dám nói vô địch pháp gia người tu hành có thể ngôn xuất pháp tùy cũng chưa từng vô địch khắp thiên hạ bất kỳ cái gì một đảo có sở trường liền có điều ngắn không có vô địch chân chính Tuy nói tu hành chi đạo ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoàn. Nhưng nếu là chư đạo kiêm tu, liền có thể lấy thừa bù thiếu. Chưa hẳn không có khả năng vô địch. Lúc này chu vũ vươn tay, một đạo bạc quang hiện lên bức tranh đó, xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Nàng đem bức họa này đưa cho Lý Mộ. Nói ra, đã ngươi có thể lính ngộ đạo huyền chân nhân truyền thừa. Bức họa này liền đưa cho ngươi. Lưu cho ngươi từ từ cảm ngộ. Lý mộ tiếp nhận vẽ, nói ra tạ ơn bề hạ. Lại là chưa tới nửa giờ sau, Lý mộ cầm vẽ, đi ra trường lạc cung. Dừng lại. Hắn đi chưa được hai bước, sau lưng chuyển đến Mai Đại Nhân thanh âm. Lý mộ dừng bước lại. Quay người hỏi. Có việc Mai Đại Nhân đi lên trước? tại trên đầu hắn gõ một cái. Cánh cứng cáp rồi. Ngay cả tỷ tỷ đều không gọi Lý mộ lườm nàng một chút Hỏi Có liều mạng dồn để để vào chỗ chết tỷ tỷ Sao mai đại nhân mặt đen lên Nói ra Đừng có lại cùng ta sách chuyện này Lý mộ cũng chỉ là kiểu nói này Mai đại nhân nhìn xem nữ hoàng lớn lên Đối với nàng khẳng định so lý mộ thân Chỉ lần này sự tình mà nói Đừng nói là nàng liền ngay cả lý mộ chính mình Cũng cảm thấy hắn có lỗi với nữ hoàng. Mai Đại Nhân liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện vật trong tay. Cả kinh nói. Bề hạ thế mà đem bức họa này cũng cho ngươi rồi lý mộ nhìn một chút trong tay họa trục. Hỏi. Có vấn đề gì không Mai Đại Nhân sắc mặt phức tạp. Nói ra. Bề hạ tuổi nhỏ lúc ra thích vẽ tranh. Đồng thời phi thường ngưỡng mộ họa thánh đạo huyền chân nhân. đây là đạo huyền chân nhân tồn thế duy nhất bút tích thực cũng là mẹ hạ thích nhất hòa tác là tiên đế lúc ấy cho chu ra dưới xính lễ nàng hơi xúc động nói ra bệ hạ vậy mà đưa nàng thích nhất đồ vật cho ngươi từ nữ hoàng cố ý từ trong tiểu lâu lấy đi bức họa này hành vi đến xem nữ hoàng hoàn toàn chính xác rất là thích bức họa này có thể nàng hay là không chút do dự đem tranh đưa cho mình. Lý mộ cảm động sau khi trong lòng ái náy cũng càng sâu Hắn chẳng có mục đích đi đến thần đô nha Lý tứ nhìn thấy hắn Lập tức nói Lần sau mời ta uống rượu Ngươi trước tiên đem nợ thanh toán Lý mộ khoát tay áo Nói ra lần này không phải đến mời ngươi uống rượu Là có một vấn đề muốn hỏi ngươi Lý tứ lạnh nhạt nói Ngươi người bạn kia lại gặp được vấn đề lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra, một người, tại dạng gì tình huống dưới, sẽ đem nàng thích nhất đồ vật tặng cho ngươi Lý Tứ nhìn hắn một cái. Nói ra, nếu như một người nguyện ý đưa nàng thích nhất đồ vật tặng cho ngươi, như vậy, món đồ kia liền không tính là nàng thích nhất đồ vật. Ngươi mới là, Lý Tứ nhìn xem Lý Mộ từng chữ nói ra nói, ngươi mới là nàng thích nhất đồ vật. Rời đi thần đô nha thời điểm Lý Mộ tâm sự nặng nề Chẳng lẽ chính như Lý Tứ nói Hắn Mới là nữ hoàng thích nhất đồ vật nữ hoàng ra thích hắn Điểm này Lý Mộ vững tin không thể nghi ngờ Tại trong mắt người khác Hắn vốn chính là nữ hoàng sủng thần Nữ hoàng là hắn kiên cố hậu thuẫn Hắn tại nữ hoàng phía trước Vì nàng sông pha chiến đấu Bài ưu giải nạn Dạng này thần tử Nhiều đến một chút ăn sủng la hẳn là Lời tuy như vậy Nhưng hắn mặc dù không bằng lý tứ Nhưng cũng không phải cái gì Cũng đều không hiểu tình cảm ngỡ ngẩn Nữ hoàng đối với hắn tốt Có phải hay không có hơi quá Hắn là lần đầu tiên coi người ta thần tử Không biết sủng thần hẳn là bộ dáng gì Húng hồ Làm người trong cục Trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường Lý mộ chính mình không cách nào trả lời vấn đề này Hắn quyết định tìm một cách người ngoài cuộc hỏi một chút Mai đại nhân không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất Nàng là nữ hoàng cẩn thận Hiểu rõ nhất nữ hoàng Cũng hiểu rõ nhất nữ hoàng cùng hắn ở giữa sự tình Lý mộ đưa nàng đưa đến nơi xa Bố trí một cách cách âm trận pháp Mai đại nhân nhìn chung quanh một chút Tức giận nói Làm gì Thần bí như vậy hề hề lý mộ hỏi. Mai tỷ tỷ. Ngươi nói. Bề hạ tốt với ta không tốt thoải âm rơi xuống. Hắn liền chịu một cách bảo lật. Tốt ngươi cách không có lương tâm ngươi lại dám hoài nghi bệ hạ đối với ngươi có được hay không lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao ta cho. Ngươi biết. Ngươi hoài nghi ai cũng không có khả năng hoài nghi bệ hạ. Bề hạ đối với ngươi không tốt. Trên đời này liền không có người đối với ngươi tốt. Từ Mai Đại Nhân nơi đó. Lý Mộ không có đạt được đáp án. Ngược lại chịu đánh một trận. Hắn cực độ hoài nghi. Nàng là vì tôn báo tư thủ. Tông chính tự cửa ra vào. Trương Xuân cùng Thọ Vương viễn xa nhìn xem. Thẳng đến Mai Đại Nhân phẩy tay áo bỏ đi. Hai người mới đi đi lên. Trương Xuân hỏi. Ngươi làm sao đắc tội mai đại nhân không có việc gì. Lý mộ vuốt vuốt đầu. Thuận miệng hỏi Trương Xuân nói. Trương đại nhân. Ngươi nói bể hạ tốt với ta sao Trương Xuân bước chân dừng lại. Chầm rãi nhìn về phía Lý mộ. Nói ra. Lý đại nhân. Làm người phải có lương tâm. Ngươi làm sao lại hoài nghi. Làm sao dám hoài nghi bể hạ đối với ngươi có được hay không. Lý mộ giải thích nói. Ta không phải ý tứ này. Trương Xuân hỏi. Vậy ngươi có ý tứ gì lý mộ nghĩ nghĩ? Hỏi. Ta nói là. Tiên đế năm đó. Là thế nào đối đãi sủng thần so với bệ hạ đối với ta như thế nào Trương Xuân lắc đầu. Nói ra. Năm đó ta còn không có vào triều làm quan. Ta làm sao biết? Thọ vương lườm lý mộ một chút. Từ tốn nói. Tiên đế sủng thần. Cũng có thể cùng ngươi so tiên đế đối với sủng phi. Đối với hoàng hậu. Đều không có bể hạ đối với ngươi tốt. Đại chu tiên lại 14 chương 40 lý mộ lễ vật lý mộ sinh hoạt thời đại. Phong kiến vương triều đã sớm không tồn tại. Hắn cũng không biết cổ đại hoàng đế là thế nào đối với sủng thần. Hắn ngược lại là biết đế vương là thế nào đối với sủng phi. Chủ vương trầm mê đát kỷ sắc đẹp. Chu vương phong hỏa hí chư hầu chỉ vì bác bao tử cười một tiếng. Đường Minh hoàng đối với Dương quý phi ba ngàn sủng ái tại một thân. ở đời sau, sự tích của bọn hắn, không ai không biết, không người không hay. Thọ vương một câu bừng tỉnh Lý Mộ. Nguyên lai tại một ít người trong mắt, hắn đã không phải là sủng thần, mà là bao tử đắc kỷ chi lưu. Lý Mộ mặc dù cũng biết nữ hoàng đối với hắn tốt. Nhưng đến cùng là trong nhà chưa tỏ Ngoài ngõ đá tường Không bằng thọ vương bọn người nhìn thấu triệt Nguyên lai nữ hoàng đối với hắn đã tốt đến loại trình độ này Nữ hoàng là người khác đối với nàng tốt một phần Nàng liền hận không thể còn mười phần Nếu như lý mộ là nữ tử Cái này tự nhiên không có gì Nữ hoàng đối với thượng quan ly cũng rất tốt Nhưng hắn là nam tử Nữ hoàng đối với hắn quá tốt Liền dễ dàng làm cho người ta chỉ trích Nhưng Lý Mộ làm sao từng để ý qua người khác chỉ trích từ nhập thần đô bắt đầu Trên người hắn chỉ trích Liền không có đình chỉ qua Những người này chỉ trích hắn không cần quan tâm Hắn cần quan tâm Chỉ có nữ hoàng cảm thụ Trở lại Lý Phủ đằng sau Lý Mộ nhìn xem bức họa trong tay Suy nghĩ thật lâu Xuất ra truyền âm pháp khí Chầm giọng nói. Trần thập nhất. Giúp ta ra một viện. Trường lạ cung. chu Vũ dựa nghiêng ở trên long ỉ Trong tay bưng lấy quyển sách. Xem hết một tờ. Mới ý thức tới bên người thiếu cái gì. Hỏi Mai Đại Nhân nói. Lý mổ đâu Lý mổ mới đến chậm một hồi. Bệ hạ liền nhịn không được hỏi. Mai Đại Nhân trong lòng thầm than một tiếng. Nói ra. Hồi bệ hạ. hắn hôm nay không có vào cung, không bao lâu tiểu bạch cùng vãn vãn từ bên ngoài chạy vào, vãn vãn cho chu vũ mang theo một cây mứt quả, sau đó mới nói, công tử để cho chúng ta nói cho chu tỉ tỷ, hắn có việc muốn về bắc quận một chuyến, qua ít ngày lại về thần đô, chu vũ đứng người lên cao mày nói, hắn không phải vừa mới đi qua bắc quận, tiểu bạch mặt lộ thất lạc, nói ra. an tông cũng không có mang bọn ta cùng đi chu vũ nhìn xem chất trên bàn dơm sơn, dơ. quy quy y e t tấu chương xuất ra linh loa thôi động đằng sau trực tiếp hỏi ngươi lại đi bắt quận làm cái gì trung thư tỉnh sự tỉnh. trong triều sự tỉnh. ngươi còn có quản hay không rồi trong linh loa lý mộ trong thanh âm Xem lẫn hô hô tiếng gió Hồi bệ hạ Bạch Vân Sơn khẩn cấp cho gọi Thần không thể không trở về một chuyến Đợi đến thần về thần đô Lại cùng bệ hạ giải thích Thần còn tại đi đường Không nói trước Đằng sau trong linh loa liền rốt cuộc không có âm thanh Chu vũ thu hồi linh loa Cắn răng nói ra Cái gì Bạch Vân Sơn khẩn cấp cho gọi Ngươi cho rằng chấm không biết ngươi là vì cái gì. Nam nhân quả nhiên đều là một cái dạng. Cưới nương tử. liền cái gì đều quên. Lúc trước lời thề son sắt nói đúng chấm trung thành tuyệt đối. Sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối từ. Hiện tại chấm cần ngươi thời điểm. Ngay cả người đều không nhìn thấy. Thời gian một tháng trói mắt mà qua. Trong một tháng này. Ba ngày một lần tảo chiều vẫn như cũ. Mỗi một lần tạo triều mặc dù không tính là bình thản Nhưng cũng không có gì số lớn phát sinh Không có lý mộ Tân đảng cựu đảng tại bị lý mộ đả kích đằng sau Cũng đã yên lặng hồi lâu Triều thần sớm thành thói quen không có lý mộ thời gian Bây giờ triều đình Cùng dĩ vãng đã khác nhau rất lớn Cũ mới hai đảng lực ảnh hưởng Không lớn bằng lúc trước Nữ hoàng có được đối với triều cục tuyệt đối khống chế nhất là lấy lại bộ tả thị lang trương xuân cầm đầu một chút quan viên dần dần ngưng tụ thành một thế lực những người này tay cầm thực quyền trong triều có được không nhỏ quyền lên tiếng bọn hắn không thuộc về cũ mới hai đảng bất luận cái gì một đảng chỉ thuần phục nữ hoàng lý mộ mặc dù không tại triều đường nhưng đại chu triều đường như cũ tại dưới bóng ma của hắn thần đô bách tính cũng đã có thật lâu chưa từng gặp qua lý mộ Nhưng mà Theo thời gian trôi qua Lý mộ tại trong dân chúng danh vọng Không chỉ có không có giảm bớt Ngược lại có chỗ gia tăng Nửa năm này Là thần đô bách tính trong mấy chục năm Qua nhất thư thái nửa năm Thần đô bách tính hôm nay hết thảy Đều là một người cho Hắn cho bách tính tôn nghiêm Cho bách tính công đạo Cũng cho bọn hắn sinh hoạt hy vọng Trước kia thần đô Âm vu đầy tử khí Hôm nay thần đô Thì tràn đầy vô hạn sức sống. Mấy ngày gần đây. Thần nô các phường. Mặc kệ là đường lớn hay là hẻm nhỏ. Dân chúng sớm liền sẽ rời giường. Đem cửa nhà mình đường đi quét dọn sạc sẽ. Đảo qua đằng sau. Lại dùng thanh thủy cỏ rửa một lần. Không lưu một hạt cho bụi. Một mảnh lá rụng. Người bên đường ném loạn tạp vật. Không cần quan phủ. Phạm là nhìn thấy bách tính đều sẽ tiến lên ngăn lại huấn đảo Thần đô quan viên quyền quý tử đệ Rất sớm đã không dám ở thần đô phóng ngựa Chính là cưới xe ngựa cùng cố kiểu Cũng nhất định phải đi chuyên thờ xe ngựa thông hành con đường Người vi phạm lại nhận trọng phạt Toàn bộ thần đô tải ngắn ngủi trong nửa tháng biến ngay ngắn trật tự Ở trong đó cố nhiên cũng có quan phủ can thiệp nguyên nhân Nhưng bách tính đối với mấy cái này cũng không kháng cự Năm nay là tổ châu trư quốc triều cống chi miên Từ tháng này bắt đầu Phương Nam những tiểu quốc kia sứ đoàn liền sẽ lần lượt đuổi tới thần đô Làm đại chu bách tính Trong lòng bọn họ có rất mạnh cảm giác tự hào Không nguyện ý tại những nước nhỏ này trước mặt Làm mất mặt đại chu mặt Sinh ra tại Trung quận nội địa Đại Chu Đã từng cũng từng có địch nhân Nhưng từ võ đế đằng sau Đại Chu liền gần như thống nhất tổ châu Còn lại những tiểu quốc kia Cũng lấy Đại Chu vi tôn Mỗi năm năm triều cống một lần Dùng cách này đem đổi lấy Đại Chu bảo hộ Lần này Là tử nữ hoàng sau khi lên ngôi Chư quốc lần đầu triều cống Càng có cần phải hướng bọn hắn biểu hiện ra minh mông đại quốc oai hùng Hai tên nam tử đi tại thần đô đầu đường Trong đó người trẻ tuổi kia cùng nhau đi tới Không ngừng nhìn chung quanh Cảm thán nói Thượng quốc quả nhiên là thượng quốc Đây là ta đã thấy phồn hoa nhất Khí phái nhất Cũng là sạch xe nhất thành trì Một tên khác trung niên nhân lắc đầu Thấp giọng nói ra Bề ngoài thì ngăn nắp mà thôi Ngươi căn bản không biết. Nơi này bách tính trải qua là dạng gì sinh hoạt. Dưới sự ngăn nắp này. Lại là cớ nào hắc ám. Người trẻ tuổi bốn phía nhìn một chút. Nghi ngờ nói. Nhưng nhìn đứng lên bọn hắn trải qua rất không tệ. Trung niên nhân thản nhiên nói. Đều là giả vờ. Mỗi lần triều cống chi niên. Đại chu triều đình đều sẽ như thế làm. Triều cống đằng sau. Lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Người trẻ tuổi lần nữa quan sát tỉ mỉ một phen Lắc đầu nói Ta xem bọn hắn không giống như là giả vờ Có một số việc là trang không ra được Ngươi còn trẻ có một số việc nhìn không thấu Trung niên nhân nhìn xem từ bên cạnh hắn đi qua đại chu bách tính bờ môi giật giật Nhưng không có nói ra lời ghế tiếp Hắn lên một lần đến thần đô lúc Hay là tiên đế chấp chính thời kỳ Thời điểm đó thần đô Mặt ngoài so hiện tại còn muốn ngăn nắp Có thể Đại Chu Bách Tính trên khuôn mặt Lại tràn đầy chết lặng Tuyệt vọng Để lại cho hắn ấn tượng cực sâu Nhưng mà hôm nay lại đến thần đô Thần đô hay là thần đô kia Nhưng Đại Chu Bách Tính Lại tựa hồ như không phải trước kia Đại Chu Bách Tính Trên mặt bọn họ chết lặng không còn Tuyệt vọng không còn Thay vào đó Là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười Mỗi một vị bách tính trong mắt Đều có ánh sáng màu bộc lộ Đây là hắn biết đến thần đô kia sao trung niên nhân mặt lộ chấn kinh lẩm bẩm nói Năm năm này Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì ven đường trên quán trà Mấy tên uống trà người đi đường ngay tại nói chuyện phiếm Không biết Lý Đại Nhân đi nơi nào Rất lâu đều không có nhìn thấy hắn Là có tốt một đoạn thời gian ta lần trước gặp hắn hay là một tháng trước Lý Đại Nhân vừa thành thân không lâu Hẳn là bồi phu nhân đâu đi Tất cả mọi người là người từng trải, Có thể hiểu được Có thể hiểu được Lý Đại Nhân hẳn là sẽ còn trở lại đi Hắn không tại thần đô Ta cái này trong lòng luôn luôn không nỡ Ta cũng vậy Không cách mấy ngày cùng Lý Đại Nhân chào hỏi Ta luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì Có Lý Đại Nhân Sinh hoạt mới nhiều một chút hy vọng Một người trung niên ngồi tại quán trà một bên Nhìn xem bọn hắn Nghi hoạt hỏi Xin hỏi Các ngươi nói Lý Đại Nhân Là ai mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc Sợ hãi than nói Ngươi không biết Lý Đại Nhân trung niên nhân cười cười Nói ra Chúng ta là nơi khác tới Không hiểu rõ thần đô sự tình Một người trong đó rót cho hắn bát trà Nói ra Liền xem như nơi khác tới Cũng không có khả năng chưa nghe nói qua Lý Đại Nhân a Không được Hôm nay ta phải cho ngươi tốt nhất nói một chút Hắn đang muốn mở miệng thân thể bỗng nhiên chấn động Ánh mắt nhìn về phía phía trước Một bóng người đi ở trên đường Dân trúc tiền hô hậu hung Nhiệt tình cùng hắn chào hỏi Hắn cũng vội vã đứng lên Phất tay cười nói Lý Đại Nhân Ngài trở về nha Quán trà bên cạnh Hai bóng người nhìn qua bị thần đô bách tính chen chúc người trẻ tuổi, mặt lộ kinh ngạc. Lý mộ ở trên đường chậm chế một đoạn thời gian rất dài, mới rốt cuộc đi vào hoàng cung. Trường lạc cung cửa ra vào. Hắn hỏi Mai Đại Nhân nói. Bệ hạ có ở đây không Mai Đại Nhân cho hắn nháy mắt. Ý là để hắn một hồi cẩn thận một chút. Lý mộ đi vào trường lạc cung, khom người nói thần tham kiến bệ hạ. Chu vũ ngay tại phê duyệt tấu trương. Không ngẩng đầu Thản nhiên nói Mới qua một tháng Ngươi không tại bạch vân sơn nhiều bồi bồi nương tử nhà ngươi Về thần đô làm cái gì Lý Mộ nói Bệ hạ sinh nhật nhanh đến Thần có mấy món lễ vật Muốn tặng cho bệ hạ Chu vũ rốt cuộc ngẩng đầu Kinh ngạc hỏi Làm sao ngươi biết chấm sinh nhật Lý Mộ cười nói Là mai đại nhân nói cho thần Chu Vũ lo nhẹ một tiếng, hỏi, "Lễ vật gì Lý Mộ Vương tay?" Nơi lòng bàn tay xuất hiện mấy cái hỏa trục. Hắn tâm niệm khẽ đồng, hỏa trục bay tới không trung, từ từ mở ra, Chu Vũ nhìn thoáng qua, biểu lộ ngơ ngẩn. Nàng không để ý dáng vẻ đứng người lên kinh ngạc nói, đảo huyền chân nhân bút tích thực." Hắn bút tích thực tồn thế chỉ có một bức. "Ngươi từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy Lý Mộ cúi đầu xuống?" Nói ra Thần cũng là cơ duyên xảo hợp. Chu Vũ nhìn xem hắn. Bấm ngón tay tính toán. Khó có thể tin nói. Người đem hắn mộ cho đào Đại Chu Tiên lại 14 chương 41 tiểu bạc tu hành vấn đề lý mộ lấy làm kinh hãi. Nữ hoàng thế mà ngay cả cách này cũng có thể coi là đến hắn cũng là ý tưởng đột phát. Đạo huyền chân nhân có họ thánh danh xưng. Hắn tồn thế bút tích thực. Cũng không trở thành chỉ có trong tay hắn một bức. Tối thiểu đến có mấy tấm tác phẩm dùng để chôn cùng. Chỉ cần tìm được hắn mộ huyệt, liền có thể tìm tới hắn bút tích thực. Làm thi tông đại trưởng lão, hắn dẫn đầu thi tông đệ tử đi trộm mộ, là chuyện rất bình thường. Mà lại, đối với thi tông đệ tử tới nói. Không có cái gì là so cùng một chỗ trộm qua mộ. Cùng một chỗ đấu thắng bánh trưng lớn càng sâu tình cảm. Một tháng này. Hắn ở mức độ rất lớn kéo gần lại cùng thi tông để tử khoảng cách. Cũng triệt để lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Bất quá tìm kiếm hỏa thánh mộ huyệt chuyện này, xa so với lý mộ tưởng tượng muốn khó. Đạo huyền chân nhân là tiền triều cổ nhân. Vẫn là đã vượt qua một ngàn năm. Liên quan tới hắn ghi chết ít càng thêm ít. Tại thi tông đám người trợ giúp dưới. Lý mộ bỏ ra gần một tháng. Mới tìm được hắn mộ huyệt. Cũng may mà thi tông. Bọn hắn khác không am hiểu. Nhưng đảo mộ đảo mộ loại chuyện này. Mỗi một cách thi tông đệ đề tử đều rất quen thuộc. Vì trộm cướp cường giả thi thể luyện thi. Bọn hắn muốn tinh thông gió nước tri thức. Đây đối với khảo sát mộ huyệt có tác dụng lớn. Một cách ưu tú thi tông đệ tử tất nhiên là một cái kiệt xuất phong thủy sư. Mà nghiệp vụ trình độ thuần thuộc phong thủy sư. Căn bản không cần tra duyệt cổ tịch. Bọn hắn chỉ dùng một đôi mắt. Liền có thể nhìn ra một chỗ có hay không cổ mộ. Đồng thời căn cứ mộ huyệt phong thủy ưu khuyết. Đánh giá ra trong mộ chi thi khi còn sống địa vị hoặc thực lực. đạo huyền chân nhân là vị cuối cùng họ đạo cường giả. Từ hắn về sau. Họ đạo đoạn tuyệt. Những năm gần đây. Có vô số người tìm kiếm qua hắn mộ huyệt. Liên quan tới phương diện này tư liệu tự nhiên không ít Có thể ngàn năm trôi qua cũng không có người tìm tới Thi Tông đã từng tìm kiếm qua Nhưng mọi người đều biết Họ Thánh Đạo Huyền Trân Nhân trước khi vẫn Lạc đã tự hành thi giải Phần mộ của hắn chỉ là mộ chôn quần áo và di vật Đây đối với Thi Tông tới nói Tự nhiên là có chút kẻ nhạt vô vị Nhiều năm trước Phí hết không nhỏ khí lực cũng không có tìm tới hắn mộ táng. Thi Tông liền trực tiếp từ bỏ. Dù sao còn có càng nhiều cường giả chi mộ chờ lấy bọn hắn thăm dò. Lần này, tại Thi Tông đám người ròng rã một tháng địa thảm thức tìm kiếm dưới. Đám người không biết tiềm nhập bao nhiêu mộ địa, loại bỏ bao nhiêu tòa cổ mộ, mới rốt cuộc tìm được hỏa thánh chi mộ. Đường đường hỏa thánh, một đời cường giả. Thế mà đem chính mình mộ táng tu như vậy đơn sơ. Người bình thường chỉ sợ sẽ chỉ coi là đó là một tòa bình dân chi mộ. Đây cũng là ngàn năm qua. Chưa bao giờ có người tìm tới mộ này nguyên nhân. Nếu như không phải lý mộ trong tay. Vừa lúc có một bức hỏa thánh bút tích thực. Cùng trong mộ chôn cùng đồ vật sinh ra một loại vi diệu cảm ứng. Chỉ sợ lý mộ cũng sẽ bỏ lỡ. Nhìn xem nữ hoàng biểu tình khiếp sợ. Lý mộ nghiêm mặt nói ra Thần cũng là vì họ đạo truyền thừa Nghĩ đến họ thánh tiền bối cũng sẽ không trách thần Lại nói Hắn mộ địa cũng không có di thể Không tính mạo phạm Đúng Bề hạ còn ra thích ai họ tác Thần lại để cho người đi đào. Người thi tông đối với tìm mộ trộm mộ Rất có thủ đoạn Mai đại nhân đứng trong điện trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên Đáng chết cái này rõ ràng là một kiện rất mất hứng sự tình." Từ Lý Mộ trong miệng nói ra. "Làm sao lại ngọt như vậy Chu Vũ sau khi lấy lại tinh thần, vội nói, "Không, không cần." Sau đó, nàng mới bỗng nhiên ý thức được một việc, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, "Chẳng lẽ một tháng này, ngươi không tại Bạch Vân Sơn Lý Mộ yêu nguyên có chút mạo hiểm nói, "Hoa Thánh Mộ cũng không dễ tìm." Thần cũng là trùng hợp. Một tháng cố gắng kém chút uổng phí. May mắn hay là đổi tại bệ hạ sinh nhật trước tìm được. Chu vũ trong lòng hơi vui. Sắc mặt vẫn như cũ uy nghiêm. Nói ra. Cổ mộ nguy cơ trùng trùng. Ngươi đã quên trong bạc đế động phủ tao ngộ sao. Về sau đừng lại làm loại chuyện nguy hiểm này. Lý mộ liên tục gật đầu thần tuân chỉ. Chu Vũ thản nhiên nói đi hậu điện đi tiểu bạc cùng vãn vãn cả ngày đều ở nhớ tới ngươi. Lý mổ khom người nói thần cáo lui trước. Lý mổ quay người đi vào hậu điện đồng thời. Chu Vũ trên mặt nghiêm nhị biến mất. Nàng thưởng thức mấy tấm hòa thánh bút tích thực. Khóe miệng nhìn không được có chút nhích lên. Mai đại nhân đi lên trước. Giải thích nói. Bề hạ minh giám. Thần nhưng không có nói cho hắn biết bề hạ sinh nhật. Nhất định là hắn từ địa phương khác nghe được Tiểu tử ngu ngốc này Mặc kệ triều sự một tháng Chỉ là vì nịnh nọt bệ hạ Thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện Khó trách người khác ở sau lưng nhị luận hắn Chu vũ thâm trầm nhẹ gật đầu Nói ra ngươi cho chấm nhìn xem hắn Đừng cho hắn lại hồ nháo Mai đại nhân ngầm đầu Nhìn xem nữ hoàng nói gian dạy mà nói Nhưng ngay cả con mắt đều đang cười Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Biết. Trường lạc cung hậu điện. Lý mộ ôm tiểu bạch dạo qua một vòng. Lại cho vãn vãn đồng dạng đãi ngộ. Vãn vãn ôm cánh tay của hắn. Tội nghiệp nhìn xem hắn. Nói ra. Công tử. Lần sau ngươi đi nơi nào. Mang chúng ta lên có được hay không. Lý mộ nếu như là dô ngoạn đương nhiên sẽ mang theo các nàng. Nhưng hắn lần này. Làm là đảo mộ đảo mộ hoạt động Mang theo hai cái nũng nịu tiểu cô nương xem như chuyện gì xảy ra Nhưng nhìn lấy vắn vãn con mắt Hắn vô luận như thế nào đều nói không ra cử tuyệt Chỉ có thể nói Tốt Ta đáp ứng các ngươi Về sau có thể mang theo các ngươi liền tận lực mang theo các ngươi Một tháng không thấy Ta trước kiểm tra một chút tu vi của các ngươi Vãn vãn ngẩng đầu lên có chút kiêu ngạo nói Ta đắt là đệ tứ cảnh nha Vãn vãn mặc dù thiên phú bình thường Nhưng ôm nữ hoàng đùi Có lấy không hết tu hành tài nguyên Lại thêm nữ hoàng dạy bảo Nàng tuổi còn nhỏ Tu vi cũng đã tiến vào thần thông Bởi vì linh đồng nguyên nhân Thực lực của nàng Xa không chỉ thần thông Phổ thông táo hóa cường giả nếu không chú ý Cũng sẽ bị nàng mê hoặc. Tiểu bạc thiên phú vốn cũng không thấp. Lý mộ trước khi đi. Nàng liền tấn thăng năm đuôi. Mà một tháng này. Tu vi của nàng cơ hồ không có cái gì tiến triển. Vừa đến. Nàng giống như lý mộ. Tu vi là bị sinh sinh để lên. Tích lũy không đủ. Tu vi rất khó lại tiến. Tiếp xuống trừ phi gặp được cơ duyên to lớn. nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước dưới tình huống bình thường hồ tộc từ năm đuôi đến 6 đuôi cần mấy chục năm mà chín thành chín ngũ vĩ hồ suốt đời cũng vô pháp bước qua đạo khảm này bây giờ tiểu bạch gặp phải không chỉ là tu vi đình trệ vấn đề nàng còn thiếu khuyết năm đuôi đằng sau phương pháp tu hành tiểu bạch mỗ mỗ chỉ có hồ tộc để ngũ cảnh trước đó phương pháp tu hành Nếu nàng không phải hồ tục Có được yêu tục thiên thư lý mộ Có thể làm nàng cung cấp từ đệ ngũ cảnh đến đệ cửu cảnh phương pháp tu hành Có thể hồ tục tu hành chi đạo độc lập với yêu tục bên ngoài Lý mộ vì nàng cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào Không chỉ có lý mộ không có khả năng, nữ hoàng cũng không thể Hồ tục phương pháp tu hành Chỉ truyền hồ tục Trừ phi tìm tới một cách để ngũ cảnh hồ yêu Lý mộ ngược lại là nhận biết một cách để ngũ cảnh hồ yêu. Mà lại nàng còn thiếu chính mình an tình. Trên nguyên tắc nói. Lý mộ có thể mang theo ăn tác hội. Vì tiểu bạch tu hành trải đường. Nhưng huyến cơ là địch nhân của hắn. Khả năng rất lớn là hội không có tác đến. Còn kéo cả chính mình vào. Mà lại đây cũng không phải là kế lâu dài. Coi như để ngũ cảnh phương pháp tu hành có. Để lục cảnh trở lên Hay là trống không Khi tiểu bạc cảnh giới tăng lên đằng sau Lại gặp được vấn đề giống như trước Kỳ thật còn có một loại phương pháp Liền để cho tiểu bạc chuyển tu phổ thông yêu đạo Nàng đã có để ngũ cảnh tu vi Mà lại đã vượt qua khai thức Tố thai cùng hóa hình Chỉ cần một hai năm thời gian Liền có thể ngưng tụ thành yêu đan Có thể cứ như vậy nàng hồ tộc thân phận liền sẽ lãng phí, cho dù là cảnh giới tăng lên, số đuôi cũng sẽ không lại tăng trưởng, cũng không còn có hồ tộc thiên phú, không phải vạn bất đắc dĩ, lý mộ sẽ không để cho nàng đi con đường này. Nếu như có thể đạt được vạn huyễn thiên quân tấm kia hồ tộc thiên thư tiểu bạch tu hành sẽ là một đường đường bằng phẳng, nhưng miệng cáo đoạt bảo nói nghe thì dễ. Chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội. Lý mộ sờ lên tiểu bạc đầu. Nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng vì ngươi tìm tới để ngũ cảnh đằng sau phương pháp tu hành. Bồi tiểu bạc cùng vãn vãn một hồi. Hai người bọn họ chính mình đi chơi. Lý mộ một người lưu tại trong phòng. vươn tay. Một cọng lông bút. Xuất hiện trong tay hắn. Bút lông này. Là Lý Mộ tại họa thánh trong mộ chôn quần áo và di vật tìm tới. Bút này cùng trong bức họa kia, đầu thuyền lão ông cầm bút giống nhau như đúc, hẳn là hỏa thánh đồ vật. Có thể Lý Mộ dùng bút vẽ này, lại không thể từ không sinh có. Nói gió thuật này chi huyền diệu, ở cháu người thi thuật, không tại cây bút này. Họa đạo đoạn tuyệt, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở đây. Mặc kệ là Phật đạo Hay là yêu đạo, ruột đạo, Tu hành nhập môn đều rất đơn giản. Làm từng bước tu hành là được. Cho nên bọn hắn mới có thể kéo dài không suy. Mà giống họ ra. Nhạc gia loại này. Muốn nhập môn. Đầu tiên muốn có được cao siêu nghệ thuật tạo nghệ. Chỉ lần này một đầu. Liền đem đại đa số người ngăn tại ngoài cửa. Không người tu hành. truyền thừa xếp đoạn tuyệt cũng không kỳ quái. Nhưng cho dù đạo này lại khó Lý mộ cũng muốn nếm thử Họa thánh hư không vẽ tranh thần thông Cho Lý mộ rất lớn dẫn dắt. Họa đạo có thể từ không sinh có Hắn nếu là phương pháp giống nhau vẽ bùa Chẳng lẽ có thể giảm bớt vẽ bùa vật liệu Tư không ngưng phù Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ Cảm thấy ý nghĩ này khả thi rất lớn Muốn tu hành họa đạo, Đầu tiên muốn từ học tập vẽ tranh bắt đầu Đây cũng là Lý Mộ lần thứ nhất ý thức được, hắn không có cái gì nghệ thuật thiên phú. Lấy tu vi của hắn, có thể khống chế thân thể mỗi một khối cơ bắp, bao quát hai tay. Nhưng vẽ tranh cần, lại không chỉ là khống chế đối với thân thể. Đồng dạng một bộ sơn thủy đồ. Lý Mộ là phỏng theo đạo huyền chân dấu viết vẽ. Hai bức tranh mặt ngoài nhìn xem khác biệt không lớn. So sánh xuống liền sẽ sinh ra một loại nghi vấn Hắn vẽ rốt cuộc là thứ gì Trong phòng Lý mộ nhìn xem trên bàn một bộ tân tác Mày nhăn lại Nữ hoàng từ bên ngoài đi tới Hỏi ngươi đang làm cái gì Lý mộ nói Bề hạ có thể hay không giúp thần nhìn xem Thần bức họa này Đến cùng kém ở đâu hữu hình vô thần Còn chưa nhập môn chu vũ ánh mắt liếc nhìn Nhàn nhạt nói một câu. Hỏi. Ngươi muốn học vẽ lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Xem ra chính mình mù vẽ là không được. Còn phải tìm người mang ta nhập môn. Hẳn là tìm ai đâu. Nữ hoàng nhìn qua bức họa kia, vo nhẹ một tiếng. Lý mộ bỗng nhiên nhìn về phía nữ hoàng, hai mắt tỏa sáng. Hắn thật đúng là ngốc, có thể dạy hắn vẽ tranh, xa cối chân trời gần ngay trước mắt. hắn nhìn xem nữ hoàng nói ra trong cung họa sư họa ký khẳng định không kém thần có thể hay không để bọn hắn dạy thần vẽ tranh đại chu tiên lại 14 chương 42 mươi hai trong chu tìm nàng trăm ngàn độ trường lạc cung hậu điện chu vũ nghe lý mộ lời nói lâm vào trầm mặc lý mộ gặp nàng hồi lâu không có trả lời Nhưng không được hỏi bệ hạ không được sao chu vũ nhìn hắn một cái thản nhiên nói có thể nhưng là trong cung họa sư quy củ rất nhiều coi như ngươi muốn học bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý dạy ngươi nếu như bọn hắn không nguyện ý dạy chấm cũng không thể miễn cứng lý mộ gật đầu nói đây là tự nhiên nếu là bọn họ không muốn thần chỉ có thể tìm người khác chu vũ đi đến tiền điện nhìn thoáng qua mai đại nhân nói ra mai về ngươi đi bí thư tỉnh xin mời một tên họa sư dạy lý mộ vẽ tranh liền nói là phụng chấm mệnh lệnh mai đại nhân khom người nói tuân chỉ chu vũ lại bổ sung nếu như họa sư không muốn ngươi cũng đừng cưỡng cầu mai đại nhân ngẩng đầu nhìn nàng cùng ánh mắt của hắn đối mặt gật đầu nói thần minh bạch lão sư của mình lý mộ muốn tự chọn hắn đi đến mai đại nhân bên cạnh nói ra ta và ngươi cùng đi ngươi lưu lại. Chu Vũ nhìn hắn một cái, không thể nghi ngờ nói, ngươi thân là mệnh quan triều đỉnh. chưa chấm cho phép, liền một mình rời chức hơn tháng, chấm còn không có trách phạt ngươi. Ngươi cho chấm đứng ở chỗ này một khắc đồng hồ. Nghĩ lại nghĩ lại. Thần tuân chỉ. Lý Mộ thở dài. Đàng hoàng đứng tại chỗ. Mặc dù hắn là muốn cho nữ hoàng một kinh hỉ, Đồng thời nếm thử tìm một chút họa đạo truyền thừa. Nhưng cũng coi là trái với uy củ của triều đình. Lẽ ra nhận trừng phạt. Huống hồ, hắn cũng không phải học sinh tiểu học. Phạt đứng một khắc đồng hồ, cũng căn bản không tính là cái gì trừng phạt. Lý mộ đứng ở trong điện. Chu vũ cũng không có tòa hạ. Đi đến hắn đối diện. Nói ra. Ngoài ra. Về sao không có chấm cho phép. Không cho phép lại đi đào người phần mộ. Nếu có lần sau nữa Cũng không phải là phạt đứng đơn giản như vậy Lý mộ thành khẩn nói Thần biết sai Vô luận như thế nào Tiến vào người khác mộ huyện, Luôn luôn không đạo đức Mà lại đối với người chết bất kính Hắn không phải thiên huyến Cũng không phải là thật tốt một ngụm này Có nữ hoàng cho phép Tỷ như tiến vào bạch đế đồng phủ Cầm tới tờ kia thiên thư Chính là hợp lý khai quật khảo cổ, hoặc là vì chuyện thừa họa đạo, thăm viếng một ngàn năm trước hỏa thánh mộ chôn quần áo và di vật. Trên đại nghĩa đều không gì đáng trách. Vì giải khai thời kỳ thượng cổ bí ẩn, tìm kiếm lịch sử viễn cổ, không chỉ là ma đạo, chính đạo người tu hành cũng không làm thiếu loại chuyện này. Về sau nếu như còn có tình huống tương tự trước hướng nàng xin mời là được. Trường Lạc Cung, Lý Mộ Đàng Hoàng Phạt đứng. Bí thư tỉnh, Mai Đại Nhân đã đem ba tên cung đình họa sư triệu tới. Ba người mặc dù tu vi không cao, nhưng đều là đứng tại Đại Chu sách họa giới đỉnh phong tồn tại. Đại biểu cho Đại Chu nghệ thuật đỉnh phong. Một lão giả khom người hỏi, không biết Đại Nhân có gì phân phó Mai Đại Nhân thản nhiên nói. Các ngươi là trong cung tư lịch dài nhất, kỹ nghệ cao nhất họa sư. Trung thư xá nhân Lý mộ ngay tại học tập hòa kỹ. Muốn từ trong các ngươi. Tìm một người dạy hắn. Lão giả tóc trắng kia đứng ra. Nói ra. Lão Phu rất là khâm phục Lý Đại Nhân hành động. Lão Phu nguyện ý cuối cùng suốt đời sở học. Truyền thụ Lý Đại Nhân hòa kỹ. Một tên khác nam tử trung niên cũng không dám yếu thế nói. Có thể giáo thủ Lý Đại Nhân. Là hạ quan vinh hạnh. Hạ quan cũng nguyện ý đem một thân hòa kỹ, dốc túi tương thụ, một tên sau cùng thanh niên nói theo. Lý đại nhân nếu là đối vẽ nữ tử cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể đến nay tìm hạ quan. Mai đại nhân liếc nhìn bọn hắn một chút, hỏi. Các ngươi hòa kỹ cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài, cho nên ai cũng sẽ không dạy hắn. Hiểu lão giả kia nghi ngờ nói. Vì sao nam tử trung niên kinh ngạc nói Gia sư cũng không định ra như vậy quy củ Tên thanh niên kia khó hiểu nói Lại đang làm gì vậy mai đại nhân lạnh lùng nói Các ngươi không cần hỏi vì cái gì Lý mộ đến hỏi Các ngươi cứ như vậy nói Ai muốn dạy hắn Ngày mai liền không dùng để Ba người nghiêm mặt lập tức mở miệng tuân mệnh minh bạch đã hiểu Mai đại nhân rời đi về sau, ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt nghi hoặc Một hồi để dạy, một hồi lại không để cho dạy. Đến cùng là dạy hay là không dạy đương nhiên là không dạy. Không có nghe mai thống lính cuối cùng nói sao? Ai dám dạy hắn? Ngày mai liền cuốn gói về nhà đi hay là nghe mai thống lính lời nói đi? Nàng là bệ hạ người bên người. Nàng ý tứ, chính là ý của bệ hạ. Chúng ta cũng không thể kháng chỉ. Dạy liền dạy. Không dạy liền không dạy. Bệ hạ cách này chơi lại là cách nào một bộ. Đúng. Ta nhớ được bệ hạ cũng là người yêu thích tranh. họ thánh bút tích thực ngay tại trong tay bệ hạ. Không để cho chúng ta dạy. Chẳng lẽ là bệ hạ muốn tự mình dạy à? Xuyệt nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trường lạ cung. Lý mộ đã đứng đủ một khắc đồng hồ. Một bên ăn nữ hoàng ban cho bồ đào Một bên chờ mai đại nhân trở về Đối với chuyện này Lý mộ vẫn là có mấy phần lòng tin Mặc dù thần đô rất nhiều người không thích hắn Nhưng người thích hắn càng nhiều Chưa nói tới người gặp người thích Hoa gặp hoa nở Nhưng lấy mặt mũi của hắn Xin mời mấy cái cung đình họa sư Dạy hắn vẽ tranh Sẽ không có vấn đề gì Huống chi còn con nữ hoàng khẩu dụ nói không miễn cưỡng bọn hắn chỉ nói là nói mà thôi người nào không biết nữ hoàng sủng ái nhất hắn ai dám cử tuyệt ngày mai cũng không cần tới làm rất nhanh trường lạc cung bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân mai đại nhân đi tới khom người nói hồi bệ hạ ba tên họa sư cũng không nguyện ý dạy hắn lý mộ sườn sốt một chút sau đó khó có thể tin nói vì cái gì mai đại nhân giải thích nói bọn hắn nói bọn hắn họ ký không truyền ra ngoài không dạy được ngươi chu vũ nhìn lý mộ một chút thản nhiên nói sắp bọn hắn có quy củ này chấm cũng không tốt miễn cưỡng bọn hắn ngươi hay là tìm người khác đi lý mộ không có khả năng tiếp nhận sự thật này tự mình đến đến bí thư tỉnh tìm tới ba tên họa sư tên lão giả kia xin lỗi nói lý đại nhân thật thật có lỗi chuyện này xin thứ cho lão phu lực bất tòng tâm lão phu đã từng nhìn trời lập thể không đem chính mình hỏi ký truyền cho người khác nếu không liền muốn bị trời giáng ngũ lôi oanh chết không yên lành lý mộ ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân kia trung niên nhân lập tức nói ta cũng sống vậy thanh niên kia cũng lập tức tiếp lời nói ta cũng sống vậy Lý mộ lắc đầu, thất vọng nói ra. Bản quan cuối cùng biết, các ngươi họ đạo là thế nào đoạn tuyệt. Nếu như trước kia họ sư cũng sống các ngươi dạng này, họ đạo không ngừng mới là lạ. Lý mộ trước đó hiếu kỳ, đạo gia liền không nói. Nhập môn đơn giản, vào tay dễ dàng. Còn công khai không tàng tư, đáng đời người ta phát triển lớn mạnh. họ đạo nhập môn liền xem như khó một chút nhưng có thể khó được qua pháp gia hiện nay pháp gia truyền nhân còn thường xuyên xuất hiện họ gia truyền nhân lại một cách cũng không có nguyên nhân khả năng chính là ở đây bất quá người khác có loại quy củ này lý mộ cũng không thể miễn cứng nhiều nhất chỉ là buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh thôi từ bí thư tỉnh trở về Mai Đại Nhân bỗng nhiên nói ra Ngươi vì cái gì không để cho Bệ Hạ dạy ngươi lý mộ xưởng sốt một chút Hỏi Bệ Hạ hiểu vẽ tranh sao Mai Đại Nhân lườm hắn một cái Nói ra Ngươi cho rằng Bệ Hạ vì cái gì ra thích cất giữ hòa thánh bút tích thực Bệ Hạ từ nhỏ ra thích vẽ tranh Nàng hòa kỹ Cùng trong cung mấy vị đỉnh cấp họa sư so sánh Cũng không phân sàn sàn nhau Lý mộ chỉ biết là nữ hoàng gia thích loay hoay hoa cỏ. Nàng nhận biết nữ hoàng lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy hoa nàng vẽ tranh. Bất quá mai đại nhân không cần thiết đối với chuyện như thế này lừa hắn. Một cái không hiểu vẽ người. Thích nhất đồ vật. Làm sao lại một bức hòa tác. Huống chi. Nữ hoàng lời bình hắn hòa tác thời điểm. Nhìn giống như thật rất chuyên nghiệp. Lý mộ khẽ thở dài. Trong lòng sinh ra một loại trong trúc tìm nàng trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu. Người ở ngay đó chỗ đèn đuốc hết thời cảm giác. Chỉ bất quá đèn đuốc kia quá mức chói lọi. Lý mộ nhất thời dưới chân đèn thì tối. Không có ý thức được mà thôi. Nguyên lai, like, nữ hoàng chính là người hắn một mực muốn tìm. Trường lạc cung. Vãn vãn nhìn xem tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Kinh hỷ nói. Hôm nay là ngày gì? Làm sao có nhiều như vậy đồ ăn? Tiểu bạc nhìn một chút, nói ra, giống như đều là Chu tỷ tỷ thích ăn. Vãn Vãn nói, ta cũng đều rất là thích ạ. Tiểu bạc thầm nói, chỉ cần là có thể ăn đồ vật, ngươi cũng là thích. Lý Mộ sờ lên hai người bọn họ đầu, nói ra, hôm nay là các ngươi Chu tỷ tỷ sinh nhật. Bàn món ăn này, mỗi một đạo, đều là Lý Mộ tự mình làm. Mà lại đều là nữ hoàng ra thích Hắn đã rất lâu không có làm nhiều món ăn như thế Lần này có việc cầu người Dù sao cũng phải ăn cần một chút Cơm nước no nệ Hai cái thiên tính hoạt bát thiếu nữ liền ra ngoài tiêu thực Lý mộ nhìn xem nữ hoàng Cười hỏi Những này đồ ăn Còn hợp bể hạ khẩu vị Chu Vũ nhẹ gật đầu Nói ra Không sai Ngươi có lòng Lý mộ rèn sắt khi còn nóng, nói ra bể hạ thần có cái yêu cầu quá đáng. Chu vũ thản nhiên nói chuyện gì, nói đi. Lý mộ ngẩng đầu, nói ra, mai đại nhân nói bể hạ họa ký vô song thần muốn mời bể hạ dạy thần vẽ tranh. Chu vũ ngấm nghĩ một cái chớp mắt. Nói ra, xem ở những thức ăn này phân thưởng. Chấm đáp ứng ngươi. Mai về, chuẩn bị bút mực. Cuối tháng, mọi người phải nhớ rõ không nguyệt phiếu, hai ngày nữa liền mất hiệu lực. Đại chu tiên lại 14 chương 43 chư quốc dị tâm trường lạc cung, Lý Mộ lặng lặng nhìn nữ hoàng vẽ tranh. Lúc này nữ hoàng là nhất chăm chú, giống nhau nàng tại tu bổ những hoa hoa thảo thảo kia lúc sáng vẻ. Nàng vẽ là giống như Lý Mộ Sơn Thủy. Dùng chính là giống như Lý Mộ bút Mực. Vẽ ra tới núi có khí, nước có vận. ý vì sinh động mà không phải lý mộ dưới ngoài bút không sơn nước động nhất làm cho lý mộ buồn bực là rõ ràng hai bức tranh nhìn một cách không sai biệt lắm nhưng cẩn thận cảm thụ nhưng lại là cách biệt một trời nữ hoàng vẽ xong cuối cùng một bút buông xuống bút vẽ nhẹ nhàng nói ra họ thánh từng nói vẽ tranh có ba loại cảnh giới vẽ núi là núi Vẽ nước là nước vẽ núi không phải núi Vẽ nước không phải nước vẽ núi hay là núi Vẽ nước hay là nước Ngươi bây giờ chỉ là mới vào tầng cảnh giới thứ nhất Có thể miễn cứng vẽ ra sơn thủy chi hình Lại không thể vẽ ra sơn thủy chi ý Lý mộ hỏi Như thế nào mới có thể vẽ ra sơn thủy chi ý Nữ hoàng lo lắng nói Nhìn nhiều nhiều vẽ Chờ ngươi tích lũy đầy đủ Tự nhiên có thể vẽ ra sơn thủy chi ý. Ta trước dạy ngươi cơ sở ký pháp. Ngươi có cái gì không hiểu. Hỏi lại ta. Lý mộ lại hỏi. Thần bao lâu mới có thể đạt tới tầng cảnh giới thứ hai Chu vũ thản nhiên nói. ít thì hai ba năm. Nhiều thì hai ba mươi năm. Xem ngươi ngộ tính. Họ ký tiến bộ, không phải một ngày chi công. Dưới mắt Lý mộ cũng chỉ có thể đi theo nữ hoàng từ từ học tập. Nữ hoàng mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm một chút lý mộ Trừ cơ sở luyện tập bên ngoài Lý mộ cũng sẽ đắm chìm tại trong họ thánh bút tích thực Chăm chú cảm ngộ Mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ không ít Những ngày này để lý mộ ngoài ý muốn chính là Nữ hoàng dĩ nhiên như thế có nghệ thuật tế bào Trước kia lý mộ đối với nàng nhận biết Giới hạn tại dung mạo xinh đẹp Tu hành thiên tài Để thất cảnh cường giả Gia thích mân mê hoa hoa thảo thảo. Hẹp hỏi đơn thuần. Mặt ngoài bá đạo nữ vương kỳ thực xoa bạch điểm. Nữ hoàng không nói. Lý mộ cũng không biết nàng còn là một vị họa đạo đại gia. Về sau nghe qua mới biết được. Tại vào cung trước đó. Chu gia chu vũ. Chính là lấy tu hành thiên phú và họ đạo tạo nghệ nổi tiếng thần đô. Lý mộ cùng nữ hoàng ở chung được thời gian dài như vậy. Lấy hắn đối với nàng hiểu rõ Thời thiếu nữ chu vũ Có lẽ chỉ muốn về sau có thể có một tòa chính mình vườn hoa Để nàng có thể trồng rau nuôi lợn Có hào hứng lúc nâng bút vẽ tranh Mà tại nàng sau khi trưởng thành Những chuyện này liền khoảng cách nàng càng ngày càng xa Mai đại nhân cùng Lý Mộ đi ở trong cung Nàng thở phào một cái Trên mặt tươi cười Nói ra Từ khi ngươi đến trong cung đằng sau. Hết thảy đều biến không giống với lúc trước. Bệ hạ trước kia chỉ có hạ tảo triều Mới có thể đi ngự hoa viên nhìn xem. Càng không có thời gian vẽ tranh. Có đôi khi ta tuần tra đến đêm khuya. Còn có thể nhìn thấy bệ hạ ngồi tại đỉnh điện. Lý mộ liếc nàng một cái. Nói ra. Còn không phải bởi vì vốn nên là bệ hạ làm sự tỉnh. Mấy ngày này đều bị ta làm. Bằng không bệ hạ nơi nào đến nhiều như vậy nhàn tình nhã trí. Mai Đại Nhân cười cười. Nói ra. Cho nên nói a Ngươi nếu là sớm tiến cung ba năm liền tốt. Ngươi sớm tiến cung ba năm. Bệ hạ cũng không cần khổ ba năm này. Ba năm trước đây, Lý Mộ còn không phải Lý Mộ. Cho nên cũng không tồn tại khả năng như vậy. Đối với hiện tại Lý Mộ mà nói. Để hắn mỗi ngày xử lý tấu trương. Hắn cũng sẽ tâm phiền. Hay là sớm đi trợ giúp nữ hoàng hoàn thành đại nghiệp. Sau đó liền quy ẩn điện viên. Trồng sau làm vườn càng khiến người ta chờ mong. Gần đã qua một năm. Đại mươi 36 quận dân tâm niệm lực. So mấy năm trước. Gần như là tăng gấp bội tăng lên tăng trưởng. Luận văn trị đại chu lịch đại hoàng đế. Có thể so sánh đến qua nữ hoàng chỉ có văn đế. Nếu là duy trì dưới mắt chính sách, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm, siêu việt văn đế, cũng không phải việc khó gì. Trong 10 năm này, đại tru dân tâm niệm lực, hẳn là sẽ dần dần hướng tới bình ổn sẽ không còn có tăng trưởng quá lớn. Cứ như vậy, đế khí thai ngén, liền sẽ không bao giờ. ra tốc đế khí thai nghén để nữ hoàng sớm ngày giải phóng chỉ có tăng lên trên diện rộng các quận dân tâm con đường này mà một khi dân tâm tiến vào bình ổn kỳ dựa vào nội bộ nhân tố đã không có khả năng kích thích đến bách tính lúc này liền cần một chút ngoại bộ kích thích tỉ như thu phục yêu gốc dừa vực diệt trừ ma tung có thể là nhất thống tổ châu những chuyện này Đều có thể thật to kích thích đến Đại Chu Bách Tính. Để bọn hắn đối với nữ hoàng ủng hộ. Đạt tới đỉnh phong. Dân tâm niệm lực tự nhiên cũng không cần lo lắng. Có thể trong mấy chuyện này, không có một kiện là dễ dàng hoàn thành, ngược lại dễ dàng phí công nhọc sức. Một khi bị yêu quốc hoặc vượt vực xâm lấn Có thể là ma tông hòa loạn các quận. Dẫn đến Đại Chu địa phương bấp binh. Hắn cùng nữ hoàng một năm qua này tất cả cố gắng, liền xem nước chảy về biển đông. Đương nhiên, những thế lực này Đại Chu trước mắt còn có thể ngăn được, phiền toái duy nhất là phương Nam Chư quốc. Một đoạn thời gian rất dài, phương Nam Chư quốc đều là Đại Chu phụ thuộc. Hàng năm triều cống, mấy năm liên tục không ngừng. Chư quốc triều cống Đại Chu. Đại Chu vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Khi đó Đại Chu Là không hề nghi ngờ tổ châu bá chủ Nhưng liên tiếp hai vị hôn quân Tại trong vòng mấy chục năm Để đại chu quốc lực cấp tốc suy giảm Cũng làm cho phương Nam rất nhiều phụ thuộc quốc gia sinh ra dị tâm Trong mấy chục năm này Các nước chiều cống Từ hàng năm một lần Đến hai năm một lần Ba năm một lần Cho đến tiên đế chấp chính hậu kỳ Đã biến thành năm năm một lần Bây giờ Tiêu thị hoàng tục thậm chí đã đã mất đi đối với đại chu khống chế. Lớn như vậy đế quốc. Rơi vào nữ tử tri thủ. Các nước tâm tư. Cũng càng thêm linh hoạt đứng lên. Lần này. Chư quốc sứ giả thừa dịp triều cống. Tề tụ thần đô. Lẫn nhau đã từng có giao lưu. Tựa hồ đối với triệt để thoát ly đại chu Từ đây hủy bỏ triều cống. Đã đạt thành ăn ý nào đó. Cái này mặc dù đối với Đại Chu không có cái gì trên thực chất tổn thất, nhưng đối với dân tâm đả kích là to lớn. Đã từng Đại Chu là Thiên Triều Thượng Quốc, xung quanh Trừ Quốc đều thần phục. Nếu như tại Nữ Hoàng tại vị trong lúc đó, Trừ Quốc thoát ly Đại Chu. Đây là Nữ Hoàng dùng bất luận cái gì công tích đều không thể bù đắp lỗi nặng. Mặc dù đây là Đại Chu trước hai vị Hoàng đế lưu lại cuộc diện rối rắm Nhưng bọn hắn đã chết. Bách tính sẽ chỉ đem chịu tội quy tội trên người nữ hoàng. Lý mộ trầm tư một lát. Nhìn về phía Mai Đại Nhân. Hỏi. Chư Quốc muốn thoát ly Đại Chu. Có phải thật vậy hay không nói lên việc này? Mai Đại Nhân sắc mặt biến nghiêm nhị. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Thật có việc này. Mấy chục năm qua. Chư Quốc đối với Đại Chu càng ngày càng không phục. lần trước chư quốc triều cống bởi vì tiên đế ngô ngốc dẫn đến triều đình tại chư quốc xứ xả trước mặt mặt mũi mất hết cũng làm cho bọn hắn sinh ra ý đồ không tốt trong năm năm này từ tiên đế băng hà đến chu gia đoạt đế khí nữ hoàng đăng cơ đại chu một lần bất binh giá tâm của bọn hắn cũng rốt cuộc che giấu không nổi lý mộ lạnh nhạt nói cái này cũng rất bình thường. có ai nguyện ý vĩnh viễn là người khác phụ thuộc? đối với bọn hắn tới nói, chỉ sợ càng vi vọng đại chu vong quốc. bọn hắn thừa dịp loạn chia cắt đại chu. mai đại nhân tức giận nói, một đám nuôi không quen lũ sói con. bọn hắn chỉ sợ sớm đã quên. là ai giúp bọn hắn chống cử viêm châu cùng trường châu chi địch? không có đại chu, bọn hắn sớm đã bị người chiếm đoạt. Ăn ngay cả cảnh cũng không còn. Lý mộ lắc đầu nói. Bớt giận. Trước khác nay khác. Hiện tại đã không phải là tiên đế thời kỳ. Bọn hắn coi như thật có hai lòng. Chỉ sợ cũng không có lá gan kia. Hồng lư tự. Chư quốc sứ thần ở lại chỗ. Trong một chỗ sân nhỏ. Người mặt trường sam nam tử trung niên. Cùng bên cạnh người trẻ tuổi. Lặng lặng đứng ở trong viện. Ánh mắt nhìn qua. hoàng cung phương hướng trong mắt hiện lên kim quang tại bọn hắn cối tầm mắt một phương nào trên bầu trời kim quang vạn đảo. không bao lâu hai người trong mắt kim quang biến mất chỗ kia bầu trời cũng khôi phục là vốn có sắc thái người trẻ tuổi nghi ngờ nói tiên sinh không phải nói đại chu khí số đã hết bách tính cùng triều đình nội bộ lục đục có thể đại chu tổ miếu niệm lực vì sao vẫn là như thế nhiều trung niên nhân trầm giọng nói ra lúc này đại chu đã không phải lúc đó đại chu ta nguyên lai tưởng rằng chu thì thay thế tiêu thì là đại chu cuối cùng một đoạn khí số không nghĩ tới vẹn vẹn 5 năm không vẹn vẹn một năm đại chu liền trở lại trăm năm đỉnh phong người trẻ tuổi hỏi vậy chúng ta còn muốn hay không thoát ly đại chu trung niên nhân nói khẽ Xem trước một chút đi Trong ánh mắt của hắn quang mang kỳ lạ Chớp đồng ý vì thân trường nói Lý mộ Người trẻ tuổi trong mắt lộ ra vẻ cảm khái Nói ra Lý mộ kia cũng thật là lời hại Có thể lực sắn một nước khí số Nếu như ta đại cung cũng có như thế nhân vật Quốc lực nhất định càng thêm cường thịnh Trăm năm về sau Chưa hẳn không có khả năng nhất thống tổ châu trường là cung chu vũ nhích lên khóe miệng khinh thường nói nằm mơ ngay tại vẽ tranh lý mộ ngẩng đầu nghi ngờ nói bề hạ mới vừa nói cái gì chu vũ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói ra không có gì ngươi tiếp tục vẽ đi không cần phân thần cảm tạ bay ở trên trời chư đầu tam một chuỗi số lượng cũng không tệ vạn thưởng cung trạch linh anh 20. nhìn thưởng dài ớt không năm nhìn thưởng Đại Chu tiên lại 14 chương 44 phong 300 trường lạc cung. Lý mộ chăm chú vẽ tranh. Những ngày này. Hắn dần dần cảm thấy. Trong cung họa sư không chịu dạy hắn. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nữ hoàng họa đào tạo nghệ cực cao. Dạy hắn thời điểm. Lại ôn nhu lại phụ trách. Hai ngày thời gian. Lý mộ liền đem cái gì cung đình họa sư quên đến lên chín tầng mây đi. Toàn tâm toàn ý đi theo nữ hoàng. chu Vũ đứng ở bên người Lý Mộ. Một bên nhìn. Vừa nói. Họ chi nhất đạo. Bất tất câu nệ bề ngoài tương tự. Muốn lấy hình viết thần. Truy tìm một loại như giống như không ở giữa cảm giác. Lý Mộ tinh tế lính ngộ nàng. Chỉ một lúc sau. Nữ hoàng ngồi trở lại trên long ỉa. Nhẹ nhàng nói ra. Hôm nay chậm chút thời điểm. Triều đình muốn tại triều dương điện mở tiệc chiêu đãi Trư quốc sứ thần, ngươi đến lúc đó cùng trung thư tỉnh quan viên cùng đi. Đại chu làm mẫu quốc, mỗi lần triều cống lúc đều sẽ mở tiệc chiêu đãi Trư quốc sứ thần. Đến lúc đó trừ trong triều trọng thần bên ngoài, nữ hoàng cũng muốn có mặt. Vẽ xong bức họa này, lý mộ liền đi tới trung thư tỉnh. Hôm nay chi đến, trong triều tứ phẩm trở lên quan viên. Mới có thể nhận mời Trung thư tỉnh cũng chỉ có trung thư lệnh Cùng hai vị trung thư thì lang có tư cách Lý mộ vừa mới trở lại chỉ phòng Không bao lâu Lưu nghi liền đi tới Hỏi Hôm nay ngỏ yến Lý đại nhân cũng sẽ tham gia A Lý mộ gật gật đầu Nói ra Bề hạ để cho ta theo trung thư tỉnh Quan viên cùng nhau đi qua Mặc dù lý mộ phẩm cấp không đủ Nhưng hắn sẽ đi Cũng không ra lưu nghi sở liệu. Hắn cười cười. Nói ra. Đêm đó chút thời gian. Bản quan lại đến gọi Lý Đại Nhân cùng một chỗ. Cách ngỏ yến còn có chút thời gian. Trong lúc sảnh rỗi, Lý mộ vương tay. Bà Quang hiện lên. Trong tay xuất hiện họa thánh chi bút. Hắn nắm bút vẽ. Thử nghiệm ở trong hư không vẽ lên mấy bút. Lại không có cái gì lưu lại. Lý mộ để nữ hoàng thử qua. Nàng cũng vô pháp sử xuất họa đạo từ không sinh có trung cực pháp thuật. Lý mộ không được thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả nữ hoàng đều không được. Lý mộ có lý do hoài nghi. Pháp này cùng đạo thuật thần thông một dạng. Hẳn là cũng cần khẩu quyết hoặc chú ngữ. Đáng tiếc hòa thánh trong mộ. Mười phần đơn sơ. Trừ cây bút này cùng mấy tấm bút tích thực. liền suốt cuộc không có những vật khác Tại trên họ chi nhất đạo, Lý mộ gặp cùng tiểu bạch một dạng khốn cảnh Bọn hắn đều thiếu khuyết phương pháp tu hành Tiểu bạch khốn cảnh Còn dễ dàng giải quyết Hồ tộc đến nay là một đại yêu tục Họ đạo cũng rất lâu đều không có xuất hiện Trước mắt Lý mộ duy nhất có thể làm Chính là cùng nữ hoàng hảo hảo học vẽ tranh Chờ đợi cơ duyên Chưa tới nửa giờ sau Lý mộ cùng lưu nghi bọn người Hướng Triều Dương Điện đi đến Điện này ngay tại tử vi điện bên trái Tiên đế thời kỳ Thường xuyên ở chỗ này đại yến quần thần tung tục Đi vào Triều Dương Điện Lý mộ đi đến thuộc về hắn chó ngồi xuống Ánh mắt nhìn về phía đối diện Lần này yến hội Đại chu triều thần ở bên trái Chư quốc xứ xà bên phải Lý mộ đối diện Chính là chư quốc xứ xà Tổ châu Đông Nam, Tây Nam, có hơn 10 cái tiểu quốc gia. Những nước nhỏ này diện tích cộng lại, cũng mới chỉ có Đại Chu một nửa. Tại trong trăm năm này, bọn hắn đều là Đại Chu nước phụ thuộc. Bọn hắn hướng Đại Chu triều cống. Đại Chu vì bọn họ cung cấp bảo hộ. Trừ tầng quan hệ này, Đại Chu sẽ không can thiệp bọn hắn nội chính. Trong những quốc gia này, lấy lương, ngu. Phương cảnh thân ung lục quốc cường đại nhất. đạo môn lục phái. Trừ phủ lục phái cùng huyền tông ở vào đại tru. Còn lại bốn phái. Phân biệt ở vào lương quốc. Ngu quốc. Khương quốc. Cảnh quốc. Dựa vào bốn phái. Tứ quốc này tại phương Nam. Đều không nhỏ ảnh hưởng. Thân quốc mặc dù không có đạo môn. Nhưng là Phật môn nơi khởi nguồn. Tại trong trừ quốc diện tích phổ biến nhất. Nhân khẩu nhiều nhất Thực lực cũng không thể khinh thường Đã từng thân quốc Là Đại Chu hình địch Tại Đại Chu thành lập mới bắt đầu Thân quốc thừa dịp Đại Chu vừa lập Quốc thể bất vồn Chủ động khiêu khích Đại Chu Bị thái tổ phái binh suýt nữa đánh tới thân quốc quốc đô Nếu không phải Đại Chu luôn luôn thừa hành hòa bình chính sách Thân quốc đã sớm bị tử tổ châu xóa đi Từ đó về sau, thân quốc liền triệt để trung thực xuống dưới. Một mực đến nay, thân quốc đều có trở thành tổ châu bá chủ giá tâm. Nhưng bởi vì đại chu tồn tại, bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể khuất tại thứ hai. Nhưng Thủy Trung không có dập tắt xưng bá tri tấm. Ung quốc mặc dù không có lợi hại tôn môn, nhưng Ung quốc hoàng thất thực lực cực mạnh. Thượng Tam cảnh cường giả không chỉ một vị. viễn siêu đã từng đại chu tiêu thì càng khó hơn chính là tại đại chu hoàng đế một đời so một đời ngu ngốc cũng nhanh muốn bài tận tổ tông cơ nghiệp lúc ung quốc liên tiếp ra năm đời minh quân trăm năm trăm lo quản lý dọn sạc trong nước hết thầy trở ngại hoàn thành quốc gia hòa bình thống nhất một trăm năm này ung quốc quốc lực vững bước tăng lên tại tổ châu là gần với đại chu cùng thân quốc để tam cường quốc chư quốc ngay từ đầu đối với đại chu đều là mười phần thần phục cơ hồ là quỳ xin muốn dùng quốc gia triều cống đem đổi lấy đại chu bảo hộ không có đại chu bọn hắn liền muốn trực diện bên ngoài châu chi địch nhưng theo đại chu suy sụt tâm tư của bọn hắn tự nhiên cũng phát sinh cải biến bọn hắn bắt đầu chờ đợi đại chu diệt vong sau đó thay vào đó trở thành mới tổ châu bá chủ, mà tiên đế ngu ngốc, để đại chu thân hãm vũng bùn, vừa lúc chu gia tạo phản đoạt quyền, đại chu càng thêm hỗn loạn, chư quốc tâm tư tất nhiên càng thêm linh hoạt, lần này triều cống nhất định phải cho những người này đầy đủ chấn nhiếp, nếu không đại chu làm mất đi tại tổ châu huyền lên tiếng, cũng đem đánh mất đại quốc uy tín. Lý mộ đang quan sát Trư quốc sứ thần lúc Đối diện với của hắn Một tên quần áo cùng đại chu khác biệt nam tử Gọi tới sau lưng hoạn quan Nhỏ giọng hỏi Quý quốc Lý mộ Lý Đại Nhân là vị nào hoạn quan kia nhìn về phía đối diện Ánh mắt tìm kiếm một phen Nói ra Hồi sứ giả Từ ngày chính đối diện bàn đếm lên Bên trái vị thứ ba chính là Lý mộ Lý Đại Nhân Tên nam tử kia. Cùng hắn hai bên bên bàn mấy người. Ánh mắt cùng một thời gian nhìn đi qua. Chấn động trong lòng không thôi. Hắn chính là lý mộ kia vậy mà như thế tuổi trẻ đại chu mấy năm này biến hóa thực sự quá lớn. Người này tuổi còn trẻ. Thủ đoạn thật sự là lợi hại. Mọi người tới thần đô đã có vài ngày. Đối với lý mộ tên. Đã không xa là gì. Tại bọn hắn đến thần đô ngày đầu tiên. ngay tại bách tính trong tai nghe được tên của hắn. trong lòng bọn họ mới đầu là hiếu kỳ trải qua một phen điều tra đằng sau cũng chỉ còn lại có chấn kinh. hủy bỏ luật bạc thay tội, cải cách trung tuyển quan viên ghế sách, nghiêm túc thư viện triều đình, Đà kích cũ mới hai đảng, đem quyền lực thu về đại chu nữ hoàng. hắn làm mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa, đại chu luật bạc thay tội, ai không biết? ai không hiểu đầu luật pháp này đem bách tính cùng quyền quý cắt đức mặc dù thuận tiện quan viên quyền quý nhưng là cùng khổ bách tính ác mộng từ này đầu luật pháp ban bố đằng sau đại chu dân tâm niệm lực liền từng năm giảm xuống chư quốc đối với cái này nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng chu quốc hoàng đế như vậy ngu ngốc triều đình như vậy mục nát tốt nhất để đại chu các quận cầm vũ khí nổi dậy, phản ra triều đình, cũng có thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, mượn cơ hội chia cắt đại chu, từ đây rốt cuộc không cần chịu làm kẻ dưới, có thể năm năm không đến, luật pháp này thế mà bị người phế trừ, mà Lý Mộ mượn nhờ nào đó mấy món bản án, còn đem tiên đế miễn tử kim bài toàn bộ trục vào ra ngoài. Từ nay về sau, quyền quý phạm pháp cùng thứ dân cùng tội những chuyện này qua đi đại chu dân tâm bắt đầu lần nữa ngưng tụ ngoài ra lý mộ kia còn đưa ra khoa cử phá vỡ thư viện chuyên chế từ địa phương mời chào nhân tài lại một lần ngưng tụ dân tâm cái này còn xa xa không đủ đại chu triều đường mấy năm qua này bị cũ mới hai đảng một mực khống chế một mực ở vào tự hao tổn lại tại hai năm này, đồng thời bị lý mộ đả kích, thật to tăng cường đại chu nữ hoàng tập quyền. trong năm năm này, đại chu phát sinh chuyện kinh thiên động địa, họ khác đoạt quyền, quốc gia đội chủ, chư quốc coi là, bọn hắn chờ đợi trăm năm cơ hội tới, đang muốn ma huyền sát trưởng, thừa dịp lần này triều cống, cùng đại chu nặng bàn điều kiện, có thể đi vào thần đô đằng sau. nơi này hết thảy đều để bọn hắn mắt choáng váng, không có sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bách tính cũng không có sắp sụp đổ triều đình đại chu hay là, cái kia cường đại đại chu, đối nội nghiêm túc siêu cương, cải cách áp pháp, đối ngoại cũng cực kỳ cường thế, mạnh như ma đạo, cũng trong tay bọn hắn bị thua thiệt không nhỏ, nhất thời yên lặng, cái này đem bọn hắn kế hoạch, triệt để xáo trộn, Mà hết thảy này đều là bởi vì đối diện nam nhân kia. Dốc hết sức sắn đại hạ tương khuyên. Rất được đại chu bách tính tín nhiệm. Đại chu nữ hoàng nhất được sủng ái thần tử. Trung thư xá nhân lý mộ. Trong mắt mọi người có tiếc hận có kính nể cũng có oán hận. Tiếc hận bọn hắn đã mất đi mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội. Kính nể là lý mộ kia hành động, dứt bỏ lập trường. Hắn làm sự tình đáng giá tất cả mọi người kính nể. oán hận cũng rất bình thường. Bởi vì sự tồn tại của người nọ. Bọn hắn nhiều năm chờ đợi. Tan thành bọt nước. Đối với hắn có thể nào không hận rất nhanh. Hai tên trong mắt ẩm tàng có oán hận thân quốc sứ thần. Sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Tâm tình của bọn hắn và khí lực. Thế mà cách không bị người hút đi. Hai người lập tức ôm chặt tâm thần, lúc này mới giữ vững cảm xúc chi lực. Trong đại điện, mấy đảo ánh mắt từ trên thân Lý Mộ đảo qua. trầm mùng như trung thư lệnh. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ý vì thâm trường. Lý Mộ có chút nghiêng đầu. Hỏi bên cạnh Lưu Nghi nói. Lưu Đại Nhân. Đối diện trục mũ hai người kia. Là nước nào Lưu Nhi ngẩng đầu nhìn một cái. Nói ra. Là thân quốc sứ thần. lý mộ hiểu rõ nói quả nhiên là người thân quốc trong tổ châu chư quốc nhất không phục đại chu chính là thân quốc trong một đoạn thời gian rất dài thân quốc đều lấy tổ châu bá chủ tự cho mình là lòng tự tin cực độ bành trướng thẳng đến muốn khi dễ vừa mới thành lập căn cơ còn không quá ổn đại chu ngược lại bị đại chu đánh tới quốc đô phủ cận kém chút thảm tao diệt quốc mới trung thực xuống tới mỗi năm chiều cống lấy đó thần phục những năm này thân quốc mặc dù cũng không có làm sao phát triển nhưng đại chu lại là đang một mực suy sụp này lên kia xuống muốn nói tổ châu ai hy vọng nhất đại chu sụp đổ tiêu vong hẳn là thân quốc không thể nghi ngờ lưu nghi giật giật khói miệng nói ra người thân quốc vẫn muốn xem chúng ta trò cười lần này bọn hắn chỉ sợ phải thất vọng thân quốc sứ thần tại lý mộ nơi này ăn thiệt ngầm cũng không dám phát tác tức giận nhìn hắn một cái đằng sau liền rời đi ánh mắt theo yến hồi bắt đầu đối diện ném trên người lý mộ ánh mắt dần dần giảm bớt nhưng lý mộ lại chú ý tới đối diện trái nghiêng phương một đạo ánh mắt từ đầu đến cuối ở trên người hắn lý mộ thuận ánh mắt kia nhìn lại một người thanh niên cuống quít rời đi ánh mắt Lý mộ thuận miệng hỏi Lưu Nghi nói Người trẻ tuổi kia là nước nào Lưu Nghi nhìn một chút Nói ra Hẳn là ung quốc Ung quốc quốc gia không lớn Nhưng thực lực không yếu Nhất là ung quốc hoàng thất Thực lực là tổ châu hoàng thất số một Chỉ riêng thượng tam cảnh cường giả số lượng mà nói Nhưng so sánh lục phái tứ tùng, Một nước xuất liên tục năm vị trị thế minh quân Cũng có thể xưng tổ châu truyền kỳ. Lý mộ ánh mắt từ người trẻ tuổi kia trên thân khẽ quét mà qua. Nhìn về phía bên cạnh hắn trung niên nhân. Khí tức trên thân người này mịt mờ. Một tia không lọt. Nhìn qua giống như là một cách chưa tu hành phàm nhân. Có thể cung quốc là sẽ không phải một phàm nhân tới. Tu vi của hắn liền xem như không có để thất cảnh. Hẳn là cũng rất gần. Lý mộ ánh mắt rất nhanh lại trở lại người trẻ tuổi kia trên thân. Không phải là bởi vì hắn dáng dấp tuấn tiếu. Là bởi vì hắn mặc dù không nhìn lý mộ. Nhưng lại bắt đầu nhìn lén nữ hoàng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phía trước màn tre. Phát hiện lý mộ tại chú ý hắn đằng sau. Hắn lại lập tức cúi đầu xuống. Chuyên tâm nhìn xem trước mặt trên bàn đồ ăn. Người trẻ tuổi phát hiện. Hắn mỗi lần muốn nhìn lén màn che sau vị kia tổ châu nhân vật truyền kỳ Đối diện liền sẽ có một ánh mắt rơi vào trên người hắn Mấy lần đằng sau Hắn liền triệt để không còn dám nhìn lén Trên ngõ yến bầu không khí đặc biệt hài hòa Chư quốc sứ thần Không có người nào đưa ra thoát ly đại trục Không còn triều tống một chuyện Bọn hắn lúc đầu đã như vậy sự tình Đã đạt thành nhất trí Nhưng mấy ngày nay. Tại đại chu hiến thức. Nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thận trọng lên. Ngọ yến nhanh lúc kết thúc. Mai đại nhân từ bên ngoài đi tới. Vội vàng đi vào màn tre. Tựa hồ là có chuyện gì gấp. Lý mộ chú ý tới. Đối diện một tên thân quốc sứ thần. Tựa hồ là nhận được một loại nào đó truyền tin. Sắc mặt từ từ trầm xuống. Hắn rời đi ghế. Đi đến trong điện. chầm giọng nói ra, "Nữ hoàng bệ hạ, bản sứ vừa mới biết được có con dân nước ta tại ngươi quốc Ngộ hại. chuyện này các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, nếu không, từ nay về sau, đại thân đem sẽ không lại hướng ngươi Chu quốc triều cống trong điện triều thần nghe vậy, nhất thời xôn xao, liền xem như phổ thông nhân mạng bản án, cũng không thể chủ quan." tại trư quốc triều cống trong lúc mấu chốt nước khác bách tính tại đại chu ngộ hại. ảnh hưởng càng là ác liệt hơi không cẩn thận liền xe kích phát quốc cùng quốc xung đột nhất là ở dưới tình huống thân quốc đã có gì tâm vừa hẳn có thể cho bọn hắn đem việc này xem như lấy cớ mai đại nhân từ trong màn che đi tới nói ra bề hạ di giá tử vi điện Mệnh hình bộ lập tức mang án này người có quan hệ trở lên điện. Hình bộ Dương Thị lang đứng ra cung kính nói tuân chỉ. Nói đi, hắn liền nhanh chân đi ra đại điện bước nhanh hướng ngoài cung mà đi. Hình bộ. Một đám người tụ ở ngoài hình bộ, nhị luận ẩm ý. Cái kia người thân quốc rõ ràng là chính mình ngã sấp xuống, dập thềm đá trách không được người khác. Nhưng nếu không phải người tuổi trẻ kia đuổi, hắn cũng sẽ không ngã sấp xuống A. Nói nhảm Hắn không ăn trộm đồ vật. Người khác sẽ đuổi hắn sao nhưng Trung Quy là chết rồi. Hay là người nước khác. Người tuổi trẻ kia chỉ sợ muốn dùng mạng đền mạng. Trong hình bộ. Dương Thị lang nhìn xem ngụy bằng. Thở dài. Nói ra. Thân quốc sứ thần nhờ vào đó phát huy. Chuyện này xử lý không tốt. Sợ rằng xét ra đại sự Phạm nhân kia đâu Ta phải dẫn hắn lên điện Ngụy bằng nhẹ gật đầu Nói ra tại trong lao ta đi sách người Hắn đi vào hình bộ thiên lao Mở ra một chỗ cửa nhà lao Đối với một tên sắc mặt trắng bệch Người trẻ tuổi nói Đi thôi Cách này chỉ sợ là ngươi đời này duy nhất Một lần tiến cung cơ hội Người trẻ tuổi mặt lộ tuyệt vọng Run giọng nói đại nhân ta Ta còn không muốn chết Ngụy bằng nhìn hắn một cái Hỏi Ngươi tại sao muốn chết người trẻ tuổi thân thể run rẩy, Vô hạn hối hận nói Nếu như không phải ta đuổi hắn Hắn cũng sẽ không chết Ngụy bằng hỏi ngược lại Ngươi bất quá là sốt ruột đi đường mà thôi Lúc nào đuổi hắn rồi đại Chu tiên lại 14 chương 45 thời đại thay đổi mọi người tết nguyên đán khoái hoạt thiên lao bên ngoài Hình bộ thị lang dương lâm đối với ngụy bằng lắc đầu. Nói ra. Vô dụng. Đến kim điện. Chỉ cần đối với hắn tiến hành một phen sưu hồn. Chân tướng liền sẽ rõ ràng. Năm năm trước sự tình. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao ngụy bằng vỗ vỗ trong ngực một bản thật dày. Nhìn xem hình bộ thị lang. Ý vị thâm trường nói ra. Đại nhân. Thời đại thay đổi. Hình bộ thị lang thở dài. Nói ra Thời đại biến không thay đổi Bản quan không biết Bản quan chỉ biết là Lần này triều cống chi miên Thân quốc vốn là tâm hoài rượu thai Nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình Lần này cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này Hắn vỗ vỡ ngụy bằng bả vai Nói ra Đi thôi Ngươi cũng cùng một chỗ lên điện Ngươi so bản quan hiểu rõ vụ án này một hồi đến trên điện, cẩn thận nói chuyện. người tuổi trẻ kia khẩn trương nhìn xem ngụy bằng, hỏi, đại, đại nhân, ta, ta chưa từng vào hoàng cung, ta một hồi nên làm cái gì ngụy bằng thản nhiên nói, rất đơn giản, đến trên điện, người cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm. hoàng cung tử vi điện, hôm nay ngọ yến vốn là đã chuẩn bị kết thúc. phát sinh người thân quốc chết tại đại chu thần đô sự kiện khẩn cấp về sau trong điện đại chu trọng thần Nhao nhao rời bước tử vi điện chư quốc sứ thần cũng cùng nhau đi theo lúc này đại đa số triều thần còn không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh hình bộ thị lang liền mang theo hai người tiến vào điện bẩm báo đằng sau mọi người mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tên này người thân quốc tại thần đô một nhà tiệm đầu ngọc trộm cướp một kiện chân quý đồ trang sức bị trưởng quỹ phát hiện đằng sau chạy mất dép. trưởng quỹ đi ra cửa đuổi nhưng bởi vì cao tuổi bị đạo tặc kia càng vung càng xa một vị người đi đường gặp chuyện bất bình chờ giúp trưởng quỹ đuổi bắt thân quốc đạo tặc nhưng không ngờ đạo tặc kia nhất thời bối rối vô ý té ngã thật vừa đúng lúc đụng đầu vào bên đường thềm đá mũi nhọn nhất thời ấp bắn tung tóe một mệnh u khô kể từ đó cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm đại chu bách tính ngược lại thành gián tiếp giết chết người này hung thủ trên đại điện đông đảo đại chu quan viên sắc mặt cực kỳ âm trầm mỗi lần chư quốc triều cống trừ sứ đoàn bên ngoài còn sẽ có một ít thương nhân tùy hành mà đến mang đến các quốc gia hàng hóa tại thần đô bán ngay từ đầu đại chu quốc lực cường thịnh thời điểm các quốc gia vô luận là sứ đoàn hay là thương nhân đều quy quy cổ cổ tuân thủ đại chu luật pháp không dám đi bất luận cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình nhưng gần 50 năm đến theo đại chu quốc lực ngày suy chư quốc chiều cống khoảng cách lần lượt gia tăng chiều cống đồ vật thì lần lượt giảm bớt người gì quốc tại đại chu hành động cũng càng ngày càng làm cản đến tiên đế thời kỳ, đại chu đã hoàn toàn đã mất đi đại quốc khí khái. thậm chí, vì lôi kéo những nước nhỏ này, không để cho chư quốc tại hắn cầm quyền trong lúc đó thoát ly đại chu. tiên đế còn cho cho bọn hắn rất lớn ưu đãi. từ vừa mới bắt đầu miễn trừ chư quốc thương nhân tại đại chu hết thảy thu thuế, đến dung túng bọn hắn tại đại chu cảnh nội phạm pháp loạn kỷ cương thậm chí là phạm tội. Có thể chỉ Đại Chu Bách Tính, lại chỉ không được người nước khác, khiến cho tiên đế thời kỳ là Đại Chu Bách Tính cùng quan viên biệt khuất nhất thời kỳ. Loại biệt khuất này tại 5 năm trước đạt đến đỉnh, phong. 5 năm trước, chư quốc thượng triều một lần cống. Một tên thân quốc thương nhân tại thần đô cường bảo nữ tử, bị một nghĩa sĩ gây thương tích. Thân quốc sứ đoàn giận tím mặt. Tuyên bố nếu là Đại Chu không cho bọn hắn giá thỏa mãn. liền cùng Đại Chu đoạn tuyệt triều cống quan hệ. Tiên đế vì duy hồn. Công khai xử trảm vị nghĩa sĩ kia. Lại thả thân quốc tên phạm nhân kia. Trở thành Đại Chu từ trước tới nay. Sỉ nhục nhất ngoại giao sự kiện. Sinh sinh đánh gãy Đại Chu bách tính sống lưng. Để nước khác nhất là người thân quốc tại Đại Chu tùy ý làm bậy. Đại Chu bách tính. Lại giận mà không dám nói gì Năm năm đằng sau Một màn này lại một lần nữa tái diễn Có lẽ căn bản chính là Thân quốc cố ý hành động Trên tử vi điện Thân quốc sứ thần sắc mặt âm hàn Nói ra Ta thân quốc con dân Chết mời các ngươi đại chu, Đại chu triều đình Nhất định phải nghiêm trì hung thủ Cho chúng ta một cái công đạo ngay vào lúc này Tại triều đình dưới ánh mắt của mọi người một bóng người chầm rãi tiến lên một bước ngụy bằng nhìn xem thân quốc sứ thần hỏi hung thủ cái gì hung thủ thân quốc sứ thần nói đương nhiên là hại chết nước ta bách tính hung thủ ngụy bằng lắc đầu nói ra nước ngươi thương nhân tại đại chu thần nô đi trộm cướp sự tình chạy trốn lúc vô ý té ngã đụng dai mà chết quan người khác sự tình gì Nào có cái gì hung thủ thân quốc sứ thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào. Cùng án này có liên can gì ngụy bằng thản nhiên nói. Hình bộ chủ sự tỉnh. Ngụy bằng. thủ ta người trong cuộc mời. Ở trong án này. Đảm nhiệm hắn người biện hộ. Hắn hết thay phát biểu. Do ta làm thay. Thân quốc sứ thần suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được. nguyên lai vị này đại chu quan viên là vì người này thoát tội sắc mặt càng thêm bất thiện nói ra coi như hắn trộm cướp trước đây nhưng theo các ngươi đại chu luật pháp cũng tội không đáng chết nếu như không phải người kia đuổi theo hắn cũng sẽ không chết cuối cùng người này hay là hại chết hắn hung thủ thân quốc sứ thần lời này vừa nói ra trong triều chúng quan viên đã có thể xác định thân quốc lần này là có chuẩn bị mà đến thế mà đối với đại chu luật hiểu rõ như vậy loại sự tình này phát sinh ở đại chu bách tính trên thân cũng có chút liên lụy không rõ huống chi là người ngoại quốc án này biến có chút khó phán định ngay vào lúc này ngụy bằng bình tĩnh nhìn thân quốc sứ thần hỏi ai nói ta người trong cuộc là đang truy đuổi hắn Ta người trong cuộc chẳng qua là sốt ruột đi đường mà thôi. Nước ngươi thương nhân chính mình nổi tâm kinh hoảng. Đụng dai mà chết. Cùng ta người trong cuộc có liên can gì ngủi bằng lời vừa nói ra. Mặc kệ là trong triều quan viên. Hay là chư quốc sứ thần. Đều là xứng sờ. Lý do này thật đúng là tuyệt. thọ vương càng là kinh ngạc há to miệng. Ngoài ý muốn nói tiểu tử này là một nhân tài. Thân quốc sứ thần rất nhanh liền kịp phản ứng. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn một bên chạy. Một bên hô to dừng lại đừng chạy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đi đường sao ngụy bằng thản nhiên nói. Hắn đi đường đói khát. Vừa mới bắt gặp một cái gánh lấy trà uống người bán hàng rong. Muốn lấy một chén rượu nếp than dài khát. Chẳng lẽ không được sao thân quốc sứ thần nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói. ngươi có thể từ rào biện. chỉ cần để cho chúng ta đối với hắn sưu hồn một phen chân tướng tự nhiên rõ ràng làm càn lại là một bóng người từ trong đám người đi tới trương xuân trầm mặt lớn tiếng nói các ngươi tính là thứ gì man di -si chi bằng cũng sứ tìm kiếm ta đại chu bách tính chi hồn chư quốc sứ thần đi vào đại chu đằng sau phát hiện mấy năm này đại chu biến hóa to lớn Tự nhiên cũng đối đại chu triều đình làm qua một phen tỉ mỉ điều tra. Giờ phút này người gian dạy thân quốc sứ thần bọn hắn cũng đều biết được nó thân phận. Trương Xuân. Đương nhiệm lại bộ tả Thị Lang Tông chính tự thừa. chung với đại chu nữ hoàng. Không thuộc về cũ mới hai đảng. Đồng thời cũng là quyền thần lý mộ thủ hạ thứ nhất trung khuyển. Thân quốc sứ thần sắc mặt âm lánh không gì sánh được. Cắn răng nói. Thân quốc bách tính chết bởi đại chu thần đô, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đại chu thái đầu ngắn ngủi yên lặng đằng sau đại điện phía trước nhất, màn tre đằng sau, rốt cuộc truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Người thân quốc đi trộm trước đây, chạy trốn lúc vô ý ngã vong. đúng là từ dước. chẳng trách người khác, không cần bàn lại. Thanh âm của nữ hoàng ở trong điện quanh quẩn, cuối cùng chỉ để lại hai chữ. bãi triều nữ hoàng mở miệng không thể nghi ngờ là đem án này triệt để định tính tan triều đằng sau đại chu quan viên từ tử, tử vi điện đi ra không khỏi thẳng sống lưng tuy nói đại chu trăm năm qua đều là tổ châu cường đại nhất quốc gia nhưng bọn hắn đã có cực kỳ lâu không có tại những nước nhỏ này sứ thần trước mặt nhô lên sống lưng giờ khắc này đông đảo quan viên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu nữ hoàng uy vũ trừ quốc sứ thần đi theo đại chu quan viên sau lưng đi ra sắc mặt khác nhau bọn hắn cũng đã thật lâu không có được chứng kiến hung hăng như vậy đại chu đại chu nữ hoàng không có cho thân quốc bất kỳ mặt mũi gì thậm chí đều chưa từng đối với tên kia đại chu bách tính sư hồn liền trực tiếp kết thúc án này không sợ thân quốc sứ thần uy hiếp cũng không cho bọn hắn cơ hội đã từng bọn hắn coi là nữ tử thượng vị nhịp loạn âm dương điên đảo càn khôn đại chu quốc vẫn đã suy kéo dài không được bao lâu ai cũng không ngờ rằng đại chu nữ hoàng đúng là cường thế như vậy tại trên người nàng bọn hắn lần nữa cảm nhận được tổ châu bá chủ khí tức thân quốc sứ thần không nói một lời rời đi cho tới giờ khắc này bọn hắn mới khắc sâu nhận thức đến hiện tại đại chu đã không phải là 5 năm, năm trước đại chu ung quốc tên nam tử kia thở phào một hơi nói ra 5 năm, năm trước đó đại chu bách tính lạnh nhạt vô tình trên đường gặp lão nhân không đỡ gặp chuyện bất bình không ra ta từng tận mắt thấy người thân quốc đem một đại chu nữ tử kéo vào ngõ tối dân chúng vây xem lại đều không xem không nghĩ tới năm năm đằng sau một tên thư sinh yếu đuối lại cũng có đứng ra dũng khí thời đại quả thật thay đổi đại chu đầu này bệnh nặng hùng sư lần nữa đứng lên bên cạnh hắn người trẻ tuổi thở sâu bên tai đại chu nữ hoàng thanh âm uy nghiêm còn tại tiếng vọng hắn ngẩng đầu kiên định nói ra một ngày nào đó ta cũng phải trở thành người như vậy chư quốc sứ thần trở lại hồng lư tự về sau liền đều đóng cửa không ra Lần này đại chu chuyến đi Tràn đầy ngoài ý muốn Bọn hắn cần hào hào tru tính Lý mộ không có đi trường lạc cung Mà là theo chúng thần cùng đi ra khỏi hoàng cung Bên ngoài hoàng cung Sớm đã có không ít bách tính chờ đợi nhìn quanh Bọn hắn không dám đến gần những quan viên khác Nhìn thấy Lý mộ đi ra Lập tức toàn bộ vây tới Mồm năm miệng mười hỏi Lý đại nhân thế nào bệ hạ là thế nào phán vì nghĩa sĩ kia sẽ đền mạng sao Lý mộ nhìn xem bọn hắn ánh mắt tha thiết Mỉm cười nói Đều đã lâu như vậy Bệ hạ tính tình các ngươi còn không hiểu rõ Nàng làm sao có thể để cho chúng ta đại chu bách tính Trước cửa nhà bị ngoại nhân khi dễ Bệ hạ đã nói Người thân quốc xin lỗi trước đây Là gieo gió gặt bão Chết chưa hết tội Cùng người khác không quan hệ Tên kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người trẻ tuổi đã bị vô tội phóng thích Một hồi liền xe xuất cung Các ngươi không cần lo lắng Bên cạnh hắn bách tính nghe vậy đều nhảy tấm hoan hô Quá tốt rồi bệ hạ uy vũ cũng có một chút bách tính nghĩ lâu dài hơn Có chút lo lắng hỏi Lý Mộ nói Lý Đại Nhân Nếu là người thân quốc coi đây là do Đình chỉ hướng Đại Chu Triều Cống lại nên làm thế nào cho phải lý mộ thản nhiên nói yêu cống không cống chẳng lẽ bọn hắn không chiều cống ta đại chu cũng không phải là tổ châu đệ nhất đại quốc sao đại chu đất rộng của nhiều thiếu bọn hắn chút điểm này chiều cống dân chúng ngạc nhiên một cái trước mắt suy nghĩ qua đi rất nhanh tỉnh dậy lý đại nhân nói rất đúng a ta đại chu đất rộng của nhiều cần bọn hắn chiều cống sao mượn chiều cống Cưới tại trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Dạng này chiều cống. Không cần cũng được cầm bọn hắn chiều cống. Liền muốn thủ khi dễ của bọn hắn. chiều cống này chúng ta từ bỏ. Bọn hắn yêu cống ai cống ai. Tiên đế vì trên sử sách đối với hắn ghi chép tốt một chút. Vì để cho chư quốc không thoát ly đại trục. Đối với chư quốc cực điểm nhường nhịn. Không biết để thần đô dân chúng chịu bao nhiêu khi dễ. chịu bao nhiêu đau khổ nước khác thương nhân tại Thần Đô khi hành phách thì bách tính giận mà không dám nói gì người thân quốc cường bảo nữ tử ngu ngốc tiên đế vậy mà ngược lại xử tử gặp chuyện bất bình nghĩa sĩ Đại Chu Minh Mông Đại Quốc thân là Đại Chu bách tính vốn là có thể tự hào lại kiêu ngạo nhưng tại tiên đế hoa mắt ổ tai chính sách dưới Thần Đô bách tính so với người nước khác còn thấp hơn nhất đẳng Dân chúng đối với cái này sớm đã chịu đủ Lý mộ vốn là muốn giữ lại trư quốc triều cống Dù sao đây là đại chu thân là thiên triều thượng quốc biểu tượng Sự kiện lần này qua đi ý nghĩ của hắn có chỗ cải biến Cầu tới triều cống Không bằng không cần Tiên đế muốn thông qua phương thức như vậy tại trên sử sách thu hoạch được một chút thanh danh tốt Ngược lại bị sử quan mắng áp hơn Triệt để đính tại trên sỉ nhục chỗ lịch sử Hắn tại vì trong lúc đó, đại chu quốc lực suy yếu nhanh nhất, dân tâm niệm lực suy giảm nhiều nhất, thậm chí ngay cả tiêu thị hoàng vị đều mất đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chính là tiêu thị xỉ nhục nhất một vị hoàng đế. Hắn lưu lại triều cống. Dân chúng sẽ không khen hắn. Nữ hoàng không cần triều cống. Nhưng lại vì bách tính vãn hồi tôn nghiêm. Dân chúng cũng sẽ không mắng nàng. các nước triều cống hẳn là cam tâm tình nguyện triều cống bọn hắn dùng triều cống đem đổi lấy đại chu bảo hộ đây là một loại giao dịch cũng là bọn hắn đối với đại chu cường đại tán thành lý mộ nhất định phải để bách tính cũng minh bạch đạo lý này về sau cho dù là bọn hắn không còn triều cống bách tính cũng sẽ không cho rằng là nữ hoàng sai lầm hắn nhìn trước mắt bách tính trầm giọng nói ra mọi người nhớ kỹ tiên đế đã băng hà 5 năm, năm đại chu đã không phải là trước kia đại chu từ nay về sau mặc kệ là tại đại chu bất kỳ địa phương nào các ngươi đều có thể nhô lên các ngươi sống lưng các ngươi là đại chu bách tính sau lưng của các ngươi có tổ châu cường đại nhất quốc gia hắn nói những lời này là dùng một tia pháp lực chung quanh bách tính bên tai thanh âm của hắn một mực quanh quẩn đúng vậy a tiên đế chết 5 năm hiện tại bệ hạ của chúng ta là nữ hoàng bệ hạ man di tiểu quốc có tư cách gì cưới tại trên đầu chúng ta sớm nên dạng này dân chúng thầm nghĩ lấy những này không ít người hô hấp dồn dập húc mắt bắt đầu phiếm hồng các ngươi là đại chu bách tính mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào Các ngươi đều có thể nhô lên sống lưng. Bọn hắn các loại câu nói này đã đợi cực kỳ lâu. Lý Đại Nhân nói không sai tiên đế đã chết 5 năm. Đại chu bách tính có thể đứng lên. Giờ khắc này ở đây tất cả bách tính đều theo bản năng đứng thẳng lên sống lưng của chính mình. Nhìn xem từ cửa cung đi ra hai người. Lý mộ mở miệng nói. Dương Đại Nhân. Hình bộ thị lang lập tức đi lên trước. Hỏi. Lý đại nhân có cái gì phân phó Lý Mộ nói là dùng đến bảo hộ ta Đại Chu bách tính. kể từ hôm nay, mặc kệ là người nước nào, chỉ cần tại ta Đại Chu, người dám can đảm trái với Đại Chu luật, nghiêm chỉ không tha hình bộ thị lang lập tức khom người. Hạ quan minh bạch, Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói ra, ngươi quan lớn, về sao không cần xưng hạ quan. Hình bộ thị lang chỉ là thật thà cười một tiếng. Quan giai cũng không thể nói rõ hết thảy. Chiều chính trên dưới. Người nào không biết Lý Đại Nhân cùng nữ hoàng quan hệ mật thiết. Giống hoàng hậu một dạng tôn kính hắn cũng không đủ. huống chi. Sinh thời. Hắn còn muốn dựa vào Lý Mộ. Lại tăng cấp một. Đổi một tòa lớn một chút tòa nhà. Cửa hoàng cung, dân chúng đã tàn ra. lý mộ lời nói vừa rồi còn tại trong đầu của bọn họ tiếng vọng dân chúng một truyền mười mười truyền trăm không bao lâu hắn đã nói liền sẽ thần đô đều biết không bao lâu một chỗ tiểu lâu chính là ăn chưa thời gian tiểu lâu làm ăn khá kham khách nhân không còn chỗ ngồi một đoạn thời khắc mấy tên màu da lệch đen mặc kỳ quái quần áo nam tử đi vào tiểu lâu liếc nhìn một chút trong tiểu lâu đang dùng cơm khách nhân Một người đi đến trước quầy Dùng sức sẹo đại chu nói đối trưởng quỹ nói ra Chúng ta đến từ đại thân Để trong này những người khác ra ngoài An bài một vị trí tốt nhã gian Đem các ngươi nơi này tất cả đồ ăn đều lên một lần tiểu lâu trưởng quỹ vừa mới tại cửa hoàng cung nghe Lý Đại Nhân lời nói Chính tâm chiều bành trướng Kích động không kềm chế được Nghe vậy lườm những người kia một chút Lạnh lùng nói ta chỉ nghe qua đại chu, chưa từng nghe qua đại thân. các ngươi là cách nào man di tiểu quốc? bên kia nơi hẻo lánh còn có một vị trí, có thể ngồi thì ngồi, không thể ngồi liền đi. đừng ở chỗ này chậm chế chúng ta làm ăn. cái kia thân quốc thương nhân tại đại chu hoành hành đã quen. lần này mang bằng hữu cùng đi. không nghĩ tới đại chu cấp thấp dân đen lại dám đối với hắn làm càn như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt đen lại, nghiêm nhị nói, lớn mật, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao đùng muốn gây sự trưởng quỹ bỗng nhiên đem tính toán vỗ lên bàn. Cười lạnh nói, bọn tiểu nhị, cho ta báo quan trong hồng lư tử, ung quốc sứ thần ở sân nhỏ, nam tử trung niên đứng ở nóc nhà quan sát toàn bộ thần đô. trong mắt hắn quang mang kỳ lạ hiện lên niệm lực phun trào đại chu thần đô trong mắt hắn kim quang lập lò đại chu tiên lại 14 chương 46 thông thường thao tác cảm tạ chư quốc sứ đoàn lần này là có sự mưu mà đến muốn thông qua cắt đứt cùng đại chu quan hệ đến tiến một bước đà kích đại chu dân tâm tổ châu chư quốc đối với đại chu triều cống là mấy trăm năm tới truyền thống nếu như chư quốc tuyên bố tự lập đại chu tổ châu để nhất cường quốc danh xưng sắp chỉ còn trên danh nghĩa này sẽ để đại chu dân tâm tiếp tục đánh mất dân tâm như tiến một bước đánh mất đế khí khó mà ngưng tụ hoàng thất không cách nào sinh ra cường giả mới không được bao lâu đại chu liền sẽ từ suy yếu đi hướng suy vong đây là chư quốc đều thích nghe ngóng nhưng khi bọn hắn đi ra hồng lư từ lúc Lại phát hiện trên đường cách hôm qua còn chen chúc gì thường Chỉ có chút ít mấy bóng người Một phen dò xét Mới biết được thần đô bách tính đều tự phát tiến về tổ miễu triều cống Bởi vì bách tính triều cống mà dồn muôn người đều đổ xô ra đường Thần đô dân tâm là bực nào ngưng tụ dưới loại tình huống này Coi như bọn hắn gãy mất triều cống Đối với dân tâm ảnh hưởng Cũng cực kỳ bé nhỏ Thậm chí Gãy mất chiều cống ngược lại sẽ để đại chu dân tâm càng thêm ngưng tụ sau đó nửa ngày thời gian hình bộ bắt mười mấy tên trái với đại chu luật lệ dì quốc thương nhân tại hình bộ cửa ra vào làm trưởng hình dẫn tới vô số dân chúng vây xem tiếng khen xuyên qua mấy con phố trong hồng lư tự đều có thể nghe được có khác mấy vị nghiêm trọng xúc phạm luật pháp chỉ sợ còn muốn đứng trước mấy năm ở tù Vài quốc gia sứ thần như vậy, sự tình đối với Đại Chu triều đình đưa ra kháng nghị, yêu cầu hình bộ phóng thích người liên quan các loại, lại gặp đến cự tuyệt. Một tên thân quốc sứ thần nhiều mặt nghe ngóng đằng sau, trở lại Hồng Lư tự, đối với một gã đồng bạn khác nói, ta nghe ngóng, sổ con đưa tới Chu quốc trung thư tỉnh, liền bị đánh hạ, là Lý Mộ kia làm. Người này mềm không được cứng không xong. không sợ trời không sợ đất. Một tên khác thân quốc sứ thần nghĩ nghĩ, nói ra, không có biện pháp, hay là trực tiếp hướng Đại Chu nữ hoàng kháng nghị đi. Ta cũng không tin, nàng sẽ không sợ chúng ta cùng Đại Chu đoạn cống. Như thế nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trường Lạc cung, Lý Mộ đem một phong sổ con đưa cho đang xem sách nữ hoàng, hỏi: "Bệ hạ, thân quốc sứ thần thượng tấu uy hiếp triều đình nếu là chúng ta không thả người liền cùng đại chu đoạn cống thần hẳn là làm sao về bọn hắn chu vũ lập ra một tờ thản nhiên nói Nghĩ chỉ kể từ hôm nay đại chu cùng thân quốc đoạn tuyệt triều cống quan hệ bọn hắn không phải không nguyện ý triều cống sao về sau rốt cuộc không cần triều cống lý mộ gật đầu nói tuân chỉ Không bao lâu, Mai Đại Nhân đi vào hồng lư tử thanh âm vang vọng tứ phương thân quốc sứ thần tiếp chỉ, Hai bóng người từ một chỗ sân nhỏ đi tới. Lặng lặng đứng tại Mai Đại Nhân phía trước. Trong lòng cười lạnh. Quả nhiên vẫn là trực tiếp đem sổ con đưa cho Đại chu Nữ Hoàng càng tốt hơn một chút. Nhanh như vậy đã có kết quả. Lý mộ kia không biết trời cao đất rộng. đại chu nữ hoàng còn không biết đại cuộc làm trọng sao mai đại nhân ánh mắt hờ hứng nhìn xem bọn hắn nói ra bề hà có chỉ thân quốc thương nhân phẩm tính thấp kém tại đại chu cảnh nội nhiều đi tuân luật sự tình thân quốc sứ thần không thêm ước thúc bổn quốc con dân ngược lại đối với ta đại chu triều đình đưa ra yêu cầu vô lý từ hôm nay đại chu cùng thân quốc tách ra triều cống mai đại nhân lời đã nói xong thân quốc sứ thần còn cứ thế tại nguyên chỗ bọn hắn chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tách ra đối với đại chu triều cống bây giờ mục đích của bọn hắn đã đạt thành lại một chút cảm giác thành tựu đều không có năm năm trước đó đại chu hoàng đế cho bọn hắn quá nhiều lợi ích ngàn khẩn vạn cầu để bọn hắn tiếp tục triều cống năm năm đằng sau Đại Chu nữ hoàng lại chủ động tách ra hai nước quan hệ. Mai đại nhân tuyên đọc xong thánh chỉ đằng sau, liền phiêu nhiên mà đi. Lưu lại Hồng lư tự Trư Quốc sứ thần. Hai mặt nhìn nhau. Tuy nói trong thánh chỉ chỉ nhắc tới đến Thân quốc, nhưng cũng vì bọn họ tất cả mọi người truyền lại ra một cách tin tức, Đại Chu nữ hoàng căn bản không quan tâm các nước triều cống. Nếu là lấy đây là uy hiếp Thân quốc hạ tràng. Chỉ sợ sẽ là kết quả của bọn hắn. Từ giờ trở đi, nơi này tất cả mọi người đều muốn một lần nữa cân nhắc cùng đại chu quan hệ. Trường Lạc Cung. Biết được thân quốc sứ thần đã giận dữ rời đi Hồng Lư tự về sau, Lý Mộ khinh thường giật giật khóe miệng. Nữ hoàng ở đâu là dễ dàng như vậy thủ uy hiếp, nàng cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Muốn dùng uy hiếp tiên đế phương pháp đến uy hiếp nàng. người thân quốc hiển nhiên tính lầm nàng ngay cả đại chu hoàng đế đều không muốn làm huống chi là cái gì tổ châu bá chủ chư quốc yêu chiều cống chiều cống không yêu chiều cống liền chính mình đi chơi đối với nữ hoàng tới nói so với những chuyện này mua chút cỏ trồng chút hoa cùng tiểu bạch vãn vãn đánh phi hành kỳ cùng lý mộ làm vẽ tranh có lẽ càng có lực hấp dẫn chư quốc sứ thần hướng không chiều cống. nàng căn bản không có để ở trong lòng. ngay cả tiếp đãi sứ thần chuyện như vậy, đều toàn quyền giao cho lý mộ phụ trách. không quan chư quốc như thế nào tâm hoài dược thai. đại chu cũng nên có đại quốc khí độ. mặc dù không cần cho bọn hắn áp đảo đại chu bách tính phía trên đặc quyền. nhưng cũng phải tận một tận tình địa chủ hữu nhị. căn cứ năm trước quy củ. Triều đình đại yến sứ thần đằng sau. Còn muốn dẫn bọn hắn tại thần đô tham quan một phen. Phơi bày một ít đại quốc phong thái. Mỗi đến triều cống chi nguyệt. Thần đô bách tính đều sẽ cỏ rửa đường đi. Quét vôi phòng út. Cách này đã trở thành một cách lễ cũ. Bọn hắn mưu cầu tại những nước nhỏ này trước mặt. Triển lộ ra đại chu tốt nhất phong mạo. Những năm qua phụ trách việc này là lễ bộ quan viên. Lý Mộ không có chủ trì qua việc này, cố ý đi vào lễ bộ. Trưng Cầu ý kiến lễ bộ thị Lang nói chuyện này những năm qua đều là an bài thế nào lễ bộ thị Lang nói. Hồi Lý Đại Nhân hướng lần đều là ở trong lục bộ cửu tự chọn lựa cách nào đó nha môn làm sứ thần tham quan chi địa tuyển định đằng sau ít nhất sớm một ngày thông chi bọn hắn để nha nội quan viên chuẩn bị sớm. Nói xong Hắn lại hỏi Xin hỏi Lý Đại Nhân Chúng ta lần này chọn cách nào quan nha Lý mộ khoát tay áo Nói ra Tùy tiện đi Ngày thứ hai cung phụng ti cửa ra vào Lễ bộ thị lang nhìn xem chư quốc sứ thần Nói ra đây là ta đại chu cung phụng ti Chư vị xin mời Chư quốc sứ thần trên mặt đều lộ ra Cảm thấy hứng thú biểu lộ Dĩ vãng đại chu triều đình sẽ chỉ làm bọn hắn tham quan lục bộ cửu tự các loại quan nha, còn là lần đầu tiên cho phép bọn hắn tham quan cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti là một quốc gia cường giả nơi tụ tập. Từ cung Phụng Ti, có thể nhìn thấy quốc gia này nổi tình cùng thực lực. Lễ Bộ Thị Lang dẫn đầu đám người chậm rãi bước vào, xuyên qua cung Phụng Ti tiền viện, đi vào trên một chỗ đất trống diện tích cực lớn. Lễ Bộ Thị Lang chủ động giới thiệu nói: Đây là các cung phủng ngày bình thường diễn võ địa phương. Trên đất trống truyền đến trận trận sóng pháp lực. Phía trước nhất trên một sườn đất nhỏ đứng thẳng một cái hình người bia ngắm. Một tên trên thân tàn mát ra để ngũ cảnh khí tức cung phủng. Phất phất tay. Hơn 10 cái phủ lục từ hắn trong tay áo bay ra. Nhấp lên một trận cuồng bạo linh khí thủy Triều Đánh bại hình người bia ngắm. Cũng đem sườn đất kia san thành bình địa. một màn này nhìn chư quốc sứ thần yết hầu phát khô những phù lục kia mỗi một tờ phẩm cấp đều tại địa giai trở lên loại đẳng cấp này phù lục tại quốc gia của bọn hắn một phù khó cầu cho dù ai có được không được che giấu xem như bảo mệnh áp chủ bài đại chu cung phụng thế mà xa xỉ đến tận đây dùng mười mấy tấm địa giai phù lục đến bắn bia đây cũng quá lãng phí Vẹn vẹn liền vừa rồi một kích kia để lục cảnh cũng muốn chật vật ứng đối để lục cảnh trở xuống Chỉ sợ ngay cả nguyên thần đô không cách nào đào thoát Một tên khác cung phụng Nhẹ nhàng trong nháy mắt Một viên màu đen hình đan dược vật thể Bay về phía một cách khác hình người bia ngắm Cả hai va nhau Một trận mãnh liệt không gian ba động về sau Bia ngắm hình người kia Liền bị trong hư không một cái lỗ đen thôn phệ, Không ít người âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vật này nếu là rơi vào trên người bọn họ. Chỉ sợ bọn họ cũng tránh không được bị thôn phệ hạ tràng. Loại phương thức công kích cổ quái này đơn giản chưa từng nghe thấy. Lý mộ chắp tay sau lưng. Gặp lại sau đám người bộ dáng khiếp sợ. Mỉm cười nói. Chư vì không cần khẩn trương. Các cung phụng chỉ là đang luyện tập đối địch. đều là thông thường thao tác đằng sau trong vòng một canh giờ lý mộ mang chư quốc sứ thần kiến thức vô số đại chu cung phùng thông thường thao tác bao quát các loại uy lực cực lớn phù lục đan dược cùng do nhiều tên cung phùng tạo thành có thể vây chết để lục cảnh người tu hành trần pháp trước kia cần 10 phần phù dịch mới có thể vẽ ra một tấm bùa chú bây giờ có thể vẽ ra 10 cái Các cung phụng tự nhiên cũng không cần lại tiết kiệm. Nổ liền xong rồi. Không đủ lại lính. Triều đình hiện tại không thiếu phù lục. Trừ là nữ hoàng bỏ ra mấy ngàn tấm phù lục bên ngoài. Tại trong đạo trang lính ngộ được những thượng cổ đan dược kia. Lý mộ cùng nữ hoàng cũng luyện chế ra một chút đi ra. Phát cho các cung phụng Để bọn hắn sớm quen thuộc phương pháp sử dụng. Về sau đối địch liền có thể càng thêm thuần thục một lúc lâu sau, trừ quốc sứ thần đi ra cung phụng ti, sắc mặt đều có chút tái nhợt. trong cung phụng ti nhìn thấy từng màn, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. đây chính là tổ châu bá chủ thực lực sao lý mộ nhìn xem bọn hắn, nói ra, đúng rồi, về hà có chỉ về sau trừ quốc không cần lại đối với đại chu triều cống, đại chu còn có loạn trong giặc ngoài, thật sự là không sảnh bận tâm trừ quốc. Chư vị liền có thể trở về. Mấy tên tiểu quốc sứ thần cùng nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt miệng, lập tức mở miệng. Muốn cống, muốn cống trăm năm quy củ không có khả năng hỏng a. Về quốc đối với Đại Chu Trung Thành tuyệt đối tuyệt không hai lòng. Thề chết cũng đi theo Đại Chu. Đại Chu Tiên lại 14 chương 47 vũ nhục cũng không phải là tiểu quốc sứ thần không có cốt khí. Là bọn hắn thật bị hồ dọa. Địa giai phù lục không khác biệt điên cuồng công kích còn chưa tính Chưa bao giờ nghe đan đạo thủ đoạn công kích cũng không tính là gì Hợp kích trận pháp có khả năng bị tìm tới sơ hở Nhưng ai gặp qua nguyên một mặt tường đều rán đầy thiên giai phù lục liền vì thở người thưởng thức đó là chân quý thiên giai phù lục Không phải rau cải trắng Đến đại chu trước đó bọn hắn trong nước trải qua nghiêm mật luận chứng đạt được một cái kết luận đại chu muốn vong đến tham quan xong đại chu cung phụng ti bọn hắn mới khắc sâu ý thức được đại chu là tổ châu tuyệt đối vương bọn hắn bắt đầu luống cuống lý mổ hồi cung không bao lâu lễ bộ sổ con liền đưa tới ngay tại vừa rồi mười cái tiểu quốc sứ thần tham quan xong cung phụng ti về sau trước tiên liền đem triều cống danh một quà tặng đưa đến lễ bộ những nước nhỏ này cùng lục quốc kia khác biệt đại chu lại suy sụt Cũng không phải bọn hắn có thể chống lại Sở dĩ không có trước tiên dâng lên tống phẩm Là tại quan sát còn lại vài quốc gia Tận mắt chứng kiến đến Đại Chu Cường Đại Về sau Bọn hắn từng cái cũng đều thu hồi do dự chi tâm Trong hồng lư tử Vài quốc gia sứ thần tập hợp một chỗ trong lòng đặc biệt phức tạp Lương quốc sứ thần thở dài một tiếng Nói ra Vốn cho rằng Họ khác cướp đoạt chính quyền Là Đại Chu suy sụp bắt đầu Không nghĩ tới cái này lại là bọn chúng một lần nữa quật khởi cơ hội Ngu quốc sứ thần mắt lộ ra bất đắc dĩ Nói ra Đại Chu không hổ là Đại Chu May mắn chúng ta làm đủ chuẩn bị Nếu không lần này vô cùng có khả năng luôn lạc tới giống như thân quốc hạ tràng Khương cảnh hai nước sứ thần tại do dự đằng sau cũng tiếp tục mở miệng Chiều cống không thể đoàn A Không chỉ có không có khả năng đoạn còn muốn khôi phục lại trước kia Chỉ cần để đại chu hài lòng Vẹn vẹn qua nửa canh giờ Lý mộ lại lần nữa nhận được tin tức Lương Ngu Cảnh Khương Ung năm nước Cũng cho lễ bộ đưa đi triều cống danh một quà tặng Đồng thời biểu thị Đây chỉ là nhóm đầu tiên triều cống đồ vật Nhóm thứ hai cống phẩm Sẽ ở trong vòng nửa năm đưa đến Trường lạc cung Chính dựa nghiêng ở trên long y đọc sách nữ hoàng hừ lạnh một tiếng Nói ra Để lễ bộ đem đồ vật đưa trở về Đại chu không thiếu bọn hắn điểm ấy cống phẩm Cũng không cần bọn hắn chiều cống Lý mộ vội vàng nói bệ hạ Nghĩ lại, nghĩ lại Ngài có còn muốn hay không sớm một chút trồng rau nuôi lợn Chu vũ mặc dù khinh thường lờ mờ để ý tới chư quốc loại hạng người thay đổi thất thường này Nhưng Lý Mộ nói tới Chính là nàng để ý nhất Tiếp nhận chư quốc triều cống Đối với ngưng tủ dân tâm là có chỗ tốt Nàng một lần nữa cầm sách lên Phất phất tay Nói ra Được rồi Chấm mặc kệ Ngươi quyết định đi Lý Mộ nói Vậy thần liền đại biểu bệ hạ Tiếp nhận bọn hắn triều cống Tuy nói chư quốc triều cống không triều cống Đối với quốc khố tới nói không có khác biệt lớn nhưng đây đối với đại chu bách tính khác nhau lại rất lớn ai không muốn tổ quốc của mình cường đại tứ di thần phục tiếp nhận chư quốc triều cống là có thể thiết thực tăng cường dân tộc lực ngưng tụ bách tính cảm giác hạnh phúc tiến tới tăng lên niệm lực ra tốc đế khí ngưng tụ biện pháp nếu như nữ hoàng muốn sớm ngày từ trên vị trí này lui ra đến Cùng Lý Mộ cùng một chỗ an độ lúc tuổi già mà nói. Tốt nhất đừng tùy hứng. Lý Mộ vừa mới nghĩ ra tốt chỉ. Mai Đại Nhân đi tới. Nói ra. Bệ hạ. Ung Quốc Sứ Thần. Tại ngoài cung cầu kiến. Chu Vũ để sách xuống. Từ trên long ỷ ngồi xuống. Hỏi. Ung Quốc người tới làm gì Mai Đại Nhân lắc đầu. Nói ra. Không biết. bệ hạ muốn hay không gặp Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, để bọn hắn tại ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy. Trường Lạc cung là tẩm cung của nàng, nàng đồng dạng không ở nơi này tiếp kiến ngoại thần. Chu Vũ đứng lên, lại nhìn Lý Mộ một chút, nói ra, ngươi cùng chấm cùng đi. Trong Lục Quốc, Ung Quốc Quốc lực không phải mạnh nhất, nhưng là nhất có tiền cảnh. Lương, Ngu. Thương Cành tứ quốc, đơn giản là dựa vào đạo môn tứ tung chống đỡ. Dứt bỏ đạo môn tứ tung, ngay lập tức sẽ biến thành mạc lưu tiểu quốc. Thân quốc là Phật môn nơi khởi nguồn. Quốc gia không nhỏ, nhân khẩu cũng rất nhiều. Nhưng quốc gia nội bộ vấn đề quá nhiều. Bách tính tố chất phổ biến hơi thấp. Đại chu đã từng lấy là thân quốc thật lợi hại. Đánh qua một lần đằng sau phát hiện. đất nước này bất quá là miệng cọp gan thỏ ga đất chó sành không chịu nổi một kích chỉ có ung quốc cường đại là chân chính cường đại không nói những cái khác một cái dân cư không đến đại chu một phần mười quốc gia trong 50 năm lấy bách tính niệm lực ngưng tổ ra ba đạo đế khí vì ung quốc sáng tạo ra ba vị siêu thoát cường giả đại chu có được ung quốc hơn gấp 10 lần nhân khẩu Danh xưng là tổ châu tối cường quốc nhà Tại trong thời gian giống nhau Mới miễn cưỡng kiếm ra một đạo đế khí Chỉ dựa vào điểm này Đại chu tiên đế cùng tiên tiên đế Nằm tại trong quan tài cũng phải xấu hổ Không khó suy đoán Ung quốc bách tính dân tâm niệm lực Là đến cỡ nào ngưng tụ Một quốc gia Liên tục xuất hiện năm đời minh quân Nếu như chính mình không có xuyên qua tới Mấy chục năm sau, Ung Quốc đánh bại Đại Chu, Nhất Thống Tổ Châu, cũng không phải không có khả năng. Ngự Thư Phòng, nơi này là nữ hoàng không phải tạo chiều thời gian tiếp kiến ngoại thần địa phương. Cách cuộc cùng tử vi điện rất giống. Nữ hoàng thân ở màn tre đằng sau. Lý mộ đứng trong điện. Chỉ chút lát sau, Mai Đại Nhân liền dẫn lính hai người đi đến. một vị nam tử trung niên một tên nam tử trẻ tuổi là ung quốc lần này phái tới sứ thần nam tử trung niên đối với nữ hoàng chắp tay thi lễ một cái nói ra gặp qua đại chu nữ hoàng bệ hạ nữ hoàng tại màn tre sau hỏi ung quốc sứ thần gặp chấm chuyện gì nam tử trung niên nói thần đến đại chu trước đó phụng ngô vương chi mệnh thỉnh cầu lẫn nhau miễn đại chu cùng ung quốc thuế quan Đẩy mạnh hai nước hữu hào thông thương. Lý mộ bên tai Rất nhanh truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Ngươi thấy thế nào hai nước lẫn nhau giảm miễn thuế quan. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Nếu là giữ lại nó ưu thế, Ngăn chặn nó tai hại. Đối với hai nước nhân dân tới nói. Đều là một chuyện tốt. Ung quốc quốc quân. Hiển nhiên có người khác không có đủ thấy xa. Lý mộ đứng ra nói ra. Việc này còn cần tưởng nhị, mấy ngày nữa lại cho các ngươi trả lời chắc chắn Trung niên nhân ôm quyền nói, đây là một kiện tạo phúc hai nước bách tính sự tình, nhìn nữ hoàng bệ hạ Minh dám, chúng ta lặng chờ tin lành Không bao lâu, hai người rời khỏi ngữ thư phòng, nữ hoàng từ màn tre sau đi tới, nói ra chuyện này Lý mộ nói chuyện này, liền giao cho thần Nữ hoàng hài lòng nhìn lý mộ một chút Liên tìm tiểu bạch vãn vãn các nàng đánh bài. Lý mổ lưu tại ngự thư phòng. Tự hỏi cung quốc sứ thần mới vừa nói sự tình. Hai nước hủy bỏ hàng rào thuế quan. Tối thiểu nhất đối với bách tính tới nói. Là có chỗ tốt. Có thể dùng càng tiện nghi giá cả. Mua được nước khác vật phẩm. Nhưng nếu là khống chế không tốt. Đối với bồn quốc bộ phận thương nhân sẽ tạo thành tính hủy diệt đả kích. Những hàng hóa kia thuế quan muốn hàng Hàng hóa nào thuế quan không có khả năng hàng Làm sao hàng Hàng bao nhiêu Cũng phải cần thảo luận vấn đề Lý mộ đi trước hộ bộ tốn hao mấy ngày thời gian Làm đủ bài tập đằng sau đã có chút ý nghĩ Hắn đi vào hồng lư tự gõ một chỗ cửa viện Mở cửa là trong cung quốc sứ thần người trẻ tuổi kia Hắn nhìn thấy Lý mộ lúc Biểu lộ giật mình Có vẻ hơi bối rối. Lý mộ dạo chơi đi đến trong viện, ánh mắt cong lên, nhìn thấy trong viện chống đỡ lấy một bộ giá vẽ. Trên vài vẽ, một bức họa đã nhanh phải hoàn thành. Đó là một tên hình dạng cực kỳ Tuấn Tiếu Nam Tử. Tuấn Tiếu trình độ cùng Lý mộ không sai biệt lắm. Lại xem xét. Trên bức họa kia, không phải liền là chính hắn sao Lý mộ sưởng sốt một cái chớp mắt đằng sau. Giống như là nghĩ tới điều gì Xoay người Nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia ngữ khí bất thiện hỏi ngươi bản vẽ quan chân dung Ý muốn như thế nào Có phải hay không muốn về quốc về sau Tìm sát thủ án sát bản quan nếu như không phải lý mộ Chư quốc lần này liền có thể nhìn hết đại chu trò cười Nhất là đại cung Ngày sau có nhất định khả năng thống nhất tổ châu muốn nói trong lòng bọn họ hận nhất tự nhiên cũng là hắn cái này cung quốc sứ thần vô duyên vô cớ vẽ chân dung của hắn lý mộ có đầy đủ lý do hoài nghi người này có phải hay không lòng mang ý đồ xấu người trẻ tuổi nghe hắn lộ ra càng thêm bối rối liền vội vàng lắc đầu nói không phải không phải ta là tùy tiện vẽ tùy tiện vẽ lý mộ lần nữa nhìn thoáng qua bức họa kia Bức họa này hình thần có, giống như đúc tới cực điểm. Nhất là thần thái trong mắt, cùng chân nhân không khác. Cho người ta một loại trong bức tranh người sau một khắc liền muốn từ trong tranh đi ra đến một dạng. Nếu như cái này cũng gọi tùy tiện vẽ tranh. Lý mộ kia gần nhất vẽ kêu cái gì giờ khắc này. Lý mộ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Đại Chu Tiên lại 14 chương 48 một con đường sáng tùy tiện vẽ Lý Mộ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi lại tùy tiện vẽ một cách ta xem một chút vẽ hắn vẽ sống như vậy, thế mà dùng như thế qua loa lý do. Lý Mộ rất khó không nghi ngờ, hắn có phải hay không có cái gì khác động cơ? Chẳng lẽ thật muốn ám sát hắn, người trẻ tuổi đi đến bàn vẽ trước, lấy xuống vài vẽ Một lần nữa bịt kín một khối mới đi lên Trong tay cầm bút Rơi vào trên vải vẽ về sau Thật nhanh miêu tả lấy cái gì Nhanh lý mộ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh Một lát sau Người trẻ tuổi buông xuống ở trong tay bút Vải vẽ phía trên Xuất hiện lần nữa một cái lý mộ So vừa rồi lý mộ càng giống Càng thêm giống như đúc Lý mộ trợn mắt hốc mồm phảng phất tại nhìn một hắn khác Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ người trong bức hỏa một cái chân đã bước đi ra. Rất nhanh Lý Mộ liền phát hiện đây không phải ảo giác của hắn. Người trong bức hỏa một cái chân thật bước đi ra. Một người cùng Lý Mộ giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặc dù đây chỉ là một người giấy. Mà lại rất nhanh liền hư hóa biến mất. Nhưng Lý Mộ nhưng từ bên trong đã nhận ra một tia hỏa đạo khí tức. Hình ảnh trở thành sự thật. Đây chính là họa đạo trung cực đạo Pháp. Từ không sinh có trong nội tâm tự bốc lên lúc. Người trẻ tuổi lại từ trong phòng lấy ra hơn 10 bức họa. Mở ra biểu hiện ra ở trước mặt Lý Mộ. Nói ra. Đây đều là ta tùy tiện vẽ. Ta không nghĩ mưu hải ngươi ý tứ. Ta chỉ là đang luyện tập mà thôi. Mười mấy bức họa này. Có phong cảnh. Có nhân vật. Phong cảnh là thần đô cảnh trí. Nhân vật miêu tả cũng là thần đô muôn màu. Bất quá những này đã không trọng yếu. Cái này cung quốc sứ thần. Tu vi không cao. Nhưng thế mà biết được hỏa đạo. Thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Hắn nhất định biết được hỏa đạo nhập môn pháp quyết. Lý mộ đối với cái này đã tâm tâm niệm niệm thật lâu rồi. Lý mộ tâm niệm cấp chuyển, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, nói ra, được rồi, bản quan tin tưởng ngươi. Ung quốc người trẻ tuổi nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý mộ không còn sách việc này. Hỏi, liên quan tới hai nước lẫn nhau giảm miễn thuế quan. Hữu hào thông thương một chuyện, còn cần bàn lại. Các ngươi ung quốc sứ đoàn người chủ sứ đâu người tuổi trẻ. Đại sứ không tại. Việc này tại hạ cũng có thể làm chủ. Lý mộ gì dạng đánh giá hắn một chút. Vị này cung quốc sứ thần tuổi không lớn lắm. Nắm giữ trong tay huyền lực tựa hồ không nhỏ. Hai người vào chỗ đằng sau. Lý mộ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trải qua chiều ta đám đại thần nghị luận. Đám người nhất trí cho rằng. Lẫn nhau giảm miễn hai nước thuế quan. Đối với ta đại chu cũng không có quá lớn có ích. Ngược lại sẽ tăng lên cạnh tranh đả kích nước ta thương nhân Cũng sẽ giảm bớt thuế địa phương thu Từ đối với ta đại chu thương nhân cùng địa phương thu thuế bảo hộ Hộ bộ quan viên không đồng ý Ung Quốc lẫn nhau giảm miễn thuế quan đề nghị Ung Quốc tuổi trẻ sứ thần dựa vào lý lẽ biện luận Tại hạ coi là không phải vậy Lẫn nhau giảm thuế quan vật phẩm Sẽ càng thêm rẻ tiền Đây đối với bách tính là có lợi Có thể cho bọn hắn lấy thấp hơn giá cả Mua được cần thiết vật phẩm Cách này cố nhiên sẽ trình độ nhất định tăng lên thương nhân cạnh tranh Nhưng thích hợp cạnh tranh Đối với thương nghiệp phát triển là hữu ích Cách này có thể đồng thời tạo phúc hai nước nhân dân Còn nếu là thuế quan giảm bớt Tất nhiên sẽ có càng nhiều thương nhân bị hấp dẫn mà đến Thuế địa phương thu Sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu Lý Mổ Tiếc Núi nói Bản quan không thể không thừa nhận Quý quốc đề nghị rất tốt Bản quan cũng phi thường tán thành Nhưng bản quan thấp cổ bé họng Không thể cùng toàn bộ hộ bộ đối nghịch. Trừ phi Người trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng Hỏi Trừ phi cái gì lý mộ nói Trừ phi có người có thể thuyết phục bệ hạ Nếu như bệ hạ đồng ý Như vậy hộ bộ ý kiến Liền không như vậy trọng yếu Người trẻ tuổi đứng người lên Đối với Lý Mộ khom người thi lễ một cái Nghiêm túc nói Đây là có nhờ vào đại chu nhân dân sự tình Lý Đại Nhân thâm thủ bách tính kính yêu Còn xin Lý Đại Nhân là hai nước bách tính nghĩ Thúc đẩy hai nước hợp tác Lý Mộ thở dài Nói ra Bản quan mặc dù cùng các ngươi có cùng chung ý tưởng Nhưng cũng không thể không để ý toàn bộ hộ bộ ý kiến tại trước mặt bệ hạ góp lời. nếu không, bản quan chẳng phải thành mê hoặc bệ hạ càn cương độc đoán gian thần người tuổi trẻ, bách tính con mắt là sáng như tuyết. lý đại nhân nếu như là gian thần, đại chu liền không có trung thần. hắn nói câu nói này thời điểm ngữ khí có chút phức tạp. bọn hắn lần này đại chu chuyến đi, nhưng thật ra là có hai tay chuẩn bị. như đại chu đắt là nỏ mạnh hết đà. liền cùng nó tách ra chiều cống chờ đợi đại chu sụp đổ vào cái ngày đó đại ung lại tìm cơ hội xưng vá tổ châu như đại chu yêu nguyên cường đại liền từ bỏ kế hoạch thứ nhất tăng cường cùng đại chu thông thương hợp tác phát triển mạnh trong nước kinh tế tăng lên bách tính sinh hoạt trình độ lý mộ thở dài nói chuyện này bản quan thật sự là lực bất tòng tâm triều thần vốn là đối với bề hạ tin một bề bản quan rất có phê bình kín đáo lần này bản quan nếu là lại cùng hộ bộ đối nhịp bọn hắn không biết sẽ ở phía sau nghị luận như thế nào bản quan có lẽ sẽ nói bản quan bị cung quốc thu mua thu lấy chỗ tốt của các ngươi tổn hại đại chu lợi ích thay các ngươi nói chuyện đây không phải hãm bản quan tại bất nhân bất nghĩa hắn nhìn xem vị này tuổi trẻ sứ thần nói ra Chuyện này Còn muốn các ngươi chính mình đi tìm bệ hạ Người trẻ tuổi thất vọng nói Lý Đại Nhân là nữ hoàng bệ hạ sủng á nhất thần tử ngươi nói còn vô dụng Coi như chúng ta lại đi gặp nữ hoàng Cũng tất nhiên là tốn công vô ích Lý mộ không nói gì trên mặt lộ ra vẻ suy tư tựa hồ là đang do dự Một lát sau Hắn một lần nữa nhìn về phía tuổi trẻ sứ thần Nói ra Bản quan biết rõ, hai nước hữu hảo thông thương, vô luận là đối với hai nước nhân dân hay là triều đình, đều vô cùng hữu ích. Mặc dù do thân phận hạn chế, bản quan không cách nào trực tiếp trợ giúp các ngươi, nhưng lại có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Người trẻ tuổi trong mắt lần nữa hiện ra ánh sáng. ôm quyền nói, Xin mời Lý Đại Nhân chỉ giáo Lý Mộ nhìn xem hắn. Hỏi, các ngươi hẳn phải biết nước ta nữ hoàng bệ hạ đối với họ đạo cảm thấy rất hứng thú a người trẻ tuổi nhẹ gật đầu nói ra ta mấy ngày trước đây thấy qua nữ hoàng bệ hạ ngự thư phòng trên vách tường bốn phía treo chính là ngô đạo huyền chân dấu vết ngay cả nữ hoàng nhấc lên họa thánh ngữ khí đều có chỗ tôn kính vị này ung quốc người trẻ tuổi lại gọi thẳng tên Ngay cả chân nhân hai chữ đều không thêm Khả năng thật có chút đồ vật Lý mộ thuận miệng hỏi Nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn là tu chính là họ đạo A người trẻ tuổi không có phủ nhận Gật đầu nói Vâng Lý mộ ung dung nói ra Theo ta được biết Nữ hoàng bệ hạ mười phần la thích họ đạo Mà lại yêu quý họ thánh bút tích thực Nhiều năm qua Một mực tại tìm kiếm đã đoạn tuyệt họ đảo truyền thừa Nếu như các ngươi có thể làm cho bệ hạ toại nguyện Thông thương sự tình Cũng liền không tính sự tình Hắn nói xong câu đó Liền chậm rãi đứng người lên Nói ra Bản quan lời nói liền nói đến nơi đây Không có khả năng lại nhiều nói Chính các ngươi cân nhắc đi Nói đi hắn liền quay người rời đi Trung niên nhân kia từ trong phòng đi tới. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Vương thúc, chúng ta làm sao bây giờ trung niên nhân cũng không trả lời, mà là hỏi lại hắn nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói ra: "Cùng đại chu giảm miễn bộ phận thuế quan, mở ra thông thương, là đại ung, mách tính chi phúc, họ đạo mặc dù là thiên thư trọng yếu nội dung." Nhưng cũng không phải không thể ngoại truyền. Đạo môn phương pháp tu hành mọi người đều biết. Trăm ngàn năm qua càng thêm cường đại. Còn lại chư gia chính là bởi vì không truyền ngoại nhân. Mới truyền nhân khó khăn. Ta cho là. Vì bách tính. Có thể truyền họ đạo pháp quyết. Trung niên nhân mỉm cười nói. Đã ngươi đã có chỗ quyết định. Liền không cần hỏi ta. Người trẻ tuổi nhớ tới lý mộ nhắc nhở. Cảm khái nói. khó trách đại chu quật khởi lần nữa nhanh như vậy đại chu nữ hoàng ngạo nghễ chư quốc có thiên triều đại quốc chi khí khái nàng trọng dụng chi thần cũng có như thế tầm mắt thông minh mà không mất đi nhanh nhẹn linh hoạt trọng yếu nhất chính là tâm hoài bách tính vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa nên như vậy Đáng tiếc hắn không có sinh ở ta đại ung. Đại Chu Lịch Đại Đế Vương ngô ngốc đến tận đây, nhưng vẫn là bị khí phận chiếu cố. Trung niên nhân đồng dạng cảm thán nói: "Đại Chu nữ hoàng con mắt tinh đời. Nếu như Đại Chu tiên đế lại hơi tàn mười năm, có thể là Chu gia không có đoạt đế khí đoạt quyền, hôm nay chi Đại Chu cũng sẽ không là như vậy." Trong cõi u minh hết thảy đều là đỉnh số. Lý mộ đi ra hồng lư tự chậm rãi đi ở trên đường. Trên đường phó người đi đường rộn rộn ràng ràng. Lý mộ kiên nhẫn một đường đáp lại bách tính ăn cần thăm hỏi. Trên đường còn mua ba chối đường hổ lô. Nghĩ đến vãn vãn. Do dự một cái chớp mắt đằng sau. Lại nhiều mua ba xuyên. Sau đó. Hắn liền tiếp theo hướng về phía trước. Lần này. Đi không đầy một lát. Phía sau hắn liền truyền đến một thanh âm. Lý Đại Nhân dừng bước. Lý Mộ quay đầu nhìn xem người trẻ tuổi kia. Hỏi. Còn có việc sao người trẻ tuổi đem một cái phong thư đưa cho Lý Mộ? Nói ra. Xin nhờ Lý Đại Nhân. Đem vật này giao cho nữ hoàng bệ hạ. Lý Mộ nhận lấy tin, nhẹ gật đầu, nói ra, vừa vặn bản quan phải vào cung một chuyến. Ung Quốc tuổi trẻ sứ thần chắp tay cảm kích nói tạ ơn Lý Đại Nhân đề điểm. Lý mộ phất phất tay, nói ra cũng là vì bách tính.